t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm triệu vị ương thiên phú t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm triệu vị ương thiên phú người nào đó triệu vị ương cái này mới kịp phản ứng túy thư tiền bối nguyên lai là thê tử của hắn nhưng mình không phải nha triệu vị ương vừa định làm sáng tỏ bên tiên dạ khuynh hàn liền nói tốt nhiều người chờ như vậy chúng ta đừng chậm trễ c h u y ê n chính hắn chỉ tuyển chọn tần triều nghĩa t r ò n g mắt vòng tới vòng lui phát giác được lao tổ cùng dạ khuynh hàn quan hệ tựa hồ không bình thường nhưng bọn họ không phải người cùng một thời đại có thể sao nhi tử thoạt nhìn biết nội tình quay đầu hỏi một chút hắn ha ha g i thánh chủ tất nhiên tới liền chỉ điểm một chút chúng ta tuyển chọn nghi thức c a vừa vặn giúp vị này triệu cô nương cũng đo đo t ầ n triều nghĩa vừa cười vừa nói dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút gật gật đầu t ầ n triều nghĩa đem đài cao bên trên chủ vị nhường lại dạ khuynh hàn cùng hòa ánh nguyện song song ngồi xuống người phía dưới sôi trào dạ thánh chủ muốn quan sát tuyển chọn vậy ta phải biểu hiện tốt một chút vạn nhất không có bị thiên chiếu cốc nhìn chúng bị hắn tuệ nhãn thức châu lời nói hà không thoải mái hơn không ít người ôm loại này ý nghĩ mà quyền sát trường thế nhưng thiên chiếu cốc sẽ để cho minh châu long đong sao bọ tuyển chọn có một độ nghiêm ngặt tiêu chuẩn hạch tâm nhất một điểm chính là... k h ô như g c ú trọng ban đầu tu ban Cũng chính là nói, không n g đầu quả ngươi là không có chút nào tu vi. là ơ i là nào không chút có tu vậy i tiếp phạm nhân, cảnh cảnh h tâm vẫn nguyên cũng vấn cũng võ là đã tiếp xúc võ đạo được, tu tốt, t xúc sĩ, giữ m chí tông sư, đều không quan trọng. Bọn họ càng coi không họ Thiên phú. Như tông trọng. trọng. quan Bọn sư, đều v ậ làm sao phân biệt thiên phú cao thấp đâu thiên chiếu cốc là một m cái giống mặt trời giống như viên cầu pháp bảo tham dự khảo nghiệm người chỉ cần đem lòng bàn tay d á n tại phía trên liền có thể đại khái phán đoán ra n g ư ờ i thiên phú làm sao có thích hợp hay không tu luyện thiên chiếu cốc công pháp phía sau một điểm so phía trước một điểm quan trọng hơn nếu như ngươi không thích hợp thiên thư ưu tú bọn họ cũng sẽ không muốn trừ phi đạt tới yêu nhiệt g cấp độ hoặc là ngươi giống triệu vị ương đồng dạng có nghịch thiên hậu trường tần triều nghĩa đã truyền âm bàn giao qua phụ trách khảo nghiệm trưởng lão liền tính triệu vị ương liền gân mạch đều không thông cũng muốn đem nàng thu vào t ô n g môn gân mạch không thông không quan hệ có địa phương thông liền được tần triều nghĩa để tần n g u y ệ t bạch đích thân dẫn triệu vị ương đi kiểm tra trực tiếp xếp tới đội ngũ cái thứ nhất đối với cái này không ai dám có dị nghị vốn cho rằng nữ tử này chỉ là nhận đến thiếu cốc chủ ưu á i mà thôi không nghĩ tới nàng có thể dính vào dạ thánh chủ rất nhiều nữ t ử ghen ghét con mắt phun lửa triệu cô nương xin đem lòng bàn tay d á n tại viên cầu bên trên phụ trách khảo nghiệm trưởng lão mặt mò cởi thành một đoá hoa cúc so đối mặt thân lương thái độ đều tốt phía sau xếp hàng người b i ế môi bọn họ đều còn nhớ rõ phía trước chỉnh lý đội hình lúc người trưởng lão này hùng không muốn không muốn là một người sao triệu vị ương nội tâm có một vẻ khẩn trương nàng đặc biệt sợ hãi tự mình đo thử ra đến thiên phú thấp kém như thế cũng chỉ có thể cả đời làm một tên phạm nữ trước đây tại hồ phách quốc làm nữ đế thời điểm triệu vị ương không có cảm thấy tu hành có gì tốt cũng chưa từng hướng về nhưng từ khi phạm giới cùng tu hành giới đã thông về sau nhất là kiến thức đến dạ khuynh hàn g cao cao tại thượng nàng ý nghĩ triệt để thay đổi nàng cũng muốn biến thành loại kia tồn tại trọng yếu nhất chính là chỉ có tu hành mới có thể cùng hắn trở thành cùng một cái thế giới người hô triệu vị ương thở ra một hơi thật dài đưa tay phải ra chậm rãi d á n lên viên cầu viên cầu khá nóng giống ngân một bát nóng hổi cơm nửa ngày không có động tĩnh triệu vị ương cũng không biết con nên hay không đúng ra dù sao không có người gọi nàng nàng vẫn đẻ xuống dạ k h u n h hàn chăm chú nhìn viên cầu phương hướng hắn cũng rất tò mò triệu vị ư n g có hay không thiên phú nhưng hắn không hiểu rõ thiên chiếu cốc kiểm tra tiêu chuẩn cho nên chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt tần c h i ê u nghĩa nội tâm thở dài quả nhiên không có cái gì thiên phú hắn lắc đầu chuẩn bị cho phụ trách khảo nghiệm trưởng lao truyền âm để hắn nói vài lời lời hay sau đó đem người nhận đi vào liền xong rồi nhưng mà ngay tại lúc này viên cầu đống nhiên bắn ra tia sáng trói mắt còn có một tia khí tức nóng bỏng giống gợn sóng đồng dạng đã hương b ố n p h ư ơ n g vụt vụt vụt đại cao bên trên trường lão gần như toàn bộ đều đứng lên mang trên mặt vẻ khiếp sợ cái này cảnh tượng cũng chỉ có năm đó thiếu cốc chủ tần nguyện bạch kiểm tra lúc có thể cùng so sánh với a viên cầu tán phát tia sáng càng thịnh khí tức càng mạnh liền đại biểu kiểm tra người thiên phú càng tốt cùng thiên chiếu cốc công pháp càng phù hợp lấy triệu vị ương biểu hiện bây giờ cho dù không có dạ khuynh hàn cái tầng quan hệ này thiên chiếu cốc cũng sẽ liếm lắp mặt cầu nàng vào tông tần triều nghĩa đầu tiên là có một tiêng n â y n g ư ờ i sau đó mừng như đ i ê n ha ha ha thu nàng đã có thể giao hảo dạ thánh chủ lại có thể thu hoạch được một cái tiên sĩ hạng i ố n g vẹn cả đôi đường a dạ khuynh hàn theo nhiều người người phản ứng bên trên đọc lên triệu vị ương thiên phú có lẽ rất không tệ h ắ n nhẹ nhàng thở ra âm thầm mừng thay cho nàng hắn không muốn nhìn thấy triệu vị ương chịu hiện tại tốt cho dù nàng mở ra con đường tu hành rất muộn hẳn là cũng có thể so sánh đại bộ phận người đi đến càng xa lúc này dạ a khuynh hàn khoe mắt liếc qua nhìn thấy hòa ánh nguyệt cũng tại ngơ ngác nhìn qua triệu vị ương làm sao vậy hắn hỏi hòa ánh nguyệt chậm rãi hoàn hồn vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi lại nhiều một cái hiền nội trợ ách Dạ a khuynh hàn sờ mũi một cái không biết nên nói cái gì cho phải tần c ố chủ c hòa ánh nguyệt hướng về phía tần triều nghĩa hô tần triều nghĩa giật này mình tuyệt đối không được gã lao tổ gọi ta hướng nghĩa liền được t a hướng nghĩa hòa ánh nguyệt cảm thấy tất nhiên tương lai một đoạn thời gian nàng quyết định lưu tại thiên chiếu cốc vậy cũng chớ khách khí với hắn lao tổ có gì phân phó có thể hay không đem nàng giao cho ta ngài ý là muốn đích thân dạy nàng tần triều nghĩa phản ứng rất nhanh lập tức liền minh bạch h ỏ a ánh nguyện ý đồ ân triệu vị ương thiên phú quả thật làm cho h ỏ a ánh nguyện động tâm tần triều nghĩa nào có không đồng ý đạo lý hắn hướng về phía triệu vị ương nói triệu cô nương còn đứng n g â y đó làm gì lao tổ muốn đích thân thu ngươi làm đồ mau gọi sư phụ sư phụ triệu vị ư n g sửng s t vị này thoạt nhìn không có lớn hơn mình hai tuổi tỷ tỷ lại muốn làm chính mình sư phụ cảm giác thật khó chịu nhất là nàng còn cùng hắn quan hệ thân mật dạ khuynh hàn cũng là đầy mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới n g u y ệ t nhi sẽ động thu đồ suy nghĩ làm sao ngươi không muốn hòa ánh nguyệt giống như cười mà không phải cười nói không có triệu vị h ương tranh thủ thời gian phủ nhận sau đó nàng bình phục một cái tâm tình chuẩn bị hướng hòa ánh nguyệt làm lễ chậm đã lúc này hòa ánh nguyệt ngăn cản nàng vừa cười vừa nói ngươi hiểu lầm không phải ta muốn thu ngươi mà là thầy cha thu đồ hòa ánh nguyệt trên mặt lộ ra một vệt vẻ phức tạp suy nghĩ chậm rãi bay về đã từng cùng phụ thân trung đụng thời gian vì nàng nữ nhi này phụ thân buôn ba cả đời liền cái truyền nhân đều không có rất là tiếc lối cho nên hòa ánh nguyệt quyết định cho lão nhân già ông ta tìm cách một thế hệ đệ tử thầy cha thu đồ mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ hòa ánh nguyệt c h ậ m rãi nói cha ta tục danh hỏa liên thiên từng chấp trưởng thiên hỏa nhất mạch trùng thiên ba bái về sau người ta chính là sư tỉ mội ngươi có bằng lòng hay không hòa liên thiên nghe đến cái tên này tần triều nghĩa ánh mắt nhất động không sai hắn chính là tông môn bí đ i ể n bên trên ghi chép thiên hỏa nhất mạch lao tổ ngôi lai nàng là lao tổ n ữ nhi đó cũng là lao tổ ách từ nay về sau chúng ta lại nhiều thêm một vị tiểu tổ tần triều nghĩa vẻ mặt đau khổ tự rêu nói triệu vị ương lập tức bị nháo cái đỏ chót mặt liền nói không dám không dám nàng liền tu vi đều không có làm sao gánh chịu nổi xưng hô thế này sẽ chết sát nàng triệu vị ương sửa sang một chút quần áo cung kính hướng về phía bầu trời bái ba bái sau đó lại hướng hòa ánh nguyện thấy thi lễ miệng nói sư tỷ hòa ánh nguyện h o lễ mọi người vui vẻ hòa thuận chỉ là những cái kia xếp hàng người nhìn qua triệu vị hương, càng thêm khen qua triệu ghét. vị lúc này dạ bầu n trời bỗng nhiên biến chuyển n phía trời. g đến một trận kinh khủng huy áp phốc, phốc phốc không ít phạm nhân cùng cấp tháp tu sĩ không chịu nổi lúc này nằm dạp trên mặt đất triệu vị ương lúc đầu cũng là một thành viên trong đó nhưng hỏa ánh nguyện phản ứng tương đối nhanh giúp nàng chặn lại mọi người sắc mặt k ỳ biến đây là địch tập võ k huyết thành trở về la giới không giờ k h ắ c nào không tại gặp phải nguy cơ tất cả mọi người đã thành thói quen vốn cho rằng dạ thánh chủ chém giết một tên tiên vương về sau có thể tốt một chút không nghĩ tới mới bình tĩnh hai tháng càng lớn nguy cơ liền tới kinh khủng huy áp bao trùm võ k huyết thành đức vạn cương vực vô số k ẻ người bị chấn té xuống đất hoảng loạn đủ rồi dạ k h u n hàn hét lớn một tiếng hai chân tay trên mặt đất bỗng nhiên dẫn một cái thân hình như tên lửa phóng lên tật trời trong trước mắt liền biến mất tại tầng mây d ạ khuynh hàn một bên lên cao một bên tay cầm võ quyết lệnh thả ra ngàn vạn thần nghiệm đem trên không hạ xuống h u y áp toàn bộ t ă n giã hân trên đất người cuối cùng cảm giác một chút b á d ạ khuynh hàn thăng lên hư không thân hình im bặt mà dừng tại hắn phía trước ước chừng ngàn t r ư ợ n g vị trí bất ngờ đứng lặng tám đạo thân ảnh vừa rồi trận kia huy áp chính là đến từ tám người d ạ khuynh hàn đem ánh mắt ném đi qua trong tám người hắn chỉ nhận thức hai cái thường vĩnh hòa cùng diệt tuyết phía trước hai người này cùng đàm đại tùng đồng thời đi phạm đàm đại tùng bị chém hai người bọn họ xám xịt rút đi không nghĩ tới vẹn vẹn qua hai tháng bọn họ tặc tâm bất tử ngóc đầu trở lại mặt khác sáu cái đều là gương mặt lạ Dạ ả khuynh ê à n sắc mặt tâm trầm mộng liên nói không sai kinh sợ chỉ là tạm thời theo tham lam tích lũy đ ị c h nhân sẽ chỉ càng hung hãn lần trước pháp tác kết rơi mới v ừ a phá đến tiên vương mặc dù rất nhiều nhưng riêng phần mình chiến thắng ngược lại không có đau đầu như vậy lần này không giống nhìn tám người này tư thế rõ ràng là thông đồng tốt có chuẩn bị mà đến giả u y n h à n dò xét đối phương đồng thời đối phương cái kia sáu tên chưa từng thấy hắn người cũng tại quan sát hắn ánh mắt lấp loe không yên không biết nội tâm làm cảm tưởng gì ha ha ha lúc này trong tám người một tên tóc xám trắng lao tẩu cười một tiếng giải nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên già đạo hữu không hổ là nhân trung chi long hán ngữ khí thân thiện giống tại tán thưởng nhà mình văn bối mảy may không cảm giác được ý già khuynh hàn lông mày sâu nhăn không hiểu đối phương hổ lô bên trong muốn làm cái gì vừa rồi trận kia b ị áp rõ ràng tràn đầy khiêu khích nhưng mình đi lên về sau bọn họ lại là một bộ khuôn mặt tươi cười có bệnh sao là lời nói phải sớm một chút chị giới thiệu một chút vị này là đông hoang liên minh minh chủ mẫn sát diễm biết chân thành đi đến lao tẩu bên cạnh vừa cười vừa nói sau đó nàng lại chỉ một cái những người khác thường lĩnh hòa tiên vương n g ư ờ i đã thấy qua mặt khác các vị đạo hữu phân biệt là nghiêm tuyệt khô mộc xuân nam cung thiên bắc phạm c ử u nhận cùng v â n tăng tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua đông hoang chín đại tiên vương uy d a n h a chúng ta chính là d i ệ p t u y ế t nói xong trên mặt tất cả mọi người đều dâng lên một cấu ngạo nghễ nhưng dạ khuynh hàn một câu nói tiếp theo lập tức để bọn họ phá phòng thủ sắc mặt biến thành đen làm sao chỉ có tám cái một nhưng sẽ không bị ta chém a dạ k h u n h hàn đương nhiên biết chín đại tiên vương đều có người nào hắn nói như vậy chỉ là cố ý giả bộ hồ đồ v ư ợ nôn đối phương mà thôi ừ quả nhiên mẫn sắt ngực chập trùng bị tức giận đến không nhẹ những người khác ánh mắt cũng giống dao nhỏ đồng dạng lăng lệ dạ khuynh hà nội n tâm xem thường đại gia đã sớm v h mặt còn làm cái gì mặt ngoài công phu nhiều như vậy tốt các ngươi hận không thể ăn của ta thịt ta hận không thể uống máu của các ngươi nhưng mà để dạ khuynh hàn không nghĩ tới chính là mẫn sắt nhẫn nhịn sau một lúc lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói đi qua không thoải mái cũng không nhắc lại chúng ta hôm nay tới là có một chuyện tốt muốn cùng dạ đạo hữu chia sẻ dạ k h u n h hàn nhìn thấy mẫn sắt tấm tia hoa cúc đông n h ị t ngày mặt mò giống ăn phải con ruồi đồng dạng c h ẳ n ghét b ấ t quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi chuyện gì đồng thời nội tâm cười lạnh các ngươi tìm ta có thể có chuyện tốt mới là lạ dạ đạo h ư u vừa tới đến la giới có thể không hiểu rõ lắm tình thế nơi này chẳng những không phải một mảnh c o i yên vui thậm chí xưng là địa ngục cũng không đủ khắp nơi tràn ngập chém chém g i ế t g i ế t ngươi chết ta sống mặt khác còn muốn thỉnh thoảng đối mặt dị tộc xâm lấn cho nên không ôm đoàn sửa ấm căn bản là không có cách sinh tồn tiếp dạ khuyên hàn không có phản bác lúc này la giới cùng ba vạn năm trước xác thực không thể so sánh nổi nhưng cũng không có mẫn sát nói đến khoa chương như vậy sau đó thì sao mẫn s á t tiếp tục nói sau đó to to nhỏ nhỏ liên minh liền xuất hiện đại gia gom lại cùng một chỗ chẳng những có thể để cao sinh tồn năng lực còn có thể thuận tiện thống nhất quản lý giảm bớt sát phạt cùng tử vong vẹn cả đôi đường đông hoang liên minh chính là một trong số đó không chút khách k h í nói đông hoang liên minh chính là toàn bộ đông hoang chố t ể ba vạn năm trước la giới nguyên bản chia làm đông châu tây châu nam châu bắc châu cùng trung châu nhưng theo tứ thập cựu thành bị lưu vong phồn hoa không tại liền biến thành hiện tại đông hoang tây hoang trung hoang võ khuyết thành tiếp giáp phương đông giới hải tự nhiên thuộc về đông hoang nhưng bây giờ mẫn sắt sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh ngươi lại làm cho chín đại trưởng lao biến thành tầm cái có phải là nên cho chúng ta một cái công đạo dạ khuynh hàn s u i t nhưng cười một tiếng ta cho các ngươi bàn giao đây là cái gì cường đạo logit võ huyết thành trở về về sau các ngươi là dao thớt chúng ta là thịt cá chúng ta một mực tại lo lắng để phòng phòng bị các ngươi xông vào trong nhà của chúng ta chuẩn bị cướp bóc đất giết chúng ta không theo phấn khởi phản kháng may mắn đem các ngươi đánh chết các ngươi lại chạy tới muốn bàn giao bàn giao không có có thể hay không muốn điểm bích liên đàng đài tùng gieo gió g t bão không có gì tốt bàn giao ra khuynh hàn thái độ cứng rắn hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ngược lại là các ngươi tự tiện xông vào võ khuyết thành ném loạn u y áp có phải là nên cho ta một cái thuyết pháp ha ha ha mẫn sắt lại là một chuỗi chán ghét cười to dạ đạo h ư u tựa hồ không có nghe cẩn thận ta nói đông hoang liên minh là toàn bộ đông hoang c h ỗ tệ mà võ huyết thành cũng thuộc về đông hoang phạm vi bên trong làm sao đến tự tiện xông vào nói chuyện ách dạ k h u y ê n h à n sợ ngây người hắn không nghĩ tới mẫn sắt có thể không muốn m ặ t đến loại này trình độ nhẹ nhàng một câu liền đem võ huyết thành gom vào đông hoang liên minh dưới cờ tục ngữ nói chỉ có tiện nhân mới có thể đánh bại tiện nhân dạ khuyên hàn tự biết không đủ tiện cho nên hắn bị đánh bại không phản bắt được mẫn sắt gặp dạ khuyên hàn sắc mặt âm tình bất định tiếp tục nói đương nhiên võ huyết thành cùng thế lực khác không giống dạ đạo hữu cũng không phải phạm tụ cho nên chúng ta muốn dành cho nhất định tôn trọng hiện tại chúng ta trịnh trọng mời ra đạo h ư u mang theo võ khuyết thành gia nhập đông hoàng liên minh chúng ta tám đại trưởng lão đều tới đủ cho đạo h ư u mặt mũi a gia nhập đông hoàng liên minh về sau đạm đ à i đạo h ư u chống ra vị trí chính là ngươi chương bốn trăm bảy mươi bảy cho ta cái mặt mũi chương bốn trăm bảy mươi bảy cho ta cái mặt mũi mẫn sát biểu lộ cao cao tại thượng hắn trên miệng nói trịnh trọng mời nhưng trên thực tế nhưng là bố thí đông hoàng liên minh là đông hoàng chúa tể có thể cho phép ngươi gia nhập đó là vinh hạnh của ngươi người có lẽ cảm động đến rơi nước mắt lập tức tuyên thệ hiệu c h u n g đồng thời dâng lên tất cả như vậy quá khứ ấ n đoán liền xóa bỏ đây chính là bọn họ thành ý đủ đủ a dạ khuynh hàn khỏe miệng cong lên từ đầu đến cuối mang theo một vệ cười lạnh nhìn hắn biểu diễn thằng đến lúc này hắn mới biết do đối phương chân chính ý đồ nguyên lai không phải đến báo thù mà là đến chiêu ăn á c h dùng chiêu ăn không quá thích hợp chính mình cũng không phải là phản tặc bọn họ cũng không phải triều đình dùng ăn cướp mời đối bằng một cái yếu ớt đầu ban não trưởng lao danh hiệu liền nghị bắt cóc hắn cùng vo quyết thành bản tính này đánh đến muốn quá tinh có thể đoán được nếu như dạ ả khuynh hàn đồng ý hắn liền nhất định phải giao ra võ k h u y ế t lệnh mới được mà ném đi võ k h u y ế t lệnh dạ ả khuynh hàn trở nên không có chút nào uy hiếp mẫn sắt đám người không cần tốn nhiều sức liền phải bồi thường mong muốn khi đó mới thật sự là người là giao tớt ta là thịt cá mà nếu như dạ ả khuynh hàn cự tuyệt mẫn sắt đem lập tức trở m ặ t mắng to một tiếng không biết điều sau đó sát hại đàm đại tùng sự t ì n h liền phải một lần nữa lấy ra làm nhảm làm nhảm cuối cùng sau ư ơ n g từ nói chuyện biến thành đọc thủ tám người cùng nhau tiến lên đem giả u y n hàn xử lý cướp đi tất cả cho nên không quản đồng ý hay là cự tuyệt dạ k h y n h hàn đều không gánh n ổ i võ huyết thành cái này tám cái không muốn m ặ t cùng một chỗ tới căn bản không phải vì cái gì biểu đạt thành ý mà là bảo đảm hắn không có phản kháng chỗ c h ố n g như vậy còn do dự cái gì đương nhiên là cự tuyệt chết cũng muốn đứng chết a hử cái gì có chết hay không nhiều người không lên sao ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu xin lỗi ta không thể gia nhập đông hoang liên minh bởi vì long không cùng rắn ở dạ k h y n h hàn móc móc lỗ t a i nói mẫn sắt đám người nụ cười mắt trần có thể thấy biến mất đến rồi đến rồi dạ khinh hà nội tâm nói thầm nhìn xem tiếp x u ố n g có thể hay không dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển thử không biết điều mẫn sát đẩy mặt che lấp mù liền lời kịch đều không đổi một cái vậy ngươi liền muốn cho đ ạ m đài trưởng lao đ ê n mạng ân bước thứ hai cũng không ngoài dự đoán tiếp x u ố n g chính là đậu thủ da khuynh hàn yên lặng chuẩn bị sẵn sàng như vậy ngu xuẩn mất khôn hạng người đại gia cũng không cần cùng hắn nhiều lời trực tiếp xuất thủ cầm x u ố n g a mẫn sát sướng nghĩ nói những người khác phụ họa ba ba bá tám người khởi động thân hình hướng dạ k h u n h hàn phóng đi đúng lúc này một sợi tiếng tiêu đột ngột văng lên sau đó g i á n g ngơi bên trong tách ra một sợi đao mang đao mang x é rách không gian bên trong chiếu ra một chi ngọc bút ngọc bút ngay tại vẽ loạn bôi lên trong nháy mắt liền vẽ ra một bức s ơ n thủy sơn thủy bên trên nhảy lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm mẫn sắt đám người lập tức phanh lại thân hình dạ khuynh hàn nhìn xung quanh t à hữu liền nhìn thấy mậu ly yến tử dung liễu lãng còn có hỏa ánh n g u y ệ t đứng tại hắn cách đó không xa tiếng tiêu xuất từ yến tử dung đao mang đến từ liễu lãng mà ngọc bút vẽ tranh thì là mậu ly thủ đoạn trên họ hỏa đoàn dĩ nhiên chính là hỏa ánh nguyện kế tác đừng nói bốn người này phối hợp lại, thật đúng là rất hài hòa. dạ khuynh hàn khỏe miệng h ố n c o n g hắn đã sớm ngờ tới mấy người kia sẽ không để hắn một mình phân chiến đây cũng là hắn có lực lượng lựa chọn ngạnh cương nguyên nhân mẫn sắt đám người sắc mặt khó coi tám đối năm bọn họ liền không có vừa rồi có lòng tin như vậy mặc dù vẫn cứ chiếm cứ nhất định ưu thế nhưng không cách nào làm đến nghiên ép mà còn nơi này là dạ khuynh hàn sân nhà hắn có thành trì nguyện lực gia trì căn bản không sợ tiêu hao kéo càng lâu đ ố i hắn càng có lợi nếu như các ngươi hiện tại rút đi lời nói ta đại nhân có đại lượng có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra dạ k u y n hàn lạnh lùng nói đây là thân bất dò k ỳ lựa chọn nếu có thể hắn đương nhiên hy vọng đem tám người này toàn bộ chu diện nhưng làm sao thực lực không cho phép mẫn sắt không lên tiếng tựa hồ đang suy nghĩ cũng có có thể tại truyền âm giao lưu rất lâu hắn cười ha ha một tiếng nói hiện tại không phải ngươi thả hay là không thả qua chúng ta vấn đề mà là chúng ta thả hay là không thả qua ngươi không muốn làm ngược nói xong mẫn sắt tám người thống nhất hành động tiếp tục hướng dạ khuynh hàn phóng đi bọn họ không nghĩ bỏ dở nửa chừng dạ k u y n h à n cấp tốc dùng ánh mắt cùng mộng ly đám người giao lưu một phen chuẩn bị nên chiến lúc này một tôn cự đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại song phương chính giữa tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác c á t bách mẫn sát đám người lần thứ hai ngừng lại thân hình mà dạ khuynh ê hàn mấy người cũng lui về sau lui tiếp lấy cự đỉnh bên trên xuất hiện một bóng người mọi người ngưng mắt nhìn lại ban tổ linh dạ khuynh ê hàn cùng mẫn sát đều nhận ra người tới nhưng tâm tư của hai người lại không giống nhau dạ khuynh ê hàn là bông l ò n g một hơi không phải vạn bất đắc dĩ hắn không nghĩ cùng đông hoa người n g trong liên minh liều mạng đầu tiên xác thực không chiếm ưu thế thứ nhỉ như đánh đến mạnh l i ệ chỗ hắn không dám hứa chắc n g ly ba người có thể hay không chạy trốn bởi vì, đứng tại bọn họ lập trường tựa hồ không cần thiết lấy mạng tướng bác mà mẫn s á t thì là hơi nhữ mày hắn biết giả khuynh hàn cùng trật tự giả quan hệ không tệ thế nhưng đệ nhất trật tự giả không phải đang đi tuần giới hải sao thứ hai võ khuyết thành pháp tắc kết giới biến mất lúc đông đảo tiên vương vào thành giả khuynh hàn tiếp nhận áp lực lớn khi đó cũng không có nhìn thấy trật tự giả cái bóng bởi vậy mẫn s á t cho rằng điều này đại biểu trật tự giả một loại thái độ bọn họ cổ vũ kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tự do cạnh tranh có thể là hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ mình đoán sai ban tôn giả đây là ý gì nghĩ mãi mà không rõ liền trực tiếp hỏi vì vậy mẫn sát mở miệng nói tôn giả là đối trật tự giả bọn họ tôn s ư n g ban tổ linh đạp cự đình ánh mắt tại hai bên tuần sát một vòng chật chật nói hơn mười vị tiên vương thật là lớn chiến t r ậ n hiện trường trừ giả khuynh hàn cùng hỏa ánh nguyệt chỉ có tiên tướng tu vi bên ngoài còn lại đều là tiên vương nhưng đêm hỏa hai người cũng có tiên vương cấp thực lực ban tổ linh tiếp tục nói xem như la giới trật tự giả mặc dù ta rất không muốn nhìn thấy các ngươi sống mái với nhau nhưng ta xác thực không có ngăn cản lý do bởi vì các ngươi cũng không có xúc phạm giới quy như thế nào giới quy Rất đơn giản, q giả ban, ban, ban tổ linh cái n không n g làm ra m trọng cuối cùng chữ tốt còn không có rơi xuống dạ khuynh hẳn ngươi chữ tốt liền đã gọi ra trật tự giả mặt mũi vẫn là muốn cho vì cái gì nhưng mẫn s á t lại không thèm chịu nể mặt m ũ i ban tổ linh trầm ngâm một lát nói nguyên nhân cụ thể căn hệ trọng đại ta không thể nói cho ngươi mẫn s á t hử lạnh một tiếng m ư ợ cớ nghe xong chính là m ư ợ cớ mục đích thật sự đơn giản chính là nghĩ bảo vệ dạ khuynh hàn trật tự giả cái mông như thế lệ ra thật tốt sao nếu như ta không đáp ứng đâu mẫn s á t cắn răng nói tất nhiên hắn không có xúc phạm giới quy cái kia trật tự giả liền không có nghiêm khắc lập trường sẽ kiên định không thay đổi đất là một cái dạ k u y n h à n đắc tội toàn bộ đông hoang liền mình sao mẫn sắt nghĩ thăm dò một cái ban tổ linh lúc này sắc mặt trầm xuống hắn m u ố n là một cái người tính tình n ó n g n ả y giờ phút này cảm thấy mẫn s á t là tại cố ý khiêu khích hắn uy nghiêm vì vậy lạnh lùng nói nếu như ngươi không nghe khuyên bảo hỏng đại sự vậy liền làm tốt bị trật tự giả truy sát chuẩn bị đi ta cam đoan không còn ngươi trốn đến nơi đâu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết giống như thực chất sắt khí từ ban tổ linh trên thân phát ra quay đến tầng mây điên cồn u g c u ộ cuộn. mẫn s á t nội tâm chấn động ý thức được hắn tuyệt đối không phải tại nói đùa thật có đại sự oanh oanh o a n lúc này mãi vòng bốn phương tám hướng b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang ban tổ linh sau khi nghe được ánh mắt sáng lên ghi nhớ lời ta nói hắn cuối cùng lại cảnh cáo song phương một lần sau đó cuốn lên c ự đỉnh biến mất không thấy gì nữa chương bốn t r ư ơ i tám tứ thập bắt thành trở về chương bốn t r ư ơ i tám tứ thập bắt thành trở về ra khuynh hàn cùng mẫn sát đám người hai mặt nhìn nhau đánh là không thể nào đánh trật tự giả cảnh cáo ai cũng không dám coi như không quan trọng thứ ban tổ linh biểu hiện nhìn tựa hồ thật có đại sự phát sinh hiện tại bọn họ đều rất y ế u kỳ là đại sự gì hoành hoành tiếng vang càng thêm chấn nhân tấm phách mỗi người đều cảm giác cái k i a tiếng vang tựa hồ biết di động khoảng cách càng ngày càng gần nhìn đó là cái gì l i ê u lãng đông nhiên chỉ vào chân trời nói kỳ thật hắn không nói đại gia cũng đều nhìn thấy một viên lớn t r ừ n g quả đấm hắc cầu mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng tia hòa diễm chính rơi xuống dưới chỉ chốc lát sau liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ nói rõ nó rơi xuống tốc độ thật nhanh t r ờ i ạ nguyên lai ban tôn giả nói đại sự vậy mà là l i ê u lãng mặt có kinh hãi đồng thời xen lẫn vẻ hư phấn những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ hiện nhiên bọn họ cũng đều biết chỉ có giả u y n h à n cùng hòa ái nguyện liếc mắt như nhau không rõ ràng cho lắm có thể hay không không làm cho bí hiểm dạ khuynh ê à n có ý đặt câu hỏi nhưng như thế lại sẽ ra vẻ mình có chút ngu xuẩn vẫn là t ô i đi nơi đó lúc này liễu lãng lại ngao xoẹt một tiếng chỉ vào một phương hướng khác mọi người quay đầu nhìn lại lại một viên hắc cầu xuất hiện hai cái không đúng cùng vừa rồi đồng dạng trừ dạ khuynh ê à n cùng hỏa ánh nguyện bên ngoài trên mặt tất cả mọi người lại đồng thời che kín nghi hoặc có thể hay không không cố lộng nguyện hư dạ khuynh à n bị bọn họ làm chăm chào cao tâm lúc này ngậu ly mở miệng nói ra có thể hay không hai tòa thành trì đồng thời trở về đâu một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g những người khác lập tức lộ ra là là biểu lộ áo nguyên lai、like、bọn họ nói đại sự là thành trì trở về a dạ khuynh ê à n cuối cùng biết đáp án võ khuyết thành trở về thời điểm hắn liền tại trong thành cũng chính là hiện tại trên bầu trời hắc cầu đương nhiên không biết thân ở la giới là như thế nào tình cảnh hòa ánh nguyện cũng đồng dạng nàng tại trong mộ thành trì trở về đúng là la giới đại sự khó trách ban tổ linh sẽ ngăn cản bọn họ đại chiến hơn mười vị tiên vương nếu là vương tay vương chân giày vò làm vị diện đại trấn cũng không phải không có khả năng như vậy nói không chừng thật sẽ ảnh hưởng thành trì rơi vị hai viên điểm đen một trước một sau bay về phía đại địa cũng không biết là cái kia hai tòa thành nhìn liêu lãng lại bắt đầu chỉ mọi người bệ n g h ệ hắn một cái người nhà có thể yên tĩnh một lát sao đại gia cũng không phải là không có con mắt nhìn xem nhìn liêu lãng chẳng những không có chút nào thu lại ngược lại làm trầm trọng thêm hướng về phía bầu trời dừng lại loạn chỉ gia khuynh hàn đứng tại bên cạnh hắn có loại cùng có hổ thẹn chỗ này cảm giác lấy tay che chắn nói đi không phải liền là ba cái nhà cái này cũng đáng giá ngạc nhiên không phải ba cái ân dạ khuynh hàn sững sờ ngẩng đầu nhìn trời đậu phộng đậu phộng đậu phộng ánh mắt mọi người lập tức bắn về phía hắn bao gồm liếu lãng con hàng này khỏe miệng thậm chí còn mang theo một tia xem thường nhiều như thế dạ khuynh hàn nhìn xem đầy trời điểm đen tựa như núi lửa phun trào về sau đá rơi đồng d ạ n g chẳng lẽ tứ thập bắt thành đồng thời trở về tứ mọi người há to mồm bọn họ lại nghĩ tới ban tổ linh nói đại sự cái này có thể kêu đại sự sao cái này mụ hắn là thịnh sự a võ k u y ế t thành trở về tựa như hồ điệp vỗ một cái cánh sau đó liền đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền nhìn chăm chăm bọn họ ta đi chấn an một chút dân chúng cảm xúc ra khuynh hàn truyền âm bàn giao mậu ly sau đó hướng phía dưới đ ộ đi cầm võ quyết lệnh ra khuynh hàn kích phát thần nhiệm to lớn âm thanh vang vọng võ quyết thành m ỗ i một góc đại gia chớ có kinh hoàng trên không dị tượng là tứ thập bắt thành trở về để chúng ta cùng một chỗ hoan n g h ê n bọn họ a nguyên bản mẫn sắt đám người phóng thích u y áp liền đã để toàn thành lòng người bàng hoàng phía sau lại trên trời rơi xuống dị tượng rất nhiều người đều cho rằng tận thế hàn lâm còn tốt ra k h u n h hàn mấy câu nói lắng lại bọn họ hoảng hốt ông trước hết nhất bắt đầu hạ xuống viên hắc cầu kia lúc này cách xa mặt đất đã rất gần mà nó ráng vóc cũng biến thành tre khuất bầu trời không nhìn thấy bờ vây anh một đoạn thời khắc trên mặt đất mắt người phía trước tối sầm cho rằng muốn bị đập trúng thời điểm hắc cầu đột ngột biến mất đồng thời dưới chân chuyển đến mãnh liệt trấn cảm lay động không ngừng nó quý vị la giới lại có một cái to lớn lô đen bị lấp đầy lốp b ú t lốp b ú t quý vị t h à n h trì cùng lúc trước võ khuyết thành đồng dạng biên giới sáng lên lôi hồ cùng hóa diễm đó là pháp tắc dung hợp cảnh tượng đạo này kết giới có thể ngăn cản tiên vương nó t â n thủ bảo vệ kỳ mở ra vâng anh tiếp theo là viên thứ hai lặp lại giống nhau quá trình viên thứ ba viên thứ tư, thứ mười viên thứ hai mươi viên thứ ba mươi viên thứ, mươi viên, thứ bốn mươi tám viên qua đi tới nửa canh giờ bốn mươi tám tòa thành trì mới toàn bộ quý vị lúc này mọi người đã nhìn đến con mắt đau nhức c h â n cũng bị chấn đã tê dần vạn vật im tiếng về sau những cái kia hạ người tu vì cao thầm nhắm mắt lại chậm dại hít một hơi ân bọn họ đột nhiên mở hai mắt ra thiên địa khí tức tội hồ không đồng dạng nhưng nếu như nhất định để bọn họ nói một chút chỗ nào không đồng dạng bọn họ cũng nói không nên lời chỉ là một loại cảm giác mà thôi đương nhiên cái này cũng có khả năng chỉ là một loại tâm lý tác dụng la d ố i từ vỡ vụn đến hoàn chỉnh đem trong lòng bọn họ lỗ hổng cũng cho bổ sung đối với cái này da khuynh hàn ngược lại là không có gì khác thường bởi vì h ắ n đôi phía trước liền không có khắc sâu trải nghiệm phát sinh thay đổi tự nhiên cũng liền không có cảm giác ba da khuynh hàn lại trở lại trên không tràn đầy đề phòng mà nhìn xem vẫn sát đám người vừa rồi nhận đến cái gọi là đại sự quấy dày bọn họ không thể chiến lên như vậy hiện tại đâu chương 479, t r c h a n h chương 479, t r c h a n h song phương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bầu không khí chậm rãi thay đổi đến khẩn trương kỳ thật chủ động quyền tại mẫn sắt trong tay hắn muốn chiến giả k h i n h hàn chỉ có thể ứ n g chiến hắn không chiến giả k h i n h hàn cũng sẽ không dây dưa vội vàng n ử a nén hương đi qua mẫn sắt cười một tiếng nói bản tọa đề nghị giả đạo hữu lại cẩn thận suy tính một chút lần sau gặp mặt hy vọng có thể nghe đến một lời khẳng định giả k h u n h hàn không lên tiếng mẫn sắt thân hình l o i lên biến mất không thấy gì nữa diệp tuyết đám người suy nghĩ một chút cũng đi theo rời đi ra khuynh hàn năm người hai mặt nhìn nhau không chiến hừ bọn họ khẳng định là sợ liễu gia đao liễu lãng nuốt ve đ a o gô nói mọi người tự động xem nhẹ con hàng này đoán chừng bị mặt khác tứ thập bắt thành hấp dẫn đi hiện tại minh châu không chỉ chúng ta một viên mậu ly nói cái suy đoán này rất đáng tin tậy mọi người gật gật đầu tứ thập bắt thành trở về đối võ khuyết thành đ ế nói n là một kiện đại h ả o sự phía trước toàn bộ la giới thậm chí biên giới đều đang ngó chừng bọn họ hiện tại tăng nhiều cháo cũng nhiều áp lực tất nhiên sẽ nhỏ không ít b ấ t quá mẫn s á t trước khi đi lưu lại câu nói kia nói rõ hắn đối vo khuyết thành còn chưa hề tuyệt vọng chờ hắn dành tay còn là sẽ trở về cho nên nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ chúng ta phải mau chóng tăng cao thực lực ra k h i n hàn h trầm giọng nói mộng ly gật gật đầu tăng cao thực lực phương thức có hai loại một loại là dựa vào tự thân tu luyện nhưng trong ngắn hạn sẽ không có tiến bộ lớn khó giải khẩn cấp loại thứ hai là tìm giúp đỡ tứ thập bắt thành trở về đông hoang có bảy thành tăng thêm chúng ta chính là tạm cái có thể đoán được mỗi một thành đều đem gặp phải đông hoang liên minh chèn ép nếu như chúng ta có thể liên hiệp lại cũng không cần sợ bọn họ mục tiêu của ngươi là những cái k i a bị bàn tay lớn cầm ra đi người không sai m ộ c ly tiếp tục nói mỗi tòa thành trì đều có bị giới linh tiền thế hệ chọn chúng người những người này thiên phú dị bẩm luôn có mấy cái tấn cấp tiên vương tám tòa thành trì lấy ra mười mấy cái cũng không khó ha ha l i ê u lãng cười lớn một tiếng đến lúc đó liền không phải là bọn họ chèn ép chúng ta mà là chúng ta chèn ép bọn họ đừng quá lạc quan yến tử dung hát một chậu nước lạnh có thể hay không tìm tới những người này còn khó nói l i ê n tính tìm tới nhân gia có nguyện ý hay không kết minh cũng muốn họa cái dấu hỏi còn có chúng ta hành động đồng thời đông hoang liên minh cũng sẽ không nhàn rỗi bọn họ đệ nhất lựa chọn khẳng định cũng là lôi kéo tựa như vừa rồi đối chúng ta đồng dạng lôi kéo không được lại đà kích cho nên cuối cùng biến thành cái gì tình thế thật khó mà nói ân dạ khuynh ê à n rất tán thành chuyện này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian hành động mộng ly nói bổ sung k h u y n hàn là thành chủ không thích hợp rời đi võ khuyết thành quá xa kết minh một chuyện liền giao cho chúng ta ba cái đi làm a dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cũng có đạo lý liền g ậ t gật đầu mấy người tách ra mẫu ly ba người bay thẳng hướng ngoài thành hòa ánh nguyệt về thiên chiếu cốc nàng nghĩ trước tiên đem lực lượng pháp tắc lính nộ viên mãn lại nói mà dạ khuynh hàn quyết định đi tìm thiên cơ lão tổ tình thế đại biến phải cùng hắn trò chuyện chút tiếp xuống vo khuyết thành nên như thế nào ứng đối nhưng tại tìm thiên cơ lão tổ phía trước dạ khuynh hàn đầu tiên tỉnh lại tiểu bát ngươi đ ố i tứ thập bắt thành trở về thấy thế nào dùng con mắt nhìn ố t này nói chuyện cẩn thận dạ k u y n hàn mắng một tiếng vật nhỏ này từ hắn thần hồn bên trong đã hấp thu không ít kiếp t r ư ớ c lạnh đ ô n g dưng liền vung ra tới một cái để người lúng túng đến đầu ngón chân trừ ách chờ ta thôi diễn một cái tiểu bắt giống bán tiên giống như bóp lấy không hề rõ ràng ngón tay miệng lẩm bẩm rất lâu nó háo giọng phun ra hai chữ chuyện tốt nói một chút từ ba vạn năm trước bắt đầu la giới càng ngày càng xa suốt nguyên nhân chính là tứ thập cựu thành thiếu hụt dẫn đến pháp tắc cùng số mệnh đều thay đổi đến không hoàn chỉnh hiện tại bốn mươi chín khối ghép hình đã bị tìm trở về la g i i đem đụng đáy bắn ngược một lần nữa đi đến p h ồ vinh tu hành giới cũng sẽ đi theo được lợi tương lai, ngươi sẽ thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp cao sinh ra t i ê n sĩ khắp nơi trên đất đi tiên tướng nhiều như chó tiên vương cũng không tại yêu thích t h ư ợ n h ư hiện tại h u y ề n giới đồng dạng tốt h u a dạ khuynh hàn tán thành thuyết pháp này sau đó hỏi vậy đối với võ huyết thành còn có cá nhân ta đến nói đâu võ huyết thành dù sao trước trở về khẳng định chiếm cứ nhất định ưu thế sau đó ngươi là thành chủ theo võ huyết thành phát triển càng ngày càng tốt ngươi thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyết lên bất quá không thể chỉ riêng nhìn chằm chằm chính mình thành những thành trị cũng có thể vớt một chút chỗ tốt a dạ k h u n h hàn lập tức đến hưng thú tiểu bát tiếp tục nói ngươi biết mỗi một thành đều sẽ có một tên thành chủ thế nhưng hiện tại chưa hẳn đã toàn bộ sinh ra cho nên ngươi hiểu dạ khuynh hàn hai mắt tỏa ánh sáng ý của ngươi là ta có thể đi cạnh tranh thành chủ nắm giữ một thành liền có thể cùng tiên vương kiêu chiến nắm giữ hai thành ba thành thậm chí nhiều hơn cái kia tiên vương ở trước mặt mình chẳng phải biến thành cắm tiêu bán đầu hạng người sao Các、cả. dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút thật hưng phấn tiểu bát ho nhẹ một tiếng nói mặc dù rất không muốn đánh thức ngươi thế nhưng ngươi mộng quá không hợp thói thường làm sao vậy ách nói thật cho ngươi bê ta thành chủ là không thể kiêm nhiệm vì cái gì đệ nhất thiên địa sẽ tìm kiếm một loại cân bằng thứ hai trong này dính đến ý chí cùng nguyện lực vấn đề kiêm nhiệm hai thành sẽ xuất hiện không hài hòa mặt khác muốn làm thành chủ cũng phải nhìn duyên phận ngươi tại lựa chọn thành trì đồng thời thành trì cũng tại lựa chọn ngươi không phải đơn thuần cầm tới thành chủ lệnh liền có thể Á dạ khuynh ê à n cảm xúc h ạ b ấ t quá tiểu b á t lời nói xoay chuyển không thể làm thành chủ không hề đại biểu chúng ta không có thao tác không gian hh chỉ giáo cho chỉ cần khống chế làm thành chủ người chẳng phải tương đương với chúng ta tại làm thành chủ nhà với rủa rất xấu bụng nha ta liền lý giải thành ngươi tại khen ta đem thành chủ biến thành người một nhà hoặc là trực tiếp để người một nhà đi tranh đoạt chức thành chủ có thể có thể ra khuynh ê à n xoa xoa tay cái dạng gì người mới có tư cách làm thành chủ tham khảo chính ngươi chẳng phải sẽ biết khí vận cùng thực lực cả hai thiếu một thứ cũng không được thực lực ít nhất phải đạt tới tiên tướng mới được không phải vậy liền tính cướp được thành chủ lệnh nó cũng nguyện ý nhận chủ ngươi cuối cùng cũng rất khó bảo vệ không sai bảo vệ bên trong là cơ hội tốt nhất tiên vương đại lão vào không được cạnh tranh áp lực nhỏ như chờ pháp tắc kết g i ớ i biến mất còn không có sinh ra thành chủ cái kia chém giết liền thảm thiết đối một tòa thành trì đến nói là to lớn tai nạn thành trì có linh có lẽ không muốn nhìn thấy trường hợp này phát sinh cho nên nó sẽ tận lực tại bảo vệ bên trong nhận chủ tiểu bát kiểu nói này ra khuynh ê à n cảm giác cấp bách lập tức liền lên tới hắn chuẩn bị để túy thư tần kiếm giang chu giao nghiết đắm người đi đụng tìm vận may đúng còn có khương xuất tú chỉ là cô nàng này đi truy sát đàm trường t h à n h đến nay không thấy bóng dáng đến mức thiên cơ lao tổ văn lao đầu khanh trần chờ thế hệ trước có nguyện ý hay không đi giày vỏ liền tùy bọn hắn chính mình hạ quyết tâm phía sau dạ khuynh hàn đi gặp thiên cơ lão tổ chương 480, m ộ t màn này rất quen thuộc à, chương 480, m ộ t màn này rất quen thuộc à. tiền bối dạ khuynh hàn tìm tới thiên cơ lão tổ phía sau lên tiếng chào hỏi tứ thập bắt thành trở về không đợi dạ khuynh hàn mở miệng thiên cơ lão tổ trước tiên là nói về gừng càng ra càng tay chỉ cần thông qua dấu vết để lại liền có thể phán định phát sinh cái gì ân sau đó dạ khuynh hàn hư không chuyện phát sinh cùng với cùng n g m ộ ly đám người đàm phán đối sách vẫn là từ nhỏ tám nơi đó giải tin tức một mạch toàn bộ đều nói cho thiên cơ lão tổ thiên cơ lão tổ tiêu hóa một lát sau nói bây giờ võ khuyết thành hẳn là tạm thời không lo chúng ta muốn làm chính là đem trước mắt tình thế báo cho đại chúng tốt tiền bối nhìn xem an bài là được rồi bá bá bá bá ra khuynh hàn nắm lấy bả vai đem tần kiếm giang chu giao niết còn có dương túy thư đ á m người gom lại cùng một chỗ a cái cuối cùng là ôm lấy thắt lưng bốn người mặt mang n g h i hoặc ra khuynh hàn liền đem tranh đoạt thành chủ một chuyện nói cho bọn họ ba ta cũng muốn làm thành chủ tần kiếm hưng phấn kêu to ra k h u n h hàn vuốt ve cái chán cái này còn không thấy sự tình đâu không ta có một loại dự cảm ta có thể thành công tần kiếm kiên định nói dạ khuynh hàn ánh mắt ngưng lại tần kiếm nói như vậy hắn liền không thể coi thường mỗi khi hắn nói ta có một loại dự cảm thời điểm cuối cùng cơ bản đều có thể ứng nghiệm đây chính là thiên diễn c h i tử khiếu giác giúp ta cũng dự cảm một cái giang chu giao nghiêm mà nói nghết mặc dù không lên tiếng thế nhưng ánh mắt bàn hắn hắn cũng rất muốn biết đi đi đi tần kiếm khoát tay chặn lại sau đó hướng về phía dương t ú thư định m nói ta cảm giác dương tỷ tỷ cũng có thể dương t ú thư cười một tiếng vậy liền cho ngươi mượn chúc lành đúng tiểu bát làm sao tìm kiếm thành chủ lệnh có cái gì manh mối sao ra khuynh hàn t ậ n lực giúp bọn họ nhiều thu thập một chút tin tức không rõ ràng bất quá tiểu bát lời nói xoay chuyển làm thành chủ lệnh xuất hiện phía sau nhất định sẽ trở thành toàn thành tiêu điểm cho nên hướng địa phương náo nhiệt đến liền có thể nếu như không xuất hiện đâu sẽ không người quên ta phía trước nói thành trì có linh nó nhất định hy vọng tại bảo vệ kỳ kết thúc phía trước tìm tới chủ nhân như vậy có thể cùng võ khuyết thành tạo thành cùng nhau trông coi trở thành thành chủ dĩ nhiên trọng yếu nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu hơn chuyện không thể làm lời nói không cần cơ cầu biết bốn người đồng thanh đáp ứng đưa đi bốn người phía sau ra khuynh hàn trở lại bình nam vương phủ đem phát sinh cái gì cùng với lập tức tình thế báo cho người nhà để trong lòng bọn họ nắm chắc sau đó lại đem dương t b y thư tần kiếm đi tranh đoạt trước thành chủ sự t ì n h thông báo dương ra tần ra tần kiếm làm thành chủ làm tần chỉ biết đệ đệ mình lại lần nữa trở về, về sau có khả năng trở thành đứng đầu một thành phía sau kinh ngạc hạ to mồm tại nàng trong ấn tượng đệ đệ vẫn luôn là cái không quá đáng tin t ậ y người cho dù hắn hiện tại tu vi rất cao ý nguyên như vậy dạng này h à n g có thể làm thành chủ khuynh hàn tần chỉ nũng nịu kêu một tiếng đồng thời chầm rãi ngang nhiên xông qua dính tại trên người hắn muốn không phải tần chỉ đỏ mặt nói vậy ngươi muốn làm cái gì tần chỉ mí môi nói ta cũng muốn đi tranh một cái ngươi Dạ khuynh hàn kém chút bột u miệng nói ra ngươi không được nhưng lời đến khoe miệng bị hắn n g ậ m lấy nếu như nói đi ra tần chỉ khẳng định sẽ sủ lông ta thế nào không được đây là một cái muốn hơn người nữ nhân liền chuyện kia đều thích ở phía trên khống chế chủ độc quyền tranh đoạt t h à n h chủ thấp nhất cũng cũng cần tiên tướng tu vi ta sợ ngươi bị thương tổn dạ khuynh hàn âm thanh ônu chủ đánh một cái quan tâm tần chỉ lập tức bị làm yếu đi cuối cùng lúng ta lung túng nói không tranh t h à n h chủ tranh điểm khác tài nguyên cũng được ca dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cái này ngược lại là có thể không ngoài dự đoán lời nói võ khuyết thành sẽ có rất nhiều người đi ra tìm kiếm cơ duyên vậy ngươi đáp ứng ân cảm ơn phu quân tần chỉ lạch cạch tại hắn trên k h a i hàm thơm một cái dạ khuynh hàn sờ một cái mặt bị cái này hiếu thắng cô nàng kêu phu quân thật đúng là một loại khác thường thể nghiệm hắn đưa tay cơ tới đem tần chỉ nâng lên hướng đi gian phòng a tần chỉ một tiếng kinh hô trong phòng vì báo đáp tân chuẩn tiểu nữ t ử nằm cứng đơ phu quân đại nhân muốn thế nào được thế nơi a hh ắ c ắ c vậy ta liền không k h á c h khí trước khi đi ta nghĩ đi gặp một cái sư phụ tần chỉ lười biếng nói có lẽ đôi thầy trò này từ lần trước phân biệt về sau còn không có gặp qua đâu đem tần chỉ từ thiên huyền vệ trong tay giải cứu ra phía sau liền phát sinh một loạt sự tình dạ k h u n h hàn vẫn bận chân đánh cãi không có rảnh mang nàng đi xem một chút phẩm gì. nói đi là đi Dạ khuynh hàn mang theo tần chỉ đi tới tuyết cốc thần nghiệm hơi quét qua liên bắt được tích linh phàm thân ảnh nàng vậy mà ở tại tế linh nghi thức phía trước trai giới ba ngày cái k i a tòa nhà b i ệ t viện lúc ấy dạ khuynh hàn giả mạo tuyết nữ cũng ở bên trong sư phụ tần chỉ vui vẻ nào vào tích linh phàm trong l ự c p h ạ m di Dạ khuynh hàn cũng kêu một tiếng tích linh phàm ôm tần chỉ ánh mắt lại nhìn hướng dạ k h u n h hàn hai người trốn cũ trùng p ù n g nhìn qua quen thuộc tình cảnh không khỏi lại nghĩ tới cái tia ba ngày thời gian bọn họ cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ngủ tại cùng một cái gian phòng khó quên nhất vẫn là tham trung tích linh phạm bị ép thẳng thắn gặp nhau có thể toàn thân chỉ còn một khối tiền su lớn nhỏ bí mật mà dạ khuynh ê à n huyễn hóa thành người khác ngược lại là bảo vệ trong sạch nhưng hắn không muốn chiếm phạm gì tiện nghi muốn cùng dạng biểu hiện ra cho nàng thời điểm nàng lại không vui lòng không có cách nào dạ khuynh ê à n chỉ có thể dương dưng một mình thưởng thức sư phụ ta rất nhớ ngươi tân chỉ ở trong núi đuổi đến đuổi đi như cái hải tử ta cũng là tích linh phạm cưng chiều sờ một cái đầu của nàng sau đó vừa cười vừa nói chỉ nhi n g ư ơ i biến hóa thật lớn sư phụ lập tức cũng không bằng ngươi tần chỉ gặp tích linh phàm nhìn chằm chằm được nàng liền trả lời ngài là nói cái này sao nàng hướng bên trên nâng nâng lên một chút thích linh phàm sắc mặt v à bừng ta nói là tu vi áo cái này còn có tu vi đều là khuynh hàn công lao tần chỉ chi tiết trả lời người nào quan tâm người cái kia thích linh phàm x ạ mặt lại đúng sư phụ cùng ngài nói sự kiện ta muốn rời khỏi võ k u y ế t thành đi bên ngoài sông một lần tần chỉ mang trên mặt h ư n ấ n đi ra sông thích linh phàm có chút ngoài ý mới sau đó nói vậy ta bổi ngươi a thật sao quá tốt rồi tần chỉ cao hứng bừng bừng nàng lôi kéo tích linh phàm cánh tay nói vừa vặn chúng ta sư đồ cùng một chỗ cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau các ngươi đ ợ i l á t nữa lúc này bên cạnh dạ khuynh hàn bỗng nhiên chen miệng vào hắn trong mày trong miệng lẩm bẩm một màn này rất quen thuộc à chương bốn trăm tám mươi một dừng lại chương bốn trăm tám mươi một dừng lại nghĩ tới lần trước tại ngọc khê đảo hai người cũng nói cùng đi lịch luyện kết quả một cái bị tuyết cốc bắt cóc một cái bị thiên huyền vệ bắt đi hiện tại các nàng lại muốn cùng đi lịch luyện làm sao bây giờ dạ khuynh hàn háng dọn một cái nói chỉ nhi ta cảm thấy ngươi đã lớn lên không cần tổng dính phẩm gì có ý tứ gì ách ngươi có thể tự mình đi lịch luyện ta liền nghĩ cùng sư phụ cùng một chỗ không được sao sư phụ ngài cũng muốn cùng ta cùng một chỗ à? ân thích linh phạm gật gật đầu k h ì hỉ chúng ta cả một đời đều cùng một chỗ tần chỉ không nhìn dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn lấy tay nâng chán đầu đau tiểu bát còn có bảo mệnh đồ chơi không có toàn bộ lấy ra không có trước đây làm sao có ngươi biết rõ những món kia đều đến từ trật tự giả trước đây võ khuyết thành còn không có trở về đương nhiên muốn hướng trên người nguyên đệm tài nguyên hiện tại không cần đậu phộng như thế hiện thực xem như thế đi võ khuyết thành biên giới dạ khuyên hàn đem sư đ ồ hai người đưa đến nơi này tiếp xuống các nàng liền tự mình x ô n g ghi nhớ mọi thứ bảo mệnh đệ nhất chỉ cần lưu đến tính mệnh mặt khác đều không trọng yếu tần chỉ biết môi vậy nếu là g i ế t t a cùng cường bạo ta hai chọn một làm sao bây giờ dạ k h u n hàn lập tức chán nản chỉ nhi thích linh phàm chừng nàng một cái tần chỉ le lưới hướng về phía dạ khuynh ê à n mỉm cười nói yên tâm ta khẳng định lựa chọn đi chết đi nàng phất phất tay cùng tích linh p h ạ m cùng một chỗ bắn về phía phương xa trong vòng vài ngày đi không ít người dạ khuynh ê à n trong lòng vắng vẻ hắn cũng muốn đi ra đi dạo đi tới la giới về sau một mực bị vòng tại võ khuyết thành hoặc phụ cận cũng không biết bên ngoài dạng gì a ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng lúc này trong đầu chuyển đến tiểu bát tâm thanh chuyện gì dạ khuynh à n hào hứng không phải rất cao ngươi trước lên tới hư không làm cái gì dạ k u y n h à n một bên phàn nàn một bên làm theo đi tới hư không tiểu bắt ra hiệu hắn đi về phía nam một bên nhìn dạ khuynh ê à n nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý địa phương không cao hưng mới nói đ ừ n g thừa nước đục thả câu có dám cứ thả ai nha không thấy được tòa thành kia sao nhìn thấy a dạ khuynh ê à n ngưng mắt nhìn lại một tòa thành chỉ hình dáng đập vào mi mắt nó khoảng cách võ khuyết thành không xa là trước mấy ngày trở về tứ thập bắt thành một trong đó là bình nguyên thành tiểu bắt nói bình nguyên thành dạ khuynh ê à n nói thầm một lần sau đó hỏi làm sao vậy tiểu bắt dùng hồi ước ngữ khí nói ba vạn năm trước võ khuyết cùng bình nguyên là huỳnh đệ thành bang không đối phải gọi phu thê thành bang tóm lại hai tỏa thành quan hệ vô cùng tốt phu thê thành bang vì sao nói như vậy bởi vì bình nguyên thành thành trụ là võ khuyết đại nhân pháo hữu pháo hữu gia khuynh ê à n khỏe miệng giật một cái con hàng này lại vung hắn kiếp trước t ừ nhi không nghĩ tới võ khuyết sư huynh còn rất phong lưu võ dương cái kia nhất mạch hẳn là chính thống bình nguyên thành là d ã không phải vậy tiểu bắt cũng sẽ không dùng pháo hữu để hình dung ngươi nói những này là nghĩ biểu đạt cái gì gia k u y n h h n hỏi ngươi không hiểu rõ la giới tình huống tiểu bắt thở dài la giới không gian rất không ổn định tràn ngập rất nhiều khe hở thường xuyên sẽ có dị tộc từ bên trong chạy ra tạo thành uy hiếp rất lớn t h ư ợ n h ư yêu ma đồng dạng a dị tộc có thể so với yêu ma lợi hại hơn nhiều yêu ma chẳng qua là thiên huyền láo nhi chế tạo ra một chút rác r ư i mà thôi mà dị tộc thì là đến từ huyền la giới bên ngoài sinh linh tốt a dị tộc đối thành trì xung kích phi thường lớn vì chống cự bọn họ chỉ có thể kết thành liên minh cùng nhau chống coi Dạ khuynh ê à n trong lòng hơi động ý của ngươi là bắt trước ba vạn năm trước đi cùng bình nguyên thành thành lập liên hệ ân tiểu bắt tiếp tục nói không biết bình nguyên thành thành chủ sinh ra không có nếu như nó bị đông hoang liên minh khống chế lời nói vậy đối với ta bọn họ đến nói đem vô cùng bất lợi dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy ra khuynh ê à n thì thầm không sai có thể là ta đến t o a i trấn võ huyết thành không thể rời đi mà túy thư tần kiếm bọn họ lại không biết ở nơi nào mộng đi ba người có lẽ có thể nghĩ tới cái này một góc dạng nhưng bọn hắn vào không được nha làm sao bây giờ người có thể ta có thể tiểu bắt chắc chắn nói bình nguyên thành khoảng cách võ huyết thành rất gần nếu như trong nhà xảy ra chuyện lời nói nhiều nhất nửa ngày liền có thể đuổi trở về trong nhà có hỏa ánh nguyện toa c h ớ n điểm này thời gian vẫn là có thể chống đỡ nghe đến đó gia khuynh hàn đã động tâm hắn m u ố n là muốn đi ra ngoài hít thở không khí đi ta cùng nguyệt nhi nói một tiếng chúng ta liền xuất phát gia khuynh hàn đi tới thiên chiếu cốc căn dặn hỏa ánh nguyện khoảng thời gian này trông nom một cái võ k huyết thành sau đó liền một đường hướng nam bay đi bình n g u y ê n thành bên ngoài gia khuynh hàn đưa ra một ngón tay đâm v ề mang theo tia lửa thiểm điện pháp tắc kết giới hắn muốn thử dò xét một cái chính mình có thể hay không đi vào、Phúc. kết giới bị đâm thủng mờ mị quan ảnh huyễn hóa thành vòng từ đầu ngón tay của hắn chậm rãi trượt hướng ngón tay tiến、vào. dạ khinh hàn trên mặt lộ ra vẻ mịn cười hắn không do dự nữa thả người nhảy lên liền tiến vào đến bình n g u yên thành bên trong bình n g u yên thành đồng dạng tiếp giáp giới h ả i bên trong quang cảnh cùng võ k huyết thành không sai biệt lắm dạ khinh hàn chuẩn bị đi xung quanh một chút sờ một cái tình huống theo tiểu bát nói tới nếu như thành chủ lệnh xuất hiện lời nói chắc chắn trở thành toàn thành tiêu điểm Siêu. sau tại nguyên Khuynh muốn rưu Dạ chạy. khắc, Hàn Nhưng hắn chỗ. vẫn một bỏ cứ vì không để cho người chú ý dạ khuynh hàn đem thực lực á p chế ở t h ă n g tiến cảnh loại này tu vi tại bình nguyên thành có lẽ một trào một năm lớn bên ngoài đồng dạng đều là phàm tục thế giới dạ khuynh hàn trực tiếp nhảy qua hướng khu vực hạch tâm mà đi hai ngày sau dạ khuynh hàn cảm giác bên người tu sĩ càng ngày càng nhiều tu vi cũng càng ngày càng cao hắn nghĩ thầm có lẽ không sai biệt lắm đến giải đất trung tâm nếu như thả ra tu vi toàn lực phi hành có lẽ nửa canh giờ liền có thể đi tới nơi này nhưng dạ k u y n h h n không nghĩ để người chú ý mặt khác chính là nghĩ ven đường quan sát một chút nhưng mà cùng nhau đi tới hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì náo nhiệt bầu không khí chẳng lẽ thành chủ lệnh còn chưa có xuất hiện như thế với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt mặc dù hắn không cách nào làm cho thành chủ lệnh nhận chủ nhưng có thể đưa cho người khác nhận chủ a để người nào nhận còn không biết mình nói tính toán cái này đồng dạng là một loại k h ô n g chế dừng lại l i ê n tại dạ khuynh hàn suy nghĩ lúc một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên chương 482, t h à n h chủ lệnh đã nhận chủ chương 482, t h à n h chủ lệnh đã nhận chủ trương tinh hỏa rất hư vấn cuối cùng đụng phải một cái chính mình có thể nắm ngoại lai tu sĩ mấy ngày gần đây đại bộ phận tu sĩ đã hiểu rõ bình nguyên thành trở về la giới là thế nào một chuyện cũng biết bọn họ đem đối mặt như thế nào tình cảnh trên thực tế loại này tình cảnh đã l ạ g yên không một tiếng động tiến đến số lớn ngoại lai tu sĩ chui vào bình nguyên thành cùng bọn hắn những ngày thổ dân buộc phát xung đột thế c ụ c hỗn loạn thoạt nhìn ngoại lai tu sĩ là sói mà thổ dân là c ứ u nhưng người nào quy định nhất định muốn dạng này đâu thổ dân cũng có thể là sói cho nên Trương tinh h ỏ a trong lòng đánh lên cướp sạch ngoại lai tu sĩ bản tính mà giống hắn nghĩ như vậy thổ dân cũng không ít vì vậy xung đột càng lúc càng kịch liệt so ra mà nói ngoại lai tu sĩ thực lực phổ biến càng cao bởi vì yếu tùy tiện cũng không dám c u ố n vào vòng xoáy thổ dân gặp phải áp chế nhất là giống t r ư ơ n g tinh hỏa loại này thăng tiên cảnh tôn cá nhã nhép có ý r ấ t trộm lại không chỗ hạ thủ tùy tiện đụng phải ngoại lai tu sĩ đều là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại còn tốt ông trời mở mắt lắc lư hai ngày cuối cùng bắt được một cái dây m é o người trước mắt này mặc dù khí chất bất phàm nhưng chỉ có thăng tiên cảnh trung kỳ so hắn còn thấp một cảnh giới hh đây không phải là tùy ý chính mình thao túng nhìn người này quần áo khẳng định là cái nào đó thế lực lớn truyền nhân loại này nhị thế tổ nhất tự cho mình siêu phàm trên thực tế chính là cái bao cỏ không rõ ràng cân lượng của mình nhìn nơi nào có náo nhiệt liền theo hướng bên trên gót thật tình không biết rời đi che chở cái rắm cũng không bằng bất quá loại người này trên thân chất béo cũng là thật đủ gia khuynh ê hàn chậm rãi xoay người nhìn qua trương tinh h ò a có việc trương tinh h ò a biến môi nhị thế tổ thái độ luôn là như vậy làm cho người ta chẳng ghét tự tiện xông vào bình nguyên thành ngươi có biết tội của ngươi không hắn hất cầm lên lấy đồng dạng ngạo mạn đáp lễ đối phương gia k u y n h à n hơi nhũ mày nghĩ thầm đụng phải người chấp pháp hắn cho rằng trương tinh h ỏ a là bình n g u y ê n thành duy trì trật tự người lúc trước võ khuyết thành cũng có dạng này một nhóm tồn tại xưng là thành chủ vệ đều là thiên cơ lão tổ tổ chức cùng ăn bài chỉ có đụng phải giải quyết không x o n g kẻ khó chơi mới sẽ tìm hắn làm sao người muốn đem ta cầm xuống dạ k h i n h hàn trên mặt lộ ra một tia t r e o tức đủ cười hừ bản tọa đại nhân có đại lượng chỉ cần ngươi giao ra trên thân bảo vật c h ủ t ộ i liền có thể rời đi trương tinh h ỏ a cảm thấy tự xưng bản tọa tương đối có bức cách mặt khác nếu như có thể không đánh mà thắng binh lời nói vậy liền tốt nhất tỉnh náo ra động tĩnh đem những người khác hấp dẫn tới ta rất muốn đem bảo vật đều giao ra nhưng cũng tiếc ta không có a dạ khuynh hàn v u ô n g tung tay bày tỏ rất đáng tiếc sau đó nói nếu không ngươi đưa ta hai kiện cỏ trương tinh hoả nghĩ bảo nói t ủ là ta cướp sạch ngươi vẫn là ngươi cướp sạch ta lao tử nếu là có còn đi ra làm loại này mua bán đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn đem không gian pháp bảo lấy ra loại này nhị thế tổ đương nhiên sẽ không đem đồ tốt đều treo ở trên thân bọn họ có không gian pháp bảo bên trong cái gì cần có đều có không có không tin ngươi nhìn ta toàn thân cao thấp không có vật gì nếu không ngươi đưa ta một cái dạ khuynh hàn không có nói sai trên người hắn xác thực cái gì cũng không có đồ vật đều đặt ở v õ k h u y ế t lệnh không gian bên trong mà v õ k h u y ế t lệnh có thể dung nhập trong cơ thể trương tinh h ò a muốn h ỏ n g mất ta muốn có món đồ kia còn cướp sạch ngươi hắn trong mắt đi lòng vòng sau đó nói vậy ngươi đem c ở i quần áo ném qua đến đối phương y phục thuật nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh khẳng định cũng là không tầm thường bảo vật đậu xanh dạ khuynh hàn thâm mắng một tiếng quá đậu gác lần này hắn không có cách nào thoái thác cũng không thể nói không mặc quần áo a tuất không đủ ngươi nói xong dạ k h u n h hàn bàn tay xuề ra cách không đem trương tinh hỏa nhớt tới nắm cổ của hắ n g ạ bài ta là ngươi không chọc nổi tồn tại trương tinh hỏa lập tức trường lớn hai mắt một phần là bị nắm cầu nguyên nhân một bộ phận khác là dọa đến đại lão ngươi cái gì m a c bệnh giả dạng làm nhược kê trêu đuổi chúng ta những n à y lâu là có ý tứ sao tha tha mạng trương tinh hỏa từ cổ họng khó khăn gạt ra hai chữ này dạ khuynh hàn hơi bung ô tay yên tâm ngươi ngoan n g o ã n phối hợp ta sẽ không giết ngươi hào một đống đ ồ vật rơi xuống đất âm thanh văng lên dạ k h u n h hàn túi đầu nhìn một chút giáo dục nói tùy chỗ ném rất rưỡi có thể là không đạo đức ca trương tinh hỏa sạ mặt lại đây là hắn tích chữ rất nhiều năm bà bối nhưng tại trong mắt đối phương nhưng là đầy đất rát rưởi ô hắn rõ ràng không có cha tờ ta vì sao ta lại cảm giác như thế thụ thương gần nhất bình nguyên thành có cái gì náo nhiệt náo nhiệt t r ư ơ n g tinh h o a s ứ n g sở đại lao không thích bà bối thích bắt quái vậy ngài có thể tìm đúng người hắn cấp tốc trong đầu lục soát một lần sau đó thần thần b í bị nói thanh quang tông lão tổ loại nhựa h u y ế t n ạ p tiếp hẳn là thứ bảy mươi chín phòng đi bình nguyên thành lớn nhỏ thế lực toàn bộ đều trình diện chúc mừng đồng thời đưa lên hạ lễ muốn ta nói thanh quang lão tổ chính là nghĩ thu lễ đại gia có khổ khói 79 phòng.、Dạ、khuyên hẳn liễu không thôi. Vạn Dạ liễu lưỡi đương ả o vực n g ờ i nói tiểu đại đều đ lưu, quang quả vu vu. hắn phong lưu, nhưng cùng vị này thanh Còn nước không? thực gặp láo so vị tổ ra, nhiên trương tinh hỏa gặp đại lão vậy mà cảm thấy rất hứng thú không khỏi cũng bị kích phát hào hứng có cái kêu tô u ổ i người trẻ tuổi vừa mới ngoi đầu lên liền kinh d i ễ m mọi người theo như hắn có chín cái sư tỷ từng cái đều là tập mỹ mạo cùng thực lực vào một thân kỷ nữ nói đến đây trương tinh hỏa một mặt thần bí hạ thấp thanh âm nói ngay nói hắn cùng chín cái sư tỷ quan hệ đều thật không minh bạch mặt khác hắn sư tôn cũng là nữ tử hh người hiểu được hiểu kỹ sư miệt tổ nha trương tinh hỏa ánh mắt sáng lên gặp phải người trong đồng đạo dạ khuynh ê à n c a o mày một cái ngươi nói những n à y chỉ có thể tính tin đồn thú vị mà ta muốn chính là náo nhiệt gần nhất có hay không phát sinh loại kia ngàn vạn tu sĩ vì thứ nào đó mà chạy theo như vịt sự t ì n h ngàn vạn tu sĩ chạy theo như vịt a có trương tinh hỏa vỗ một cái đầu nói hợp hoan tông bạch tiên tử công khai chọn rể cái chân thứ ba còn có thể động đậy tu sĩ cơ bản đều đi ngươi vì sao không có đi ta ta đi lại trở về dạ khuynh ê à n trầm ngâm một phen mặc dù tiểu bát nói thành chủ lệnh có thể lấy bất luận cái gì hình thái tồn tại nhưng cũng sẽ không k hợp ô n g h thói thường đến là một cái người a tiếp tục trương tinh h ò a suy nghĩ một chút chuyện này ta không biết có tính hay không nói một chút nghe nói niệm quân tông tông chủ nữ nhi bị hoàng cấp tông môn bắt g á c lâu thiếu chủ coi trọng thiếu chủ kia cũng là quả quyết kẻ tàn nhẫn vậy mà trực tiếp dẫn đầu thủ hạ đi đ o à người n nhưng kết quả chẳng những không có c ấ p được còn đem tất cả thủ hạ đều bồi tím bảo chính mình may mắn trốn đến một mạng niệm quân tông rất mạnh vấn đề ngay ở chỗ này niệm quân tông chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi vậy bọn hắn có ẩn tàng đại lão cũng không có theo như niệm quân tông cao tầng đều bị quét ngang cuối cùng ngăn cơn sóng giữ ngược lại là t i ề n kia dẫn tới thai họa tông chủ nữ nhi nàng đang giả heo ă n hổ thoạt nhìn không giống trương tinh hỏa sau khi tự hỏi nói nguyên bản nàng đều muốn bị mang đi nhưng thời khắc sinh tử trên đầu đeo một cái cái châm cài đầu đ ố n g nhiên tự động bay lên dung nhập trong cơ thể nàng tiếp lấy thực lực của nàng liền mắt trần có thể thấy tăng vọt ngược lại đem bắt rác lâu đám người này đánh cho hoa rơi nước chảy một màn này truyền đi phía sau ngoại giới suy đoán viên tia cái châm cài đầu khả năng là tuyệt thế chi bảo vì vậy số lớn tu sĩ chạy tới niệm quân tông bất quá cái kia quy mô cùng cầu hôn bạch tiên tử đội hình vẫn là không cách nào so sánh được ra khuynh hàn ánh mắt sáng lên cái này kịch bản là được rồi viên kia cái châm cài đầu rất có thể chính là thành chủ lệnh v ừ a lúc ba vạn năm t r ư ớ c vị thành chủ kia cũng là một nữ tử nói như vậy thành chủ lệnh đã nhận chủ không quan hệ việc này đã hấp dẫn không ít quan tâm nếu như viên kia cái châm cài đầu xác định chính là thành chủ lệnh lời nói đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều người gia nhập tranh đoạt bao gồm ngoại lai tu sĩ cũng đem chen chúc mà tới nghĩ đến đây dạ khuynh hàn nội tâm sinh ra một tia cảm giác cấp bách phải nắm chắc đi qua tốt nhất có thể bảo vệ nữ từ kia Trưng Trưng trương tinh hỏa cái cổ. Không giết ta Trương tinh hỏa có một sót trước tu phát đột rãi ra phương phương Nhưng sướng hôn hồng diên hôn hồng diên khuyên hẳn bông Không ngoài muốn càng nhiều vẫn là sống sót sau nạn Hắn đụng phải những cái kia ngoài lai tu sĩ, đều siêu cấp hung hãn, buộc phát xung đột phía sau, cơ bản sẽ không các cầu các cầu chậm cái cổ có cái cấp buộc Cơ phía phải phía hỏa hỏa hai sau Đều siêu sau võ võ vùi Dạ kia kia lai lại là ý sĩ sẽ để hắn liền không bình tĩnh chỉ thấy dạ khuynh hàn vung tay lên lấy đi trên mặt đất tám thành bà bối những này là ngươi ăn cướp ta đại giới m à trên đất liền làm ngươi thành thành thật thật đáp lời thủ lao a dạ khuynh hàn từ đầu đến cuối cũng không tính g i ế t trương tinh h ỏ a bởi vì hắn có thể nhìn ra trương tinh h ỏ a cũng chỉ là nghĩ a mưu điểm tài mà thôi không có hại bệnh ý tứ bất quá tất nhiên hắn vui ngủ cho không nên dây vào người cái kia ra chút máu cũng là nên trương tinh h ỏ a một trận thì đau ha ha còn biết lưu mấy món cái này đại lao có chút lương tâm thế nhưng không nhiều dạ khuynh hàn muốn một phần n i ệ m quân tông bản đồ phía sau liền hướng cái này tông môn tiến đến cái này tông sở tại vừa vặn cùng hắn vào thành phương hướng ngược lại khó trách cùng nhau đi tới cảm giác rất quẩn cụ v nguyên lai náo nhiệt đều tại bên kia n i ệ m quân tông cái tên này thật kỳ quái giống như là ký thác một cỗ tương tư chỉ dùng một canh giờ dạ khuynh hàn liền đến n i ệ m quân tông phạm vi cái này môn phái nhỏ luận địa vị lời nói đại khái tương đương với vạn đảo vực nhân cấp thế lực tại phụ cận mười dặm tám thôn coi như có chút lực ảnh hưởng nhưng thả một trong giới liền hoàn toàn không thu hút siêu s i u một đội nhân mã từ dạ k u y n h à n bên c ba ba b á lại một đội đi qua một đội lại một đội ngắn n g ủi một khắp đồng hồ thời gian liền có năm sáu nhóm người vội vàng đi qua nguyên bản dạ k h i n h hàn đem tốc độ h ạ là muốn tìm một tìm niệm quân tông vị trí cụ thể nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần hắn lập tức đuổi theo đại bộ đội không lâu dạ k h i n h hàn theo mọi người đi tới một chỗ sân môn sân môn chỗ rất náo nhiệt mấy chục người nhấc lên đỉnh đầu kiệu hoa chính hướng về phía bên trong hô to tinh vẫn môn môn chủ cầu hôn niệm quân tông võ hồng nguyên thiết tử mời mở ra kết giới một lần võ hồng diên Dạ khuynh hàn xa xa nghe đến cái tên này nội tâm muốn nói nàng chính là nữ tử kia sao nghĩ đến hẳn là Dạ khuynh hàn cũng không có ngay lập tức lộ diện trên thực tế từ bên cạnh hắn s ẹ t qua cái kia năm sáu nhóm người đi tới về sau cũng đều che lại thân hình Dạ khuynh hàn trải rộng ra thân nhiệm cảm thụ một chút xung quanh mười dặm khá lắm núp trong bóng tối người thật đúng là không í t đều tại yên lặng theo dõi kỷ biến tinh vẫn môn là lai、like、lịch gì giáng cái thứ nhất xung phong loại này nhân vật hoặc là siêu cấp tự tin thực lực rất mạnh hoặc chính là siêu cấp tự đại không rõ tình hình g i k h u n h hàn càng có k h u n h hướng cái sau bởi vì hắn cảm thụ một cái cái kia mấy chục người đều là thái kê đương nhiên cũng không bài trừ áp chục còn không có đăng tràng n i ệ m quân cửa người nghe lấy không muốn cho thể diện mà không cần lại không triệt tiêu bảo vệ trận chúng ta liền không k h á c h k h í tình vẫn m ô n người kiên nhẫn bị hao hết sạch bắt đầu trở mặt bên trong vẫn là không có phản ứng cho t a n g anh thủ lĩnh ra lệnh một tiếng mọi người chuẩn bị ném đi tiểu hoa bắt đầu phá trận lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng huýt y sau đó tên kia hạ lệnh công kích thủ lĩnh liền bị một trưởng vô đến không còn hình bóng mà những người còn lại run lầy bẫy nơi nào còn dám động tinh vẫn môn tính là thứ gì bất quá tướng cấp thế lực mà thôi cũng dám ở nơi này kêu gạo lập tức cho ta lan người đến là một tên nam tử trẻ tuổi nhưng bá khí mười phần cái k h ê m mấy chục người hai mặt nhìn nhau cuối cùng một dỗ dành mà chạy t i ê n vân vương t r i ề u yên hạo thăm hỏi niệm quân tông không biết hồng nguyện tiên tử có thể hay không hiện thân gặp mặt hắn cũng bắt đầu gọi hàng Hiện nhiên, tinh mạnh. Nhưng hồ, không cách. cái Niên Triều, rồi Ni này、Điên、Vân Vương Triều,、so、vừa rồi tinh vẫn môn càng mạnh. Nhưng tự hồ, cũng vừa tư tự so đủ tiên hạo nhìn hướng xung quanh hắn biết chỗ tối cất giấu rất nhiều người cho nên không được đến đáp lại để hắn rất mất mặt sắc mặt đã bắt đầu biến thành đen ta liền nói thẳng ra à nếu như hồng nguyên tiên tử gả ta là phi tiên văn vương triều chắc chắn ra sức bảo vệ niệm quân tông không lo ha ha ha cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi đúng lúc này mười mấy người bỗng nhiên nhảy d u hiện trường dẫn đầu trâm trọng nói tiên văn vương triều chỉ là vương cấp thế lực ở đâu ra sức mạnh nói loại l ờ i này hồng nguyên tiên tử vẫn là gả cho ta linh hồ sơn trang thiếu trang chủ a nhìn xem ai còn dám ức hiếp ông linh hồ sơn trang báo ra danh hiệu phía sau xung quanh lập tức chuyển đến tiếng b à n luận xôn xao mọi người cũng không đói hoài tới thân hình bại lộ hiển nhiên cái này linh hồ sơn trang không đơn giản dạ khuynh ê hàn suy nghĩ một chút bọn họ xem thường vương cấp thế lực cái kia tự thân nhất định là hoàng cấp thế lực đi hoàng cấp thế lực tương đương với vạn đảo vực siêu nhiên thế lực đều là một giới cao nhất tồn tại tiên hạo chịu lục cũng không dám lên tiếng nghiệm quân tông ta khuyên các ngươi không muốn lại không nhận thức sĩ cử linh hồ sơn trang tiếp tục tạo áp lực linh hồ sơn trang tính là cái gì nơi sai c u y ể n đến một đạo k i n h thường thanh n m sau đó một tên thân quấn băng bãi mặt mang mó ứ động công tử tại chúng tinh phủng nguyện phía dưới d i ề u võ dương ai mà đến bát giác lâu thiếu chủ lý tinh h ò a không ít người nhận ra thân phận của hắn bát giác lâu cũng là hoàng cấp tông môn mà còn nơi đây chính thuộc về bọn hắn phạm vi thế lực cho nên đương nhiên không đem linh hồ sơn trang để ở trong mắt dạ khuynh hàn nhìn hướng lý tinh h ò a vị này chính là bị võ hồng diên bật hặc phía sau đánh chạy xui xẻo hiện tại hắn ngóc đầu trở lại h i ệ n nhiên tình thế bắt buộc nhìn phía sau hắn những người kia từng cái đều là tiên sĩ cừng giả trong đó có hai người khí tức bành trướng càng là đạt tới tiên tướng tu vi bình nguyên thành tại không có trở về phía trước có lẽ cùng vạn đảo vực không sai bị lắm cao nhất chỉ có thể đạt tới tiên sĩ đình phong hai người này khí tức còn không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên rõ ràng là trở về về sau vừa vạn tân cấp đến đây đã có bốn phương thế lực hiện thân trước ba phương đều là đánh lấy cầu thân cờ hiệu mà lý tinh hòa trực tiếp cấp cô dâu mặc dù mặt ngoài đại gia mục tiêu là võ hồng diên người này nhưng trên thực tế mục đích thực sự là trên người n à n g thành chủ lệnh chỉ là ngầm hiệu lẫn nhau mà thôi đương nhiên lý tinh hòa cũng muốn người linh hồ sơn cha người hư lệnh một tiếng không dám đáp lại yên h ạ liền càng không cần phải nói giờ phút này đã có rút đi tính toán nguyên bản hắn chính là ôm nhanh chân đến trước về sau lập tức trốn xa ý nghĩ và nghiên vân vương triệu thực lực còn không dám cùng chân chính thế lực lớn chính diện khiêu chiến phá cho ta cái này s á c rội u đen lý tinh hòa ra lệnh một tiếng bắt giác lâu sớm đã cùng nghiệm quân tông vạch mặt cho nên cũng không có cần phải lại nói nhảm trực tiếp dùng cường ngạnh thủ đoạn đem võ hồng diên g cô nàng kia bắt đi liền xong rồi chúng ta tới đi hai tên tiên tướng cường giả đi lên trước chuẩn bị liên thủ phá trận gia khuynh hàn ánh mắt nhữ lại n i ệ m quân tông hộ tông đại trận cấp bậc vốn là không cao khẳng định ngăn không được tiên tướng cường giả đánh kích vỡ vụn chỉ ở trong nháy mắt mà thôi Võ ba mươi n trốn ba mươi n ba tựa như tại ban đêm yên tĩnh trong rừng cây ném xuống một khối đá lớn đồng dạng kinh hại ra vô số phi điều nghệ quân tông cao thủ nhộn nhịp hiện thân dạ khuynh hàn lập tức ngưng mắt nhìn lại ách cái này cũng quá thảm rồi a mỗi người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương không cần hỏi tay nữ tử này chính là võ hồng diên dạ khuynh hàn cảm thụ một chút nàng tu vi không sai biệt lắm tại tiến sĩ sơ kỳ cùng bắt giác lâu cái kia hai tên tiên tướng không sai biệt lắm khí tức bất ổn nói rõ nàng cũng là mới vừa tần cấp không lâu dạ khuynh hàn suy đoán tại không có đi tới la giới phía trước võ hồng diên có lẽ chỉ có thăng tiên cảnh tu vi đi tới la giới tăng thêm thành chủ lệnh nhận chủ hai tầng s u n g kích phía dưới mới đột phá đến t i ê n sĩ có thể được thành chủ lệnh nhận chủ nàng rất may mắn nhưng lại không đủ may mắn nếu như lại cho nàng nhiều một ít thời gian lấy t i ê n sĩ thân phận kích hoạt thành chủ lệnh nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đến tiên tướng sau đó lĩnh ngộ lực lượng phát t á c vậy liền cùng dạ khuynh hàn đồng dạng mượn nhờ thành trì nội g lực căn bản không sợ tiên tướng khiêu khích thậm chí tiên vương đều có thể đấu một trận mà bây giờ nàng chỉ có tiến sĩ sơ kỳ cho dù mượn nhờ thành trì nội lực cũng không nhất định là tiên tướng đối thủ xung quanh nơi này cũng không chỉ một tên t i ê n tướng hồng diên chỉ cần ngươi theo ta đi chẳng những quá khứ ân oán xóa bỏ mà còn ta c a m đoan không ai dám lại làm khó niệm quân tông lý tinh h ò a nói hắn nói câu nói này liền so vừa rồi yên hạo có sức thuyết phục nhiều nếu như võ hồng diên thật cùng hắn đi có mấy cái dám ngăn trở hừ võ hồng diên đôi mắt đẹp một phen không thèm để ý hắn lý tinh h ò a con cóp kẻ này mơ mộng quá rồi đã muốn chính mình người lại muốn thành chủ lệnh so tất cả những người khác đều có thể ác chư vị nhận được nâng đỡ nhưng tiểu nữ cũng không tính xuất giá các ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu lúc này một người trung niên đi ra chắp tay nói hắn là võ hồng diên phụ thân võ thanh việt cũng là niệm quân tông tông chủ võ thanh việt ánh mắt quét về phía bốn phương hiển nhiên biết chỗ tối trốn tránh số lớn người gia khuynh hà nội tâm cười ha ha cái này tông chủ không biết là ngây thơ vẫn ôm may mắn tâm lý giờ phút này còn nói loại lời này hữu dụng không có thể cũng là không có biện pháp a bớt nói nhiều lời không đáp ứng bản thiếu cũng chỉ có thể đánh lý tinh hoa là cái dứt khoát người lúc này bỏ rơi tối hậu thư đa đa không cần ôm ảo tưởng bọn môn chiến chúng ta liền phụng đổi tới cùng Võ Hồng diên ăn nói mạnh mẽ nói. Dạ khuyên hàn chật chật Diên ăn nói nói. tiếng. Đừng nói, nữ tử này thật đúng mẽ một tử thật lý à có một tia thủ tri Tốt. kia lĩnh phong. l tinh hòa k h ẽ cắn ngôi hướng phía trước vung tay lên quắp võ hồng diên bắt sống những người khác tùy ý đám kia chó săn lập tức liền muốn lên đi cắn người niệm g quân tông đại bộ phận người đều m à s á m như cho lúc này phương xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió sau đó mọi người liền nhìn thấy một cái phi thuyền điện xạ mà tới sau khi dừng lại mười mấy người vây quanh một lao giả chậm rãi đi ra náo nhiệt như vậy lao giả khắp nơi liếc vài lần phong khinh vân đọc nói thanh quang lão tổ chờ thấy rõ lao giả khuôn mặt phía sau bốn phía vang lên tiếng kinh hô thanh quang lão tổ hiển nhiên cũng nghe đến nhưng hắn lơ đễm mà là đưa ánh mắt về phía võ hồng diên vừa cười vừa nói nữ hoa hoa, có muốn hay không theo ta đi lao tổ vì ngươi có thể là liền vừa vặn nạp thứ bảy mươi chín phòng tiểu thiếp đều cho lạnh nhạt mọi người lông mày cao chặt thanh quang lão tổ cũng là vì võ hồng diên mà đến nói nhảm không phải vậy lấy thân phận của hắn tới đây nho nhỏ niệm quân tông làm cái gì cũng là dạ k h u n h hàn vui vẻ hắn nghe nói qua vị này thanh quang lão tổ lúc ấy trương tinh h o a cùng hắn nhắc tới thời điểm hắn còn cảm khái một phen mặc cảm không nghĩ tới lại sẽ tại nơi đây đụng phải bản tôn ngươi vẫn là đi s ủ n g ngươi tiểu t i ế p ta võ hồng diên tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ đồng dạng đối với người nào đều là loại này n g ư ỡ khí thanh quang lão tổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn lạnh giọng nói không quản ngươi có nguyện ý hay không đều đem trở thành lão tổ ta thứ tám mươi phòng tiểu thiếp sau đó thanh quang lão tổ mặt hướng b ố n phương tiếp tục nói đến lúc đó ta đem xếp đặt tiến hội hy vọng các vị đều có thể nể mặt tham gia lời nói này hình như võ hồng diên đã thành hắn vật trong túi giống như lý tinh hòa đầu tiên không đồng ý người khác sợ ngươi thanh quang tông ta cũng không sợ lão ra hỏa cút xa một chút thanh quang lão tổ tròng mắt hơi h i ế p bên trong bắn r a nguy hiểm quang mang võ hồng diên gặp cái này khỏe miệng vốn cong chó căn chó tốt nhất đánh cái ngươi chết ta sống thanh quang lão tổ liếm liếm khỏe miệng nói liền tính lý nam giang tới cũng không dám nói chuyện với ta như vậy thật sự là nghe con mới để không sợ cọp lý nam giang chính là lý tinh hòa cha của hắn bắt giác lâu chủ ta nhìn ngươi là da mà không chết là vì trộm lý tinh hòa cũng không quản có thể hay không đối đầu dù sao mắng là được rồi hôn trướng câu này triệt để chọc giận thanh quang lão tổ hắn bàn tay sụy ra hướng lý tinh hòa bắt đi lý tinh hòa biến sắc bất quá không cần hắn lo lắng cái kia hai tên tiên tướng đã sớm chuẩn bị kỹ càng một trái một phải công hướng thanh quang lão tổ thanh quang lão tổ cũng là tiên tướng cờ ư n giả g mà lại là tiên tướng bên trong người nổi bật vây anh một tiếng vang thật lớn mọi người bị thổi đến tản đi khắp nơi mà phi trong chàng chỉ còn ba đại tiên tướng cho ta diệt hắn lý tinh hòa ổn định thân hình phía sau hung dữ kéo lên dưới tay hắn hai tên tiên tướng sắc mặt một khổ thanh quang lão tổ cũng không phải dễ dàng như v ậ y diện hai người liên thủ đều chưa hẳn có thể đ ị c h qua hắn nhưng thiếu chủ phân phó không thể không tử hai người mở rộng thân hình công hướng thanh quang lão tổ đến hay lắm thanh quang lão tổ hét lớn một tiếng hắn bị lý tinh hòa thẳng nhãi con này làm trong lòng tràn đầy l ử a giận chính cần phát tiết ba người chiến thành một đoàn võ hồng diên khỏe miệng vốn quong cuối cùng căn xé song phương đều không phải vật gì tốt hy vọng lưỡng bại cầu thương nàng biết chỗ tối khẳng định còn có tiên tướng cứng giả nhưng nếu như ba người này phế bỏ lời nói m i ệ n quân tông áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều chưa h ẳ n không thể vượt qua cửa hải khó khăn dầm dầm dầm va chạm thanh âm không dứt bên hai thanh quang lão tổ không hổ là người đứng đầu cơn giả cho dù một đ ố i h a i cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bắt giác lâu hai đại tiên tướng biểu hiện đã rất tốt nhưng lý tinh hòa tựa hồ vẫn không hài lòng không đứng ở bên cạnh teo g ạ o sùa cái gì lấy ra chút bản lĩnh thật sự phế đi hắn hai đại tiên tướng có khổ khó nói cuối cùng lý tinh hòa kiên nhẫn hao hết sạch cất giọng nói lý hiền ngươi ngăn chặn thanh quang lão tặc lý cố ngươi đi đem võ hồng diên cầm xuống nhanh lên không nghe ta nói sao sao lý tinh hỏa ý nghĩ rất đơn giản bắt đi võ hồng diên cũng không cần cùng thành quang láo tổ dây dưa hắn còn dám đuổi theo bắt giác lâu phải không Siêu. lý cố từ trong cuộc chiến thoát thân mà ra chạy về phía võ hồng diên võ hồng diên biến sắc nàng không dám có bất kỳ do dự lúc này liền triệu tập thành trị nguyện lực khi tức mắt trần có thể thấy tăng lên một mực nhảy lên tới tiên sĩ hậu kỳ mới dừng lại gia khuynh hàn nhìn chằm chằm vào võ hồng diên giờ phút này nhìn thấy trên người nàng biến hóa lập tức minh bạch nàng sử dụng thành chủ lệnh chỉ là mới thăng lên hai cái tiểu cảnh giới gia k h u n h hàn vốn cho rằng võ hồng diên sử dụng thành chủ lệnh về sau có lẽ có thể đạt tới tiên tướng lại không tốt cũng có thể vọt tới tiên sĩ đình phong không nghĩ tới chỉ là hậu kỳ mà thôi cái này có thể hơi ít tại sao lại d ạ n g này dạ khuynh hàn thần nhiệm thay đổi thật nhanh vẹn vẹn vài giây đồng hồ hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân võ hồng diên không có cách nào cùng hắn so võ khuyết thành trở về là dựa vào tự thân cố gắng thẳng đến mà mặt khác tứ thập bắt thành chỉ là hiệu ứng hồ điệp người được lợi mà thôi làm dạ khuynh hàn tập hợp đủ tứ đại linh xì chấp vá thành võ khuyết lệnh lúc hắn đã là vạn đảo vực người đứng đầu nhân vật phía sau lại dẫn đầu mọi người sông tiên thang uy tín nhất thời có một trăm cho nên võ khuyết lệnh bên trong có vô cùng vô tận nguyện lực mà võ hồng diên đâu nàng bị thành chủ lệnh nhận chủ lúc chỉ là bình nguyên thành bên trong một cái tiểu nhân vật mà thôi không có chút nào uy tín có thể nói lại ở đâu ra nguyện lực nàng có thể mượn nhờ thành chủ lệnh liên tục vượt hai cấp đoán chừng cũng là nhờ vào thành chủ lệnh bên trong nguyên bản chứa được nguyện lực những này nguyện lực dùng một điểm thiếu một p h ầ n nếu như phía sau không chiếm được bổ sung thành chủ lệnh liền sẽ biến thành một cái sắc không võ hồng diên hẳn là cũng biết trường hợp này chỉ là nàng hiện tại thân bất do kỷ và n h võ hồng diên đã cùng lý cố liều mạng một chiêu nàng thất tha thất thể bị đẩy lui mười triệu mà lý cố chỉ là thối lui ba bước lập tức phân cao thấp bên kia thanh quang lão tổ hú lên quái gì. các ngươi đây là đối ta nhục nhã cái gì a miêu a c ậ u cũng có thể đơn đấu ta sao nói xong hắn lại phát thần uy đánh đến lý hiền liên tục bại lui lý cố động tác nhanh lên ta không chống được bao lâu lý hiền hướng về phía lý cố hô đúng vậy a lý cố tốc chiến tốc thắng lý tinh h o a cũng đi theo phụ họa thiếu chủ ta sợ thất thủ tổn thương đến hồng diên cô nương lý cố vẻ mặt cầu xin nói hắn biết thiếu chủ là người cùng bảo vật đều lớn cho nên hắn tính toán bắt sống võ hồng diên làm bó tay bó chân không phát huy ra toàn bộ thực lực lý tinh hòa ánh mắt lập lòe sau đó cắn răng một cái nói đại cục làm trọng giờ phút này lý tinh hòa cho thấy một cái tiêu nhị đại khí phách lý cố lập tức minh bạch hắn có ý tứ gì thơm khen thiếu chủ không hổ là thiếu chủ mặc dù háo sắc nhưng thời khắc mấu chốt lại không hổ đồ nữ nhân không có có thể lại tìm nhưng thành chủ lệnh chỉ có một cái nghĩ đến đây lý cố trong lòng không cố kỵ nữa vận chuyển mười thành công lực hung hăng đánh phía võ hồng diên võ hồng diên lập tức á p lực đại tăng bị buộc cực kỳ nguy hiểm hồng diên chớ hoảng sợ lấy võ thanh việt cầm đầu niệm quân tông mọi người ngồi không yên lập tức gia nhập chiến đoàn nhưng bọn hắn thực lực thấp lại thêm có thương tích trong người còn không có tới gần liền bị thổi đến không biết bay về phía chỗ nào đa đa võ hồng diên kinh hô một tiếng nhưng nàng không dành xem xét mọi người tình huống lý cố công kích lại đã gần c ề đầu chết đi lúc này bên cạnh truyền đến thanh quang lão tổ tiếng quát hắn đã đem lý hiền bước đến bất lực né tránh chỉ có thể chờ đợi chết tình trạng bay về phía võ hồng diên bên kia hắn không thể để lý cố trước đến tay lý cố trong mắt lóe lên tóc s ắ c hắn lập tức lộ ra áp đáy hỏng t u y ệ t chiêu được ăn cả ngã về không nhưng hắn đánh ra thấp thanh quang lão tổ thanh quang lão tổ một bên ngăn lại hắn công kích một bên đưa tay chụp vào võ hồng diên võ hồng diên có ý né tránh nhưng cảm giác thân thể phản phất có thiên q u ó nặng căn bản không nghe sai khiến s i u s i u s i u đúng lúc này xung quanh toát ra sáu bảy đạo thân ảnh đồng thời đưa tay chụp vào võ hồng diên những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó tiên tướng cường giả cuối cùng nhịn không nổi lại không ra tay lời nói mục tiêu liền muốn rơi vào thanh quang láo tổ trí thủ người nào có thể đắc thủ vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này h ư u võ hồng diên thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất nàng cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi mà là tốc độ quá nhanh tạo thành thị giác biểu hiện giả dối sau một khắc võ hồng diên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng bị một tên nam tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực cô nương đừng sợ ta không phải người tốt lành gì võ hồng diên nhìn qua gần trong gang tấp khuôn mặt t u ấ tú cái chán treo đầy dấu chấm hỏi ách miệng hồ lô dạ k h u n h hàn hơi có vẻ xấu hổ chương bốn trăm tám mươi lăm lộ kiến bất bình chương kiến bất bình. lộ bất võ hồng diên s ữ n g s ờ một lúc sau đưa tay liền đánh phía dạ khuynh hàn ngực nhưng nàng tiêu hao rất lớn căn bản đánh không xuất lực lượng thoạt nhìn tựa như làm lũng bất quá nàng ý tứ thành công truyền đạt ra đi đó chính là người xấu thả ra ta dạ khuynh hàn tức thời bung nàn g ra lóe ra ngoài hai t r ư ợ n g võ hồng diên lại s ữ n g s ờ như thế dễ dàng liền thoát ly ma chảo dạ khuynh hàn trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười thật lực để chính mình thoạt nhìn tràn đầy thiện ý kỳ thật hắn vốn có thể lóe lên không xuất hiện trực tiếp mang theo võ hồng diên t r o n xa tin tưởng hiện trường không có người có thể bắt được vết tích thế nhưng n g h i ĩ m quân tông còn có một đại gia đình người nếu như thanh quang lão tổ lý tinh hòa tìm không được võ hồng diên lời nói khó tránh khỏi sẽ bắt bọn hắn khai đào phẫu thuật quay đầu võ hồng diên biết được người nhà đã chết hết cái kia không được tìm d ạ khuynh hàn liều mạng cái này cùng hắn muốn giao hảo võ hồng diên đem nàng biến thành người một nhà dự tính ban đầu trái ngược Siêu siêu siêu. sau Hiền hiện tiên hiện lên quang xuất Thanh tổ, tướng, tức phía kh còn đến, láo Lý Lý lập Cố, có đem dạ t h â m bất khả chắc liền trước sở một cái tình huống tại hạ lộ kiến bất bình dạ khuynh hàn nghiêm mặt trả lời lộ kiến bất bình đây là cái gì quái danh tự mọi người mậu bức lộ đạo hữu cũng là vì võ hồng diên mà đến là được đến dạ khuynh hàn khẳng định trả lời mọi người sắc mặt khó coi cạnh tranh càng thêm kịch liệt vậy liền so tài xem hư thực a tất nhiên đại gia mục tiêu giống nhau không có cái gì dễ nói nắm đấm của ai cừng rắn ai là lão đại chờ chút dạ k h u n h hàn bỗng nhiên kêu lên mọi người lộ ra vẻ hỏi thăm chờ ta đem vũ cô nương đưa đến bên cạnh lại đến thu thập các ngươi vừa v ẫ n rất tốt nghe được câu này tất cả mọi người lộ ra vẻ phẫn nộ bao gồm võ hồng diên có ý tứ gì đem ta làm chiến lợi phẩm thanh quan g lão tổ đám người sắc mặt liền càng đen hơn đối phương ngự khí quá dễ dàng căn bản không có đem bọn họ để vào mắt phảng phất trong n g á y mắt cũng có thể diệt bọn họ dạ khuynh hàn không đợi bất luận kẻ nào đáp lại ống tay háo phất một cái liền đem võ hồng diên đưa đến n i ệ m quân tông bên người mọi người võ thanh việt lập tức tiến lên quan tâm một cái nữ nhi võ hồng diên ra hiệu phụ thân không cần lo lắng sau đó cắn môi đưa ánh mắt nhìn về phía dạ k h u n h hàn bên kia cũng tốt chờ bản cô nương khôi phục thể lực để các ngươi lẻ mắt dạ khuynh hàn đọc ngược một cái tay chấm d ã i nói nếu như ngươi đối với sinh mạng còn có một tia lưu luyến lời nói đề nghị ngươi bây giờ rời đi nói xong bốn mươi lăm độ ngựa đầu nhìn này hồng hộc thanh quang láo tổ đám người thở hồn hển có thể tu luyện tới tiên tướng đồng dạng hàm dưỡng cũng còn có thể nhưng giờ phút này bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ đem dạ khuynh hàn cho ăn sống n u ố t tươi con hàng này rất có thể khinh người ẩn từ một nơi bí mật gần đó xem náo nhiệt lâu la cũng trố mắt đứng nhìn người này thật mạnh mẽ đối mặt gần tới mười tên tiên tướng lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ không quản hắn có hay không bản lĩnh thật sự ta đều cho hắn viết cái chữ phục thanh quang lão tổ hư lệnh một tiếng m ở miệng nói liền tính người đối với sinh mạng lại có lưu luyến hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi Dạ khuynh ê hàn vậy một cái lông mày nói như vậy các ngươi tính toán chịu chết đi ai thanh quang lão đầu nghe nói ngươi mới vừa nạp thứ bảy mươi chín phòng tiểu tiếp thật sự là xin lỗi các nàng toàn bộ đều muốn thủ tiết bất quá ngươi yên tâm chờ ngươi đi rồi các nàng một hồi lại tìm người tốt cả chết cho ta ra k u y n hàn còn muốn nói tiếp nhưng thanh quang lão tổ rõ ràng không muốn nghe hắn hét lớn một tiếng đánh ra một trường n hai dạ khuynh hàn, hàn lắc đầu thở dài sau đó chậm rãi đưa ra một ngón tay vẽ một vòng tròn màu đen yêu diện phát tắc tựa như vòng tay đồng dạng bộ hướng thanh quang láo tổ cổ tay sau đó đột nhiên qua vào ba một cái tay rơi trên mặt đất theo sát phía sau là một tiếng hát thảm thanh quang láo tổ che lấy cổ tay thân hình nhanh lự lại biểu hiện trên mặt giống gặp q u ỷ đồng dạng mọi người ngưng mắt nhìn lại một cái tay của hắn đã bị tận gốc chặt đứt vết cắt như l a o gọn tình huống như thế nào mọi người một mặt một b ư ớ c bọn họ cố gắng nghĩ lại một cái tình cảnh mới vừa rồi thanh quang láo tổ nổi giận xuất thủ sau đó lộ kiến bất bình tùy ý vẽ một vòng tròn thanh quang láo tổ tay liền rời đi hắn thanh quang láo tổ như thế yếu hiển nhiên không phải mà là lộ kiến bất bình quá mạnh cái kêu màu đen vòng tròn là thứ q u ỷ gì không riêng những người khác đầy mặt nghi hoặc thanh quang láo tổ chính mình cũng chẳng biết tại sao hắn tự nhận là chiến đấu khiếu giác rất linh mẫn nhưng không có từ màu đen vòng tròn bên trên cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì không phải vậy đã sớm lui võ hồng diên chừng lớn hai mắt nàng trong ấn tượng không thể địch nổi thanh quang lao tổ ở trước mặt hắn vậy mà không chịu nổi m ộ t kích đây mới thật sự là cờ ư n giả võ hồng diên kích động thân thể đang phát run nàng âm thầm nắm chặt n ắ m đấm sẽ có một ngày ta cũng phải trở thành người như hắn dạ khuynh ê à n vẫn là bộ kia đọc ngược một cái tay bốn mươi năm độ nhìn trời bộ dạng chém dụng thanh quang lão tổ vớt chó với hắn mà nói cùng phủi phủi cho đùi đồng dạng đơn giản bởi vì những này tiên tướng c ũ n g còn không có lĩnh nộ lực lượng phát tắc bọn họ vừa v ậ n trở về la giới có biết hay không phát tắc vật này đều khó mà nói tấn cấp tiên tướng về sau liền có thể thử nghiệm lĩnh nộ lực lượng phát tắc nhưng trừ thiên phú yêu nhiệt người bên ngoài muốn dựa vào tự thân lực lượng lĩnh nộ phát tắc là rất khó khăn nhất định phải mượn nhờ đại đạo tài i phiến. i g khuyên hẳn thôn đã vệ v ê n đại đạo tòi phiến Hán phát phương diện tạo nghệ, một chút Như diện tiên vương đều muốn tại tắc tạo một mặc cảm. đều lúc ư u luyến liền sinh mệnh, liền rời đi.、Vừa、rồi, đại gia khịt m Vừa này thanh quang lão tổ gào thét một tiếng hắn vẻ mặt nhăn nhó mắt mang vẻ ngắn độc ngươi nhất định là dùng cái gì lịch tiên pháp bảo ta không tin ngươi có thể một mực v ậ n dụng hắn suy nghĩ một phen d ạ khuynh ê à n như thế tuổi trẻ không có khả năng cường hoành đến loại này trình độ khẳng định mượn ngoại lực mà ngoại lực thường thường không bền bỉ thanh quang lão tổ tiện tay gọi ra một cái bụi không lưu thu cây gậy sau đó vung ra đẩy trời cốt ảnh càn quét hướng dạ k h u y n hàn thật mạnh còn lại tiên tướng biến sắc cấp tốc lui về sau không hổ là thanh quang lão tổ thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ lần này nhìn xem lộ kiến bất bình làm sao chống đỡ tự gây nghiệt thì không thể sống a dạ khuynh hàn nói thầm một tiếng sau đó hắn cong lại liên đạn từng đạo màu đen chỉ phong giống viên đạn đồng dạng phun ra ngoài phốc phốc phốc mọi người chỉ nghe được một trận mưa rơi tàn sen đồng thanh sau đó liền nhìn thấy thanh quang lão tổ thân thể l i ệ t c h ấ n từng đầu tơ máu từ hắn sau lưng ầm mà ra nháy mắt hắn liền biến thành một cái huyết nhân và ảnh thanh quang lão tổ như cương thi đồng dạng thẳng tắp rơi xuống ngã xuống đất trước khi chết lại ngay cả một tiếng hét thảm đều không có chương 486, không ai có thể ép buộc nàng chương 486, không ai có thể ép buộc nàng toàn trường yên tĩnh mười mấy cái hô hấp phía sau mọi người đã tỉnh hồn lại lại nhìn dạ khuynh hàn ánh mắt lại trở nên không đồng dạng hiện bây giờ còn có thể đi sao một tên tiên tướng run rẩy hàm r i a n g hỏi vì cái gì không thể lấy dạ khuynh hàn chậm dài nói mỗi người đều có tự chủ lựa chọn quyền lực hắn lựa chọn chết cho nên hắn chết ngươi lựa chọn sinh đương nhiên có thể sống nhiều đa t ạ tên này tiên tướng vừa chặt tay xoay người rời đi c ũ nhưng g k người Lý Lý đi cạnh i ệ n tranh là thanh quang lão tổ bọn họ còn có thể còn nhau một cái nhưng người này so thanh quang lão tổ mạnh hơn nhiều lắm để người sinh không nổi đối địch với hắn suy nghĩ hắn là cái gì cảnh giới tiên tướng sao có thể là tiên tướng cùng tiên tướng trên lệnh như thế lớn sao chẳng lẽ là thiên vương không có khả năng p h á p tác kết giới không có biến mất phía trước thiên vương là vào không được lúc này trong lòng mọi người đều tại suy nghĩ người này là cái gương mặt lạ hiển nhiên là ngoại lai tu sĩ bất quá mấy ngày gần đây mọi người tiếp xúc ngoại lai tu sĩ thực lực đều rất bình thường vì vậy để bọn họ sinh ra một loại ảo giác cho rằng la giới người cũng không có mạnh hơn chính mình đi nơi nào bây giờ xem ra mười phần sai cao thủ chân chính hiện tại mới xuất hiện mà thôi siêu dạ k h i n h hàn bay đến võ hồng diên bên cạnh liếp nhìn lý tinh hòa nói ngươi không đi sao lý tinh hòa b ờ môi nhúc nhích rất lâu hắn cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói lấy tiền bối thực lực một cái dạng gì nữ nhân không có hà tất tự hạ thân phận cùng chúng ta tranh đoạt chứ nếu như tiền bối nguyện ý chắp tay tương nhượng lời nói văn bối nguyện ý làm ra bồi thường điều kiện mặc cho ngài mở văn bối đối hồng diên vừa thấy đại yêu thực tế r ứ t bỏ không được lý tinh hòa làm ra một bộ thâm tình bộ dáng hắn đang thử thăm dò ngoại lai tu sĩ chưa hẳn biết thành chủ lệnh tại võ hồng diên trên thân hứa lấy lợi lớn có lẽ có thể để cho hắn động tâm gia k u y n h à n cười, cười nói đúng gì ta cũng vì nàng mê mụi khó mà tự kiềm c h ế làm sao bây giờ võ hồng diên lập tức sắc mặt từng đỏ mặc dù nàng một cái liền có thể nhìn ra hắn đang đùa bỡn lý tinh hòa nhưng nghe tại trong hai vẫn là không nhịn được trái tim phanh phanh n mẹ loạn lý tinh hòa sắc mặt khó coi hắn giờ phút này đã minh bạch người này hiển nhiên cũng là hướng về phía thành chủ lệnh đến đi tất cả giải tán đi nghiệm quân tông từ đây từ ta lộ kiến bất bình bao bọc dạ khuynh hàn hướng về phía bốn phương nói siêu siêu siêu lập tức có không ít người thức thời rời đi nhưng còn có một chút người không có c ă n lỏng tiếp tục cần nút bao gồm trước mắt lý tinh hòa cũng không có động tĩnh dạ khinh hàn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo cho rằng ta tính tình rất tốt đúng không mười hơi bên trong lại không rời đi liền vĩnh viễn trở đi nói xong dạ khinh hàn thả ra một cỗ khủng bố huy áp mọi người sắc mặt k ỳ biến hán tử xuất hiện thủy t r u n g là một bộ lười nhác vô hại bộ dáng cho dù chém giết thanh quang láo tổ lúc cũng mây trôi nước chạy để người vô ý thức xem nhẹ h ắ n u y nghiêm nhưng bây giờ dạ khinh hàn cuối cùng lộ ra b á đạo một mặt s i ê u s i u xung quanh kinh hãi ra không ít bóng người hoảng hốt chạy bừa rời đi m ờ i hơi rất ngắn vạn nhất không kịp liền bi kịch ai cũng không dám cầm mạng nhỏ nói đùa dạ khuynh hàn nhìn hướng lý tinh hòa lý tinh hòa nhanh biệt khuất nổ xem như bắt giác lâu thiếu chủ hắn chưa từng nhận qua uy hiếp như vậy nhưng tình thế còn mạnh hơn người hắn cũng không có biện pháp thở dài một tiếng lý tinh hòa chuẩn bị rút lui đúng lúc này phương xa chuyển đến một trận ầm ầm thanh âm một tòa tạo hình đặc biệt lầu cát lao v ù n vụ t ớ i lầu cát đen sì có tam cái góc lý tinh hòa đầu tiên là s ứ n g sở sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên bước ra bước chân lại thu hồi lại quay đầu hung á t nham hiểm nhìn hướng dạ k u y n h h n cười hắc hắc bao gồm phía trước bị dọa đi đám người này suy nghĩ một chút phía sau cũng vòng trở lại. lý â u các t r nam t n giang t nhiên bí mắt vừa nhấc quét về phía dạ khuynh hàn thường thường không có gì lạ đây là hắn nội tâm ý nghĩ mà người như vậy Cũng có ngăn thể lý ạ i l h i ể nam cùng Cố. c Lý h nhìn giang lại á tổ t thể. lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng dạ khuynh hàn cào thâm có giỏ hắn nhìn có chút không hiểu người này như thế cường dạ khuynh hàn cũng tại dò xét lý nam giang người này thực lực cùng thành quang lão tổ không sai biệt lắm không đáng sợ ngược lại là phía sau dạ khuynh hàn đưa ánh mắt về phía tòa kia lầu các phi hành pháp bảo hắn cảm ứng được bên trong có hai cố khí tức hơn xa lý nam giang không thể khinh thường nghiệm quân tông mọi người nhìn thấy lý nam giang về sau toàn bộ đều sắc mặt t r ắ n g bệnh võ hồng diên cũng là đôi mi thanh tú cao lại người tên tây có bóng lý nam giang là cái này phương viên vạn giảm tuyệt đối chối tệ đạo hữu nhất định muốn nhúng tay không thể lý nam giang tử nhi từ nơi đó biết được phía trước chuyện phát sinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dạ k u y n h hàn nói dạ khuynh hàn đem ánh mắt từ lầu các pháp bảo bên trên kéo trở về gật gật đầu đạo h ư u cũng muốn lấy được thành chủ lệnh lý nam giang trực tiếp nói thẳng ra không a câu trả lời này để lý nam giang có chút ngoài ý m u ố n đồng thời nội tâm buông lỏng nếu như hắn không muốn thành chủ lệnh lời nói vậy song phương cũng không có cái gì xung đột ta chỉ muốn được đến nàng dạ khuynh hàn chỉ vào võ hồng diên rất chân thành nói võ hồng diên nội tâm ha ha một tiếng người này không thành thật chính mình cùng hắn vốn không quen biết hắn không thể vì chính mình người mà đến khẳng định vẫn là là thành chủ lệnh hào phóng thừa nhận liền xong rồi nhất định muốn che che l ấ p l ấ p r ồ i trá ha ha ha lý nam giang cười lớn một tiếng hiệu điệu t h ụ c nữ quân tử hào cầu tất nhiên chúng ta mục tiêu khác biệt vậy liền theo như nhu cầu ngươi không cần hỏi ta hỏi nàng dạ khuynh hàn hướng bên cạnh i ữ u điệu môi có ý tứ gì lý nam giang không có quá h i ể u ngươi không phải là muốn thành chủ lệnh sao dạ khuynh hàn nói thành chủ lệnh ở trên người nàng ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không cho ngươi lý nam giang hơi nhũ mày chậm rãi nói ý kiến của nàng trọng yếu sao đương nhiên dạ k u y n h à n nghiêm mà nói nếu như nàng không muốn như vậy không ai có thể ép buộc nàng nghe rõ chưa chương 487, phong hỏa n h ị lão chương 487, phong hỏa n h ị lão người đùa b ậ ta lý nam giang suy nghĩ ra mùi vị tới ra khuynh hàn căn bản cũng không phải là cùng hắn chia của thái độ hắn muốn người sau đó lại không cho phép người khác cướp nàng thành chủ lệnh đây còn không phải là nghĩ nhân bảo song thu c ứ gì nói ra lời ấy a ra khuynh hàn một bộ nghe không hiểu bộ dạng lúc này võ hồng diên nghiêng đầu nhìn hướng hắn không ai có thể ép buộc bao gồm người sao lý nam giang khỏe miệng có quất động hai lần sau đó mạnh mẽ quay người hướng đi lầu các p h á bảo hắn cũng không có leo lên đi mà là đứng ở bên ngoài không người nói nam giang vô dụng còn mời hai vị đại nhân làm chủ lý nam giang một cử động kia lập tức kinh bạo đầy đất trong mắt hắn cái gì thân phận bình nguyên rồi ba chủ một trong lầu các bên trong là người nào có thể để hắn cũng đúng hừ lầu các bên trong chuyền đến hừ lạnh một tiếng tựa hồ đối với lý nam giang hành sự bất lực rất bất mãn sau đó v ù v ù hai đạo nhân ảnh lách mình mà ra đó là hai tên láo giả tu vi đều tại tiên tướng đình phong sắc mặt tiêu căng con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu thành chủ lệnh đâu một người trong đó hỏi l i ê n tại nữ tử này trên thân lý nam giang chỉ vào võ hồng diên nói đem nàng cầm xuống có thể là có người không cho phép lý nam giang mịt mờ nhìn sang dạ khuynh hàn khoe miệng mang theo mỉm cười hắn biết hai bên đều đến từ n g o ạ i giới vậy liền để các ngươi chém giết một cái đi không q u ả n ai thua ai thắng hắn đều không có gì nguy hiểm người nào sao mà tò gan như vậy ta không đợi lý nam giang mở miệng dạ khuynh hàn đoạt trước nói a thằng đến lúc này hai tên lão giả mới chậm rãi đưa ánh mắt từ trên trời rời xuống đến chuyển thành nhìn thẳng t chờ hai tên lão giả thấy rõ dạ k u y n hàn khuôn mặt lúc t hai â n chấn động, dùng thể tức t lập y dậy, run hắn n chỉ vào ó người ơ ngươi, ngươi i tại sao lại ngươi này?、Dạ、khuyên hàn sướng sao sở. ta. ở chỗ này phía trước khẳng định đi qua võ khuyết thành cho nên giá khuyên hàn cũng không có cần phải cho bọn họ s á t mặt tốt nghe được câu này mọi người trong mắt đều nhanh chừng bạo để lý nam giang không đúng đại nhân vật nhìn thấy cái này lộ kiến bất bình vậy mà một bộ nơm nớp lo sợ bộ dạng cái này quá không chân thật lý nam giang lập tức có loại rất không ổn cảm giác đông hoang liên minh c h ấ p sự vậy mà lại sợ một người trẻ tuổi hắn đến cùng là ai hai tên lão giả sắc mặt biến luyễn bọn họ mới vừa nhìn thấy dạ khuynh hàn lúc s á c thực sợ hãi đây chính là một cái liền đàm đài tiên vương đều có thể chu d i ệ t tuyệt thế ngon nhân bất quá mấy chục giây sau bọn họ lại khôi phục chấn định dạ k h u n h hàn chu sát đàm đài tiên vương là mượn võ khuyết thành nguyện lực còn có một tên nữ tiên vương tương trợ mới miễn cưỡng làm đến mà bây giờ hắn không tại võ k huyết thành bên cạnh cũng không có người hỗ trợ còn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược phía bên mình có hai người còn cần sợ hắn thậm chí hai người đụng một cái nói không chừng có thể đem hắn chém giết vậy liền lập công lớn càng nghĩ càng hưng phấn gia khuynh hàn ngươi không ở tại võ k huyết thành tới nơi này làm gì ai cần ngươi lo hừ ta đông hoang liên minh là toàn bộ đông hoang chúa tể ngươi đến bình nguyên thành làm loạn chúng ta đương nhiên có thể quản gia khuynh hàn trong lòng a một tiếng ngươi lai、like、hai cái này hàng đến từ đông hoang liên minh chỉ bằng hai ngươi mẫn sát tới còn t ặ n được ha ha mẫn trưởng lao nêu tới ngươi sớm nên cụm đôi chạy trốn thông qua phía trên đoạn đối thoại này mọi người rốt cuộc biết thân phận của song phương để lý nam giang không đúng hai tên láo giả đ ế n từ một cái gọi đông hoang liên minh tổ chức nghe bọn họ nói đông hoang liên minh là toàn bộ đông hoang chố thể bình n g uyên thành cũng tại bọn họ quản hạt phía dưới n g ư ỡ bức như vậy nhân vật lộ kiến bất bình vậy mà không sợ không đối hắn không gọi lộ kiến bất bình mà gọi là giả khuyên hàn tựa hồ đến từ một cái gọi võ k huyết thành địa phương võ huyết thành mặc dù cách bình uyên thành rất gần nhưng bình uyên thành mới vừa trở về không có mấy ngày đại bộ phận người đối la giới vẫn là hai mắt đen thui hai người đến cùng có đi hay không người gấp gáp như vậy đuổi chúng ta đi có phải là sợ a hai người trong mắt hơi h i ế p tự cho là nhìn thấu dạ khuynh hàn đi không đi cũng đừng đi dạ khuynh hàn đối đông hoang người trong liên minh một chút hảo cảm cũng không có chém không được tiên vương trước chém hai cái tiên tướng giải hạ giận thân hình hắn loay lên hướng đối phương phóng đi chả lẽ lại sợ ngươi hai người hét lớn một tiếng song song liên tiếp mọi người tranh thủ thời gian tàn ra miễn cho bị thai bay vạ gió dạ khuynh à n tiện tay vạch một cái hai đạo yêm diện phát tắc hóa thành hai đạo màu đen có nhận chém về phía hai người hết hầu g i á n g người tương đối cao lão giả k h ẽ quát một tiếng hai tay xoan nắn cực nóng hỏa d i ễ m cuốn về phía màu đen q u a n g nhận cả hai chạm vào nhau phát ra x ò e x ò e tâm thanh mà g i á n g lùn láo giả quanh thân thanh quang l ó e lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ màu đen quang nhận tự nhiên là thất bại g i a khuynh hàn ánh mắt k h ẽ động hai người này vậy mà đều lĩnh ngộ lực lượng p h á p tắc người cao lão giả hiển nhiên là hỏa thuộc tính p h á p tắc ngũ hành p h á p tắc là thường thấy nhất p h á p tắc giữa thiên địa tràn ngập ngũ hành lực lượng nếu như không mượn đại đạo tài phiến dễ dàng nhất lĩnh ngộ chính là ngũ hành phát tắc người cao lão giả hỏa cùng hỏa ánh nguyễn hỏa còn không đồng dạng cái sau là thiên h mà dáng lùn láo giả coi hắn vận chuyển lực lượng p h á p tắc lúc tốc độ tăng vọt da khuynh hàn suy đoán hắn hẳn là do thuộc tính p h á p tắc gió trợ thế lửa khó trách hai người sẽ cùng một chô đi ra hành t ẩ u bọn họ là tuyệt giai cộng tác vẹn vẹn một chiêu da khuynh hàn liền thăm dò đi ra hai người mặc dù l ĩ n h ngộ p h á p tắc nhưng cũng còn rất thô thiển cùng hắn xa xa vô pháp so sánh hắn nhưng là thôn phệ năm viên đại đạo toái phía người cái kêu một người tu sĩ tại tiên t ư lúc có thể có cái này l ã n ngộ ba người giao thủ chi uy để mọi người xung quanh lữ lưới bọn họ không hiểu phát tắc chỉ biết là bình thường tiên tướng tại cái này ba người trong tay yếu đớt n hắn ư người có để ta túc đối tư gà. nghiêm xong, hàn Các có túc cách? cười một cái khuynh nói. Nói đối đại để ta một liền s ữ nhớ g trang sở. Loại này tràn đầy trang bức ư như ơ n nói, quen hắn liền n g vị vậy? lời làm sao thuộc Chật, h lại đến người nào thích như thế dùng k hương xuất tú n g ư ơ i có tiếp ta một kiếm tư cách ha ha c u n g tiểu nữ nhi này pha trộn lâu dài thay đổi một cách vô c h i vô giác liền nhận lấy ảnh hưởng của nàng bất quá chính mình nói đi ra ngoài là trang bức mà nàng không cần trang h ơ anh da k u y n h à n đánh ra một cái tự tại tiêu g a o quyền trên nắm tay bọc lấy nồng đậm y m diện phát tắc vọt tới hai người cái này một k í c h uy lực so vừa rồi không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần sắc mặt hai người biến đổi không có vo khuyết thành nguyện lực tăng thêm hắn làm sao còn như thế cường giờ phút này hai người đối với có thể hay không cầm x u ố n g giả khuynh hàn đã cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi cho tatan tại dáng lùn lão giả gió pháp tắc cổ động bên dưới người cao lão giả hỏa pháp tắc thỏa thích nở rộ đem nắm đấm màu đen xít sao bao trùm một chút xíu ma diệt trong đó lực lượng hai bên tại đấu suốt lúc giả k h u n h hàn thân ảnh đột nhiên biến mất sau một khắc xuất hiện tại người cao sau l ư n g lão giả dựng thẳng trưởng như lao đâm vào hậu tâm hắn cẩn thận dáng lùn lao giả nhắc nhở sau đó chẳng những không có đi cứu đồng bạn còn hướng bên cạnh né tránh người cao láo giả khỏe miệng giật một cái vê anh hắn hai tay chấn động quanh thân lập tức đốt lên lửa cháy hương h ự c đem toàn bộ vào người c á m a không sợ nóng lời nói g i ạ khuynh hàn cười một tiếng tốc độ không giảm chút nào một cái xông vào quyển lửa bên trong ân người cao láo giả có chút ngoài ý muốn thật đúng là không sợ chết a nhưng trận hắn liền chừng lớn hai mắt xông vào quyển lửa dạ k h u n h hàn xác thực nhận lấy họa pháp tắt đốt cháy nhưng mà trên người hắn lập tức sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục chạy qua bị bỏng vị trí vết thương lập tức khép lại phản phất chưa từng xuất hiện đồng dạng đây không phải là đàm đài tiên vương phục tô pháp tác sao hắn làm sao cũng sẽ a n g â y người lúc người cao lão g i ả bị cắm cái lảo đảo sau lưng xuất hiện một cái độc lớn còn tốt hắn bị đau về sau miễn cưỡng hướng bên cạnh na di mấy t ứ c không phải vậy trái tim đã sớm bạo điệu hai người thoát ra trăm trượng chưa tình hồn mặc dù chỉ giao thủ mấy chiêu nhưng dạ k h u n hàn một đ ố i hai lại chiếm hết thượng phong hai người trao đổi một ánh mắt người cao lão giả bỗng nhiên hướng về phía lý nam giang hồ chúng ta ngăn chặn hắn ngươi đi bắt nữ t ử kia nói xong đầy trời đại hỏa phong tỏa hư không hai người du tẩu tại hỏa d i ễ m biên giới giả k h i n h hẳn như nghị phá vây mà ra liền sẽ gặp phải bọn họ điên cuồng c h ặ n đánh cùng lúc đó lý nam giang tuân lệnh hướng võ hồng diên phóng đi nghĩa quân tông mọi người nhất thời sắc mặt đại biến chương bốn trăm tám mươi tám lộn xộn rơi như mưa chương bốn trăm tám mươi tám lộn xộn rơi như mưa lý nam giang không nghĩ cuốn vào trong đó hắn chỉ muốn đứng ngoài cuộc vốn cho rằng hai vị đại nhân đủ để đem đối phương cầm xuống không nghĩ tới c á ông lý nam giang thả ra tiên tướng đỉnh phong huy áp còn không có khôi phục thể lực võ hồng diên lập tức không cách nào động đậy nghiệm quân tông những người khác liền càng không cần phải nói tu vi thấp kém chút quỷ giảm xuống đất lý nam giang bàn tay lớn chụp vào lý nam giang cái mắt biết hai ngơ vẫn cứ không có động tĩnh võ hồng diên cảm thấy có chút kỳ quái liền nhìn hướng đối phương con mắt hán hán tựa hồ ngu dại lý nam giang ánh mắt tan dã không có tiêu cự giống như là mất hồn Ha ha ha. lý nam giang buộc phát ra một trận cười to mặc dù con ngươi của hắn vẫn cứ không có tiêu cự nhưng biểu lộ lại rất sinh động phản phất đắm chìm tại cái gì trong động đẹp t h à n h chủ lệnh l à c ủ a ta ta là bình nguyên thành t h à n h chủ người nào có thể cùng ta tranh phong cái gì đông hoang liên minh đều là cậu thí hai cái lao cậu còn dám đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến bản tọa đem các ngươi nghiền thành tạt bã ha ha. lý nam giang lung la lung lay giống như say rượu mọi người ngốc trệ hôn trướng nghe nói như thế phong hỏa nhị lao sủ đông bọn họ sắc mặt đen như đ á nổi giang hàm đều nhanh cắn nát thốt ngươi cái lý nam giang nguyên lai、like、một mực lá mặt lá trái hiện tại là như thế nào cho rằng chính mình t r ư ở n g không đại cục cho nên lộ ra nguyên hình cha ngài đang làm gì lý tinh hòa trực giác không thích hợp đi lên giật giật lý nam giang cánh tay tại hắn trong ấn tượng nhà mình lao cha tâm cơ thâm trầm thì n ộ không lộ tuyệt đối sẽ không làm cái dạng này cha cha lý tinh hòa gặp lý nam giang không có chút nào đáp lại thậm chí hình như căn bản không nghe thấy hắn la lên nội tâm cảm giác không ổn c à n g thêm mãnh liệt hai vị đại nhân cha ta tựa hồ chúng ta lý tinh hòa hướng về phía phong hỏa nhị lao hô hắn nhìn không hiểu đây là thủ đoạn gì cho nên Chúng ta. Chúng ta. t r lý, lý tinh hoa đáp ứng một tiếng phân phó mấy tên t i ê n tướng độc thủ lúc này lý nam giang uy áp đã giải trừ võ hồng diên không muốn ngồi chờ chết nàng khé quát một tiếng lựa chọn chủ động xuất kích mục tiêu là lý tinh h ò a hắn là bắt giác lâu thiếu chủ chỉ cần bắt lấy hắn những người khác liền không dám động nhưng võ hồng diên mới vừa động d ị biến liền phát sinh ha ha ha lý tinh hòa cũng phát ra cười to một tiếng thay đổi đến cùng cha của hắn giống nhau như lúc ta muốn trở thành thiên hạ người có quyền thế nhất ta muốn nếm khắp thiên hạ đẹp nhất cô nàng liền từ võ hồng diên bắt đầu võ hồng diên nghe nói như thế vừa thẹn lại giận người đi chết ta nàng vốn là muốn bắt lý tinh hòa hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý chỉ muốn một trường đập chết hắn và n h lý tinh hòa không có chút nào phong bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lạch cạch rơi trên mặt đất còn lại một hơi hắn có lẽ cảm ơn võ hồng diên tiêu hao rất lớn không phải vậy một trường này hắn tất nhiên chia năm xẻ bảy võ hồng diên đánh bay lý tinh hòa về sau lập tức trận địa sẵn sàng bởi vì xung quanh còn có mấy tên bắt r á c lâu t i ê n tướng bọn họ tất nhiên điên cùng trả thù có thể là chờ nửa ngày cũng không có động tĩnh lý hiền lý cô đám người chẳng những không có tới công k í c h nàng thậm chí cũng không có đi nhìn một cái nằm dưới đất lý tinh hòa võ hồng diên nhìn kỹ hướng mấy tên tiên tướng ách bọn họ cũng nhập ma chỉ thấy mấy người trên mặt mang cười ớt trong miệng thậm chí chạy ra làm người buồn nôn chạy nước miếng chuyện này rốt cuộc là như thế nào không riêng võ hồng diên mễ hoặc quan chiến tất cả mọi người như hòa thượng sở mãi không thấy tóc là người dợ trò quỷ phong hỏa nhị lao cuối cùng kiến thức bên b ắ t một chút suy nghĩ một lát sau liền đoán được căn nguyên hướng về phía q u y ể n lửa bên trong dạ khuynh hàn phẫn nộ quát là ta cũng không phải ta dạ khuynh hàn cười cười cho ra dạng này một cái lập lờ nước đôi trả lời là hắn là vì hắn đối lý nam giang đám người sử dụng tạo mậu thuật mà không phải hắn là vì tạo mậu thuật chân chính uy hiếp không tại mộng cảnh bản thân mà tại tại mỗi mỗ nếu như ngươi có thể gánh vác tâm ma ăn mòn vậy liền sẽ không hám nhập ngộng cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế và n h phong hỏa nhị lão ngây người lúc da khuynh hàn cuối cùng đánh nát bọn họ bày ra pháp tắc lồng giam p h ú c p h ú c hai người lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi chó chết dám đem ta vây khốn các ngươi cũng nếm thử loại này tư vị a da khuynh hàn không cho bọn họ cơ hội thở dốc thân ảnh chấp liên tục tại hai người xung quanh kéo ra từng đầu màu đen sợi tơ giống nhà tơ đồng dạng đem bọn họ bao thành một cái kén hai người sắc mặt đại biến lúc trước đàm đài tiên vương chính là như vậy bị ma diệt mà bọn họ liền cho đàm đài tiên vương sách dày tư cách đều không có há có thể đảo xuất sinh thiên và anh lực lượng pháp tắc tăng vọt ra khuynh hàn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng bởi vì hắn không có vo khuyết thành nguyện lực gia trì tự nhiên là không có liên tục không ngừng lực lượng có thể lãng phí càng kéo dài nhất định không phải chuyện tốt không bằng vừa lên đến liền toàn lực ứng phó trực tiếp đem đối phương cho trình tản vậy bọn hắn phía sau phản công cường độ liền rất có hạn a a kén bên trong truyền đến khiến người kinh dị tiếng kêu tham thiết bỗng nhiên và anh đen kén d a n h một cái nổ bể ra đến màu đen màu đỏ cùng màu xanh lực lượng phát tắc bốn phía bắn tung t u e đậu p h ộ n g dạ khuynh hàn hú lên quái dị một cái nghịch huyết xông lên cổ họng hai cái này hàng mắt thấy không cách nào may mắn thoát khỏi vậy mà trực tiếp tự bạo bay tán loạn lực lượng phát tắc dương dương s á i s á i giống như hỏa vũ không tốt dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên k i ị m phản ứng những n à y hỏa vũ đ ố i tiên tướng đến nói không có quá lớn uy hiếp nhưng đối cấp thấp tu sĩ hắn vận chuyển tiên la ẩ n thân pháp thiệm điện độn đến niệm quân tông mọi người trên không hai tay một tấm chống lên đỉnh đầu pháp tắt lồng ánh sáng phốc, phốc phốc hỏa vũ rơi vào phía trên phát ra chẳng chịt đánh thanh Nghiệm nhìn qua cái này bạo hiểm cái há tông một toàn ra rậm rạp qua âm. mọi màn, mộng. quân người này đều bạo to bộ lúc này bên ngoài chuyển đến từng chuỗi kéo thảm những cái kia đi mà quay lại muốn nhìn náo nhiệt người bất lực né tránh lập tức bị hỏa vũ đốt cháy hầu như không còn liền c ậ n bát đều không thừa nằm dưới đất lý tinh hoa nhất khổ cực hắn còn tại l à m ngày thống vạn đ ê m đêm ngự vạn nữ mộng đẹp liền trực tiếp hóa thành cho bụi chỉ có lý nam giang lý hiền lý cố chờ tiên tướng cường giả thể phách cường đại miễn cưỡng gánh vác không có chết nhưng cũng bị thiêu đến không còn hình dáng nghệ quân tông mọi người lòng còn sợ hãi nếu như không phải đỉnh đầu lồng ánh sáng màu đen bọn họ hạ tràng cùng trước mắt đám người này không có khác nhau chương 489, lại để cho ngươi cắm một lần chương 489, lại để cho ngươi cắm một lần nhìn qua dạ khuynh hàn bóng lưng nghệ quân tông trong mọi người tâm tràn đầy cảm kích không quản hắn có phải là cùng những người khác đồng dạng cũng vì thành chủ lệnh mà đến ít nhất hắn giờ phút này cứu tính mạng của tất cả mọi người hắn không cần phải làm như vậy chỉ cứu hồng diên một người là được rồi nhưng hắn vẫn là chống lên lồng ánh sáng che lại mọi người võ hồng diên cũng lộ ra khác thường ánh mắt à, a tiếng kêu thảm thiết lại chuyển tới là lý nam giang cùng lý hiền lý cố mấy tên tiến tướng lộn xộn rơi pháp tắc tri vũ đem bọn họ từ trong ngộng cảnh tới tỉnh sâu tận xương thủy đ a u lớn cũng theo đó mà đến phù phù có người không chịu nổi q u ỳ dạp xuống đất tiến tới lật qua lật lại không ngừng l a n lộn Dạ khuynh hàn hạ xuống mặt đất sắc mặt hơi có một tia t r ắ n g xám hắn đi đến lý nam giang đám người bên cạnh lãnh đ ạ m liếc mắt bọn họ một cái sau đó nói nhìn các ngươi thống khổ như vậy ta liền phát phát từ bi đưa các ngươi lên đường đi nói xong mấy đạo quang lưới đao bay ra phốc phốc, phốc cắt đứt lý nam giang đám người h t hầu ông kim hoàng trung bay ra mở miệng một tiếng nuốt lấy bọn họ h ồ n thể dạ khuynh hàn đưa mắt nhìn sang bốn phía cứ việc pháp tắc chi vũ diệt sát đại bộ phận xem náo nhiệt người nhưng vẫn là có một ít cá l ọ t lưới giờ phút này bọn họ chưa tình hồn nhìn thấy dạ khuynh hàn ánh mắt đưa tới thân thể lập tức giống run dày đồng dạng lay động những người này nghĩ thầm hắn liền lý nam giang đều g i ế t khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta có ý chạy trốn nhưng làm sao đi đứng không nghe sai k i ế n hồng diên cô đ ơ n lúc này dạ k h u n h hàn quay đầu kêu lên ân võng diên xứng sở không nghĩ tới hắn lại đột nhiên gọi chính mình ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào những người này Dạ khuynh hàn hướng xung quanh c h ấ p miệng ách võ hồng diên khắp nơi nhìn một chút đám này may mắn không chết người có chừng hai mươi mây cái bọn họ quần áo tạ tơi vết thương t r ồ n g chất giống như là mới từ trong địa ngục bỏ ra tới đồng dạng bản năng trong nội tâm nàng sinh ra một chút thương hại c h i tình nhưng trợt nàng lại nghĩ tới những người này đều là hướng về phía nàng đến nếu như giết chết nàng l i ề n có thể cầm tới thành chủ lệnh lời nói những người này hẳn là không có ai sẽ do dự a cho nên chính mình cần gì phải đồng tình bọn họ đâu võ hồng diên gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo nàng từ trong môi đỏ phun ra cái này chứ nghe đến câu trả lời này niệm quân tông mọi người sức sở nhộn nhịp kinh ngạc nhìn về phía võ hồng diên tại bọn họ trong ấn tượng hồng diên không phải một cái người hiệu sát hiện tại như thế nào tàn nhẫn như vậy ra khuynh hàn mỉm cười gật gật đầu không sai thừ không cầm binh mặc dù làm thành chủ cùng mang binh đánh giặc khác biệt nhưng cũng dung không được quá nhiều nhân thiện võ hồng diên không có để hắn thất vọng nàng xác thực có trở thành lĩnh tay áo tiềm chất người tôi vẫn là ta đến ra k h u n h hàn lại hỏi một câu võ hồng diên cắn răng ta đến nói xong nàng sải bước hướng đi cái kia hai mươi mấy người hai mươi mấy tên người sống sót lúc này b ồ nhào trong miệng hô to tha mạng tha mạng a nhưng võ hồng diên mặt như hàn băng không hề bị lay động phốc phốc phốc nàng tay ngọc liền huy từng k h ỏ a đầu người bay về phía bầu trời chém dụ người n g cuối cùng phía sau võ hồng diên đột nhiên xoay người ngực chập trùng nàng không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh đến đây xung quanh ngàn trượng đều là máu cùng thi trừ niệm quân tông mọi người bên ngoài cũng chỉ thừa lại dạ khuyên hàn cái này một ngoại nhân rất lâu võ hồng diên bình phục lại nàng đi đến dạ k h u y ê hàn trước người nâng lên đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái sau đó tay ngọc một phen một cái tạo hình cổ p h á t cái châm cài đầu liền yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của nàng bên trên hô võ hồng diên thở ra một hơi thật dài tay ngọc nhẹ r ú i chậm rãi đưa tới dạ khuynh hàn trước mặt nếu như có thể nói võ hồng diên đương nhiên không nghĩ giao ra nhưng dạ khuynh hàn cường đại để nàng tuyệt vọng mặt khác vừa rồi pháp tác chi vũ lộn xộn rơi thời điểm dạ khuynh hàn cứu niệm quân tông mọi người cũng là để võ hồng diên thay đổi ý nghĩ nguyên nhân như thành chủ lệnh chú định không giữ được lời nói bị hắn được đến cũng không tệ dạ k h u n h hàn nhẹ nhàng bóp lên cái châm cài đầu lật qua lật lại dò xét mấy lần sau đó nhìn chằm chằm võ hồng diên đôi mắt đẹp mỉm cười hỏi có ý tứ gì đây là cho ta tín vật đính ước b á võ hồng diên gương mặt xinh đẹp lập tức hồng thấu nàng trái tim phanh phanh nhảy loạn Dạ khuynh hàn gương mặt t u ấ n tú thanh â m đầy truyền cảm gần trong găng t ứ c để nàng đấy lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường đừng đừng giả bộ hồ đồ ngươi không phải liền là vì nó mà đến nhà võ hồng diên ngăn chặn cảm xúc nói người nào nói cho ngươi ta vì nó mà đến ra k h u n h hàn sờ lên cảm chật chật nói nếu như ta nhớ không lầm ta một mực nói là vì ngươi mà đến đây đi ngươi võ hồng diên lại bị vẩy một cái lúc này dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước võ hồng diên giật này mình nàng vừa định l ư i lại liền bị dạ khuynh hàn đẻ xuống b ả vai ngươi ngươi muốn làm gì đừng núp ních dạ khuynh hàn quặn mặt lại quát lớn một câu sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên đem trong tay cái châm cài đầu cắm vào mái tóc của nàng bên trên cắm xong còn quay đầu tả hữu g dò xét một phen võ hồng diên cùng bên cạnh niệm quân tông mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn đây là ý gì võ hồng diên ngừng đầu len k e n cái châm cài đầu từ nàng trên mái tóc trượt xuống rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy dạ khuynh hàn gãi gãi đầu có chút xấu hổ lúng ta lúng túng nói xin lỗi không có chơi qua võ hồng diên phụt một tiếng liền bật cười nàng cúi người nhặt lên trên đất cái châm cài đầu sau đó lại đưa tới dạ khuynh hàn trước mặt nói lại để cho ngươi cắm một lần dạ khuynh hàn xứng sở tốt h ta lần này ta sẽ dùng thêm chút sức dạ khuynh hàn tay trái nhẹ nhàng đẻ lại võ hồng diên bên cạnh gạch tay phải tìm đúng vị trí đem cái châm cài đầu cắm vào nàng kéo lên trên búi tóc lần này có lẽ sẽ không rơi đi võ hồng diên có chút lắc lư đầu kiên cố dất tiếp lấy bầu không khí thay đổi đến trầm mặc lúc này võ thanh việt đi tới chắp tay thi lễ phía sau nói công tử thật sự là là tiểu nữ mà đến đương nhiên dạ khuynh hàn lập tức trở về nói trải qua vừa rồi một màn kia hắn cảm thấy võ hồng diên đối thành chủ lệnh hẳn là sẽ có một loại mất mà được lại mừng rỡ đồng thời cũng sẽ đối hắn không muốn tri ân tràn đầy cảm kích cũng chớ xem thường này vừa đến vừa đi hiệu quả so nói thẳng ra ta không muốn ngươi thành chủ lệnh tốt nhiều võ thanh việt nhìn thoáng qua nữ nhi sau đó ho nhẹ một tiếng nói đã như vậy lao hủ liền thay hồng diên làm chủ đồng ý hắn đối dạ k h u n h hàn vẫn là rất hài lòng hồng diên theo hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng võ hồng diên lúc này đem đầu vùi vào ngực lộ ở bên ngoài da thịt không có một tấc không phải đỏ ra khuynh ê à n một mặt một bức cái gì đồng ý chật h ắ nội n tâm cái động nao quay lại cuối cùng ồn ào minh bạch tình hình cái này cái nào cùng cái nào còn a hiểu lầm lớn chương bốn trăm chín mươi song v õ gặp nhau chương bốn trăm chín mươi song v õ gặp nhau ách cái kia ta ra khuynh ê à n xoa xoa tay gại gái đầu không biết nên giải thích như thế nào ta lần này đến mục đích chủ yếu là kết minh kết minh nghệ quân tông mọi người hơi xứng sở lập tức thoải mái có lẽ người bên ngoài quản kết hôn kêu kết minh a không quan trọng chỉ cần là một cái ý tứ liền được võ thanh việt đám người cười theo nói áo kết minh a không có vấn đề Dạ khuynh hà nội tâm bung lòng bọn họ cuối cùng h i ể u chính mình ý tứ không thể không nói nghệ quân tông tâm tình của mọi người năng lực quản lý vẫn là rất mạnh từ kết hôn đổi thành kết minh biểu lộ liền m ộ c tiêu biến hóa đều không có đổi thành chính mình làm sao đều phải mê xứng sở lập tức các ngươi vừa rồi đã nghe đến ta đến từ võ khuyết thành g i k h u n h hàn vừa cười vừa nói ta c võ thanh việt biết hắn muốn nói cái gì cho ra khẳng định đáp án gia khuyên hàn cảm thấy bất khả tư nghị nghẹn ngào cười nói nguyên bản các ngươi tổ tiên chính là bình nguyên thành chủ ân võ thanh việt tiếp tục nói viên kia cái châm cài đầu chính là tổ tiên truyền xuống chúng ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một kiện bình thường pháp bảo m à thôi mãi đến bình nguyên thành trở về la giới về sau mới biết được nó vậy mà là thành chủ lệnh Dạ khuynh hàn gật gật đầu thành chủ lệnh lựa chọn nhà mình hậu bối nhận chủ không thể bình thường hơn được công tử hẳn không phải là võ khuyết l a o tổ hậu nhân a võ thanh việt biết võ khuyết thành chi kia võ thị tộc nhân mới là chính thống mà năm đó bình nguyên thành chủ cũng không có danh phận bất quá đến bọn họ loại kia cấp bậc cũng sẽ không để ý những này yếu ớt đầu ba nao đồ vật chỉ cần minh mạch lẫn nhau tình ý là đủ rồi ta không phải dạ khuynh hàn dừng một cái phía sau nói nhưng ta biết chi k i ê u võ thị tộc nhân ở nơi nào sau đó dạ khuynh hàn liền đem võ dương bọn họ gặp phải nói một lần võ thanh việt thổn thức không thôi bất quá hắn vẫn là thật cao hứng dù sao song phương có cùng nguồn gốc nâng lên võ dương đám người gặp phải liền không thể không nâng đàm đ à i tùng phía sau đông hoang liên minh vì vậy dạ khuynh hàn liền đem trước mắt đông hoang tình thế cùng với đông hoang liên minh hùng hộ dọa người chờ nói thẳng ra võ thanh việt đám người nghe xong c h â mày lấy dạ k h u n h hàn thực lực phía sau có như vậy nhiều tiên vương tương trợ đều không thể cùng đông hoang liên minh đối kháng như vậy hồng diên cái này thành chủ thì lại càng không đáng giá nhất tới làm sao bây giờ lý nam giang mang tới hai cái kia lão gia hỏa chính là đông hoang người trong liên minh bọn họ đã để mắt tới bình nguyên thành dạ khuynh hàn trầm giọng nói nếu như ta đoán không sai đông hoang trở về mỗi một tòa thành trì bọn họ cũng sẽ không công tha lần này ta đem bọn họ chém lần sau khẳng định còn sẽ có người tới võ thanh việt đám người nhất thời mặt lộ cấp sắc n ộ n nhịp nhìn hướng dạ khuynh hàn dạ k h u y n hàn biết bọn họ có ý tứ gì lắc đầu nói ta không có khả năng một mực ở chỗ này võ khuyết thành đồng dạng cần chăm sóc mọi người thất vọng nếu như dạ khuynh hàn đi đừng nói đông hoang liên minh người tới chính là bình nguyên thành bên trong thế lực hồng diên đều ứng phó không được hiện tại hồng diên cô nương cần nhất là thời gian nàng thiên phú phi phạm chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian nhất định có thể chống lên c ụ c diện gọi ta hồng diên a Tốt. dạ khuynh hàn tiếp tục nói thành chủ lệnh ưu thế lớn nhất chính là triệu tập toàn thành nguyện lực nhưng hồng diên không có chút nào uy tín căn bản hấp thu không đến nguyện lực như vậy thành chủ lệnh tác dụng liền không phát huy ra được võ hồng diên gật đầu nhà mình tình huống nàng há lại sẽ không hiểu giả khuynh hàn suy nghĩ một chút nói ta có thể phái một số cao thủ tới bảo vệ các ngươi nhưng chỉ giới hạn tại pháp tắc kết giới không có biến mất phía trước pháp tắc kết giới một khi biến mất thiên vương liền có thể đi vào đến lúc đó cho dù ta tọa c h ấ n nơi này cũng không có tế tại sự tỉnh bởi vì không có thành trì nguyện lực tăng thêm ta cũng không phải tiên vương đối thủ pháp tắc kết giới bao lâu biến mất võ hồng diên đột nhiên hỏi giả khuynh hàn hồi ức một cái đại khái mấy tháng a lời nói xoay chuyển hắn còn nói thêm nhưng ta lúc tiến vào cảm nhận được bình nguyên thành pháp tắc kết giới tựa hô không có võ huyết thành mãnh liệt như vậy có lẽ không cần mấy tháng liền sẽ biến mất võ hồng diên miết miết miệng thời gian ngắn như vậy nàng rất khó có tiến bộ lớn đêm võ hồng diên suy nghĩ một chút t ê u lên dạ đại ca người nói dạ khuynh hàn chấp nhận xưng hô thế này t ê u cái gì cũng được võ hồng diên nói không biết chúng ta đi võ huyết thành tạm lánh danh tiếng có được hay không dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười vậy thì có cái gì không t i ệ n hắn phía trước cũng không phải là không nghĩ tới cái này một gốc dạ chẳng qua là cảm thấy từ hắn nói ra không quá tốt mà thôi đến võ huyết thành các ngươi có thể tìm mặt khác một chi võ thị tộc nhân trò chơi chút mọi người gặp dạ khuynh hàn đáp ứng trên mặt đều lộ ra nét mừng nói đi là đi niệm quân tông chỉ là một cái môn phái nhỏ môn nhân không nhiều cũng không có cái gì dễ thu dọn sau nửa canh giờ mọi người chuẩn bị xuất phát người thành chủ lệnh bên trong có thể tiếp nhận sinh linh không gian sao dạ khuynh hàn hỏi võ hồng diên lắc đầu thành chủ lệnh còn có cái kia công năng vậy liền vào ta a dạ khuynh hàn nghĩ t h ầ m tý hộ sở hẳn là đơn độc không gian pháp bảo chỉ là về sau dung nhập võ huyết lệnh mà thôi hưu dạ k u y n h à n đem niệm quân tông mọi người bao gồm võ hồng diên toàn bộ đều thu vào võ huyết lệnh bên trong chuyến này coi như thuận lợi là thời điểm trở về võ khuyết thành võ thị tộc nhân lãnh địa gia k h u y n hàn h chỉ cần nửa ngày công phu liền từ bình nguyên thành về tới võ khuyết thành võ hồng diên bị hắn mang đi về sau bình nguyên thành bên trong đem lại không thành chủ lệ những n h cái kia muốn tìm người phía sau chỉ có thể mù quáng làm việc trên đường tới gia k h u y n hàn h hỏi võ thanh việt là giúp các ngươi tìm một phương thế lực ở tạm vẫn là vạch một mảnh đất phương chính các ngươi sinh hoạt võ thanh việt bày tỏ nghĩ trước thăm hỏi một cái võ thị tộc nhân gia k h u n hàn đương nhiên tôn trọng bọn họ ý kiến ba gia k h u y ê hàn hiện ra thân hình Hắn đánh giá mảnh này mới võ thị tộc địa. Mấy tháng không thấy, này nổi địa. đã giá mới Mấy võ tộc lúc ê n không ít kiến ít t r này g người gian, ư ờ thời i đi. Đợi triển đến định nhất một thể phát t h có n nơi phồn n h chỗ hoa. một Thúc tổ. Lúc à nơi xa chuyển đến một đạo ngạc nhiên âm thanh Dạ khuynh hàn ngẩng đầu nhìn lên là võ dương võ dương đi tới trước mặt hưng vân nói thúc tổ làm sao có thời gian tới ta lập tức đi thông báo ra ra nói xong không đợi dạ khuynh hàn đáp lại liền như một làn khói chạy Dạ khuynh hàn lắc đầu cởi khổ vốn còn muốn nói không cần nhưng căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng không lâu ba ba bá võ thị tộc trưởng dẫn một đám người hồ hố đi tới dạ khuynh hàn trước mặt một bên hành lễ một bên xin lỗi nói không biết t h ú c tổ giá lâm không có t ử xa tiết đón dạ khuynh hàn vẫn cứ không quen t h ú c tổ xưng hô thế này nhưng võ thị tộc trưởng rất cố chấp để hắn sửa cũng không thay đổi không cần k h á c h k h í dạ khuynh hàn từ tổ nói võ thị tộc trưởng đám người ngồi dậy sau đó hỏi t h ú c tổ cái này đến nhất định là có việc gì nếu có chuyện phái người phân phó một tiếng là được rồi không cần đích thân tới ha ha ta nói như vậy cũng không phải không chào đón t h u c tổ dạ k h u n h hàn về lấy mỉm n g ư i trầm g i i nói hôm nay tới là giới thiệu một chút người cho các người nhận biết a võ thị tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn bay đầu tứ phương tựa hồ đang tìm kiếm người đâu dạ k h i n h hàn ống tay háo phất một cái nghiệm quân tông mọi người nhất thời được phóng thích đi ra hai chi võ thị tộc nhân cách xa nhau m ư ờ i trượng quan sát lẫn nhau trên mặt đều mang vẻ tò mò chương bốn trăm chín mươi mốt khách không ngợi mà đến chương bốn trăm chín mươi mốt khách không ngợi mà đến võ thanh việt đám người biết đối phương là ai nhưng võ khuyết thành nhất mạch tộc nhân lại đầy mặt nghi hoặc đám người này rất lạ l ắ m tại sao đến đây võ tộc trưởng ba vạn năm trước bình nguyên thành chủ ngươi có lẽ có hiểu bê ta gia khuynh ê à n nói đương nhiên võ thị tộc trưởng hồi đáp chỉ là hắn không hiểu gia khuynh ê à n vì sao đột nhiên n h ắ c lên cái này bọn họ chính là bình nguyên thành chủ hậu nhân gia khuynh ê à n chỉ và o võ thanh việt đám người nói ân võ tộc trưởng đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt bình nguyên thành chủ hậu nhân đó không phải là võ khuyết t i ê n tổ hậu nhân võ thanh việt gặp qua t ộ c thúc lúc này võ thanh việt tiến lên một bước không người hướng võ tộc trưởng hành lễ cái này cái này võ tộc trưởng chân tay luôn c uống không biết nên nói cái gì ba vạn năm đi qua hai tri tộc nhân riêng phần mình sinh sôi sinh sống đã không biết kinh lịch bao nhiêu đ ờ i cho nên bối phận gì đó căn bản tính toán không rõ ràng chỉ có thể ngang hàng luật giao võ thanh việt gặp võ thị tộc trưởng niên kỷ khá lớn liền lấy tộc t h u ố c tương xứng như vậy thế hệ tuổi trẻ liền một cách tự nhiên trở thành huynh đệ thị mội đi vào lại tự a dạ khuynh hàn gặp song phương đều tương đối có c ấ p liền chen miệng nói đúng là nhìn ta đều kích động hồ đồ rồi võ thị tộc trưởng tự d ê u một câu phía sau mời dạ k h u n h hàn cùng võ thanh việt đám người đi vào trò chuyện cuối cùng song phương thế hệ trước còn có dạ k h u n h hàn ngồi đến một gian trong phòng mà người trẻ tuổi tương đối tốt động không có đi vào ở bên ngoài trao đổi lẫn nhau võ hồng diên cũng tại trong phòng sát bên phụ thân ngồi Dạ k h u y n hàn h đem bình n g u y ê n thành tình huống nói một lần sau đó truyền âm nói cho võ thị tộc trưởng võ hồng diên trở thành thành chủ nhưng gặp phải áp lực rất lớn cho nên n g â n nhà chuyển tới võ khuyết thành tạm lánh một đoạn thời gian việc này không thích hợp lộ ra võ thị tộc trưởng liên tục gật đầu vừa cười vừa nói nếu như reo rắt h i ể n chất không chê liền ở lại đây à hai chúng ta chi cũng có thể thật tốt giao lưu một phen toàn bằng tộc thúc cán bài võ thanh việt thái độ rất cung kính ra k u y n hàn dò xét hắn một cái nội tâm thầm nghĩ hắn có lẽ đã sớm nghĩ đến loại này kết quả cho nên chỗ nào đều không đi trực tiếp tới thăm hỏi võ thị t ộ c điện thu xếp tốt nghiệm quân tông người phía sau giả khuynh hàn chuẩn bị rời đi võ hồng diên gọi lại hắn giả đại ca ta m u ố n biết như thế nào mới có thể thần tốc mạnh lên ha ha giả khuynh hàn cười một tiếng ta cũng m u ố n biết võ hồng diên cắn môi lường hắn một cái giả khuynh hàn thu hồi cười đ ù a t í tưởng nghiêm mặt nói ngươi bây giờ chỉ có tiên sĩ cảnh còn tiếp xúc không đến phát tác liền tính cho ngươi một cái đại đạo tài phiến ngươi cũng không hấp thu được cho nên trong ngắn hạn không nên nghĩ những này vẫn là làm từng bước tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá t i ê n tướng sau đó liền có thể thử nghiệm lĩnh nộ phát tắc chỉ có lĩnh nộ phát tắc ngươi thực lực mới có thể nên đón tăng vọn tốt a võ hồng diên hơi có vẻ thất vọng con đường tu hành không có đường tắt cho dù có cũng cần trả giá rất lớn đại giới chưa chắc là ngươi nguyện ý tiếp nhận nói xong dạ khuynh hàn lấy ra một khối lệnh bài đưa cho nàng đây là liên lạc ngọc phủ có việc có thể cho ta phát tín hiệu ân võ hồng diên tiếp nhận đi tiếp thân cất kỹ siêu thiên cơ lão tổ ngay tại xử lý sự tình dạ k h u n h hàn thân ảnh bỗng nhiên hiện rõ ngươi trở về nhưng có đọt được thiên cơ lão tổ biết dạ khuynh ê à n đi làm cái gì vốn cho là hắn muốn biến mất không ngắn một đoạn thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về coi như thuận lợi dạ khuynh ê à n đem đại khái tình huống kể ra một lần thiên cơ lão tổ nghe xong cười khổ một tiếng còn muốn ôm một cái bình nguyên thanh b ắ p đùi lâu không nghĩ tới b ắ p đùi đúng là chính chúng ta dạ khuynh ê à n bị hắn trọc cười xác thực như vậy đông hoang liên minh gần nhất có cái gì trạng thái thiên cơ tông am hiểu tìm hiểu thông tin cho nên võ khuyết thành công tác tình báo liền giao cho bọn hắn hiện tại chất bút người phạm vi hoạt động đã không giới hạn tại nội thành toàn bộ đông hoang đều trải rộng thân thể bọn hắn、ảnh. bát đại tiên vương vết tích chúng ta không thể nào biết nhưng bọn hắn tiên tướng cường giả số lớn xuất động thấm vào đông hoang mỗi một tòa thành trì trừ bình nguyên thành bị ngươi chặn đánh bên ngoài mặt khác sáu thành không thể lạc quan tứ thập cựu thành đông hoang chiếm cứ tám cái trừ võ k huyết thành bình nguyên thành bên ngoài còn có cổ linh thành kính thủy thành hãn l a m thành lạc khê thành cô sơn thành thành hà thành nếu như tám tòa thành trì bị đông hoang liên minh khống chế sáu cái, cái kia võ huyết thành cùng bình nguyên thành thời gian liền không dễ chịu lắm từ xưa đến nay kẻ yếu đ u i kháng cường giả biện pháp duy nhất chính là kết minh tin tưởng những cái kia thành trì c mặt khác mậu ly đã đi liên hệ những cái kia bị bàn tay lớn cầm ra đến người bọn họ có giống nhau gặp phải có lẽ càng dễ dàng tổng tình cảm nếu là có thể đem những người này tụ tập cùng một chỗ cái kia mất đi thành trì quyền khống chế cũng không có cái gọi là cuối cùng quyết định thực lực vẫn là cao cấp sức chiến đấu hy vọng nàng có thể thuận lợi a trở lại bình nam vương phủ phía sau gia khuynh hàn đem chính mình nuốt vào mất thất hắn muốn suy nghĩ một cái tiếp xuống con đường tu luyện mặc dù mượn nhờ thành trì nguyện lực hắn có thể cùng tiên vương đối kháng nhưng tính hạn chế cũng rất lớn nhất định phải tại võ khuyết thành phạm vi bên trong để ngươi có loại bó tay bó chân cảm giác mà còn thành trì nguyện lực dù sao cũng là ngoại vật rèn sắt còn cần tự thân cừng rắn điểm này nhất định muốn nhận rõ ràng không thể mất phương hướng tại bên n g o à i vật bên trong lẫn lộn đầu đôi cho nên gia khuynh hàn quyết định mở ra khổ tu cho dù không có đại đạo toái phiến phụ trợ lấy hắn tiên phú hẳn là cũng có thể có chỗ thu hoạch nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ hắn cũng tưởng tượng xuất tú túy thư n g tần kiếm bọn họ đồng dạng đi la giới đi một chút vận khí tốt nói không chừng có khả năng tìm tới đại đạo t á i phiến hoặc là nghe tiểu bắt nói có một ít chỗ thần kỳ có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ lực lượng phát tắc hiệu quả thậm chí không thể so đại đạo t á i phiến kém thật muốn đi xem một chút đáng tiếc thoát thân không ra nghĩ đi nghĩ lại dạ à khuynh hàn chậm rãi tiến vào lĩnh ngộ trạng thái vội vàng bảy ngày đi qua một ngày này già u y n h à n bỗng nhiên cảm ứng được võ hồng diên hướng hắn phát tới tín hiệu mà còn không chỉ một một phát chính là một chỗi Thoạt nhìn rất cấp bách bộ dạng xảy ra chuyện gì suy nghĩ một chút phía sau da khuynh hàn biến mất tại mật thất võ thị tộc điện võ hồng diên tiểu viện bên trong nàng nhìn đứng ở cách đó không xa một đôi nam nữ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn nam toàn thân áo đen nữ một bộ vay vàng hình dạng đều không tầm thường từ bọn họ xuất hiện về sau chính mình liền không động được con tốt giả đại ca cho ngọc phủ một mực tiếp thân đ ể đó chỉ cần dùng thần n i ệ m kích phát liền có thể võ hồng diên không ngừng gửi đi tín hiệu nàng cũng không biết giả đại ca có hay không nhận đến nhưng đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm không sai t ê nam n tử kia nhìn chằm chằm võ hồng diên g dò xét một phen gật gật đầu nói võ hồng diên bị hắn nhìn đến có chút sợ hãi nội tâm gọi gấp ra đại ca ngươi làm sao còn chưa tới ba ra khuynh hàn xuất hiện tại tiểu viện bên trên t r ố n g không võ hồng diên trên mí mắt nhấc lập tức một trận mừng như điên chương bốn trăm chín mươi hai giao phong chương bốn trăm chín mươi hai giao phong chỉ một cái ra khuynh hàn liền nhìn ra võ hồng diên bị người chế trụ hắn đưa ánh mắt về phía đôi kia nam nữ nội tâm lập tức giật mình hai người này vậy mà đều là tiên vương cường giả bọn họ là ai vì sao muốn hạn chế võ hồng diên đôi kia nam nữ ngẩng đầu nhìn một cái biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào phản phất đã sớm biết dạ khinh hàn sẽ đến đồng dạng dạ khinh hàn bắt được cái này một chi tiết nội tâm khẽ động chẳng lẽ bọn họ là vì chính mình mà đến thả ra hồng diên dạ khinh hàn lạnh lùng nói、Tốt. tên ố t t nam tử kia cả lơ phất phơ bông tay lập tức giải ra võ hồng diên hạn chế dạ đại ca võ hồng diên muốn nói một chút tình huống nhưng bị dạ khinh hàn xua tay ngăn lại đi lên hàn huyên một chút dạ khinh hàn hướng hư không chỉ một cái đôi kia nam nữ thân hình liền phóng lên tận trời dạ khinh hàn tùy theo đuổi theo võ hồng diên cũng muốn đi nhưng bị hắn ngăn cản tiên vương chi chiến há lại n g ư ơ i một cái nho nhỏ t i ê n sĩ có khả năng tham dự h ư không nam tử cùng nữ tử đem dạ khuynh hàn kẹp ở giữa lý do dạ khuynh hàn không nghĩ đánh chẳng biết tại sao k h u n g liền mở miệng hỏi không cần nam tử móc móc lỗ thai dạ khuynh hàn im lặng hai người này thật sự là ăn no dối việc đi vậy liền đánh lại nói phía trước mẫn sát chờ bắt vương đột kích thời điểm dạ khuynh hàn đều không có sợ húng chi hai người vê anh nam tử hư không dậm chân một cái một vòng màu sáng ợ n sóng dập rờn mà lên đem dạ khuynh hàn cùng nữ tử toàn bộ cuốn tại bên trong ân dạ khuynh hàn lập tức một cái lạo đ ả o kém chút không cách nào bảo trì thân hình nằm xuống cắm xuống đi hắn cảm giác nặng nề g h vô cùng thân thể mật độ giống như là đột nhiên tăng lên mấy chục hơn trăm lần đồng dạng đây là cái gì phát tắc cái kia vòng màu xám gợn sóng hiện nhiên là một loại lực lượng phát tắc nam tử phóng thích xong sau cũng không có kết nối chiêu tiếp theo mà l à yên tĩnh nhìn xem dạ khuynh hàn nữ tử cũng không có động dạ k h u n h hàn cẩn thận cảm thụ một phen hắn phát hiện thân thể mật độ tăng lên chỉ là một loại ảo giác thân thể cũng không hề biến hóa biến hóa chính là hoàn cảnh cho nên tên này nam tử á o đen pháp tất là trọng lực hắn thay đổi trọng lực chàng Dạ khuynh hàn thử bước ra một chân bình thường chỉ cần tiêu phí một chút khí lực là được rồi nhưng bây giờ ít nhất tăng lên mười mấy lần hiu Dạ khuynh hàn cảm nhận được sau lưng sinh phong đáy lòng của hắn giật mình đồng thời khó khăn quay đầu nhưng chỉ chuyển tới một nửa cả người liền bị đánh bay dựa theo một kích này cường độ hắn bình thường có lẽ bay ra ngoài mấy trăm t r ư ợ n g nhưng bây giờ chỉ ngã ra vài chục triệu liên mau sáng gợn sóng vòng đều không có ra xuất thủ đánh lén là nữ từ kia hiu nữ tử kêu lại tới thân như thiểm điện không đúng dạ khuynh hàn nhìn đến ánh mắt c o rụt lại nàng làm sao không bị ảnh hưởng trọng lực pháp tắc xem xét chính là không khác biệt loại hình pháp tắc không có khả năng cùng chỗ một vòng bên trong chỉ có dạ khuynh hàn trúng chiêu mà nàng không có việc gì b à n h dạ khuynh hàn lại bị đánh bay l a m g gầy nấm hương b à n h bành bành a dạ khuynh hàn bị đánh bay đồng thời trong hai nghe đến nữ tử hét thảm một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn lại nữ tử che lấy tay trái của mình phía trên lượn lờ vài tia màu đen yêm diện pháp tắc tay áo đều bị đốt rơi một nửa Dạ khuynh hàn h ừ lạnh một tiếng đ e m ta làm đồ chơi vừa đi vừa về xoa nắn nóng không chết ngươi lúc này Dạ khuynh hàn toàn thân lượn lờ êm diện phát tắc thoạt nhìn như cái kẻn cờ lạ gì nẹt giống như tất nhiên trốn không thoát vậy liền mang bộ a nữ tử răng n g à thầm cắn thông qua vừa rồi một trận giao phong Dạ khuynh hàn đã nhìn ra nữ tử này cũng không có lẩn tránh trọng lực phát tắc ảnh hưởng nếu như đoán không lầm lời nói nàng phát tắc có lẽ cùng tốc độ có quan hệ chịu ảnh hưởng phía sau nàng y nguyên có đủ bình thường tiên vương tốc độ nếu không chịu ảnh hưởng nàng nên có bao nhanh kỳ thật g i k h u n h hàn cảm thấy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 so vừa rồi sảng khoái gấp mấy chục lần đừng hỏi dạ khuynh hàn là thế nào biết rõ h ỏ i chính là bị t r ọ c vào ta cũng tới nam tử áo đen nhìn xem n ử a tay gia nhập chiến cuộc biến thành hôn hợp đánh kép dạ khuynh hàn ánh mắt c o r ụ t lại tốc độ của hắn cũng nhanh như vậy mù quyên pháp tắc là hắn hắn đương nhiên không bị ảnh hưởng lúc này dạ khuynh hàn vừa rồi quay lại trọng lực chàng cũng không nhiều dư nó có thể cam đoan c ậ u nam nữ đều có thể dùng bình thường tốc độ đến được hắn coi ta là bùn nặn dạ k h u n h hàn hét lớn một tiếng thân ảnh bắt đầu phân liệt phân thành từng cây kèn cờ l ạ di nét trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ trọng lực chẳng h u y ế n hóa rất lâu vô dụng kỹ năng này v ù v ù cậu nam nữ đồng thời công hướng dạ khuynh hàn bản thể kỹ năng này đối với tiên vương đến nói cũng không có tác dụng quá lớn bọn họ liếc thấy phá hư hảo dạ khuynh hàn cũng không có trông chờ có thể l ừ a qua bọn họ hắn muốn không phải mệt hoặc mà là thuần di b à ảnh dạ khuynh hàn bản thể tại hai người hợp kích phía dưới nháy mắt vỡ vụn nhưng hắn đã trước thời hạn rời đi đi ra bị đánh mắt chỉ là một bộ huyễn tượng mà thôi cậu nam nữ xứng sở sau đó ánh mắt đồng thời nhìn hướng một cái phương hướng v ù v ù lại lần nữa phát động công kích b à n h b à n h liên tục hai thanh â m chuyển đến một cái là nữ tử đánh nát huyễn tượng âm thanh một những là nam tử bị đánh bay âm thanh nguyên lai、like. tại hai người đánh tới một nửa lúc dạ khuynh hàn liền rời đi bản thể chuyển tới chỗ nào rồi đâu chuyển tới nam tử phải qua trên đường đông dưng cho hắn một quyền thoải mái đây là dạ khuynh hàn lần thứ nhất đánh tới đối phương nam tử sắc mặt khó coi cẩn thận hắn đột nhiên hét lớn một tiếng a nữ tử phát ra một tiếng hét lên lảo đảo lui lại Dạ khuynh hàn trong tay gõ một cái lang nha đ ồ n g khoe miệng u ố n quang cây gậy ca cũng có bị đâm tư vị làm sao nữ tử mặt như xương lạnh c ầ u nam nữ trao đổi một cái ánh mắt sau đó hai người một người phân loại trọng lực tràn một mặt điên cuồng kích phát nguyên lực bành trướng như nước thủy triều bành bành bành bành huyễn tượng số lớn số lớn tan vỡ như gió cuốn mây tản hai người đã thấy rõ dạ khuynh hàn huyễn hóa kỹ năng chân lý chỉ cần hủy đi tất cả huyết tượng hắn liền không cách nào nhảy vọn ha ha g i khuynh hàn cười lạnh một tiếng huyễn hóa tựa n h ư t h ổ i b o n g bóng. Hắn cầm c á i n g â m một c h ú t cơ hội, h k ô n giả ngừng t h ổ t h ổ i chỉ c ầ n lãng p h í một c hàn ú t xíu khí lực l được rồi. Thế h ư n g n h ư m u ố n đ e m n h ữ n g này ngâm m ộ t c h ú t t o à n bộ c ắ n quét, vậy t h ì k h ô n g phải là m ộ t chín ú t x u khí khả lực có ă n g l à mươi đ ợ ba các h ế t c ngươi Quả nhiên. Cậu nhiên. nam nữ bận rộn m ộ t trận, phát h i ệ n bọn họ đánh tan t ố cái đ gì bí hiểm chương bốn trăm chín g mươi ba các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm trước đừng có gấp nổi giận càng t h i ê n lòng còn tại phía sau đâu hiện tại đến phiên ta chi phối các ngươi d ạ khuynh hàn nói xong điều động toàn thành nguyện lực bản thể tại huấn y tượng ở giữa không ngừng n g ả y vọt cậu nam nữ con mắt đều không đủ dùng vê anh d ạ khuynh hàn dùng lang nha động đập về phía nam tử sau lưng chờ ngươi đấy nam tử hú lên quái dị đột nhiên q u a y người như ngọn núi nhỏ nắm đấm đánh phía gậy to ở phía sau nam tử bị sau lưng một đạo huấn y tượng đánh bay hắn đồng thời cũng đập nát phía trước tập kích hắn cái kia dạ k h u n h hàn ngươi cũng đừng nhắn rỗi da k h u n h hàn lại công hướng bên cạnh nữ tử có đồng bạn vết xe đổ nữ tử không dám nhận nhận kéo tốc độ liền đ ộ t thân hình càng lúc càng nhanh dần dần biến thành một cỗ khói ngừng dạ k h i n h hàn đoán ra thời gian đột nhiên nhảy đến bên nàng vừa mới cỗ huyễn tượng bên trên sau đó đưa tay cả lại đem nàng cái cổ một mực khóa lại hắc hắc nhìn ngươi hướng chạy chỗ nào thứ tư tiêm diện pháp tác tác dụng đến trên người đối phương phát ra thôn p h ệ âm thanh dạ k h i n h hàn túi đầu xem xét lập tức chừng lớn hai mắt thật lớn thật trắng chỉ thấy nữ tử y phục từ cổ áo hương xuống không ngừng biến mất dạ k h u n h hàn mau bông ra tương quân a a ta giết với h ữ n đ à n nơi xa nam tử đột nhiên giống nổi điên đồng dạng phóng tới dạ khuynh hàn ông hắn s o n g quyền xuất kích giữa ngón tay bọc lấy nồng đậm màu xám phát tắc phản phất nghĩ một k í c h đem dạ khuynh hàn t r ò nện n thành bùn não như thế hung dạ khuynh hàn không có cách nào chỉ có thể đem nữ tử thân thể chuyển một chuyện đón lấy nam tử s o n g bóng vsc s o n g quyền x o ẹ t nam tử biến sắc khẩn cấp thang xe lúc này nữ tử che ngực hô lớn dạ k h u n h hàn ngươi ngươi mau bông ta ra ta, ta làm mộng ly bằng hữu cái gì đồ chơi dạ k h u n h hàn đầu ông ông có chút không phân biệt được tình hình đối phương tựa hồ nâng lên m ộ n g ly danh tự ta làm m n g ly bằng hữu tên kia gọi là tương quân nữ t ử v ớ a tức gấp bại hoại lặp lại một lần dạ khuynh hàn lần này nghe rõ siêu hắn nhảy vọt đến những huyễn tượng bên trên b à ảnh tương quân cảm giác cái cổ bưng lỏng nàng thuận thế đem sau lưng huyễn tượng c h ấ n vỡ sau đó thiểm điện từ không gian bên trong lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người l o ạ khuynh hàn nuốt mụng nước bọn không tự chủ được liền nhớ tới phong cảnh bên trong ta muốn giết người nam tự gặp đồng bạn thoát khốn đối g i k h u n h hàn cựu hận lập tức phục nhiên nhưng hắn mới vừa động liền bị tương quân cho giữ chặt tuyên ca đừng xúc động nam tử muốn rách cả mỹ mắt quắt hắn đều đối ngươi như vậy để ta làm sao tỉnh táo ai nha là chúng ta đã làm sai trước cái k i a cũng không thể b u ô n g tha hắn khu khu Dạ khuynh hàn háo giọng nói bằng h ư u rộng lượng một đ i ể m hắn đã nhìn ra hai người này hẳn là một đôi tình lữ hoặc là phu thê a Dạ khuynh hàn không khuyên giải còn tốt khuyên một chút càng là l ử a cháy đổ thêm dầu nam tử hai mắt đỏ tươi liệu mạng muốn tránh thoát tương quân kéo túm ra k u y n h hàn sờ mũi một cái nói có câu nói rất hay nếu muốn sinh hoạt không khó khăn trên đầu liền phải mang một ít xanh huống hồ nói ra ngươi có thể không tin ta cái gì đều không có nhìn ngâm miệng ngâm miệng hai phu thê trong miệng một lời quát dạ khuynh hàn lập tức im lặng lâu t r ừ n g đốt nửa n é n nhang nam tử cuối cùng tại tương quân k h u y ê n bảo bình tĩnh trở lại hai người hướng đi dạ khuynh hàn mà dạ khuynh hàn thì lui về sau lui thương quân gặp cái này không tiếp tục áp sát chỉ vào nam tử nói đây là sư huynh ta tên kỷ tuyên ta gọi phó tương quân dạ k h u n h hàn gật gật đầu hắn không có tự giới thiệu đối phương biết ngươi nói là mộng ly bằng hữu đến cùng chuyện gì xảy ra phó tương quân trả lời chúng ta cùng mộng ly đồng dạng đều là bị giới linh tiếp dẫn đi ra người áo dạ khinh hàn lộ ra vẻ chở hiểu xem ra mộng ly hợp tung sách lược có lẽ có một chút kết quả các ngươi đến từ cái nào thành trì bình nguyên thành bình nguyên thành cái này cũng làm cho dạ khinh hàn có chút ngoài ý mớn khó trách bọn hắn sẽ tìm tới võ hồng diên đi lên liền cùng ta đậu thủ làm ấy cái ý tứ dạ khinh hàn rất khó chịu nói phó tương quân trên mặt dâng lên vẻ lúng lúng ta lúng nói xin lỗi c hừ kỳ, kỳ tuyên hử lạnh một tiếng hai vị đến võ huyết thành sẽ không liền vì thăm dò ta yêu đất không giả a ra khuynh hàn nói dĩ nhiên không phải phó tương quân suy nghĩ một chút nói kỳ thật chúng ta chủ yếu là vì hồng diên mà đến hồng diên ra khuynh hàn trong mắt hơi hít võ hồng diên chỉ là một tên t i ê n sĩ nàng còn không vào được tiên vương p h á p nhãn phó tương quân hai người mục tiêu nhất định là thành chủ lệnh võ hồng diên mới rời khỏi bình nguyên thành bao lâu bọn họ liền tìm tới cửa ngươi đừng hiểu lầm phó tương quân gặp dạ khuynh ê à n sắc mặt càng ngày càng không đối liền mở miệng nói chúng ta sẽ không cấp đoạt thành chủ lệnh d ừ n g một chút nàng lại nói nói thật với ngươi a nếu như thành chủ lệnh tại trên thân người khác chúng ta dùng hết tất cả cũng muốn đoạt lại nhưng tại hồng diên trên thân chúng ta chẳng những sẽ không động nếu như người khác muốn động lời nói còn muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không a chỉ giáo cho bởi vì hồng diên là sư tổ hậu nhân ba vạn năm trước bình n g u y ê n t h à n h chủ là các ngươi sư tổ dạ khuynh hàn không nghĩ tới hai người còn có dạng này một tầng thân phận làm sao làm chứng phó tương quân cười một tiếng hồng diên tự có biện pháp chứng minh tốt vậy chúng ta đi xuống siêu siêu siêu ba người từ hư không mà xuống trở lại võ hồng diên tiểu viện võ hồng diên nhìn thấy ba người cùng nhau mà tới hơi kinh ngạc hồng diên hai người này nói bọn họ là nhà ngươi tiên tổ truyền thừa đệ tử ngươi có biện pháp nghiệm chứng sao dạ k h u n h hàn đi thẳng vào vấn đề nói tiên tổ truyền thừa đệ tử võ hồng diên trừng to mắt lẩm bẩm nói căn cứ nguyên quán ghi chép bọn họ đã tại một vạn năm trước mai danh nhận t í c h à. phó tương quân cười một tiếng chúng ta chỉ là được đến la giới mà thôi thì ra là thế Dạ khuynh hàn g truyền âm đem giới linh tiếp dẫn hạt giống tu sĩ một chuyện nói cho võ hồng diên võ hồng diên bừng tỉnh nàng suy nghĩ một chút hỏi hai vị tiền bối tại sao đến đây phó tương quân trả lời ngươi tất nhiên tiếp nhận thành chủ vậy liền có lẽ minh b ạ c h chúng ta vì sao mà đến tha thứ vãn bối ngu dốt cũng không phải là rất rõ ràng ha ha nha đầu không cần đối chúng ta có như thế đại giới tâm có đúng không võ hồng diên biểu lộ p h á n g phất tại nói là ai mới vừa gặp mặt liền đem ta khóa lại không thể động đậy phó tương quân hình như đọc hiểu nội tâm của nàng ố ế s hơi có vẻ xấu hổ các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm lúc này gia khuynh ê à n nhị không nổi mở miệng hỏi chương 494, c h ờ ta mạnh lên liền để ngươi ôm chương 494, c h ờ ta mạnh lên liền để ngươi ôm phó tương quân nhìn hắn một cái không có lên tiếng nàng tự hồ muốn để võ hồng diên giải thích võ hồng diên chạy vớt một phen sau đó truyền â m nói chuyện là như thế này không cần truyền âm Phó t ư n sau đó mới tiếp tục mở miệng theo như ba vạn năm trước tiên tổ cũng không có thu đồ tính toán chỉ là về sau cân nhắc đến thành chủ người thừa kế có thể thực lực không đủ liền nghĩ đến tìm một đám người hộ đạo che chở hắn trưởng thành vì vậy mới thu một cái đồ đệ nói là đồ đệ kỳ thật chính là thành chủ hộ vệ nói đến đây võ hồng diên nhìn thoáng qua kỷ tuyên cùng phó tương quân sợ bọn họ mặt mũi bên trên không n h ì n được nhưng phó tương quân từ đầu đến cuối một bộ khuôn mặt tươi cười kỷ tuyên mặt không hề cảm xúc tựa hồ cũng không ngại võ hồng diên tiếp tục nói tiên tổ ý n g h ĩ thật là tốt nhưng nàng không nghĩ tới phía sau phát sinh tứ thập cựu thành bị lưu vong sự tình người hộ đạo nhất mạch trong năm tháng dài đằng đắng đã cùng thành chủ lệnh đoạn tuyệt liên hệ ta không biết lâu như vậy đi qua người hộ đạo một mạch là không còn lo liệu năm đó tôi chỉ người cảm thấy thế nào phó tương quân hỏi ngược lại võ hồng diên lắc đầu ta cảm thấy bọn họ không có q u y ề n chính mình trách nhiệm gia khuynh hàn chen miệng nói a vì sao nói như vậy phó tương quân lộ ra một tia hiếu kỳ đệ nhất gia khuynh hàn đưa ra một ngón tay phó tỷ tỷ cùng kỳ đại ca xem xét chính là thiện lương phúc hậu hàng người loại người này sao có thể làm ra bội bạc sự tình đâu đỉnh đầu tân b ú c đập tới phó tương quân biểu lộ quái gì? mà kỳ tuyên vẫn là mặt lạnh lấy phản phất thần kinh cương rơi đồng dạng thứ hai gia k h u y n hàn tiếp tục nói nếu như các ngươi không có ý định thực hiện chức trách liền sẽ không tìm tới cửa hoặc là coi như không có chuyện này dù sao cũng không có người biết các ngươi là năm đó bình yên thành chủ người thừa kế hoặc là giống những cái kia yêu ma quỷ quái đồng dạng trong bóng tôi cấp đoạt thành chủ lệnh chính mình làm thành chủ ta nói đúng không nha đầu ngươi cảm thấy thế nào phó tương quân lại chuyển hướng võ hồng diên hỏi trọng điểm không phải hai người bọn họ cảm thấy đúng hay không mà là võ hồng diên có nhận hay không có thể võ hồng diên nhìn hướng dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn hướng nàng gật gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy võ hồng diên lập tức nói thật lòng ân cái kia nếu như chúng ta muốn mang ngươi đi ngươi nguyện ý sao phó tương quân ý vị thâm trường nói cái này không riêng võ hồng diên do dự gia khuynh hàn cũng không quá yên tâm tán thành bọn họ không hề đại biểu có thể đem võ hồng diên g dao đến trên tay bọn họ phó tương quân gặp hai người do dự liền biết bọn họ tâm tư c ư ờ i nói các ngươi lo lắng vấn đề sư tổ năm đó sao lại nghị không ra nàng lao nhân ra đã sớm làm tính nhắm vào sắp xếp thành chủ lệnh đối người hộ đạo có một loại thiên nhiên áp chế chúng ta không cách nào đối thành chủ người kế nhiệm có bất kỳ bất lợi nếu không liền đem nhận đến phạt vệ phó tương quân chuyển hướng võ hồng diên ngươi có lẽ học qua bộ kia bí pháp dùng thành chủ lệnh kích phát liền có thể đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm nhận được ta nói không giả thử xem a võ hồng diên biểu lộ biến nào sau đó rút ra cái châm cài đầu hai mắt nhắm lại a a lúc này phó tương quân cùng kỷ tuyên hai người đông nhiên ôm đầu thống khổ gào lên võ hồng diên bị bừng tỉnh lập tức đình chỉ thi pháp vừa rồi cái k i a n g ắ n ngủi một m ấ y mắt nàng s ắ c thực cảm nhận được đối hai người k h ô n g chế không nói thông qua bí pháp lấy hai người tính mệnh nếu như hai người gây bất lợi cho nàng lời nói nàng có lòng tin tự vệ cho dù đối phương là tiên vương cừng giả không nghĩ tới tiên tổ sắp xếp qua ba và năm vẫn cứ hữu hiệu Dạ khuynh hàn nhìn đến ngạc nhiên liên tục loại này thủ đoạn chẳng phải tương đương với tôn hầu tự định đầu kim cô giống nhau sao chỉ cần đường tăng nhiệm lên kim cô chú tề thiên đại thánh cũng phải chịu thua các ngươi vì sao muốn mang đi nàng Dạ khuynh hàn hỏi phó tương quân hỏi lại nàng tại chỗ này an toàn ngược lại là có thể căn đoan nhưng ngươi có thể làm cho nàng mạnh lên sao Dạ khuynh hàn lắc đầu cái này hắn xác thực làm không được chúng ta có thể phó tương quân một mặt chắc chắn nói g i k h u n h hà nội tâm khé động chẳng lẽ lại là năm đó bình lên thành chủ bố trí nếu như là lời nói vị kêu bình nguyên thành chủ thật đúng là một vị có thể so với da các khổng minh nhân vật trôn xuống thủ đoạn cho dù kinh lịch thương h ả i tam đ i ể n y nguyên có khả năng đưa đến tác dụng ta nghĩ cùng bọn họ đi không đợi dạ khuynh hàn lên tiếng võ hồng diên nghe xong có thể để chính mình mạnh lên ngáy mắt liền động tâm chỉ cần có thể mạnh lên cho dù có nhất định nguy hiểm nàng cũng nguyện ý đi thử nghiệm ha ha dạ khuynh hàn cười một tiếng quyền quyết định tại chính ngươi ngươi như nguyện ý không ai có thể ngăn cản không ngươi có thể ân phó tương quân kỷ tuyên nhìn hướng dạ k h u n h hàn ánh mắt cũng có chút không đồng dạng dạ k h u n h hà nội tâm kỳ quái ta tại trong lòng ngươi có như thế lớn phân lượng c h í n h ta làm sao không biết ta đương nhiên sẽ không ngăn cản thậm chí ta còn trông chờ ngươi mạnh lên về sau ô m ngươi bắt đ u i đ ầ u già khuynh hàn nói đùa nói Tốt. võ hồng diên một lời đáp ứng chờ ta mạnh lên liền để ngươi ôm già khuynh hàn không tiếp nổi đi ngươi tại cười toét toét người khác lại nghiêm túc việc này không nên chậm trễ vậy thì đi thôi phó tương quân thúc giục nói t ố t ta cùng đa đa nói một tiếng võ hồng diên vừa định rời đi lúc này già k u y n h à n cùng phó tương quân trên thân đồng thời vang lên liên lạc ngọc phủ tiếng tích tích hai người lấy ra xem xét nhữ mày là mậu ly tại liên hệ ngươi sao phó tương quân đ ô n g như nói làm sao ngươi biết dạ khuynh hàn hơi kinh ngạc nàng cũng tại liên hệ ta ân dạ khuynh hàn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn mậu ly gặp cái gì vậy mà đồng thời liên hệ hắn cùng phó tương quân nói rõ vấn đề rất khó giải quyết liên lạc ngọc phù có khả năng kết nối nói rõ mậu ly cách nơi này cũng không xa chúng ta đi xem một chút phó tương quân đề nghị、Tốt. dạ k h u n h hàn đáp ứng một tiếng phía sau đối võ hồng di nói vừa vặn ngươi chưa chuẩn bị một chút chờ chúng ta trở lại về sau ngươi liền có thể cùng phó tỷ tỷ đi ân các ngươi cẩn thận võ hồng diên biết xảy ra chuyện dàn dò mấy người sau khi gật đầu phiêu nhiên rời đi dựa theo liên lạc ngọc phụ chỉ thị gia khuynh hàn ba người hướng d ư ớ i hải phương hướng tiến đến không lâu liền thấy mộng ly thân ảnh nàng đứng yên hư không s ắ c mặt một mảnh sốt ruột làm sao vậy ba người hiện thân phía sau hỏi mộng ly xứng sở không nghĩ tới ba người sẽ cùng một chỗ tới các ngươi làm sao sẽ cái này không trọng yếu để sau hay nói ngươi bên này xảy ra chuyện gì gia k u y n hàn hỏi mộng ly lắc đầu thở dài trả lời l i ê u lãng có phiền phức chương bốn trăm chín mươi lăm tốt một cái tự do phát huy chương bốn trăm chín mươi lăm tốt một cái tự do phát huy chuyện gì xảy ra l i ê u lãng là tiên vương có thể cho hắn tạo thành phiền phức khẳng định cũng là tiên vương chừ đông hoang liên minh ai sẽ theo hắn không qua được quả nhiên mậu ly lập tức cho ra đáp án l i ê u lãng bị mẫn sát theo tới hư không loại lưu từ đầu nói một chút dạ k h i n h hàn nghe chẳng biết tại sao mậu ly thở ra một hơi sửa sang một chút suy nghĩ nói chúng ta không phải đang bận việc hợp tung một chuyện nhà cùng lúc đó đông hoang liên minh cũng tại khắp nơi hoạt động vì ngăn cản bọn họ ta để l i ê u lắng đi cho mẫn sát đám người chế tạo điểm phiền phức liêu lắng hỏi làm sao chế tạo ta nói tự do phát huy kết quả mậu ly muốn nói lại thôi thế nào ra khuynh ê à n hiếu kỳ nói chẳng lẽ hắn đem mẫn sát mộ tổ cho tới ách nếu là như thế mẫn sát chưa hẳn như vậy tức giận không phải chứ còn có so đào mộ tổ ác hơn vậy ta nhưng phải thật tốt nghe một chút ra khuynh ê à n một bộ nhiều hứng thú biểu lộ mậu ly trên mặt dâng lên một tia đỏ ử n g lúng ta lúng túng nửa ngày mới nói hắn hắn đem mẫn sát tiểu thiếp câu chạy chờ mặc như chết chờ mặc tốt một cái tự do phát huy da khuynh hàn muốn cho liễu lang viết một cái to lớn p h ụ chữ c hắn nhớ tới mẫn sát phía trước dẫn người đi võ khuyết thành tạo áp lực lúc bị ban tổ linh ngăn cản lui lại đi liễu lang từng nói đối phương là sợ hắn đại đao có sợ hay không hắn đại đao da khuynh hàn không biết nhưng mẫn sát hiện tại khẳng định rất sợ hắn đại điêu mở rộng nói một chút da khuynh hàn sờ mũi một cái nói mậu ly l ư ờ m hắn một cái không hàn huyên một chút quá trình sao ta rất h ế u kỳ hắn là thế nào làm đến da k h u n h hàn giống như cười mà không phải cười không rõ ràng mậu ly không cao hứng trả lời áo chờ ta nhìn thấy bản thân hắn lại thỉnh giáo a b á b á bá ba người tập thể quăng tới khác thường ánh mắt ra khuynh hàn bình chân như vạ mậu ly tiếp tục nói tiến tử dung đã theo tới nhưng tình thế y nguyên không lạc quan theo ta được biết mẫn sát ít nhất triệu tập bốn năm tên tiên vương quyết tâm muốn đem liếu l n g chặt chặt chỗ nào ra khuynh hàn hỏi cái này trọng yếu sao đương nhiên chặt phần đầu hắn liền phải chết chặt đầu nhỏ còn có thể s ố n g tạm mậu ly ngực chặt c h n g nàng có chút hối hận đem dạ k h u n h hàn cho kêu đến liếu lãng bị đuổi tới cùng đường mặt lộ cắn răng một cái liền trốn vào hư không lạ lưu mộng ly nói hiện tại ta muốn đi vào tìm hắn các ngươi đâu t hư không loạn lưu rất nguy hiểm mộng ly cũng không bắt buộc mọi người cùng nàng đi vào cho nên chừng cầu mấy người ý kiến ta khẳng định muốn đi gia khuynh ê hàn nói mộng ly đám người buôn t ẩ u khắp nơi nói cho cùng cũng là vì võ khuyết thành mà bận rộn hắn cái này thành chủ đương nhiên không thể không đếm xỉa đến phó tương quân cùng kỷ tuyên trên mặt lộ ra một chút do dự bọn họ vừa vặn tìm tới võ hồng diên vốn định mang nàng đi tiếp thu sư tổ truyền t h ừ a không nghĩ tới chẳng n a n g như thế một gậy sự tỉnh hai vị không cần miễn cưỡng cái này vốn là không phải là các ngươi sự tỉnh mậu ly gặp hai người chậm chạp không cách nào quyết định liền kéo hiểu lòng người nói mặc dù song phương đã đạt tới minh h i ế u quan hệ nhưng cũng không thể bởi vậy bắt cóc đối phương đi làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng đi phó tương quân cuối cùng có quyết đoán đã là minh h i ế u liền muốn minh nhục cùng hưởng nếu không nhất định sinh ngăn cách kết minh ý nghĩa cũng liền không tồn tại hôm nay ta không giúp ngươi ngày mai gặp phải đồng dạng tình huống ngươi sẽ còn giúp ta sao Tốt. mậu ly cũng không có g i ả mồm thoái thác trên thực tế nàng cho phó tương quân phát thông tin chính là nhận định nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong ư ờ i mấy người hải dạ khuynh t i đến, trô ư hàn tu vi là thấp nhất chỉ có tiên tướng hậu kỳ mượn nhờ võ huyết thành mượn lực hắn có thể cùng tiên vương chống lại nhưng rời đi võ huyết thành pha vi hắn nhiều nhất chỉ có thể tại tiên vương dưới tay bằng mệnh đi vào hư không ngươi như phát hiện l i ế u lang vết tích phát tín hiệu t h ô n g chi chúng ta tuyệt đối không cần xúc động mậu ly dặn dò nàng đặc biệt sợ hãi dạ khuynh hà nội n tâm bành trướng không đem tiên vương coi là gì yên tâm ta người này sẽ chỉ ôm bắt đ u ổ i chưa từng cản trở dạ khuynh hàn vỗ bộ ngực bảo đảm nói mậu ly không còn gì để nói c h é n trà nhỏ công phu phía sau mấy người đi tới một vùng biển nơi này cồn phong như lao sóng biển càn quét hơn trăm mét tầng mây hòa hợp vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng sẽ còn chuyển đến răng rắc răng rắc âm thanh từng đạo màu đen khẽ hở thoáng hiện lại hủy diệt nơi này chính là hư không nhập k h u dạ khuynh hàn lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng ân mậu ly gật gật đầu nói la giới không gian rất bất ổn giống như vậy lối vào khắp nơi có thể thấy được bất quá tứ thập cựu thành trở về về sau không gian hẳn là sẽ dần dần thay đổi đến vững chắc một chút nhập khẩu cũng đem được đến chữa trị bên trong thông hướng nào dạ khuynh hàn tiếp tục hỏi nhìn sâu cạn áo nếu như cắm vào sâu không đi vào sâu lời nói có thể thông đến địa phương nào thinh khung thinh khung dạ khuynh à n ánh mắt sáng lên vậy còn chờ gì đi vào đi đừng nóng ộ i trước l à một phen bố trí mậu ly bàn giao nói ngươi về sau nếu có cơ hội đơn độc tiến vào hư không lời nói cũng muốn ghi nhớ đem phía ngoài nhập khẩu vững chắc một cái không phải vậy chờ chúng ta đi vào nhập khẩu vừa vặn bị tu bổ lời nói chúng ta liền không tìm được đường về thì ra là thế đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố người khác không nhắc nhở lời nói rất khó chú ý tới mậu ly ba người đồng thời xuất thủ dùng pháp tắc lực lượng đem nhập khẩu ra cố Tốt! ba người thả người vào trong lao đi ra khuynh ê à n đuổi theo một trận trời đất quay cuồng làm ánh mắt lại lần nữa chống cháy lúc đã đi tới một mảnh lạ lẫm khu vực nơi này tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong mô phỏng r a loại kia đường hầm không thời gian đồng dạng ánh mắt không nhìn thấy quá xa khắp nơi tràn đầy màu lưu tuyến cùng điểm sáng t i n h không ở nơi nào mậu ly lắc đầu rất không may nơi này chỉ là một mảnh loạn lưu khu vực muốn đi tinh không lời nói còn phải tìm tới một cánh cửa mới được áo dạ khuynh hàn thoáng có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tinh đầu đầy trời dáng rất đâu tựa như kiếp t r ư ớ c lam tinh đập tới vũ trụ cầu đại gia lưu lại thần niệm mậu ly nói cái này lại là đi ra thời điểm vẫn cứ muốn đi nơi này cho nên lưu lại t h ầ n n i ệ m người liền không sợ mất phương hướng tại loạn lưu không gian chúng không quản đi bao xa cũng có thể dựa vào thần n i ệ m cảm ứng về tới đây Thuất ta. một trong toàn tỉnh một thể, theo một trải biết một thông vật thật đụng vào về sau, mới sẽ tạo nên một khuyên hàn học Hán nhìn hướng phía hoàn không không quanh cảnh hòa cho cạnh không hướng Chỉ nhập khẩu hình quay xung qua, sau, ra Dạ dù dạ lại này bên bên bên người cùng ngoài giống, nó biển cùng cũng nơi đụng nên vòng gần sóng, là là vào lối lối lộ điểm. đi, cái rơi mới được có có có số, bảo. sẽ về mậu ly nói chương bốn trăm chín mươi sáu ta một người mai phục một đám người bọn người chương bốn trăm chín mươi sáu ta một người mai phục một đám người bọn người mấy người thỏa thuận tốt phía sau mở rộng hành động dạ khuynh ê à n trực tiếp bay về phía trước đi rất nhanh trái phải nhìn quanh liền không nhìn thấy mậu ly ba người thân ảnh thư không d ũ n g động một loại vật chất không phải không khí nhưng lưu động ở giữa lại cho người một loại gió cảm giác loại này gió thổi ở trên người tựa như đông bắc mùa đông hai tay để trần đi ra đồng dạng cốt tủy đều b ư ớ c lên hàng khí dạ khuynh à n vẫn chừng chỉ có tu vi đạt tới tiên tướng thể phách mới có thể chịu được lấy đem t i ê n sĩ ném vào đến nhịn không được mấy phút liền nự c a đây là hư không tiểu bắt cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa từ trong ngủ mê tỉnh lại ngươi chạy thế nào nơi này tới nó trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng thế nào hư không rất nguy hiểm thu vi của ngươi vẫn là yếu một chút thiên vương đi vào mới tương đối bảo hiểm áo không có cách nào tìm người chú ý một chút ngươi chết không quan hệ đ ừ n g đem ta cùng tiểu kim cũng cho hô chết h c này cái này giống tiếng người sao ta vốn cũng không phải là người dạ k h u n h hàn không phản bắt được ngươi để ta chú ý cái gì thư không có rất nhiều không thể biết nguy hiểm ví dụ như ví dụ như loạn lưu phong bạo tiên h vương quấn vào cũng phải lột ra lại ví dụ như thư không sinh linh ngoại lai giống loài trở đều đủ để đòi mạng ngươi thư không sinh linh dạ khuynh ê à n bắt được cái từ này âm thầm giật mình nơi này cũng có đồ vật sinh tồn hắn trong tiềm thức đem thư không tưởng tượng thành kiếp trước vũ trụ trong vũ trụ nào có cái gì sinh mệnh liền xem như người ngoài hành tinh cũng phải ngồi đĩa bay mới được ca có thể là nghĩ lại hắn cái gì phòng hộ đều không có liền đi vào một số thần kỳ giống loài lâu dài sinh hoạt ở nơi này lại có cái gì không thể đâu người nói ngoại lai giống loài không phải liền là chúng ta sao không chỉ còn có ai dị tộc có thể nói cụ thể một chút sao dạ khuynh hàn nổ nước vào nói dị khác biệt cũng tất cả khác biệt với chúng ta chủng tộc đều có thể gọi là dị tộc cái k i a phạm vi nhưng lớn lắm tiểu b á t trả lời cho đến trước mắt xuất hiện tại la giới hoặc là xung quanh hư không bên trong dị tộc chỉ có bốn loại lân tộc c ố t tộc xích nghi tộc ám ảnh tộc phân biệt giới thiệu một chút bọn họ dạ khuynh hàn suy nghĩ nhiều hiệu một chút tương lai cùng những n à y chủng tộc giao tiếp là không thể tránh khỏi sự tỉnh số lượng nhiều nhất là xích nghĩ tộc mà khó dây dưa nhất thì là ám ảnh tộc mặt khác tiểu b á t nói đến nơi đây đột nhiên đình trệ sau đó kêu lên nhanh che lại thân hình phía trước có tình huống ân da khuynh hàn s ư ơ n g sở tiếp lấy nội tâm vui mừng sẽ không vận khí như thế tốt trực tiếp tìm tới liêu lăng đi siu ê da khuynh hàn vận chuyển thiên la ẩn đem thân hình n ặ n g không lâu phía trước bay tới một đạo to lớn bóng đen cái này cái quái gì da khuynh hàn có chút thất vọng không phải liếu lãng cũng không phải đông hoa người trong liên minh tiểu bắt nói ngươi không phải muốn kiến thức một cái hư không sinh vật sao đây chính là cái này dạ khuynh hàn không nghĩ tới hình thể như thế lớn đây chỉ là trong đó một loại mà thôi tên là h u y ế n linh thú đừng nhìn khổ người rất lớn thực tế đều là mập giả tạo không có mấy lượt n thịt tốt ta dạ khuynh hàn cảm t h ụ một chút đầu này h u y ế n linh t h ú thực lực không hề cường chỉ có tiên sĩ hậu kỳ như đội thành nhân tộc tu sĩ lời nói sớm đã bị hư không loạn lưu cho c h r n chết nhưng chúng nó sinh hoạt ở nơi này cho dù một đầu vừa ra đời con non cũng có thể rất tốt thích ứng hoàn cảnh to con giống như là ngủ rồi đồng dạng hồn nhiên không biết dạ k h u n h hàn ẩn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát nó để tiểu kim đi đem nó n u ớ t tiểu bắt nói xác định không có nói đùa Dạ khuynh hàn tưởng tượng một phen kim hoàng trùng tại nguyễn linh thú trước mặt tựa như con mũi so sánh con voi đồng dạng con mũi lại nói ta muốn đem con voi cho nuốt lấy thử một chút thì biết tiểu bắt thần thần bì bí Dạ khuynh hàn đem kim hoàng trùng thả ra tiểu ra hỏa một mặt một bức h i ệ n nhiên vừa rồi không online vốn định phàn nàn hai câu nhưng khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa đạo kia to lớn bóng đen cái gì cũng không nói h o i tới sưu một cái liền bay ra ngoài vê anh trong ngủ mê nguyễn linh thú đột nhiên mở to mắt hai tròng mắt tựa như sân vận động lớn như vậy nó thân thể run rẩy tựa hồ cảm ứng được cái gì nguy hiểm sau đó bá vậy mà quay đầu hướng phương xa bỏ chạy chạy chỗ nào kim hoàng trung một tiếng quạ kẹt cánh nhỏ chấn động liền bổ nhào vào h u y ễ n linh thu trên nông mở ra bồn máu miệng nhỏ a ô một cái ngao h u y ễ n linh thú như bị đánh một châm phát ra một tiếng âm u gầm rú tiếp lấy dạ khuynh hàn liền thấy nó to lớn thân thể như bị đâm t h ủ n g khí cầu đồng dạng mắt trần có thể thấy thu nhỏ cuối cùng hóa thành lớn cỡ bàn tay một khối kim hoàng trung gió cuốn mây tan vô dụng vài giây đồng hồ l i ê n u ấ t ăn sạch sẽ dạ khuynh hàn trợn mắt há h ố c mồm, thật đúng là không có mấy lựa thịt kỳ hoa giống loài h u y ễ n linh thu không hề yếu chỉ là tiểu kim là khắc tinh của nó cho nên thu thập tương đối dễ dàng nếu như đụng phải tiên vương cấp ngươi vẫn là có thể chạy được bao xa chạy bao xa a tiểu bắt nhắc nhở dạ khuynh hàn gật gật đầu bất luận cái gì giống loài chỉ cần tấn cấp tiên vương đều đem là tuyệt đỉnh tồn tại ai dám k i n h thường kim hoàng trung ở một cái bay trở về tiến vào dạ k h u n h hàn trong cơ thể tiếp tục tiến lên lại đi nửa ngày trên đường gặp phải mấy loại hư không sinh linh thực lực đều không cường một người hai thú thay phiên xuất thủ nhẹ nhõm giải quyết liêu lãng con hàng này chui đi nơi nào không hổ là khoan thành động tay thiện nghệ da khuynh hàn lẩm bẩm hắn không có quên y chuyến này mục đích chủ yếu thế nhưng thâm nhập đến nơi đây hắn cảm giác cùng lưu tại lối đi thần n i ệ m ở giữa liên hệ đã có điểm yếu càng đi về phía trước có thể đất rời da khuynh hàn không dám mạo hiểm chỉ có thể lựa chọn hướng bên cạnh đi dạo nhìn không quản lá liêu lãng vẫn làm ẫ n sắt đám người khẳng định cũng không dám thâm nhập quá xa một canh giờ sau mau tránh tiểu bắt lại một lần báo động trước lần này là cái gì đồ chơi d ạ khuynh hàn có loại tâm lý hiếu kỳ thiên hình vạn trạng hư không sinh linh để hắn cảm thấy cũng thật có ý tứ lần này tiểu bát ngữ khi có chút ngưng trọng không phải hư không sinh linh mà là d ị tộc d ị tộc d ạ khuynh hàn hưng phấn hơn hắn đã sớm muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút d ị tộc vốn cho rằng đụng phải cơ hội rất nhỏ không nghĩ tới không đủ một ngày giống như nguyện để ta ngóng nó d ạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại phía trước xuất hiện một chi ba mươi mấy người tiểu đội lân tộc hắn một cái liền nhận ra bởi vì đám người này toàn thân mọc đầy vẫy dày đặc không thể nào là mặt khác tam tộc tứ đại dị tộc bên trong lân tộc là dài đến nhất giống nhân loại hình thể cùng hình dạng đều không sai b i ệ t lắm lân tộc tiểu đội lảo đảo hướng bên này đi tới tới gần dạ k h u y n h hàn bên cạnh lúc người đầu lĩnh một tên thanh niên nam tử đột nhiên vung tay lên cả c h i đội ngũ im bặt mà dừng hắn khắp nơi ngửi một cái sau đó hét lớn một tiếng có mai phục nói xong giơ tay đánh về phía dạ k h u y n h hàn n ặ t thân vị trí mặc dù đối phương phun ra âm tiết cùng nhân tộc lời nói khác biệt nhưng lộ xác vào tiên phía sau cảm ứng thiên địa còn có thể thông qua thần niệm phân tích ra trong lời nói của đối phương biểu đạt ý tứ dạ khuynh hàn h ú lên quái gì? nội tâm này g chó ta một người mai phục một đám người b ọ n ngươi nào có bị bệnh không chương bốn trăm chín mươi bảy trong núi nữ tử chương bốn trăm chín mươi bảy trong núi nữ tử đối mặt công kích dạ khuynh hàn không còn dám ẩn nấp thân hình loại lên liền lui ra mấy c h ụ c trượng không nghĩ tới cái tia lân tộc đầu lính không t u ô n g tha đuổi theo hắn đánh dạ khuynh hàn nổi giận được đà lân tới đúng không lúc này lân tộc thủ lĩnh cũng thấy rõ ràng dạ khuynh hàn hình dạng nhưng hắn biểu lộ cũng không có biến hóa gì tựa hồ đã sớm biết lai lịch của hắn v ảnh dạ k h u n h hàn đánh trả hai người cứng rắn đụng một chiêu Cốc cốc cốc. dạ khuynh hàn giống hán tử say đồng dạng liền lùi lại trong trượng đậu p h ư n g thiên vương con hàng này thật tâm hiểm không hiển sơn không lộ thủy đánh nhau mới lộ ra tù vì thật sự dị tộc hệ thống tu luyện cùng nhân tộc khác biệt nhưng thông qua quanh thân tán phát khí tức đại khái có thể phán đoán bọn họ ở đầu cấp độ ngươi một cái tiên h vương mang theo như thế nhiều người tập kích ta một tên tiên tướng còn làm vội vã cuốn cổn bộ dạng thật tốt sao dạ k u y n h hàn một cái giả danh không chỗ có thể nôn hắn quả quyết xoay người chạy dạng này không đánh tới không có ý nghĩa liêu m ạ n cũng chưa chắc có thể đem đối phương như thế nào l i ê n tính có thể mình cũng phải tiếp cận báo hỏng cần thiết sao tại chỗ này chỗ tràn đầy nguy cơ hư không thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất mới là sáng suốt lựa chọn dựa vào quá đáng a dạ k h i n h hàn quay đầu t h o á n g nhìn lân tộc đầu lĩnh vậy mà theo đội không bỏ đám kia thủ hạ cũng theo ở phía sau khóa một đoạn thời khắc lân tộc đầu lĩnh hô to một tiếng giơ tay ném ra một cái túi lưới dạ k h i n h hàn khỏe miệng nghiêng một cái lộ ra khinh thường biểu lộ bằng cái đồ chơi này liền nghĩ đem ta bao lại nghĩ cái gì đâu a sau một khắc gia khuynh hàn hú lên quái dị thân ảnh hưu biến mất không thấy gì nữa lân tộc đầu lĩnh thu hồi túi lưới trên mặt lộ ra một vện nụ cười bởi vì dài lân mịn cho nên thoạt nhìn có chút cứng ngắc đám tia thủ hạ đi tới bên cạnh hắn dâng lên mương ngựa đại nhân vĩ vũ nhân tộc tiểu tử không chịu nổi một k ích lân tộc đầu lĩnh hất c ằ m lên có chút hưởng thụ một tổ ba tổ phát tới tín hiệu hai bên trái phải còn có một chút bất quá đều là tiên vương cường giả chúng ta muốn hạ thủ sao lân tộc đầu, đầu những này là đủ rồi tiên vương rất khó đối phó hơi không cẩn thận liền sẽ lật xe không thể quá tham lam、là. a mang theo âm cối u thở phào b ảnh da khuynh hàn trùng điệp ngã xuống đất lại tới người mới hắn còn không kịp dò xét cảnh vật xung quanh liền nghe đến dạng này một thanh âm da khuynh hàn ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài trang trượng thưa thất ngồi không ít người có nam có nữ nghiên kỷ cũng không lớn những người này có đang nhắm mắt dưỡng thần có thì đ ầ y mặt t r e o tức nhìn xem hắn da khuynh hơi à n h nhũ m ẩ y sau đó nhìn hướng xung quanh đây là một tòa hải đảo hắn ngã xuống vị trí vừa vận tại bãi biển hải đảo cũng không lớn một cái liền có thể nhìn thấy bên kia trên đảo xanh ú n tươi tốt còn có một ngọn núi nhỏ nước suối dốc rách phong cảnh cũng không tệ dạ khuynh ê à n ngồi dậy nhìn hướng phần cuối của biển ách nào có cái gì p h ầ n cuối nước biển vẹn vẹn dọc theo đi cách xa mấy dặm liền bị một vòng lượn lờ sương mù cho chặt đức những cái kia sương mù không phải cái gì bình thường hơi nước mà là phát tắc dạ khuynh ê à n cười khổ một tiếng nơi này cũng không phải là chân thật thiên địa mà là một kiện động thiên pháp bảo nội bộ tựa như hắn t í hộ sở đồng dạng nhưng hiển nhiên so hắn tý hộ sở cao cấp hơn không phải vậy n ố t nhiều như thế tiên tướng cường giả sớm đã bị nó bạo mãi mãi vốn cho rằng kiện k i a túi lưới chỉ là một kiện phong l ớ n pháp bảo không nghĩ tới chủ quan uy mới tới sợ c h ó n g vang sao có cái cả lơ phất phơ cầm y thanh niên trong miệng ngậm một cọn cỏ trêu chọc nói xung quanh hắn mấy người phát ra một trận cười vang dạ khuynh hàn lấy lại tinh thần lạnh lùng xem xét bọn họ một cái mấy người lập tức cảm giác một cỗ hàn ý từ đầu chạy tới g ó t chân sau lúc này dừng tiếng cười biết người này không dễ chọc ngươi tới dạ khuynh hàn chỉ chỉ cầm y thanh niên cầm y thanh niên cho mày làm cái gì để ngươi qua đây liền đến nói lời vô dụng làm gì người để ta đi qua ta liền đi qua rất không mặt mũi c ẩ m ý thanh niên lẩm bẩm mặc dù dạ ả khuynh hàn thoạt nhìn không phải đèn đã cạn dầu nhưng trước mắt bao người hắn như bị đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến mặt đặt ở nơi nào v a anh một bàn tay lớn trống rông xuất hiện bắt lấy c ẩ m ý thanh niên bỗng nhiên bước xuống đất ba một cái chân to hung hăng dẫm tại bộ ngực hắn hiện tại có mặt mũi sao Dạ ả khuynh hàn túi người hỏi khu khu cụ cầm ý thanh niên kịch liệt ho khan ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi người này thật mạnh xung quanh những cái kia đả toàn g ư ờ i cũng mở to mắt kiên kịn xem giả h u y n hàn loại này thực lực cũng bị bắt vào tới chật bọn họ liền thoải mái tên kia lân tộc đầu lĩnh là tiên vương đại lão tháng qua hắn cũng là chuyện đương nhiên ta hỏi ngươi đáp hiểu chưa dạ k h i n h hàn lời ít mà ý nhiều nói từ cầm y thanh niên đầu điểm giống gà con ă n g ạ o đồng dạng kêu cái gì đến từ chỗ nào ta gọi tư mã long phi đến từ trung hoang tư mã thế g i a trung hoang người vì sao đến đông hoang ân ta không có đi đông hoang a tư mã long phi xứng sở không có tới đông hoang tại sao lại xuất hiện ở đây bị bị tên kia lân tộc đầu lĩnh nhận đi vào、ba. ra khuynh hàn chiếu hắn đầu hô một bàn tay ta hỏi ngươi tại sao lại tiến vào đông hoang hư không loạn lưu không có a ta là từ trung hoang đi vào tư mã long phi nhanh k h ó c trung hoang ra khuynh hàn mế hoặc chẳng lẽ mảnh này hư không loạn lưu cửa ra vào không chỉ một là nơi này như thế nhiều người còn có những cái k i a dị tộc khẳng định đều là từ khác nhau địa phương đi vào biết những cái k i a dị tộc vì cái gì bắt chúng ta sao không biết thật không biết thật không riêng ta nơi này mọi người cũng không biết tư mã long phi vội và nói người đi vào bao lâu năm ngày liên quan tới nơi đây ngươi còn hiểu hơn tin tức gì tư mã long phi lắc đầu cúc đi ra khuynh hẳn một chân đem hắn đã bay tư mã long phi đau đến thẳng n g h e răng nhưng hắn cũng không dám lên tiếng ra khuynh hẳn biết từ trong miệng hắn hỏi không ra thứ gì nơi này mọi người có lẽ đều giống như hắn không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền bị bắt vào tới động t h i ê n pháp bảo đều có một cái tiếp nhận hạn mức cao nhất nếu như bên trong lực lượng quá mạnh liền có nổ tung nguy hiểm ngươi lại tới ra k u y n h h n lại hướng tư mã long phi ngoắc ngón tay còn tới tư mã long phi sụp đổ nhưng nhớ tới vừa rồi gặp phải hắn không dám chỉ hoãn chỉ có thể c h â n c h u chạy đến dạ khuynh hàn trước mặt sử dụng r a toàn lực công kích một cái thử xem dạ khuynh hàn chỉ chỉ trên không ách vô dụng tư mã long phi lập tức minh bạch dạ khuynh hàn ý tứ nói phía trước có các vị tiền bối đã thử qua bằng chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy phá hư món pháp bảo này p h á p tác để ngươi thử liền thử dạ khuynh hàn trừng mắt thật tốt tư mã long phi sợ dạ khuynh hàn b ã o g nổi tranh thủ thời gian đáp ứng nói xong hắn phi thân lên một trường hung hăng đánh phía thiên cung ẩm ẩm giống như là đánh cái xấu rển bầu trời một trận rung động nhưng vài giây đồng hồ phía sau liền khôi phục lại bình tĩnh không có bất kỳ cái gì khác thường tư mã long phi thân hình rơi xuống liếc nhìn dạ khuynh hàn ý là nhìn đi không có chứng d ụ n g dạ khuynh hàn m ặ t không hề cảm xúc hắn đương nhiên không trông chờ tư mã long phi có khả năng như thế nào chỉ là muốn để hắn nghiệm chứng một chút từ nội bộ công kích có thể hay không gặp phải phản p h ệ mà thôi lần này yên tâm cúc đi dạ khuynh hàn mới vừa nói xong tư mã long phi liền vèo giống thỏ hoang đồng dạng chạy ra làm chân của hắn treo giữa không chúng có chút xấu hổ ông dạ k u y n h à n lên tới giữa không trung tự tại tiêu g i a quyền hắn vận chuyển mười thành em d i ệ t phát tắc một quyền đập hướng mái vòm ầm ầm một trận đất rung núi chuyển mọi người chỉ cảm thấy mảng n h ĩ đau nhức nhộn nhịp hoảng sợ nhìn về phía dạ khuynh hàn khủng bố như vậy mà dạ khuynh hàn thì hơi nhũ m ả y hắn có thể cảm giác được mặc dù làm ra động tinh rất lớn nhưng pháp tắc kết giới y nguyên vững chắc không có bất kỳ cái gì lâm nguy dấu hiệu nói rõ lực lượng vẫn cứ không đủ trường hợp này bên dưới muốn dựa vào lựa biến gây nên chất biến là rất khó cũng chính là nói không quản hắn đánh ra bao nhiêu quyền đều vô dụng lắc đầu dạ k u y n hàn thân hình rơi xuống tìm một chỗ quanh chân ngồi xuống tất nhiên không cách nào phá mở vậy cũng không cần buồng phí sức lực đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tên tia lân tộc đầu lĩnh đem bọn họ nhốt hiển nhiên không phải muốn để bọn họ ở chỗ này chết giả khẳng định có mặt khác mục đích chỉ có thể chờ đợi thả ra về sau lại nghĩ biện pháp thoát khốn thời gian một giây một giây trôi qua nửa ngày đi qua không có bất kỳ biến hóa nào p h á p bảo nội bộ không có đấu c h u y ể n tinh gì, nhật n g u y ệ t luân t h i ê n mãi mãi đều là một cái bộ dáng xem ra sẽ lại không có tân nhân đi vào tư mã long phi dỗi người một cái nói cái này hơn nửa ngày hắn minh h n g bởi vì dạ k h u n h hàn nguyên nhân hắn không dám có cái gì đ ộ n g tính nhưng quan sát nửa ngày gặp dạ khuynh ê à n trừ nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài không có động tác khác lá gan liền c h ậ m dại lớn đúng vậy a đồng bạn trả lời nhưng cái này cũng không hề là một chuyện tốt a nói thế nào nói rõ đối phương bắt đủ rồi chúng ta cuối cùng vận mệnh sắp tuyên bố tư mã long phi n g h e xong sắc mặt tâm trầm tên tia lân tộc đầu lĩnh bắt như thế nhiều người hiển nhiên có kế hoạch của hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết rõ xem như tù nhân cuối cùng hạ tràng liền tính không chết cũng sẽ rất thê thảm mụ lao tử như thế tuổi trẻ thật không muốn chết、ta. ai không phải đâu tư mã long phi gãi gãi đầu chủ yếu nhất lão tử vẫn là một đứa con nít lớn như vậy từ trước đến nay không có hưởng qua nữ nhân mùi vị quá thua thiệt nói xong hắn nhìn hướng xung quanh mấy tên nữ tu cái kia m ấ y tên nữ tử lập tức ánh mắt c o rụt lại nôn tư mã long phi trong dạ dày một trận bốc lên m ắ n g trốn cái gì trốn từng cái dài đến cùng vì giống như lão tử có thể coi trọng các ngươi muốn lên cũng là tư mã long phi đưa ánh mắt về phía đảo tâm núi nhỏ không phải chứ ngươi còn dám có ý đồ với nàng đồng bạn cả kinh nói đều phải chết còn có cái gì có dám hay không chúng ta mấy cái liên thủ chưa hẳn bắt không được nàng các ngươi có làm hay không tư mã long phi một mặt n g o a n lệ đồng bạn hơi có vẻ do dự sợ hàng tư mã long phi mắng có lẽ là bị kích phát nhiệt huyết mấy tên đồng bạn cắn r ă n g một cái làm vậy liền đi tư mã long phi mang theo bốn tên chó săn cùng một chỗ hướng đảo tâm xuất phát ra khuynh hàn mở t o mắt đảo tâm còn có người nghe tư mã long phi mấy người lời nói tựa hồ vẫn là một tên xinh đẹp nữ tử vậy sẽ phải nhìn một cái náo nhiệt cái này năm cái xuất sinh hiển nhiên không có ý tốt càng là cực đoan hoàn cảnh càng có thể kích phát trong nhân loại tâm ghê tởm chương bốn trăm chín mươi tám có thể an ủi ta thâm tình kèm theo trăm vạn chữ c ả m nghĩ chương bốn trăm chín mươi tám có thể an ủi ta thâm tình kèm theo trăm vạn chữ c ả m nghĩ tư mã long phi một bên bay về phía trước một bên nhìn lại gặp dạ k huynh hàn không có phản ứng mới yên lòng xem ra hắn cũng không phải là một cái thích xen vào chuyện của người khác người giữa đảo dòng suối bên cạnh có một chỗ s ơ n động tư mã long phi mấy người dừng ở bên ngoài vào trong nhìn một cái đen xỉ cái gì đều không nhìn thấy nàng bị bắt vào đến thời điểm thu thương thật nặng sẽ không chết ta người đi dò xét một cái ta tiểu đệ giáp rất không tình nguyện nhưng lao đại lên tiếng hắn cũng không dám không theo từ không gian bên trong lấy ra một khối t ấ m thuẫn nâng tạ i trước người tựa vào vách tường chậm rãi hướng bên trong sờ soạn một đoạn thời khắc a một tiếng hét thảm vang vọng cả vùng không gian tiểu đệ giáp giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài t ấ m thuẫn phân thành hai mảnh vết các trình tề xem xét chính là bị lợi khí chặt nước không có chết tư mã long phi ánh mắt sáng lên động tính bên này lập tức hấp dẫn bãi các chỗ đám người chú ý nhưng mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ dò xét vài lần mà thôi không có nhúng tay ý có í tư n g ờ i việc liên là vì việc không liên quan đến mã ì thì n lên người năng không h thật h treo ít tự biết cao. lực có Mà đủ, sợ i tới đưa Tư Mã long phi đám ngoài ư ờ i giận. Mội mội, lựa làm ra a hàn huyên một đi chút s Tư Mã Long o n g Phi cười nhưng trong không cười nói tại cái này tuyệt cảnh bên trong có thể tìm một chút việc vui cũng là tốt bên trong trầm mặc nếu không ra ta phóng độc khói minh bạch nói cho ngươi độc này khói liền tiên vương đều chịu không được tư mã long phi trong tay cầm cái ống tròn uy hiếm nói bên trong vẫn là không có trả lời ừ tư mã long phi hử lạnh một tiếng lúc này để lộ ống tròn cái nắp nhưng hắn vừa định hướng bên trong ném thời điểm một đạo kiếm quang giống linh xả lẻ lưỡi đồng dạng điện xạ mà tới tư mã long phi đã sớm chuẩn bị thân hình lõe lên liền né qua đi tiếp lấy t i ê u kiếm quang thứ hai như bóng với hình đạo thứ ba đạo thứ tư đầy trời trong kiếm quang một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi hiện rõ các ngươi còn đứng ngay đó làm gì tư mã long phi hướng về phía bên cạnh quát trừ trọng thương tiểu đệ giáp bên ngoài tiểu đệ ất bính đinh tranh thủ thời gian cầm vũ khí bên trên bốn tên nam tử ước hiếp một tên n ư ợ c nữ tử thật không phải thứ gì bãi các chỗ không ít người nghĩ như vậy bao gồm giả nhìn xem nữ tử này có thể hay không ứng phó a hắn đưa ánh mắt về phía nữ tử kia ân làm sao nhìn khá quần a hiu nữ tử một k i ế m vòng chém thân hình cũng đi theo đi một vòng dạ khuynh hàn cuối cùng thấy rõ mặt mũi của nàng vụn một cái liền từ dưới đất đứng lên xuất tú tư mã long phi người đang tìm cái chết hét lớn một tiếng vang vọng cả vùng không gian dạ khuynh hàn vận chuyển thiên la ẩn thân pháp mấy cái chốc tắt liền đi tới cạnh suối tư mã long phi bị hét có chút x ư n g sở v ảnh dạ k h u n h hàn một chân đá vào bộ ngực hắn giam giác nước xương âm thanh chuyển đến t ừ mã long phi rú thảm hướng về sau bay đi bành bành bành tiểu đ ệ ớt bính đinh cũng bước lão đại góc chân tiểu đ ệ giáp sờ một c á i ngực vui mừng chính mình nằm trên mặt đất xuất tú Dạ khuynh hàn đỡ lấy khương xuất tú chỉ thấy nàng sắc mặt t r ắ n g xám thân thể run nhẹ nhẹ tình hình thật không tốt nghiêng khuynh hàn khương xuất tú xứng s ờ ngay tại chỗ sau đó nàng biểu lộ phức tạp có thể nói một nửa mừng rỡ một nửa ưu sầu vui chính là có cái bạn mà lo chính là hắn cũng bị nằm lấy ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi tại sao lại ở chỗ này hai người chăm miệng một lời hỏi trước xử lý cái này năm cái tạm trùng lại nói Dạ khuynh hàn hung dữ nói mau trốn tư mã long phi tuyệt đối không nghĩ tới nữ tử này vậy mà cùng dạ khuynh hàn quen biết hắn đây là đụng trên h ỏ n g súng lão đại nơi này là phong bế không gian trốn nơi nào một câu bừng tỉnh người trong động tư mã long phi trực tiếp cứng tại tại chỗ l i ề u mạng với ngươi tất nhiên trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể l i ề u chết đánh cược một lần ông Dạ khuynh hàn lấy ra y ê m diện phát tắc đánh ra năm cái tự tại tiêu gia quyền bành bành bành tiểu đ ệ giáp đất bính đinh cũng còn không có lĩnh nộ g p h á p tắc tại màu đen k h í tức tới người một khắc này liền bạo thành một đoàn huyết vụ tư mã long phi cường một điểm lĩnh nộ g một ít p h á p tắc gia lồng may mắn bảo vệ một mạng nhưng cũng cần chết người không thể giết ta ta là tư mã thế gia c h u y ê n nhân tư mã long phi chuyển ra gia, gia tộc trước bài hy vọng có thể kinh sợ dạ khuynh hàn nhưng mà cái gì tư mã thế g i a dạ khuynh hàn căn bản là chưa từng nghe qua l i ê n tính nghe qua hắn cũng sẽ không miền tây vây quanh tư mã long phi cái cổ quấn một vòng cả người hắn tại không cam lòng bên trong thần hồn câu diện ngắn ngủi mấy hơi thở năm người chết trên bờ cắt quăng tới lấy làm kinh ngạc ánh mắt chỉ có chút ít mấy người nhàn nhạt liếc qua về sau liền không tại quan tâm xuất tú ngươi thế nào dạ khuynh hàn đỡ cánh tay của nàng lo lắng hỏi đi vào nói Tốt. đi vào sân động dạ khuynh hàn phát hiện bên trong còn rất khô r á o trên mặt đất phủ lên một khối tấm thảm bên cạnh còn có một chút vải rách dính lấy từng tia từng tia vết máu hẳn là khương xuất tú xử lý vết thương lưu lại hai người ngồi đến c h i n thảm ngươi từ nơi nào vào hư không dạ khuynh hàn hỏi trung hoàng vì sao đi vào ta không phải đi truy sát đàm trường thanh nha hắn chạy trốn tới trung hoàng ta tìm tới hắn thời điểm hắn hoảng hốt chạy bựa vừa vặn tiến đụng vào một cái hư không nhập k h u ta cũng liền cùng theo vào đàm trường thanh đâu chết ngươi giết không phải hắn bị hư không l o ạ n lưu r ạ o sát chỉ là t i ê n sĩ đi vào là muốn chết dạ khuynh hàn cảm thụ một chút hương xuất tú tu vi nàng đã đặt đến tiên tướng trung kỳ xem ra khoảng thời gian này lại tiến bộ không nhỏ ngươi đây k ư ơ n g xuất tú hỏi ai đừng nói nữa da khuynh hàn thở dài một tiếng sau đó đem liếu l ã n g cái này hai hàng sự tình nói một lần bất quá hắn lời nói xoay chuyển ta có lẽ cảm ơn hắn không phải vậy liền không đụng tới ngươi da khuynh hàn nhớ tới tình huống vừa rồi khương xuất tú tại trọng thương phía dưới thật đúng là chưa chắc là tư mã long phi năm người đối thủ khương xuất tú ánh mắt lưu chuyển nhìn xem hắn không nói lời nào da khuynh hàn đáy lòng dâng lên một cỗ khác thường cảm thụ rất lâu da k u y n h h n nói để ta nhìn ngươi tổn thương ân k ư ơ n g xuất tú khá dạng da dạ khuynh h n kéo cổ tay của nàng đem hai ngón tay nhẹ nhàng dựng vào đi không thể là con a là tên kia lân tộc đầu l ĩ n h đánh đến giả khuynh ê à n trong mắt bắn ra một tia ánh sáng lạnh lẽo khương xuất tú gật gật đầu người a giả khuynh ê à n có một tia bất đắc dĩ không biết nói nàng cái gì tốt bị bắt vào đến những người này cơ bản đều không có tổn thương chỉ có khương xuất tú trọng thương ngã gục nói rõ người khác mắt thấy không địch lại đều không có chống cự chỉ lo chạy trốn mà nàng biết do không địch lại vẫn muốn liều mạng cùng chết mặc dù cô nàng này tính tỉnh so sánh trước đây đã có rất lớn khác biệt nhưng trong xương cỗ kia hiếu chiến tập tính vẫn không có thay đổi. Tiểu bác, có đậu ổ i Tiểu thuốc t bác, Đánh giám. Trật tự giả bên trong không phải có có. Không sao? rắm. t tự trong một tên đan đạo tổ giả không Đúng vậy à, Đặng Ngọc phải bên đan đạo sao? có sư vậy x â đây lâu n nhưng hắn trước đây thật lâu liền chết. Cái kia cũng có lưu hàng. Không nhiều lắm, chúng ta giữ lại bảo mệnh, không cần thật chết. trước lưu giữ lắm, ta Cái có lại kia bảo phộng ả i để ý đến Đậu ý nữ nhân này. h p n g ư ơ i máu lạnh như vậy cắt n g ư ơ i nhiệt huyết còn không phải bởi vì nghĩ lên nàng ta nào có hiện tại không có sau này cũng có n g ư ơ i mẹ nó đến cùng có cho hay không dạ khuynh hàn nghiến răng nghiến lợi tiểu bắt trầm mặc một phen nhanh cho cho nói xong phun ra một cái bình nhỏ dạ khuynh hàn an tâm không ít hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm dùng xong thuốc khương xuất tú tựa vào trên vách đá nghỉ ngơi ta thử qua món pháp bảo này rất vững chắc muốn phá vỡ rất khó dạ khuynh hàn nói ta chưa thử qua á c h dạ khuynh hàn thầm nghĩ ngươi thử không thử không quan trọng hắn không cảm thấy khương xuất tú sẽ còn mạnh hơn hắn khương xuất tú tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ lo lắng nói chờ ta thương lành cũng thử một chút ta、Tốt. dạ khuynh hàn không có đả kích nàng tính tích cực đạo mắt ba ngày đi qua cái này ba ngày ngoại giới vẫn cứ không có cái gì động tĩnh dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú cùng ở sân động khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần đến phía sau đã ngủ đến một tấm t r ê n thảm đơn thuần đi ngủ tiểu bắt cho thuốc rất hữu hiệu khương xuất tú thương nặng như vậy đã tốt bảy tám phần ta đi thử một chút khương xuất tú rút ra nàng trường kiếm hai người cùng đi ra khỏi sân động h i u khương xuất tú lăng không mà lên trường kiếm vạch một cái một đạo hồng mang nổ bắn ra mà ra chém về phía thương cung ầm ầm so dạ khuynh hàn ngày ấy càng thêm khoa trương tiếng vang chấn động đến không gian đều có chút và mèo trên bờ các đám người n ộ n nhịp ghé mắt như thế cường bọn họ sợ n g â y người mấy ngày trước đây nhìn thấy khương xuất tú bị tư mã long phi mấy người ước hiếp còn tưởng rằng nàng t u vi bình thường đâu không nghĩ tới kinh khủng như vậy xem ra nàng phía trước chỉ là thụ thương bệnh liên lụy mà thôi có thể là dù cho dạng này một k í c h cũng không thể phá hư pháp tắc kết giới như vậy rốt cuộc muốn đạt tới như thế nào lực lượng mới có thể đạt hiệu quả mọi người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng khương xuất tú trở xuống mặt đất dạ khuynh hàn khẽ nhất miệng nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp lẩm bẩm nói người lĩnh ngộ phát tắc ân cái gì phát tắc kiếm còn có dùng mấy cái đại đạo t h i phiến chỗ nào làm cái gì đại đạo t h i phiến không phải chứ ngươi vô dụng món đồ kia gia khuynh hàn khó có thể tin khương xuất tú lắc đầu gia khuynh hàn có chút nghĩ xin rơi không chặt cảm giác tựa như học cha hỏi học bá ngươi đạo đề này tham khảo bản n à o phụ đạo sách làm ra học b á nói không có chính ta giải gia khuynh hàn biết có vài ngày mới xác thực có thể không mượn đại đạo thoái phiến lĩnh nộ phát tắc thế nhưng cực ít cực ít không nghĩ tới k ư ơ n g xuất tú chính là như vậy tồn tại đúng gia k h u n h hàn nhớ tới đã từng tại lạc hồng hải cầu nô đ ổ nói làng lĩnh nộ đạo vần không biết vật kia có phải là p h á p tắc hình thức ban đầu nếu như là lời nói chẳng phải là nói nàng khi đó liền tiếp xúc đến p h á p tắc có ít người cũng không thể tính toán theo lẽ thường da khuynh ê à n không khỏi đang suy nghĩ nếu như chính mình không có đại đạo tái phiến lời nói t h u ầ n dựa vào tự thân mộ tính có thể hay không làm đến cương x u ấ t tú dạng này hắn không dám hứa chắc đợi lát nữa nàng mới vừa nói kiếm còn có còn có người lĩnh mộ hai loại p h á p tắc da khuynh ê à n trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất cương suất tú nhẹ nhàng gật đầu hồng hộc da k u y n h à n tiếng hơi thở giống kéo ống bệ đồng dạng cảm xúc bành trướng ngươi nhìn chằm chằm chân ta nhìn cái gì khương xuất tú từ tốn nói ta đang suy nghĩ dùng cái gì tư thế ô m tương đối thích hợp khương xuất tú nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn khuôn mặt tuấn tú nhìn một lát sau đó nói cùng ta đi vào ân dạ khuynh hàn xứng sở làm gì hai người đi vào sân động khương xuất tú xoay người đối mặt với dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn nội tâm lầm bầm một câu sẽ không thật để cho ta ôm a khương xuất tú bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi đến dạ k h u n h hàn trước người một bước xa ngẩng đầu nhìn hắn chẳng biết tại sao dạ k h u n h hàn lại có một vẻ khẩn trương rất lâu khương xuất tú mở miệng nói ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi sao phanh phanh ra khuynh hàn tim đập đột nhiên ra tốc nàng nàng đây là đang hướng về mình thổ lộ ra khuynh hàn không khỏi hồi tưởng lại hắn cùng khương xuất tú nhận biết đến nay từng ly từng tí ban đầu chỉ là kinh diễm nàng tuyệt đại p h o n g hoa sau đó biết được nàng là đại ly vương t r i ề u trưởng công chúa phía sau không hiểu có một ít thân cận lại phía sau hai người mấy lần k ề vai chiến đấu nhiều hơn mấy phần hoạn nạn tri tỉnh mãi đến lạc hồng hải câu k ư ơ n g xuất tú công pháp đại biến từ vô tình đi vào có tỉnh quan hệ giữa hai người cũng dần dần biến vị mông lung t ỉ n hiện tại khương xuất tú đưa ra cái tiệm ngón tay dạ khuynh hàn vô cùng xúc động đối phương x ả i bước hướng hắn đi tới hắn lại há có thể đứng tại chỗ bất động vì vậy hắn chuẩn bị trở về ứng đối phương nhưng mà lúc này khương xuất tú lại mở miệng n a n g ôn nhu nói thâm ta đã hoàn toàn thuộc về ngươi mà ngươi có thể an ủi ta thâm tình cuối cùng một trăm văn chữ theo thường lệ nói vài lời không muốn xem trực tiếp điểm kích tiếp theo trường Nhớ t ớ i ệ n ảnh l cạ có đọc vị g i xạ tỡ lạng cạ bên trong có một câu lời kịch trên thế giới có như vậy nhiều thành trấn thành trấn bên trong có rượu nhiều như vậy quán nàng lại đi vào ta đây chính là diễn phận đồng rạng trên mạng có như vậy nhiều tiểu thuyết các ngươi lại điểm mở ta chẳng những điểm mở còn đọc đến nơi này ta cảm thấy đã không phải là duyên phận đơn giản như vậy là thích đừng không thừa nhận che miệng cười trộm tiếp xuống nói một chút quyển sách này quanh co i lịch trình còn có cùng nhau đi tới tâm cảnh cái tiêu tiêu một cái trầm đồng trầm trùng lần đầu bên trên đề cử về sau chỉ có thể nói trung quy t r ú n g cụ không tốt không xấu sau đó liền gặp phải tiểu hát nhà nguyên nhân là tốc độ xe quá nhanh không cài an toàn mang giam lại phía sau ta liền bắt đầu sửa văn lặp đi lặp lại xóa bỏ không sai biệt l ắ m tám ngàn chữ để bảo đảm phúc thẩm thông qua hơi cảm giác có chút không ổn đều cho dang dắt ví dụ như ba ba vỗ tay phía trước hai chữ cũng không dám lưu sợ máy móc cho rằng tại ta viết chuyện kia phía sau cũng không dám lại lên cao tốc phàm là dính đến không thích hợp quá nhiều miêu tả c h ẳ n g diện cơ bản khu vực mà qua còn tốt đáng tiểu đồng bạn sức tưởng tượng đều rất phong phú thậm chí quá mức phong phú ta nói chuyện bình thường đều cho rằng ta tại nhấn r a mồ hôi ở tại tiểu h trong t phòng hệ thống là đình chỉ đề cử chỉ có thêm vào kho chuyện độc giả mới có thể bình thường quan sát đang học nhân số rầm rầm rơi mà còn nghe nói thả ra về sau cũng sẽ không cho lại lượng cho nên rất nhiều tác giả liền trực tiếp lựa chọn cát nhưng ta không có k i ê vừa mới bắt đầu chưa nghe xuyên dừng đánh lá âm thanh tâm tính vững như lao khẩu yên tĩnh viết sau đó gặp phải khó khăn chắc trở chúc trượng mũi nhọn giày nhẹ thắng ngựa người nào sợ không phục nha lại sau đó lần lượt bị đập bay trên mặt đất tính toán nằm một lát ta đến bây giờ quay đầu từ trước đến nay điệu hữu chỗ cũng không có mưa gió cũng không có trời trong xanh lại về tới không hề bận tâm thành tích tốt h ỏ n g lại có thể sao thế đều ngăn cản không được ta muốn đem nó viết xong quyết tâm hoàn mỹ không bằng hoàn thành đương nhiên có thể hoàn mỹ hoàn thành thì tốt hơn đó là ta bước kế tiếp cố gắng mục tiêu tính đến hiện nay tính gộp lại đọc qua quyển tiểu thuyết này người đã có hai mươi vạn định cái mục tiêu nhỏ năm mươi vạn có thể hay không ý nghĩ háo huyền cứ như vậy đi chương bốn trăm chín mươi chín mộng tưởng thực hiện t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín mộng tưởng thực hiện như thế chủ động nhanh như vậy d ạ khuynh hàn xứng sở tại nguyên chỗ nhân ra còn không có chuẩn bị sẵn sàng nhà cho ta ba giây thời gian ba hai một t u t tới đi d ạ khuynh hàn chậm rãi đi lên trước nắm khương xuất tú vào áo ngươi làm cái gì khương xuất tú túi đầu lướt qua nghi hoặc hỏi an ủi ngươi t h â m tình a d ạ khuynh hàn đương nhiên nói ngươi chỉ cần đáp lại một cái là được rồi khương xuất tú gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái gì da k h u n h hàn đầy mặt dấu chấm hỏi tiểu tiên nữ nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ n g ư ơ i mang kích động b ạ n phân tâm cùng nàng đồng thời đi đến khách sạn kết quả thật chỉ là đơn thuần ngủ chung mà thôi n g ư ơ i nghĩ đến đi nơi nào làm sao xấu xa như vậy vì cái gì dạ khuynh hàn không hiểu khương xuất tú i nết i ế t miệng n g ư ơ i biết ta thứ hai pháp tắc là cái gì sao là cái gì tình cảm khương xuất tú lộ ra một tia hồi ức c h i sắc từ nhỏ ta chém tình cảm diệt tính nhưng tình cảm lại giống cỏ dại đồng dạng không ngừng chết mà phục sinh ta vẫn cho là là ta tu luyện không tới nơi tới trốn mãi đến gặp ngươi lại chém mấy lần phía sau ta bỗng nhiên không nghĩ chém khi đó ta ý thức được ta bị đánh bại ta rất ít thất bại sắc từng nói chưa từng có cho nên ta rất thương khổ cảm giác tra tấn về sau ta chậm rãi từ vô tình đạo đi vào hữu tình đạo tự sáng tạo tình cảm kiếm ba thức thức thứ nhất vấn t ì n h thức thứ hai ký t ì n h thức thứ ba t ì n h thâm bất thọ theo tu vi càng ngày càng cao thậm chí lĩnh mộ phát tắc cái này ba thức quy lực cũng càng lúc càng lớn thế nhưng ta nội tâm rất rõ ràng bọn họ cũng không có đạt tới chân chính hoàn mỹ bởi vì vấn tình không người nên ký tình không người thu nói xong khương xuất tú mở đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn cho nên ngươi muốn để ta nên để ta thu nàng gật gật đầu ra khuynh hà nội n tâm thở dài khương xuất tú là cái tu luyện của nhân hắn không biết nàng vẫn tình ký tình mục đích là thật tâm t h í c hắn h vẫn là chỉ là vì thay đổi đến càng mạnh mà thôi có lẽ liền chính nàng đều không làm rõ ràng được ca nếu như ta đáp thu sẽ như thế nào ta tình cảm p h á p tắc kiếm p h á p thì đều đem tiến vào một cái cấp bậc cao hơn tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên như vậy cái này không gian phát bảo k ư ơ n g xuất tú nhìn hướng phía trên nói bóng gió rất rõ ràng nó đem rốt cuộc ngăn cản không được ta dạ khuynh hàn há h ố c m ổ m tựa hồ không có cự tuyệt lý do nhưng vì sao nội tâm lại có một tia phiền muộn cùng biệt khuất đâu khương xuất tú nhìn ra hắn cũ kết hỏi người không thích ta dạ khuynh hàn lẩn đầu cười nói ta đương nhiên thích ngươi nhưng ngươi thật thích ta sao thích xác định ân vậy liền cho ta tại phiên muộn cùng biệt khuất khởi động bên dưới dạ khuynh à n có một cỗ phát tiết xúc động hắn ánh mắt hung dữ mang theo bá đạo khương xuất ú xứng sở sau đó nói nếu như ngươi muốn cứ việc cầm đi tại ngây người cùng hồi phục ở giữa không cao hơn hai giây thời gian cái này để dạ khuynh ê à n cảm xúc hơi bình phục một điểm nàng không do dự cho nên hẳn là thật thích ra tích tích tắc tắc gâm thanh văng lên khương xuất tú đang cởi quần áo tốc độ của nàng rất nhanh tại dạ khuynh ê à n còn không có kịp phản ứng phía trước liền hoàn toàn trừ bỏ sạch sẽ không còn làm cái gì khương xuất tú đều g ọ p gàng dạ khuynh ê à n con mắt không rời ra nhìn qua bạch ngọc không tì vết nhận i vết hướng một chỗ tụ tập nuốt nước miếng một cái dạ k u y n h à n đột nhiên cảm giác được chính mình có chút quá mức sao có thể như thế hoài nghi nàng đâu lại sao có thể lấy tình cảm danh nghĩa đi quân theo nàng đâu hắn gai gai đầu lắp bắp nói kỳ thật ta m u ố n cũng không phải là vì hưởng thụ cũng là vì tu luyện cùng phát khốn dựa vào ngươi một cái dù sao không an toàn chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị a khương xuất tú lộ ra vẻ hỏi thăm ta nắm giữ một môn đỉnh cấp song tu công pháp hai ta luyện một chút lời nói tỷ lệ lớn có thể giúp ta lên tới tiên tướng đ ỉ n h phong đương nhiên ngươi cũng có thể thu hoạch không ít nói xong dạ khuynh hàn âm thầm khinh bỉ chính mình cái này cùng lắc lưu t i ể t i ê n nữ nói đừng hiểu lầm ta không phải lưu manh chỉ là muốn học tập một cái sinh lý tri thức mà thôi khác nhau ở chỗ nào thật vậy còn chờ gì khương xuất tú nghe đến có thể tăng cao tu vi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đúng dịp tiểu tiên nữ cũng muốn học tập một cái nhanh lên nào đó cô nàng thúc giục tốt h ta dạ khuynh hàn vứt bỏ tâm lý t a y n ạ i còn có quần áo trên người hai người thẳng thắn tương đối ta không hiểu ngươi xem đó mà làm thôi khương xuất tú nói dạ khuynh hàn cảm giác là lạ, lạ chúng ta rõ ràng tại làm loại chuyện đó vì sao lại một điểm loại kêu bầu không khí cũng không có chứ bước đầu tiên trước nằm xuống trừ phi ngươi nghĩ đứng làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau dạ k h u n h hàn hít sâu một hơi nhìn chằm chằm khương xuất tú con mắt dùng ngạo mạn cùng khinh miệt ngự khi nói nữ nhân ngươi có tiếp ta một thương tư cách câu nói này t r ố t ở trong lòng của hắn rất lâu rồi từ phi linh tuyết sơn hai người lần thứ nhất gặp nhau cô nàng này nói với hắn ngươi có tiếp ta một kiếm tư cách sau đó một kiếm đem hắn chấn động đến chật vật lui lại lúc hắn liền tại trong lòng âm thầm thể sẽ có một ngày muốn đem nàng đẻ ở phía dưới ách lúc ấy chỉ võ đạo hiện tại nhiều một đạo cho nên ngươi phải có một tưởng chẳng biết lúc nào liền sẽ thực hiện liền một thương sao đang lúc dạ k h u y ê hàn dương dương đắc ý lúc một chậu nước lạnh hất xuống đầu nháy mắt đem hắn điểm nộ khí kéo căng nàng đang khiêu khích là cái nam nhân cũng không thể nhẫn nhất định phải dạy nàng làm người khương xuất tú thật sự là chính cống băng hệ nữ thần l i ê n loại này thời khắc đều mang một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí chất dạ khuynh hàn căn bản không dám nhìn nàng xem xét liền dâng lên một vệt lòng k í n h sợ thầm nghĩ có thể mang cho hắn loại này cảm giác chỉ có hai người trừ khương xuất tú còn có phạm di nhớ tới đông đồng sơn mới gặp tích linh phảm dạ k h u n h hàn kém chút quỷ xuống đất hô to bồ tát mặc dù phía sau tốt một chút nhưng loại kia dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp từ đầu đến quây in tại đầu ó c hắn ai nha Ta n g hắn h tu h nào đ vi cuối cùng đặt tới tiên tướng đình phong cùng lúc đó khương xuất tú cũng xông lên tiên tướng đình phong mà còn trên người nàng lượn lờ kim đỏ hai loại lực lượng phát tắc kim là kiếm đỏ là tình cảm bọn họ dây dưa cùng nhau giống như nhị long hy châu hai người mừng rỡ đến cực điểm tu luyện khiến cho ta vui vẻ chương năm trăm cản trở chương năm trăm cản trở trên bờ cát ngươi có nghe đến hay không cái gì kỳ quái âm thanh không có a lại nghe nghe nói chuyện bên trong hai người quay đầu nhìn hướng giữa đảo không phải chứ hắn đem tư mã long phi năm người diệt s á t chính mình bên trên hai người bọn họ tựa hồ nhận biết dù sao cũng ra không được điên cùng một cái bình thường ta cũng rất muốn cái kia không có sao đồng bạn hướng bên cạnh điệu đĩu i môi cỏ quá xấu không xuống được miệng không dùng miệng là được rồi lan chiến hậu hai người cũng xếp hàng ngồi không có cái gọi là hiền giả thời gian bọn họ muốn củng cố riêng phần mình cảnh giới da khuynh hàn không có chút nào hệ mại cảm giác ngược lại tinh thần sáng láng mà khương xuất tú tại kim đỏ hai đạo pháp tắc thẩm thấu vào thương thế đã hoàn toàn chữa trị một đoạn thời khắc hai người đồng thời mở t o m ắ t cảm giác làm sao da k h u n h hàn hỏi rất tốt người chỉ phương diện nào hắn mang theo một điểm cười xấu xa để、ở. khương xuất tú chứng chạc đàng hoàng đủ chưa không sai biệt lắm vậy đi thử xem t ố t ngoài đ ậ u ngươi trước không được ta lại lên ra khuynh hàn nói ân khương xuất tú nước mắt nhìn thoáng qua bầu trời chậm rãi rút ra phía sau kiếm kiếm của nàng vĩnh viễn cóng tại trên lưng lên tới trên không khương xuất tú cũng không gấp gáp xuất thủ mà là hai mắt nhắm lại điều chỉnh trạng thái nơi xa mọi người gặp cái này thầm nghĩ bọn họ còn không có từ bỏ thế nhưng dãy rụa hữu dụng không vụ vụ k ư ơ n g xuất tú đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra hai đạo hào quang nhỏ yếu vẫn tỉnh n à n g k h ẽ quát một tiếng huy kiếm chém về phía thương cung kim hồng hai màu d u n g hợp k i ế quang như bị ném ra một cái phi liêm đồng dạng xoay tròn lấy bủ về phía trên không chui vào bụi màu xanh trong kết giới cùng lúc trước cầm ầm sơn băng địa liệt khác biệt lần này chỉ phát ra phớp một tiếng văn g trầm làm lông nơi xa vây xem không ít người cái chán gạt ra dấu chấm hỏi nhẫn nhịn lửa này g liền cái này dạ k h u y n hàn gấp để mắt tới phương hắn cách tương đối gần có thể rõ ràng cảm nhận được tại đạo kiếm quang kia đâm vào về sau phát bảo kết giới mặc dù nhìn từ bề ngoài không có thay đổi gì nhưng nó bên trong ba động nhưng trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần tựa như dưới mặt biển vòng xoáy đ ồ n g dạng ao n g o n g n g o n g mặt đất bắt đầu lắc lư g i a n g g i á c g i a n g g i á c toàn bộ không gian hiện ra không ít màu đen k h ẽ hở trong đó một đầu vừa vặn xuất hiện tại giữa đảo đỉnh núi bên trên h ư u đỉnh núi nháy mắt liền bị s ắ n bằng mọi người toàn bộ đều nhìn thấy màn này liễu lươi không thôi không gian muốn h ỏ n g mất có người kêu một câu lập tức gây nên một mảnh dối loạn nếu như không gian h o n g mất bên trong tất cả mọi thứ đều đem hóa thành một thương xuất tú sắc mặt như thường nàng lại g i lên kiếm thất h ứ hai ký tình vô cùng s ố n động Đã. lúc này một tiếng nôn n ó n g quát chuyển đến bãi cắt chỗ siêu siêu siêu bay ra s á u thân ảnh hướng sơn động bên này chạy tới da khuynh hàn gặp cái này lập tức lên tới trên không mà khương xuất tú thì tạm thời dừng tay các vị ý muốn như thế nào sáu người lẫn nhau nhìn một chút trong đó một tên hơn ba mươi tuổi hán tử trả lời câu nói này ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi hai vị ý muốn như thế nào da khuynh hàn hơi nhũ mày ta không tin các ngươi nhìn không ra hà tất biết rõ còn cố hỏi sáu người không có phản bác vẫn là vừa rồi tên kia hán tử mở miệng nói các ngươi không thể làm như vậy vì sao Dạ khuyên hàn không hàn h i ể vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy theo công kích của nàng pháp bảo không gian thay đổi đến vô cùng không ổn định khe hở có thể nháy mắt san bằng một ngọn núi nếu như rơi xuống người trên thân người nào có nắm chắc chống cự tiếp tục công kích lời nói sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều khe hở thậm chí lấp đầy cả vùng không gian đến lúc đó đại gia hẳn phải chết không nghi ngờ hán tử lời nói làm cho tất cả mọi người biến sắc đúng a không thể công kích ngươi sẽ hại chết chúng ta mọi người một bên nói một bên tụ lại tới đứng đến sáu người sau lưng thanh thế to lớn lộ ra dạ khuynh hàn hai người thế đơn lược ô dạ khuynh hàn cùng khương xuất tú trao đổi một ánh mắt khương xuất tú nói ta có n ắ m chắc tại khe hở lấp đầy cả vùng không gian phía trước đem kết giới hoàn toàn đánh nát khi đó chúng ta liền có thể thoát h ố n ngươi có năm chắc hán tử âm dương quái khí lặp lại một tiếng chúng ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình sinh mệnh giao đến ngươi một ngoại nhân trong tay thành công còn dễ nói nếu như mất bại chẳng phải là tất cả mọi người muốn vì phán đoán của ngươi sai lầm mà chung cùng đúng vậy a đúng vậy a mọi người lòng còn sợ hãi còn tốt ngăn cản bọn họ bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi cương xuất tú trầm mặc không nói nàng vốn là không sở trường tranh luận dạ khuynh hàn lạnh giọng nói vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì hắn muốn nghe một chút đối phương có cao kiến gì chờ hắn tử nói chờ tên kia lân tộc đầu lĩnh đem chúng ta thả ra thời điểm lại nghị biện pháp chạy trốn đây cũng là dạ k h u n h hàn phía trước ý nghĩ đoán t r ư ờ n g hiện trường gần như tất cả mọi người là như thế nghĩ nhưng đó là xây dựng ở không có biện pháp dưới tình huống bây giờ lấy khương xuất tú hoặc là hắn lực lượng đều có niềm tin chắc chắn đánh vỡ pháp tắc kết giới vậy liền không cần thiết ngồi chờ chết nếu như chờ đi xuống chúng ta được đưa tới dị tộc lãnh địa làm sao bây giờ dạ khuynh hàn hỏi hắn vấn đề lo lắng nhất từ khi hắn bị bắt vào đến về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh thậm chí chém giết tư mã long phi đám người lúc cũng không có dẫn tới tên kia lân tộc đầu lĩnh quan tâm bên ngoài là tình huống như thế nào căn bản không rõ ràng như vậy làm sao ngồi được vững h á n tử bị hỏi khó phía sau hắn đám người kia cũng rơi vào trầm mặc rất lâu h á n tử lúng ta lúng túng nói cái kia cũng so bây giờ bị các ngươi hại chết cường ngươi làm sao biết nhất định sẽ bị chúng ta hại chết đâu dạ khuynh ê à n ánh mắt hùng hổ d o a người trầm giọng nói ngươi tận hết sức lực ngăn cản chúng ta thoát khốn chỉ có một cái khả năng đó chính là ngươi bị tên kia lân tộc đầu linh đón mua phía trước ta còn buồn b ự c hắn đem chúng ta bắt vào đến về sau vì sao không quản không hỏi hiện tại ta h i ể u được ngươi lai có người thay hắn trưởng không cục diện dạ khuynh à n hung hăng hướng trên người đối phương dội nước bẩn hắn đương nhiên có thể nhìn ra tên này h ắ n tử cùng lân tộc đầu lĩnh không có bất cứ quan hệ nào nhưng không quan trọng đen hắn là được rồi tránh khỏi h ắ n tử trong cản trở ngươi n g ậ p máu p h u n g người h ắ n tử cũng lên mọi người nhìn hắn ánh mắt bắt đầu có điểm gì là lạ, lạ đám người này chính là cỏ đầu tưởng rất dễ dàng theo gió lắc lư dạ khuynh hàn rèn sắc khi còn nóng chúng ta nhất định phải trước ở được đưa tới dị tộc lãnh địa phía trước thoát khốn Nếu không, tại như thế thế giới, chúng ta đem mặc người ước hiếp, sống không bằng thế thế hiếp, chết. giới, tại ta ước mặc đem sẽ không â m vang lời nói ăn nói mạnh mẽ nháy mắt liền giao động không ít người tâm tư s i ê u s i ê u s i ê u những chuyển biến này tâm tư người rời đi đại bộ đội đứng đến dạ k h i n h hàn sau lưng rất nhanh liền tạo thành hai phe trận doanh chương năm trăm linh một thoát khốn chương năm trăm linh một thoát khốn song phương đối mặt giống như hai quân giao chiến chính giữa tràn ngập sơ sát tiêu điều bầu không khí dạ k h i n h hàn có chút thoáng nhìn ném đến hắn bên này người vẫn là càng ít một chút những cái kia do dự người cũng không có xê dịch bước chân cuối cùng biến thành bảo thủ đảng một phái ngươi ngăn không được chúng ta dạ k h u n h hàn yên tính nói thử xem mới biết được hán tử cường thế đáp lại xuất tú ngươi công kích cái giới ta ngăn lại bọn họ các ngươi vây công nữ tử kia ta ngăn lại hắn dạ khinh hàn cùng hán tử đồng thời nói nháy mắt bọn họ liền làm tốt sắp xếp bắt giặc trước bắt vua song phương sách lược trên bản chất đều như thế trôn vùi dạ khinh hàn không có nương tay hắn muốn cho đối phương đến cái ra vai phủ đầu nếu như đi lên liền có thể xử lý dẫn đầu hán tử lời nói những người còn lại không đáng sợ đối phương cũng là không sai biệt làm ý nghĩ nếu như dạ khinh hàn rơi vào hiểm cảnh hoặc trực tiếp chế phục hắn nữ tử kia tất nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ hắn phát, song song phát, phát hiện chính mình sai cao thủ chân chính một mực không có bại lộ mà thôi nam xuống ban đầu bay về phía bên này có sáu người trừ dẫn đầu hán tử bên ngoài mặt khác năm người cũng đi theo công hướng dạ khuynh hàn hiu hiu hiu. trong lúc nhất thời lực lượng pháp tắc bay múa đầy trời năm người này vậy mà đều là không kém gì dẫn đầu hán tử tồn tại trái lại dạ khuynh hàn bên này không có một cái cao thủ như vậy ai cuối cùng vẫn là ta nâng lên tất cả những cái kia cỏ đầu tường đều là phí vờ tới đi dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng nháy mắt hắn tóc dài bay lượn toàn thân tắm rửa tại hắc khí bên trong nếu là tại cùng khương xuất tú song tu phía trước hắn hẳn không phải là sáu người này đối thủ sáu người cũng là nhìn đúng điểm này cho nên mới dám ra tay cản trở nhưng bọn hắn thất sách da khuynh hẳn đã lấy được bay vọt về chất b à n h b à n h b à n h liên tục bạo kích đem mặt khác giao thủ người thổi đến ngã trái ngã phải thật mạnh mọi người l i ễ u lưới đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có hắn t ử sáu người không đúng hắn chém giết tư mã long phi đám người lúc còn xa không có như thế c ư ờ n g vẹn vẹn đi qua hai ba ngày lại tăng vọt đến làm bọn hắn khiếp sợ tình trạng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn phía trước che giấu thực lực thiên cung k ư ơ n g xuất tú chuẩn bị sẵn sàng trường kiếm phát ra vụ vụ t h a nhâm ngăn cản nàng nhìn thấy một màn này hán tử con ngơi ư co rụt lại lúc này dứt bỏ dạ khuynh hàn bay về phía khương xuất tú ha ha đem ta làm không khí dạ khuynh hàn cười nạo một tiếng liên tục đánh ra sáu nhớ tự tại tiêu gia quyền thiểm điện đập về phía sáu người không cầu có thể thương tổn được bọn họ chỉ cần kiềm chế lại không cho quay dày khương xuất tú là được rồi ký tình thình thâm bất thọ lúc này khương xuất tú đem phía sau hai thước toàn bộ đều xuất ra chém về phía cùng một cái vị trí bởi vì kiếm quan quá nhanh nhìn bằng mắt thường phán vất chỉ có một v ệ c giống như không tốt sáu người hú lên q á i dị trong mắt chứa tuyệt vọng t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh một cách chết chóc song phương đã dừng tay chờ đợi tiếp xuống biến đổi lớn giang g i á c một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện tại thiên cung nhỏ đến không cẩn thận quan sát lời nói thậm chí không phát hiện được nhưng làm nó xuất hiện về sau bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động đi lên giang g i á c giang g i á c giang g i á c dâm dạp c h ẳ n g chị tiếng vỡ vụn từ bốn phương tám hướng v ă n g lên đến không hết khe hở như màn mưa đồng dạng đan g vào từ nhỏ đến lớn từ mảnh đến thô mọi người run lời bẫy những n à y khe hở tựa như lưới hái của tử thần đồng dạng ai cũng không biết sau mực khắc nó sẽ cắt vào người nào hết hầu lúc này nơi hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm mọi người ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy một người tu sĩ tay trái che lấy vai phải kêu gen không chỉ cánh tay phải của hắn đã biến mất không thấy gì nữa xung quanh tu sĩ ngừng lại t à n tác như chim bông chết tiệt khe hở bắt đầu hướng bên trong xâm nhập mọi người nháy mắt khẩn trương lên tiếp lấy a a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai rất nhiều người đều bị khe hở càn đến khe hở xuất hiện là ngẫu nhiên không thể dự báo trừ tăng cường tự thân phòng ngự bên ngoài không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp đều tại ngươi hiện tại hài lòng a hán tử cho sáu người tức hồn hển hướng dạ khinh hàn quát những người khác cũng nhộn nhịp dùng căm hận ánh mắt nhìn hướng hắn bao gồm phía trước những cái tia đảo hướng hắn cỏ đầu tường dạ k h i n hàn im lặng loại này thời điểm nói loại này nói nhảm có ý nghĩa gì nếu như hận ta có thể để các người trong lòng dễ chịu một điểm hoặc là giảm bớt một chút đối tử vong sợ hãi vậy liền thỏa thích hận à? ta không có vấn đề dù sao cũng sẽ không rơi khối thịt a ra khuynh hàn hú lên quái gì? một cái khe b ô n g nhiên từ hắn cánh tay trái lướt qua mang đi một khối lớn ra thịt cỏ người nào đó nội tâm n g à y chó mọi người gặp cái này mừng thầm không thôi chỉ hận đầu kia khe hở quá nhỏ không có đem cả người hắn đều nuốt vào đi ra khuynh hàn đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt cười trên nôi đau của người khác đúng không tay phải hắn p h t một cái lục xác quang mang lập lọe b lúc h này trên t cánh thiên đem vết khung ư đột nhiên rơi xuống một khối vỏ lộ già phía sau lỗ đen mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên phát bảo kết giới muốn triệt để vỡ vụn hư không nhìn ta lại đau liều lãng cùng hướng một tiếng hai tay nắm ở chỗ đau lấy lực b ổ hoa sơn tư thái hung hăng chém về phía lân tộc đầu lĩnh đao mang giống như một sở thiểm điện nháy mắt liền bắn đến đối phương trái tim lân tộc đầu lĩnh gặp cái này lại cũng không bối rối hai tay của hắn chắp tay trước ngực lại muốn đem cái kia lao đao q u a n g cho k i ể m chế ở côn g vọng ta liếu lang đao há lại tốt như vậy tiếp liêu lang trong lòng cười lạnh một tiếng đúng lúc này lân tộc đầu lĩnh bỗng nhiên thân thể kịch liệt chấn động bên trong phát ra một tiếng nổ tung tiếng vang hắn kẹp hướng đao mang hai tay lập tức chậm nửa nhịp đao mang hưu một cái liền đánh trúng trái tim của hắn a lân tộc đầu lĩnh k liêu lãng cười khẩy kết quả này tại hắn trong dự liệu nhưng rất nhanh l i ê u lãng nụ cười liền n g ư n g kết đồng thời chừng lớn hai mắt tình huống như thế nào lân tộc đầu lĩnh một bên hướng về sau tung bay một bên phun ra một đạo lại một đạo bóng người đây là kỹ năng thiên phú sao không nghe nói lân tộc có bản lãnh này nha a đạo nhân ảnh kia làm sao có điểm giống dạ khuynh ê à n tiểu t ử kia chương năm trăm linh hai tào tặc ngươi muốn làm gì chương năm trăm linh hai tào tặc ngươi muốn làm gì dạ khuynh à n hơi có chút mê mội phản phất bị người cột vào sân chơi xếp đặc truy bên trên vừa đi vừa về điên cùng đông đưa mấy trăm cái đ ồ n dạng bất quá chờ hắn thân hình ổn định phía sau chỉ cần một nháy mắt liền khôi phục trạng thái bình thường ngay lập tức trải rộng ra ánh mắt quét về phía xung quanh cùng hắn cùng một chỗ thoát k h ố n tu sĩ có một phần nhỏ đã chấn định lại mang trên mặt hưng ơ phấn cùng vẻ đề phòng mà đại bộ phận vẫn cứ không có từ đang lúc mở mịt tỉnh lại d ạ khuynh hàn ánh mắt tiếp tục t u ầ n sát những tu sĩ này không có gì tốt quan tâm hắn chủ yếu là muốn biết một chút đi ra về sau hoàn cảnh coi hắn nhìn thấy độc thuộc về hư không sặc sỡ lưu con lúc nội tâm b u n g lỏng còn tốt không có bị đưa đến dị tộc lãnh địa tiếp lấy da k h u n h hàn bắt đầu tìm kiếm tên kia lân tộc đầu lĩnh. Phát bảo là hắn, Nhóm người mình phá giới mà ra, hắn ngay phá mà giới ra, lúc ậ hậu p phát phương, tức thể mắt Tại tối tìm tới tiêu. có được. chuyển nhanh chóng, cuối cùng. Tại đám người tối hậu phương, tìm tới mục liền l di người khuyên hàn ánh nhanh Ơn. đám ra Dạ này lân tộc đầu lĩnh có chút chật vật hắn còng xuống thân thể tay phải che lại trái tim giữa ngón tay chảy ra từng sợi máu tươi miệng lớn thở hồn hẹn cái chán ẩn hiện mồ hôi chẳng lẽ phát bảo nổ tung thương tổn tới hắn không có khả năng loại này cấp bậc lực trung kích còn uy hiếp không đến tiên vương đó chính là bị địch nhân gây thương tích đi khó trách hắn không dành quan tâm phát bảo nội bộ tình huống giả k u y ê n hàn ánh mắt lại lần nữa tung bay tìm kiếm tên kia đem lân tộc đầu lĩnh kích thương người người này tất nhiên có thể t r ọ n g thương hắn thực lực tuyệt đối để người kinh dị sau một khắc dạ khuynh hàn liền thấy một cái tay cầm trường đao bá khí thân ảnh liễu lãng hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều ngây dại ba giây phía sau liễu lãng cười ha ha một tiếng t h i ể m điện đi tới dạ khuynh hàn trước mặt cho hắn một cái gấu ôm la lớn tại cái này gà không sinh chứng địa phương tức chim cũng không có có khả năng gặp phải quen thuộc người thật là khiến người ta hưng phân a câu nói kia nói thế nào t a hưng nộ cố chi hắc dạ k h u n h hàn lấy lại tinh thần gh bỏ đẩy đối phương ra hưng phấn đại gia ngươi bởi vì ngươi lao tử kém chút bị ngoặt đi dị tộc s i u s i u s i u lúc này những cái kia thoát khốn tu sĩ một khi cá về b i ể n cả lập tức chạy từ phía lân tộc đầu lĩnh biên sắc cung hống một tiếng đem bọn họ bắt trở lại gia k h i n h hàn cái này mới chú ý tới nơi xa còn có một nhóm người chính là lân tộc đám kia bộ hạng bọn họ ngay tại vây công một tên thiếu phụ nghe đến mệnh lệnh quả quyết bỏ đi đối thủ đuổi theo những cái kia chạy trốn người thiếu phụ thoát khốn phía sau bay về phía bên này đứng đến liêu lang bên cạnh gia k h u n h hàn trong lòng hơi động vị này không phải là hắn dò xét đi qua thiếu phụ thuật nhìn ba mươi mấy tuổi cũng không tính t u y ệ t mỹ nhưng chỉnh thể cho người cảm giác phong thai h i ể u điệu rất có mị lực thiếu phụ hướng hắn cười cười dạ khuynh hàn cũng cô nặn ra vẻ tươi cười đáp lại sau đó đem ánh mắt nhìn hướng liễu lãng liễu lãng sờ mũi một cái nói giới thiệu một chút vị này là h i ệ u ngọc tiêu t ẩ u tử là được rồi t ẩ u tử cộng đ ô n g dạ khuynh hàn nổ nước bọt một tiếng hắn rất muốn mắng to liễu lãng dừng lại nhưng ở h i ệ u ngọc mặt cũng không t i ệ n phát tác chỉ có thể kìm nén a vị cô nương này là liễu lãng nghiêng đầu nhìn hướng dạ k h u n h hàn bên cạnh hắn gặp tất cả mọi người trốn chỉ có khương xuất tú còn lưu tại hiện trường hiển nhiên là người một nhà liền hỏi gia khuynh hà nội n tâm siết chặt tào tặc ngươi muốn làm gì hắn lôi kéo khương xuất tú lui ra xa mười trượng nói ta cảnh cáo ngươi đây là ta nữ nhân liêu lãng lập tức có chút xấu hổ giả vờ cả giận nói ngươi đem ta trở thành người nào ta l i ế u lãng làm việc vẫn là có điểm mấu chốt tôi ta ngươi có điểm mấu chốt gia khuynh hàn tiễn hắn hai chữ ha ha không muốn lại lý con hàng này gia k h u n h hàn đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia l i n tộc đầu lĩnh cựu hận ngọn lửa chậm rãi ở đáy lòng sinh sôi nếu như không có liêu lãng lợi nói hắn cùng khương xuất tú tỷ lệ lớn cũng sẽ giống những người khác đồng dạng rút đi nhưng bây giờ tựa hồ có thể lấy một chút nợ có thủ liêu lãng rất nhạy cảm lập tức phát giác được dạ khuynh hàn tâm cảnh biến hóa ta bị hắn bắt lấy nhốt tại pháp bảo bên trong vài ngày ngươi cứ nói đi dạ khuynh hàn không cao hứng mới nói vậy ngươi thật là đủ xui xẻo con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ cười nếu không phải là bởi vì ngươi lao tử còn tại võ khuyết thành tiêu d a đâu có thể đụng tới hắn ách liêu lãng trên mặt lộ ra một tia ngượng ngủng sau đó nói yên tâm ca giút ngươi giao hơn hắn liêu lãng dạ khuynh hàn h ư ơ n g xuất tú phân tán ra đến các trông coi một cái phương hướng đem lân tộc đầu lĩnh vây quanh tại trong đó mà hiểu ngọc thì xa xa né tránh nàng mặc dù cũng có tiên tướng tu vi nhưng sức chiến đấu rất bình thường từ nàng vừa rồi cùng đám kia lân tộc bộ hạ giao thủ liền có thể nhìn ra lân tộc đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm hắn trạng thái thật không tốt nguyên bản hắn cùng liễu lang tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng dạ k u y n h h n bọn người ở tại hắn tiếp liêu lang sát chiêu thời điểm đột nhiên tuân ra ảnh hưởng tới hắn trực tiếp dẫn đến hắn trọng thương hắn đối dạ k u y n h h n hận thấu xương nhưng bây giờ hắn cân nhắc lại không phải tìm d ạ khuynh hàn cho hà giận mà lại như thế nào tại bọn họ ba người liên thủ phía dưới đảo xuất sinh tiên hắn có thể cảm ứng được d ạ khuynh hàn cùng khương xuất tú so trước đó bị hắn bắt lấy thời điểm thực lực tăng lên mấy lần không chỉ cái này để hắn rất nghi hoặc tại pháp bảo trong không gian kín thực lực không bị suy yếu cũng rất không tệ vậy mà còn có thể tiến bộ chẳng những tiến bộ còn vượt qua một mảng lớn thật sự là không thể tưởng tượng người giúp hai ta l ự c t r ậ n hai ta thử xem hắn cân lượng da k u y n h hàn đối liêu lăng nói lại có kỳ ngộ ông Dạ khuynh hàn lấy ra y ê m diện pháp tắc mà khương xuất tú trên trường kiếm thì lượn lờ kim hồng hai màu giết Dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng dùng r a thiên lang âm chấn động đến lân tộc đầu lĩnh hai mắt n g ẩ n ngơ chính là giờ phút này y ê m diện pháp tắc hóa thành một hàng giải xoắn về phía đối phương cùng lúc đó khương xuất tú cũng động nàng t r ư ờ n g kiếm nhẹ nhàng vung lên làm người sợ hãi k h í tức liền giải đầy hư không công kích tới người một s á t na lân tộc đầu lĩnh cuối cùng đã tỉnh hưu lại hắn nhìn qua trước sau hai đạo sắc cơ con ngươi co dù lại nắt lân tộc đầu lĩnh cắn răng một cái có chút bị lệnh thân thể hai tay rỗi một cái đồng thời chụp vào hai người công kích kéo kẹt kéo kẹt một trận dợn người âm thanh truyền đến hai đạo lực lượng phát tắc vậy mà tại lân tộc đầu lĩnh lòng bàn tay bị ma diệt da khuynh hàn cùng h ư ơ n g xuất tú song song h ơ i n h ư mày lúc này liêu l ă n g nói không cần cảm thấy ngoài ý lớn lân tộc chỗ dựa lớn nhất chính là bọn họ nhục thân tại lân phiến bọc vào rất khó bị kích phá thì ra là thế vậy liền để ta xem một chút là mâu càng sắc vẫn là thuẫn cứng hơn a hai người chuẩn bị lại lần nữa phát chiêu có thể là lúc này phương xa bỗng nhiên truyền đến một cố cường đại khí tức không không chỉ một đạo k h í tức từ xa đến gần đang nhanh chóng chạy tới nơi đây năm người toàn bộ đều nội tâm xích chặt thư không bị các loại loạn lưu thấp thoáng ánh mắt bắn ra không được q u á xa căn bản không biết người đến người nào là địch hay bạn nếu như đến chính là n h â n tộc cái tia lân tộc đầu lĩnh tỷ lệ lớn sông đời mà nếu như đến chính là dị tộc da khuyên hàn đám người liền nguy hiểm đang cân nhắc người tới liền xông vào ánh mắt tổng cộng bốn đạo thân ảnh da khuyên hàn liêu lan cùng hiệu ngọc lập tức t r ư n g lớn hai mắt mẫn sát chương năm trăm linh ba tinh môn chương năm trăm linh ba tinh môn trong n á y mắt mẫn sát bốn người liền đi tới trước mặt chứ mẫn s á t ba người khác là nghiêm tuyệt phạm kiểu nhận vân t à n g ha ha thật náo n h i ệ ta mẫn s á t hung ác nham hiểm ánh mắt từ trên mặt mấy người lướt qua ra khuynh ê hàn rất muốn nói một câu ngươi tới chậm vừa rồi càng náo nhiệt hắn không biết mẫn s á t vì sao còn có thể bật cười lao bà đều cùng người chạy mẫn s á t nhìn hướng hiểu ngọc khuôn mặt khó mà nhận ra có một tia run dày hiểu ngọc lập tức có chút khủng hoảng chậm rãi dựa vào hướng liễu lãng nhìn thấy một màn này mẫn sắt sắc mặt càng thêm khó coi thiện nhân hắn mắng một câu ngâm miệng liễu lang đánh trả nàng hiện tại là nữ nhân của ta ngươi có tư cách gì mắng nàng gian phu dân phụ các người đều đáng chết mẫn s á t nghiến răng m g h i ế n lợi hiểu ngọc trên mặt mang nước mắt khóc kể l ệ ta và ngươi bỏ qua cho ta đi dù sao ta tại trong lòng ngươi cũng là một cái người có cũng như không dạ khuynh hàn nghe âm thầm lắc đầu quá ngây thơ đối với mẫn s á t đến nói hắn để ý căn bản cũng không phải là ngươi người này mà là thanh danh của hắn không đem hai ngươi giết chết trên đầu của hắn từ đầu đến cuối tung bay một mảnh thảo nguyên ngày n à y sang năm chính là các ngươi n g à y rỗ mẫn s á t nói xong ngược lại đưa ánh mắt về phía dạ k h u n h hàn chật chật nói không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý、mướn. có lẽ là kinh hãi đâu ra k h u y n hàn h lạnh nhạt nói nhưng hắn nội tâm cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy trong bóng tối cho l i ê u l ã n g truyền âm đánh không lại chỉ có thể chạy trốn l i ê u l ã n g trầm m ặ t rất lâu mới hồi phục đi ra k h u y n hàn h buông lỏng m ộ t hơi còn biết xem xét thời thế không sai hắn sợ nhất l i ê u l ã n g nào nóng lên không chịu đi nhất định muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống thử hiểu ngọc nếu là không tại lao tử nhất định l i ề u mạng với bọn họ liễu lang truyền âm hung dữ nói ra k h u n hàn lấy tay nâm chán mụ ta thu hồi vừa rồi câu kia khích lệ mẫn sắt một tá động tắt tay nghiêm tuyệt ba người chậm rãi tàn ra siêu t ê n tia lân tộc đầu l ĩ n h thấy tình thế không ổn thiểm điện chạy trốn vòng đây cũng không quay đầu lại hướng phương xa bay đi lúc đầu hắn gặp mẫn sắt đám người tới nội tâm đã tuyệt vọng t á m t ê n nhân tộc đánh hắn một cái còn không phải tùy ý nắm bóp không nghĩ tới phong hồi lội chuyển tám người này lại có thủ thật sự là trời cũng giúp ta bắt lấy muốn động thủ khoảng cách hắn tranh thủ thời gian chạy trốn một bên chạy một bên nhìn lại a vậy mà không có người truy vậy liền tạm biệt đông nhiên lân tộc đầu linh thân ảnh hoàn toàn biến mất đi lúc này dạ khuynh hàn k h á c quát một tiếng lôi kéo khương xuất tú liền chạy cùng lúc đó liêu lãng cũng bao lấy hiểu ngọc hướng một phương hướng khác lao đi bọn họ đã thương lượng xong chia nhau chạy không có gì bất ngờ xảy ra mẫn sát hẳn là sẽ đuổi theo liêu lãng dạng này dạ khuynh hàn liền có thể thoát hiểm sau khi thoát hiểm hắn sẽ đi tìm kiếm ngọc ly sau đó lại trở về giải cứu liêu lãng hai người đã lưu lại liên lạc ngọc phụ chỉ cần khoảng cách không phải q u á xa đều có thể liên lật lên liêu lãng mặc dù bị bốn người truy sát nhưng hắn xem như tiên vương chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề mà nếu như mẫn sát bốn người lựa chọn chia làm hai đường truy kích cái kia cũng có thể tiếp thu ít nhất so đồng thời đối mặt bốn tên tiên vương cường một chút mẫn sát n g ư ơ i cái đồ con rủa có thể lại lao từ sau liêu lãng một bên chạy vừa mắng bị người đuổi cho giống chó nhà có tang loại này tư vị không dễ chịu nhất là đối liêu lãng loại này mãng người mà nói hãn tình nguyện thống thống khoái khoái chiến một tràng nhưng mang theo hiệu ngọc cái này có vẻ rất khó bông u tay bông u chân bị đè nén phía dưới chỉ có thể thống mạ đối phương qua qua miệng n i ệ n liêu lãng quay đầu lại muốn nhìn xem mẫn sát bị tức giận đến oa hoa kêu bộ dáng nhưng mà sau lưng lại chống rỗng chít chít l i ê u lãng đạp gấp thang xe ngừng lại thân hình người đâu hắn một mặt một b ư ớ c nơi đó hiểu ngọc chỉ vào phương xa dựa vào l i ê u lãng hú lên quái dị vung ra nha tử liền hướng về phi mẫn sát đ ổ chó hoang vậy mà đuổi theo dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn không biết mắng bao nhiêu câu đậu phộng hắn tuyệt đối không nghĩ tới mẫn sát không có đuổi theo l i ê u lãng cái k i a g i à n p h ù vậy mà đuổi hắn theo đuổi không bỏ điên rồi đi sớm biết như vậy còn tách ra chạy cọc l ô n hiện tại biến thành hắn cho liễu lãng hấp dẫn hỏa lực mẫn sát muốn đoạt vó quyết lệnh chỉ có cái này một nguyên nhân không nghĩ tới trong lòng hắn khống chế võ khuyết thành so diệt trừ trên đầu cỏ còn trọng yếu hơn quả nhiên là tiêu hùng có thể nhịn người bình thường không thể nhẫn huynh đệ đừng hoảng hốt lãng ca ở phía sau tao bao liếu lãng một bên về truy một bên cao giọng hô hắn cử động lần này đã là để dạ khuynh hàn yên tâm cũng là để mẫn sát đám người có chỗ kiên kỵ dạ khuynh hàn nghe đến ồn ào nội tâm khẽ bung ô l ỏ n g con hàng này coi như có chút lương tâm phiến phước nghiêm huynh đi ngăn lại hắn mẫn sát hướng về phía nghiêm tuyệt nói không có vấn đề nghiêm tuyệt lập tức quay người đón lấy liêu lãng mà mẫn sát ba người tiếp tục truy kích dạ k h u n h hàn Dạ a khuynh hàn bốn cái biến thành ba cái nên cười hay là nên khóc thiếu một người áp lực khẳng định sẽ nhỏ một chút nhưng cực kỳ bẽ nhỏ hai cái tiên tướng vsc ba cái tiên vương vẫn cứ không có hy vọng gì huynh đệ lãng ca không giúp được ngươi ngươi phải b ả o trọng liêu lãng một bên cùng nghiêm tuyệt giao thủ một bên hướng về phía Dạ ả khuynh hàn hô Dạ ả khuynh hàn tâm mệt mỏi cứ việc Dạ ả khuynh hàn cùng khương xuất tú đã sử dụng ra toàn lực nhưng bọn hắn cùng mẫn sát đám người ở giữa khoảng cách còn tại một chút xíu rút n n cứ tiếp như thế khẳng định không được tiểu bát ngươi không phải am hiểu nhất thôi diễn sao giút ta đẩy một cái nếu như giao thủ có có thể b A o nhiêu phần thắng. nói tiểu Ta bốc bốc. Một lát, tiểu bát nói ước chừng không một. bóp bóp. ước đó ư ngươi Ách, bị phát hiện.、Cái、này không? Một, đúng Một, mặt mũi mới tăng thêm. Lan. À. Đó là cái gì lúc này gia khuynh ê hàn đ ỗ n g nhiên bị một vệ ánh sáng lung lay một cái hắn ngưng mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy không biết bao xa chỗ xuất hiện một đoàn tinh vân vòng xoáy thoạt nhìn tựa như một tòa to lớn đu quay chúng ta được cứu rồi tiểu bát hương p h n nói a đó là tinh môn ngẫu nhiên xuất hiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu có cái gì dùng ngươi có thể đơn giản hiểu thành truyền tống trận ra khuynh ê à n ánh mắt sáng lên nhưng lập tức hắn lại cau mày nói truyền tống trận cũng vô dụng thôi chúng ta chân trước đi vào mẫn s á t g ó t chân sau vẫn là không v u n g được không tiểu bát phủ định nói tinh môn mỗi một lần truyền tống đều là ngẫu nhiên ý của ngươi là không thông báo chuyển hướng chỗ nào đ ố i ách có vẻ như không quá đáng tin t y cái kia cũng dù sao cũng so bị mẫn s á t đám người đuổi theo t ố t ta này ngược lại là ra khuynh ê à n không do dự nữa toàn lực hướng tinh môn phương hướng phóng đi mẫn sắt mấy người cũng nhìn thấy tinh môn ba người biến sắc nhanh hơn chút nữa không thể để bọn họ xông vào hiu hiu hiu ba người mở đủ mã lực d ạ khuynh hàn nhìn lại một cái nội tâm tối gấp nhìn núi làm ngỡ chết thoạt nhìn tinh môn không xa nhưng bay nửa ngày vẫn là không tới song phương tranh lệnh càng ngày càng nhỏ một nén hương phía sau d ạ khuynh hàn hai người cuối cùng bay đến tinh môn dưới chân mà lúc này mẫn sát ba người cũng đổi u tới sau lưng giết mẫn sát không chút do dự hướng hai người phát động công kích người đi trước d ạ khuynh hàn một cánh tay hất lên liền đem cương xuất tú ném vào tinh môn sau đó hắn bay người lại hướng về phía ba người giống lên một tiếng thiên lang âm mẫn sát ba người thân hình trì trệ mượn tóc này t i a nhỏ bé khoảng cách d ạ khuynh ê à n vận lên thiên la ẩn vào một cái biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g năm trăm linh bốn h ư không ngọc thủy t r ư ơ n g năm trăm linh bốn h ư không ngọc thủy đáng ghét mẫn sát tức hồn hển vốn cho rằng ăn chắc dạ khuynh ê à n ai ngờ hắn v ậ n khí như thế tốt vậy mà đụng phải tinh môn thất bại trong cam t ứ c không biết bây giờ trở về truy liễu lãng còn có thể tới kịp sao đi giống phát triển an toàn bày truy đồng dạng loạn vùng cảm giác lại tới dạ k u y n h à n đầu góc t r o n váng một hồi lâu về sau hắn mới ổn định lại xuất thú đâu đứng vững phía sau Dạ khuynh hàn ngay lập tức tìm kiếm khương xuất tú thân ảnh đáng tiếc trống rỗng lúc này trong đầu truyền đến tiểu bát tâm t h a n h ta không phải cùng ngươi nói nhà tinh m ô n mỗi một lần truyền tống đều là ngẫu nhiên nàng đã không biết đi tới chỗ nào ách Dạ khuynh hàn gãi gãi đầu đem cái này gốc giả quên lúc ấy tình huống khẩn cấp hắn chỉ lo để khương xuất tú trước thoát hiểm không có việc gì nàng có thể chiếu cố tốt chính mình làm sao còn không có bị truyền tống ra ngoài g i k h u n h hàn nghi ngờ nói đúng vậy a tiểu bát cũng có chút không hiểu có thể cần một chút thời gian sau mười phút Điểm n à y thời giờ a Nửa n cũng quá dài à? Tiểu dài bắt ra u quản Tiểu Haha, ngươi nơi này gọi một điểm. Tiểu bát càng gọi điểm. là một bắt khuyên ô n lên tiếng. g dám s a một tiếng. tại nhất khinh lười hiện hàn nổ nước bọn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sẽ không Dạ là, đã lo bị sẽ v â ở tinh môn b trong, n v hàn viễn không ra được、à? Bây giờ. i k h h hàn vị trí hoàn cảnh tựa như một cái không có cuối đường hành lang đường hành lang vách tường là trong suốt màng mỏng có thể nhìn thấy bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh vụ v ụ hướng về sau rút lui a ra k h u y ê hàn phát ra một tiếng ngoài ý muốn thanh âm người có phát hiện hay không bên ngoài chùm sáng lưu động tốc độ không phải cố định mà là lúc nhanh lúc chậm tiểu bắt dò xét một cái thật đúng là a ta nhớ ra rồi tiểu bắt đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng làm gì ngạc nhiên chúng ta có thể c u ố n vào thời không chi tảo cái gì thời không chi tảo những người lưu động kia chùm sáng liền đại biểu thời gian lúc nhanh lúc chậm nói rõ thời gian tốc độ khác biệt ra khuynh ê à n hơi n h ữ mày ngươi nói là chảy nhanh thời gian đi đến cũng nhanh mặt khác liền càng chậm không sai đó là bên ngoài cùng chúng ta có quan hệ gì thời gian là tương đối ví dụ như bên ngoài hơn một năm chúng ta nơi này mới qua một canh giờ hoặc là chúng ta nơi này qua một ngày bên ngoài mới một s á t n a t dạ khuynh hàn hít một hơi lãnh khí trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm này làm sao có thể không cần chờ hắn đi ra thời điểm r a r a mẫu phi tiểu nhu nhu bọn họ đều chết già rồi dạ khuynh hàn từ phàm thế q u ộ c khởi bên cạnh hắn có quá nhiều tu sĩ rất thấp thậm chí không có tu vi thân bằng hào hữu trăm năm ngàn năm thời gian đối với tu sĩ cấp cao đến nói không tính là cái gì phàm là ở giữa đã có thể sinh sôi rất nhiều lời chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra Dạ khuynh hà nội n tâm sốt ruột nếu như thời không chi t ả o bên trong tốc độ chạy lớn hơn n g o ạ i giới cái kia còn tốt nhiều nhất là chính hắn tiêu hao một chút tuổi thọ mà nếu như ngược lại vậy liền khổ cực không có cách nào tiểu b á t thở dài thời không lực lượng tiếp cận thiên đạo bản nguyên không phải người làm có thể khống chế ta không tin Dạ khuynh hàn lắc đầu nói trên đời không có tuyệt đối lồng giam tất nhiên sẽ lưu một cái cửa ra vậy chúng ta liền tìm tìm đi tiểu bắt ngoài miệng nói như vậy kỳ thực nội tâm xem thường sách lược của nó là chờ dưới cơ duyên xảo hợp đi vào vậy cũng chỉ có thể chờ đợi d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đi ra h u một đạo hắc ảnh từ dạ khuynh hàn bên cạnh lướt qua dọa hắn n g mẹ dự thứ gì tại cái này không biết thần bí c h i địa bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ l â y đều sẽ cực đại t r e o chọc thần kinh người h u h h u lại là hai đạo trong đó một đạo kém chút đụng vào dạ khuynh hàn còn tốt hắn né tránh đến nhanh thời không chi t ả o bên trong sẽ không cũng có sinh linh sống s ó t ta tiểu bát dạ k h u n h hàn gọi con hàng này ngươi cầm ta đang suy nghĩ suy nghĩ ra gì sao còn không có đậu phộng Ra khuynh hàn hú lên quái dị phía trước cướp đến một mảnh bóng đen rậm rạp chẳng chịt đường hành lang cứ như vậy rộng nghĩ hoàn toàn tránh thoát đi rất khó khăn s i ê u ra khuynh hàn gần sát đường hành lang v ế t tưởng tận lực tránh đi dày vào khu trong nháy mắt bóng đen liền đi tới trước mặt đại bộ phận t h â n tốc từ bên cạnh hắn bay qua chỉ có chút ít hai ba cái bay thẳng hắn mà đến này ra khuynh hàn trong tiếng hít thở thân thể đ ỗ n g nhiên một phen cực kỳ nguy cấp né tránh có thể là lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện một cái liền tại trước người hắn ra k u y n h à n lược đạo dùng giả không có cách nào t r á n h n ẽ chỉ có thể cắn răng một cái đưa tay chụp về phía nó b à ảnh đạo hắc ảnh kia lập tức bị đánh trúng giống rơi xuống máy bay trực thăng đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo vọt tới đường hành lang vết tường cuối cùng liên đạn mấy lần phía sau tĩnh lại dạ khuynh ê à n từ đầu tới cuối duy trì độ cao đề phòng lúc này hắn ngưng mắt nhìn lại ân không phải sinh linh hắn nhìn thấy một khối cùng loại linh tinh đồ vật đen xì tản ra ư u quang cái quái gì dạ khuynh à n có lòng muốn nhặt tới cẩn thận quan sát một chút nhưng hắn lại sợ mắc lửa nửa ngày món đồ kia không động chút nào đi qua nhìn một chút tiểu bắt nói nếu không ta đem ngươi thả ra chính ngươi đi nói dễ nghe điểm dạ khuynh ê hàn cái này gọi cẩn thận khó nghe chút đó chính là sợ không cần sợ ta nghĩ đến một vật chỉ là cần nghiệm chứng một chút mà thôi có lẽ không có gì nguy hiểm thôi ta dạ khuynh ê hàn đi tới năm triệu ba triệu một t r ợ n g là vật kia không sai tiểu bắt trong giọng nói mang theo hưng phấn thúc giục nói nhanh nhặt lên chờ chút nó lại chạy còn có thể chạy dạ khuynh ê hàn cảm thấy kinh ngạc bất quá hắn ngược lại không có trì hoãn cách không một chảo liền đem khối kia than đen xiết trong tay s ờ tới sờ lui cảm giác cùng linh tinh không sai biệt lắm nhưng bên trong tựa hồ cũng không thể lượng đây là cái gì ra khuynh hàn lật qua lật lại đánh giá thưa không ngọc t ù y có cái gì dùng cái k i a tác dụng nhưng l ớ n lắm tiểu bát cười nói cứ như vậy một khối nhỏ cầm tới phía ngoài lời nói tiên vương đều phải đánh vỡ đầu khoa trương như vậy đương nhiên bởi vì nó có thể giúp người lĩnh mộ không gian phát tắc không gian phát tắc ra khuynh hàn chừng lớn hai mắt tại hắn nhìn qua văn học mạng bên trong không gian thời gian nhân quả chờ càng là hư vô mờ m ị đồ v ậ càng là lợi hại lĩnh n g ộ không gian pháp tắc lực sát thương trực tiếp tăng vọt không nói chạy trốn cũng là một tay hào thủ c h â n trượt giống cá chạch đồng dạng rất khó bị tóm lấy có thể nói công thủ đều tốt dùng như thế nào d ạ khuynh ê à n đã có điểm không thể chờ đợi cùng sử dụng đại đạo tái phiến không sai bị lắm ngươi có thể hiểu thành nó là lĩnh n g ộ không gian pháp tắc chuyên môn đại đạo tái phiến Tốt. Dạ khuyên hàn đem tiểu bát, tiểu kim hoàng trùng đều thả Dạ khuyên kim hàn hoàng họ hộ pháp. Chính mình bọn đem đều để ra, nhưng dạ khuynh hàn lòng ngừng ấy đợi không được tiểu bắt cùng tiểu kim hoàng trùng canh giữ ở bên cạnh tận chức tận trách nửa canh giờ trôi qua dạ khuynh hàn mở t o mắt nhanh như vậy tiểu bắt s ứ n g sở phía trước hắn hấp thu đại đạo toái phiến thời điểm đều là lấy ngày đến kế chẳng lẽ người lĩnh ngộ thành công dạ khuynh hàn cười khổ một tiếng cái k i a dễ dàng như vậy không có chút nào đọc được hắn mở ra bàn tay khối kia h ư ơ không ngọc thủy đã biến mất dạ k u y n h à n trầm ngâm một lát nói h ư ơ không ngọc t h ủ cùng đại đạo toái phiến vẫn là có nhất định khác biệt nó càng dễ dàng bị thôn vệ vẽ mặt thời gian liền có thể nhìn、ra. cái này cũng đại biểu cho nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc càng mầm manh cho nên có thể cần rất nhiều khối mới có thể có thu hoạch tiểu bắt gật gật đầu ta vừa rồi thôn vệ trong đó lại có hư không ngọc t h y xuất hiện sao không có không có dạ khuynh hàn hơi có vẻ ngoài ý mớn sẽ không không còn có đi hắn n u ố t một khối vẫn chưa thỏa mãn cấp thiết muốn thôn vệ càng nhiều h i u đúng lúc này một đạo h ắ t ảnh lướt qua dạ khuynh hàn sắc mặt vui mừng lại tới hắn vươn người đứng dậy hai tay hư trương con mắt chăm chú nhìn phía trước làm tốt bắt giữ chuẩn bị mười giây sau hưu một khối to bằng đầu nắm tay hư không ngọc thủy xuất hiện cách dạ khuynh hàn hơi có chút xa nó giống một cái linh hoạt cá nhỏ đồng dạng vây đôi muốn chạy đi nhưng dạ khuynh hàn sao lại để nó như nguyện hắn tiệm điện vượt ngang một bước tay phải đột nhiên lộ ra ân chưa bắt được Dạ khuynh hàn nhìn qua càng lúc càng xa bóng đen trận mắt há h ố c m ồ m hắn đánh tới m ộ ư ơ i hai phần tinh thần một chảo này có thể nói nhanh chuẩn hung á c bàn tay vững vàng đem bóng đen bao ở làm sao lại thất thủ tiểu bát ta vừa rồi cái kia một cái có phải là bắt đến g i k h u n h hàn sợ chính mình quá độ tập trung tinh thần xuất hiện ảo giác vì vậy hỏi ti có thể nói bắt đến cũng có thể nói chưa bắt được tiểu bắt trả lời rất thiện nói chuyện cẩn thận ách là như vậy ta hoài nghi chúng ta nhìn thấy hư không ngọc thủy cũng không nhất định cùng chúng ta tại cùng một cái không gian cho nên ngươi nhìn như bắt đến thực tế thì giống hầu tử vất trăng đồng dạng dựa vào ngươi mắng ta là hầu tử ha ha đánh cái so sánh mà thôi dạ khuynh ê hàn nghe rõ nếu như hư không ngọc thủy tại một những thời không cái kia không q u ả n hắn động tác bao nhanh đều là bắt không được có thể là không tại một cái thời không như thế nào lại thấy được đâu huống hổ phía trước không phải bắt đến một cái sao gia khuynh hàn không tin tả hắn lại lần nữa làm tốt bắt giữ chuẩn bị nhưng lần này thư không ngọc tủy lại chậm chạp chưa từng xuất hiện hắn c h ờ con mắt đều h ơ ẩm l i ê n tại hắn muốn thu hồi tư thế nghỉ ngơi một chút thời điểm mảng lớn bóng đen xuất hiện trong tầm mắt giống như một đoá mây đen đến rồi đến rồi gia khuynh hàn tinh thần chấn động chờ mây đen bay đến trước mặt hắn vận chuyển thiên la ẩ n thân pháp dùng cả hai tay liên tục xuất kích run run run run. chụp vào một khỏa lại một khỏa bóng đen ba tại đánh nát mây trăm cái huyền ảnh về sau gia k u y n hàn cuối cùng bắt đến một khối thực thể sau đó cái này một đợt liền đi qua hắn cân nhắc trên tay hư không ngọc thủy cùng phía trước thôn vệ cái kia một khối không xê xích bao nhiêu một đợt mới bắt đến một cái quá ít nhưng cái này ít nhất chứng minh một điểm không phải mỗi một khối hư không ngọc thủy đều t ạ i dị không gian những cái kia cùng bọn họ ở vào cùng một thời không liền có thể bị bắt đến hiểu rõ về sau ra khuynh ê à n quyết định góp gió thành báo liền làm tìm chút việc làm dù sao cũng ra không được nếu như hư không ngọc thủy c h ả y liên tục không ngừng lời nói cuối cùng cũng có thể bắt không ít lại tới run run run run cái này một đợt không bằng vừa rồi dày đặc nhưng khiến người vui mừng chính là vậy mà bắt lấy hai khối xem ra nguồn gốc ít chưa hẳn thu hết tất cả xem vật khí lâu t r ư ờ n g đốt nửa n é n nhang da khuynh hàn không gian bên trong đã tích lũy hơn trăm khối to to nhỏ nhỏ hư không ngọc tùy tóm đến nhiều hắn cũng quan sát ra một cái quy luật gây chú ý nhìn lên trên càng là hư hảo càng bắt không được càng là ngưng thực càng có hy vọng chặt đứng cái này cũng phù hợp lẽ thưởng tại cùng một thời không khẳng định sẽ nhìn đến tương đối chân thành càng bắt càng tuân thủ cuối cùng da k u y n h hàn đã hoàn toàn buông lỏng thuận dựa vào bản năng đi bắt giữ hiệu suất ngược lại không ngừng tăng vọt một đoạn thời khác dạ khuynh hàn lại lần nữa lấy tay đi vớt đông nhiên đầu góc hắn một tiếng l ầm vang nhìn đến một đầu quỹ tích h u y ề n ả o không do dự dạ khuynh hàn lúc này theo đầu kia quỹ tích thiểm điện bắt đi ba một khối nửa hư hảo hư không ngọc thủy bị hắn vững vàng n ắ m trong tay dạ khuynh hàn xứng sở tại nguyên chỗ trải nghiệm loại này ý cảnh rất lâu hô hắn thở ra một hơi tự lẩm bẩm đây chính là xuyên thấu không gian tư vị sao vừa rồi hắn phảng phất đem trong gương chiếu v ò i k éo đi ra biến thành vật thật kỳ diệu mà kích thích một khắc này ý niệm của hắn Chẳng những lúc i trải nghiệm, cũng liên thiên ê n động thôn không ngọc cũng động vận chuyển thiên la ẩn kết kết trước tùy phía hư la vệ l cảm trước h hôn hợp với nhau, mới tạo thành cái tia lao linh ụ quang với mới cái tiêu lao tạo t t hiện. Đúng. Lúc r hắn cầm tới thiên la tứ đại bí pháp lúc liên quan tới thiên la ẩn giới thiệu nói là luyện đến c ự c hạn có thể thấy rõ không gian chi bí không phải là thật tiểu bát có đúng không tiểu bát chính là hắn hệ thống đương nhiên muốn tìm nó muốn câu trả lời không biết tiểu bát lắc đầu bộ bí pháp này đến từ nhân viên la đại nhân ta cũng chỉ là nghe lão cha từng nói như vậy mà thôi cụ thể có thể hay không thực hiện vậy liền không rõ ràng dạ khuynh hàn âm thầm v á n t h ầ m nhân ra hệ thống điếu tác thiên cái gì đều hiểu cái gì cũng biết mà ta sẽ chỉ tin đồn còn thường xuyên không đáng tin cậy rất khó khăn hắn thu lại tâm tư cười nói là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật chừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem hầu tử v ớ t trăng cũng có thể biến thành sự thật tiểu bắt trợn trắng mắt ngươi thừa nhận chính mình là hầu tử cúc đi đang lúc nói chuyện đợt tiếp theo mây đen lại tới dạ khuynh hàn không để ý tới đấu v õ m ộ m hắn trong đầu thiểm điện qua một lần vừa rồi loại cảm giác này sau đó theo một đầu lại cảm giác này sau đó theo một đầu một khối lại một khối hư không ngọc thủy bị hắn bắt lấy nhét vào không gian hô chờ mây đen triệt để đi qua sau gia khuynh hàn thanh toán một cái cái này sóng vậy mà bắt đến ba mươi mấy khối cơ hồ là hắn trước đây tất cả thu hoạch hai thành quá thoải mái giờ phút này gia khuynh hàn có chút không nỡ rời đi thời không chi tảo hắn âm thầm cầu nguyện tranh thủ thời gian lại nhiều đến mấy đợt phía sau lại tới năm sáu làn sóng gia khuynh hàn đại phát thần uy tổng cộng bắt lấy hơn hai trăm khối theo diễn luyện hắn đối không gian lực lượng linh mộ cũng càng ngày càng sâu thậm chí loại kia hư ả o gần như thấy không rõ hư không ngọc thủy hắn thỉnh thoảng cũng có thể cầm ra đến một hai khối lại đến lại đến Dạ khuynh hàn hưng p h ấ n hô có thể là qua đi tới nửa canh giờ một cái bóng đen cũng không thấy sẽ không không có a lại đ ợ i một canh giờ vẫn cứ lông đều không có Dạ khuynh hàn từ bỏ nhìn xem không gian bên trong ba trăm sáu bảy mươi khối hư không ngọc thủy nghĩ thầm không biết những này có đủ hay không triệt để l ĩ n h nộ g hư không phát tắc thử xem a tiểu bát tiểu kim hộ pháp là Dạ khuynh hàn đem tất cả hư không ngọc thủy toàn bộ đều lấy ra xếp thành một ngọn núi nhỏ hắn liền ngồi ở bên cạnh tiến vào g i i bế quan chương năm trăm linh sáu Đảo mắt năm, cửa h ư ơ n năm. g ra m vào ư Vương ơ n g phủ. phi v tiểu i chuyển gối t đến o tiếng bước chân mẫu phi tân ngữ nhu đi vào kêu một tiếng nàng nhẹ nhàng đem cố thị kéo lên nhìn thấy nàng bộ dáng tiểu tụy có chút đau lòng mẫu quá độ lo lắng, phu quân phi không nhanh liền cần lắng, độ lo rất sau ẽ trở lại. Cố thị r lại. miễn Cô cưỡng cô nặn vẻ tươi cười, gật gật cười, đ ầ đó ừ n n g chỉ i ta, nhìn x e mẹ chính cũng hốc hạc ngươi, gầy đi. đó, Sau m chồng nàng dâu hai người ôm nhau lấy an ủi n g ư ơ i có thời gian cũng đi khuyên bảo một cái r a r a lão nhân ra ông ta mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng so với ai khác đều khó chịu cố thị nói ân tân ngữ nhu đáp ứng mặc dù tân ngữ nhu cảm thấy phu quân sẽ không, không có việc gì nhưng ba năm bặt vô âm tín nàng cũng có một chút dao đậu nhưng tại cái nhà này bên trong còn có mẫu phi cùng da da cho nên nàng không thể hiện lộ ra quá nhiều tâm tình tiêu cực sợ bọn họ nhìn càng thương tâm phu quân ngươi đến cùng ở nơi nào võ huyết thành thái thượng cung từ khi đàm trường thanh biến thành tội nhân về sau thái thượng cung địa vị liền chuyển tiếp một một hiện tại không nói cùng đã từng siêu nhiên thế lực so sánh v ớ i chính là so một chút thiên cấp thế lực cũng có chỗ không bằng trong tông ngược lại là còn có mấy tên tiên sĩ cường giả như trước k i a vạn đảo vực loại này tu vi coi như không tệ nhưng đặt ở la giới liền rất không thu hút không có chủ tâm cốt cũng không g i m quá kêu căng nửa chết nửa sống ngay hôm đó mọi người theo thường lệ ở ẩn tu luyện ông một đạo khủng bố vô biên khí thức đ ỗ n g nhiên g á n g lâm đem mọi người ép tới không dám động đậy trong mọi người kinh hãi giật mình lại tính sổ sách rốt cuộc đã đến sao chết tiệt đàm t r ư ờ n g thành nếu không phải hắn thái thượng cung sẽ không lưu lạc đến đây áo đỏ đ ồ n g b ề n người đeo trường kiếm khương xuất tú xuất hiện ở trên không có chút gắn lớn ngầm đầu lén lút hướng bên trên liếc mắt một cái ân khương sư tỷ nghe đến tiếng kinh dị càng nhiều người ngầm đầu là khương xuất tú từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra thái thượng cung đệ tử đối đại khương xuất tú chia làm hai phái một loại giống đàm trưởng thành nô đồ đồng dạng xem nàng là dị đoan một loại khác cảm thấy nàng không có gì sai thậm chí nội tâm đối nàng còn có một chút tán đồng đ à n g t r ư ờ n g thanh đã chết khương xuất tú mở miệng nói ra n ữ khí không mang bất cứ tia cảm tình nào chỉ là tại tuyên bố một sự thật c u n g chủ chết mọi người tập thể sửng sốt sau đó biểu lộ bắt đầu lưỡng cực phân hóa thân cận hắn thọ tử hồ bi đối hắn ôm lấy h ó a n niệm mặc dù không đến mức v ô tay khen hay nhưng trên mặt cũng hiện ra một vệ nhẹ nhõm thứ hôm nay thái thượng cung từ ta tiếp quản k ư ơ n g xuất tú dùng không có ý tứ tình cảm âm thanh tuyên bố cái thứ hai sự thật ông phía dưới một mảnh xôn xao rất lâu dựa vào cái gì một tên t i ê n sĩ trưởng lão nhảy ra chất vấn hắn k e o hùng quang bích là đàm trường thanh lô đồ nhất m ạ c h cũng là có tư cách nhất kế thừa c u n g chủ vị trí sở dĩ một mực không có hạ thủ là kiêng kỵ đàm trường thanh còn sống vạn nhất ngày nào trở về liền p h i ế n thoái nhưng bây giờ nghe đến hắn đã chết cái kia còn có cái gì tốt lo lắng khương xuất tú nhận rõ thân phận của ngươi ngươi chỉ là một cái phản đồ mà thôi hùng q u a n bích chỉ vào bầu trời quát nên nhận rõ thân phận chính là ngươi khương xuất tú nói xong ngón tay ngọc gậy một cái một đạo kim hồng kiếm khí bắn ra bay thẳng đối phương hùng quang bích sắc mặt k ị c biến hai mắt vi n lồi hắn muốn trông tránh nhưng hai chân giống run dày đồng dạng căn bản không nghe sai khiến p h ú c kiếm khí từ hắn cái cổ vạch qua một viên đầu lâu lúc này lăn xuống trên mặt đất bốn phía tiếng kim rơi cũng có thể nghe được như thế cường nhớ tới đăng thiên thê thời điểm nàng còn không có khủng bố như vậy a ba năm nàng lại trưởng thành đến loại này tình trạng cung nên cung chủ trở về còn lại ba tên t i ê n sĩ trưởng lão lập tức túi người hành lễ nói đùa chậm một chút khó giữ được cái mạng nhỏ này xoẹt xoẹt cương xuất tú lại bắn ra hai đạo kiếm khí hành lễ ba tên trưởng lão bên trong hai cái lập tức bước hùng quang bích góc chân bọn họ chết không nhắm mắt nghĩ mãi mà không rõ chính mình cũng phục nguyễn vì sao còn muốn chết còn sót lại một người kêu công giã ngọc giờ phút này hắn giống bị hoảng sợ chim cút đồng dạng nhìn bên cạnh ba bộ thi thể không đầu đầu ông ông chạy a không biết người nào kêu một câu một nhóm lớn nhân ảnh bắt đầu ra bên ngoài trốn những người này đều là vô tình đạo tử trung phấn cùng đàm trưởng thành kẻ giống nhau bọn họ nhìn thấy khương xuất tú chém giết ba người duy trì có lưu lại công giã ngọc phía sau nội tâm liền hiểu rõ nàng tại loại bỏ đối lập không chạy chờ chết sao nhưng chạy kết quả cũng không có cái gì kém h ư ơ n g xuất túi ngón tay ngọc liên đạn từng đạo bóng người giống gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống thu thập những người này nàng liền kiếm đều không cần rút rất nhanh hiện trường liền không có động tĩnh chạy trốn toàn bộ bị chém giết có chút không có chạy cũng không thể may mắn thoát khỏi một phen thanh tẩy qua phía sau còn sống đại khái chỉ còn hai bá thành chuyên mệnh lệnh của ta thái thượng cung hủy bỏ vô tình đạo ta đem sửa chữa hạch tâm công pháp đến tiếp sau từ công giá trưởng lao truyền thụ cho đại gia công giá ngọc lấy lại tinh thần cung t kho người đáp cẩn tuân cùng chủ trí mệnh trừ sống sót sau hai nạn mừng như liên h ắ nội n tâm còn kèm theo một tia lên như diều gặp gió khát vọng bốn tên i trưởng lao chết rồi ba liền thừa lại hắn một cái t â n nhiệm cung chủ là cái tu luyện của ma không thích quản sự hắn cơ hội chẳng phải tới bất quá cần ghi nhớ một điểm ngàn vạn không thể lá mặt lá trái dở trò nếu không h ù n g quang bích đám người chính là vết xe đổ các ngươi quét dọn một chút công giáo ngọc phân phó một tiếng phía sau đi tới khương xuất tú bên cạnh cung chủ còn có phân phó khác sao khương xuất tú suy nghĩ một chút ra k h u n hàn trở về rồi sao dạ thánh chủ công giáo ngọc xứng sở sau đó gạt ra một tia bi thương nói dạ thánh chủ đã mất tích ba năm không rõ sống chết bây giờ võ huyết thành ở vào rắn mất đầu trạng thái ân khương xuất tú hơi nhữ mày ngươi lặp lại lần nữa nàng ánh mắt s á n g rực công giá ngọc lập tức run lên chính mình nói sai cái gì sao hắn tiệm điện suy nghĩ một phen nhưng cũng không có tìm tới bất luận cái gì chỗ không ổn vì vậy đành phải kiên trì lặp lại một lần khương xuất tú rơi vào ngốc trệ nàng tại hư không cùng dạ khuynh hàn g cách ra tiến vào tinh môn bay một đoạn thời gian bị truyền tống đi ra tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy ngày thời gian thế nào ba năm chẳng lẽ gặp được thời không luận lưu n h y mắt nàng liền đoán được loại này có thể nói như vậy khuynh hàn còn bị nuốt ở bên trong không có đi ra khương xuất tú cho mày nhưng nàng cũng không có quá lo lắng bởi vì nàng biết bên trong là tình huống gì có thể khẳng định một điểm là khuynh hàn còn sống nàng đã ký tình đối phương nếu như đối phương vẫn lạc lời nói nàng sẽ có cảm ứng cung chủ không cần quá khó chịu công giá ngọc can đ u ổ i hắn biết cung chủ cùng dạ thánh chủ quan hệ không cạn khương xuất tú lập tức nuốt hắn một cái không biết nói chuyện cũng không cần nói cái gì không cần quá khó chịu ngươi là tại nguyền rủa k h u n h hàn sao công giá ngọc lại là run lên hắn hoài nghi nhân sinh làm sao chính mình tùy tiện nói câu nói cung chủ đều sẽ không cao hứng xem ra về sau vẫn là làm nhiều nói y ta bình nam vương phủ hạ nhân đến báo vương phi đại ly trưởng công chúa cầu kiến cố thị xứ sở khương xuất tú nàng sao lại tới đây nhớ không lầm nàng cùng hàn nhi đồng d ạ n g đều biến mất ba năm cho mời Trưng 507, ngươi cảm thấy, Trưng thấy, ngươi ngươi hắn có cái này hắn này cái IQ cái IQ cảm có chỉ cảm có chỉ số sao. số sao. không lâu khương xuất tú liền tại hạ nhân dẫn đầu xuống đi tới cố thị trước mặt gặp qua trưởng công chúa gặp qua mẫu phi hai người đồng thời hành lễ cố thị không đợi đối phương nói miễn lễ liền kinh ngạc ngồi dậy ngươi gọi ta cái gì nói xong nàng mới ý thức tới dù n g dạng này n g ự a khí cùng trường công chúa nói chuyện tựa hồ không quá lễ phép ta nói gặp qua mẫu phi khương xuất tú lại lặp lại một lần cái này cố thị biểu hiện trên mặt đặc sắc cực kỳ nghi hoặc mờ mịt kinh ngạc chờ nhiều loại nguyên tố đan vào một chỗ ta đã trở thành khuynh ê à n nữ nhân đương nhiên muốn gọi ngài mẫu phi k ư ơ n g xuất tú giải thích nói nàng nói câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì nhăn nhó cùng ngượng ngủng p h ả n phất tại trần thuật một kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình khương xuất tú tính cách chính là như vậy gọn gàng chưa từng dây dưa dài dòng cố thị miệng h à lớn cảm giác đầu tiên là kiêu ngạo nhi tử t h ậ t tuyệt ngay cả trường công chúa đều giải quyết thứ nhì là chuyện khi nào nhớ tới lần trước nàng đã cách nhiều năm trở về lao ra tử nhấc lên năm đó suýt nữa hướng xương đế cầu hôn sự tình hai người mọi chuyện còn chưa ra gì đâu lại gặp mặt nàng liền thành chính mình con dâu khương xuất tú nhìn chằm chằm cố thị nói vài ngày trước ta mới vừa cùng khuynh hàn tách ra vài ngày trước cố thị dưới sự kích động kém chút ngã sắt xuống không sai k ư ơ n g xuất tú gật gật đầu người gặp qua hàn nhi hắn ở đâu hắn không có việc gì quá tốt rồi cố thị nói năng lộn xộn nói xong nói xong lại cao giọng khóc lớn lên khương xuất tú đi tới vỗ vỗ b ả vai nàng lấy đó an ủi chờ cố thị bình tĩnh trở lại khương xuất tú bắt đầu giải thích ta là tại hư không đụng phải khuynh ê à n lúc ấy chúng ta gặp phải truy sát hoảng hốt chạy bừa chạy đến một tòa tinh môn tinh môn dính đến thời không phát tắc tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt ta ở lại bên trong ba ngày đi ra phát hiện đã đi qua ba năm cố thị nghe cái hiểu cái không nàng không quan tâm những chi tiết kia chỉ quan tâm nhi tử cái kia hàn nhi đâu hắn còn chưa có đi ra khương xuất tú giải thích nói tinh môn là ngẫu nhiên truyền thống chúng ta sau khi đi vào liền bị tách ra ta cũng không rõ ràng chính mình là thế nào đi ra bất quá mẫu phi yên tâm bên trong không có gì nguy hiểm qua một đoạn thời gian nữa khuynh hàn khẳng định cũng sẽ đi ra thật sao thật ta tu luyện công pháp cùng hắn ở giữa có cảm ứng hắn như xảy ra chuyện ta ngay lập tức liền sẽ biết cố thị trong mắt lóe vui sướng nước mắt an tâm không ít bất quá trợt nàng lông mày lại nhăn lại đến nghe trưởng công chủ nói bên trong một ngày bên ngoài chính là một năm nếu như hàn nhi ở bên trong chờ một năm Ồ、oh, oh. Phía a s ân à n g cố h thị trung điệp gật gật đầu yếu ớt nói không còn hắn lúc nào trở về chỉ cần bình an vô sự liền được cho dù đợi này sẽ không còn được gặp lại hắn mẫu phi không nên suy nghĩ bậy bạn khương xuất tú nắm chặt tay của nàng v ă người ư ơ n Cát. chi chạy. đắc tính tù chi Siêu. Yến Tử dung hiện ra thân hình. Ly mở to mắt, hỏi, liêu lãng lại chạy. Yến Tử、dung、bất đắc dĩ gật gật Mộng điệm. Yến Dung hiện hình. Mộng lãng Yến Dung n g Ly Ly liêu lại hỏi, Siêu. đầu. dĩ ra mở này mậu ly đau đầu đến cực điểm biết rõ không có khả năng thành công còn có thể t r ô n vùi chính mình chính là không nghe khuyên bảo thật sự là một đầu mang yêu hắn là nội tâm hồ thẹn yến tử dung nói ta biết mậu ly lời nói xoay chuyển thế nhưng giả khuyên hàn lại không có xác định vẫn lạc hắn tội gì dạng này tự n g ư đâu hai người rơi vào trầm mặc nhớ tới ba năm này liều lãng một lần lại một lần đi ám sát mẫn sát mỗi lần đều thất bại thậm chí kém chút vẫn lạc nhưng hắn kiên trì bền bỉ chữa khỏi vết thương liền tiếp tục đi mai phục hắn nói chỉ có ba loại tình huống có thể để cho hắn dừng lại một dạ khuynh ê hàn trở về hai mẫn sát chết ba chính hắn chết mậu ly yến tử dung sở dĩ khuyên liều lãng có hai cái nguyên nhân đệ nhất bọn họ không tin dạ khuynh ê hàn chết xem như võ khuyết thành thành chủ nếu như hắn vẫn lạc lời nói cả tòa thành chỉ đều sẽ có phản ứng nhưng bây giờ mậu ly không thấy được bất luận cái gì không tốt biến hóa ngược lại phát triển không ngừng Thứ hai, đông hoang liên minh thế lực càng lúc càng lớn đông hoang tám tòa thành trì bọn họ lôi kéo được sáu tòa chỉ có võ khuyết thành cùng bình y ê n thành sống nương tựa lẫn nhau mẫn s á t bên cạnh tiên vương đông đảo đã không chỉ là phía trước bảy người còn có không ít mới gia nhập như vậy liêu lãng làm sao có thể giết được hắn chỉ cần mẫn s á t làm nhiều một chút bố trí liêu lãng liền tương đương với thiêu thân lao đầu vào lửa nếu như tương lai một ngày nào đó dạ khuyên hàn trở về liêu lãng lại chết làm thế nào đây là m n g ly cùng yến tử dung lo lắng nhất kết quả cho nên viên hắn không nên gấp á p chờ xác định dạ k h u n hàn tin chết về sau lại báo thù không mượn nhưng liễu lãng không nghe hai người cũng là không thể làm gì liễu lãng nếu có thể nghe khuyên hắn liền không phải là liễu lãng tạm thời đem liễu lãng sự tình để ở một bên mộng ly hỏi võ khuyết thành xung quanh tình huống làm sao không thể lạc quan yến tử dung sắc mặt nặng nề bởi vì tứ thập bắt thành tập thể trở về đối la giới kết cấu tạo thành mánh liệt xung kích cho nên không gian thay đổi đến trước nay chưa từng có hỗn loạn la giới sẽ tiến hành bản thân chữa trị nhưng đó là một cái quá trình dài dàn giặc mà tại cái kia phía trước thì là chiếc tờ mở sáng h tám không gian hỗn loạn sẽ dẫn đến hậu quả gì ngàn ngàn vạn vạn cái hư không nhập khẩu hiện rõ số lớn dị tộc từ bên trong xuất hiện bây giờ la giới gặp dị tộc xâm lấn trình độ đã gần với ba vạn năm trước lần kia đại quy mô tập kích so đến tiếp sau bất kỳ lần nào đều m á n h liệt hơn trừ dị tộc cái này uy hiếp bên ngoài võ k huyết thành cùng bình nguyên thành còn muốn bị đông hoang liên minh xa lánh cùng chết ép càng thêm gian nan đúng ngươi nói liệu lãng có phải là nhìn ra chúng ta bị động cho nên mới một lần lại một lần ám sát mẫn sát liên lụy tinh lực của hắn để hòa mỹ đối phó võ huyết thành giúp chúng ta chia sẻ áp lực t ế n tử dung đông như nói mộng đi đôi mắt đẹp một phen ngươi cảm thấy hắn có cái này chỉ số ai quý sao không giống có bộ dạng cái kia không phải mậu ly tiếp tục nói bất quá nhờ vào hắn đánh bừa m à chúng chúng ta xác thực có thể hơi nhẹ nhõm một điểm ai mậu ly thong thả thở dài hy vọng dạ khuynh hẳn có khả năng về sớm một chút ta hắn là thành chủ tòa thành này thiếu không được hắn chương năm trăm linh tám huyền la tiệm vương lục chương năm trăm linh tám huyền la tiệm vương lục la giới nơi nào đó hai tên tu sĩ ngay tại c h á n g i ế t chiến đấu đã tới thời khắc mấu chốt bỗng nhiên bầu trời hiện lên một đạo kỹ quang đâm vào hai người mở mắt không ra đó là cái gì hai người hoảng sợ tạm thời dừng tay song song ngửa mặt nhìn lên bầu trời la giới một những cái nào đó môn phái nhỏ rất xui xẻo đỉnh núi xuất hiện một đầu hư không thông đạo hai mươi mấy tên cốt tộc d i ễ ra song phương mở rộng kịch liệt giao chiến môn phái nhỏ dốc hết sức bình sinh cuối cùng đem xâm lấn dị tộc toàn bộ chu diện nhưng bọn hắn cũng tử thương t h n g trọng khắp nơi trên đất thi thể người sống thở hồng h ụ c thậm chí dứt khoát nằm xuống đất hiu một đạo kim quan phát hiện đó là cái gì môn phái nhỏ giống như chim sợ cành quang đồng dạng dây cắt tiến vào trạng thái chiến đấu sừng sốt một lát phát hiện cũng không có nguy hiểm. Huyền giới. thiên minh trụ sở một tên kim bảo người trẻ tuổi tại chúng tinh phùng m i ệ t phía dưới ngồi một mình đ á i cao hắn đang làm gì giáng đạo có một kết thúc phía sau phía dưới truyền đến nói nhỏ âm thanh thánh tử đối pháp tắc lĩnh nộ thật sâu đoán chừng tuyệt đại bộ phận tiên vương cũng không bằng hắn đúng vậy a ta cảm thấy thánh tử như muốn tấn cấp tiên vương lời nói chỉ cần một ý nghĩ liền có thể không sai ngưỡng cửa này có lẽ có thể vây khốn người bình thường nhưng đối hắn dạng này yêu nghiệt đến nói tùy ý liền có thể vượt qua đừng nói chuyện thánh tử lại muốn bắt đầu nói người khác nhắc nhở kim bảo người trẻ tuổi liếp nhìn một cái toàn trường tiếp tục mở miệm thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực để người nghe tâm hồ yên tĩnh linh đại thanh minh hiu lúc này bầu trời một trận phun trào bắn xuống một sợi kim quang vừa vặn rủ xuống tại kim bảo người trẻ tuổi đỉnh đầu hiện trường ngu ngơ một giây phía sau sôi trào dị tượng t r ờ i ạ thanh tử giảng đạo vậy mà đưa tới dị tượng thánh tử vi vũ phô thiên cái địa ồn ào giống như là thủy t r i ề u đánh út về phía đài cao nếu như là phổ thông tu sĩ đối mặt loại này khen ngợi đã sớm l â lâng nhưng kim bảo người trẻ tuổi không n ú c n í c h chút nào hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời chầm ngâm một lát sau đó hai tay ép xuống ra hiệu mọi người im lặng mở miệng nói đây không phải là cái gì dị tượng không phải dị tượng mọi người m ở mịt đó là cái gì c ò n người thánh tử giải thích nghi hoặc nếu như ta đoán không lầm lời nói hẳn là trăm năm một lần huyền la tiềm vương lục xuất thế huyền la tiềm vương lục hiện trường đại bộ phận người đều chưa từng nghe qua vật này kim b à o người trẻ tuổi xóa nạn mù chữ nói huyền la tiềm vương lục mỗi một trăm n ă m xuất thế một lần phía trên đem ghi chép huyền la giới một trăm vị tuổi tác không cao hơn một trăm tuổi có hy vọng súng kích tiên vương cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi leo lên tiềm vương lục liền đại biểu ngươi có thành cựu tiên vương tiềm chất nhưng cũng không có nghĩa là nhất định có khả năng thành công trên thực tế cuối cùng có khả năng thuận lợi bước lên tiên vương không đủ ba thành a rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới tựa hầu nghe các trưởng bối đề cập qua vật này thậm chí không ít sư trưởng đều từng trên bảng lưu danh đáng tiếc chính như thánh tử nói tới bọn họ cuối cùng đồng thời không thể tấn cấp tiên vương vẫn cứ tại tiên tướng đỉnh phong bồi hồi mà khi huyền la tiềm vương lục lại một lần nữa xuất hiện lúc bọn họ đã mất đi đăng bảng tư cách đại gia đoán một cái đều có người nào có thể lên bảng một câu mở ra mọi người bắt á i chi tâm ta bài đẩy thánh tử hắn chẳng những có thể lên bảng mà còn nhất định danh liệt đệ nhất cái nào đó hầu tình tu sĩ lập tức tỏ thái độ những người khác tối nện bắt đ u ổ i mụ bị hắn vượt lên trước không sai thánh tử như xưng thứ hai liền không ai dám xưng đệ nhất lời này được đến đại gia bình thường tán đồng xem như tiên minh minh chủ thiên huyền đế quân thân truyền đệ tử thánh tử tiêu vân thư từ bước lên con đường tu hành bắt đầu liền một đường nghiền ép cùng thế hệ t ấ n cấp t i ê n sĩ về sau càng đem thế hệ trước cũng dẫm tại dưới chân đến bây giờ đạt tới tiên tướng đình phong tuyệt đại đa số tiên vương đều không phải đối thủ của hắn một trăm tuổi trong vòng người trẻ tuổi người nào có thể cùng hắn so sánh đối mặt vạn người thổi phồng tiêu vân thư vẫn cứ mây trôi nước chảy mọi người tiếp tục thảo luận nam cung thế gia thiếu chủ không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ xếp tại thứ hai trừ thánh tử không có người có thể áp chế hắn còn có l i ệ p thiên cái người đ i ê n kia nhắc lên liệt thiên liền không thể không nói kim trản hai cái này là đối thủ cũ đừng quên cổ tinh hà hắn mặc dù cả ngày cả lơ phất phơ nhưng thực lực không thể chê phong nam ca cũng có sung kích trước mười thực lực đúng kỳ đến đâu đoạn thời gian trước nghe nói hắn lĩnh nộ thứ ba phát tắc có nhiều cái gì dùng muốn tinh ha ha ngươi chẳng lẽ cho rằng giống kỳ hiến như thế thiên tài sẽ chỉ cầu nhiều mà không cầu tinh nói cũng đúng các ngươi không muốn chỉ nói chúng ta huyền giới thiên tài còn có la giới đâu huyền la tiệm vương lục cũng không phải là chỉ có huyền giới ha ha ha c ư ờ i chết người la giới loại kia thâm sơn cung cấp có thể sinh ra nhân vật lợi hại gì bọn họ quanh năm suốt tháng rẽ rủa cầu sinh có thể bảo trì cảnh giới không rơi xuống liền đã rất tốt còn muốn tiến bộ còn muốn xung kích tiên vương nằm mơ đâu không có ngươi hình dung như vậy đáng thương a nghe nói bọn họ bốn mươi chín tòa hạch tâm thành lớn đã trở về bên trong bao quát t ư ớ c vạn tu sĩ liền không có mấy cái ra dáng vậy phải xem cùng a i so l i ê n bắt chúng ta phía trên nâng g lên những yêu nhiệt g kia đến nói la giới có người tuổi trẻ có thể uy hiếp đến bọn họ sao đừng nói người tuổi trẻ trừ trật tự giả uy tín lâu năm tiên vương lại có mấy cái là đối thủ của bọn họ lời ấy cực đoan không phục đúng không đi hai ta đánh cực la giới nếu là có người có thể vọt tới trước m ộ ư ơ i không ba mươi vị trí đầu ta liền trước mặt mọi người biểu diễn dựng ngược ă n cước như thế hôm ác mọi người lũ lưỡi nhộn nhịp ồn nào cùng h ắ n cược c là sau đó nếu có xếp hạng biến động cũng sẽ ngay lập tức đổi mới có thể nói từ khi huyền la tiềm vương lục xuất hiện phía sau tuổi trẻ tiên tướng bọn họ phong vương con đường liền chính thức mở ra người nào, tọa, người nào có thể quét ngang một đời làm huyền la tiềm vương lục kết thúc lúc liền có thể thấy rõ ràng kim quang trầm rãi ảm đạm về sau bầu trời xuất hiện tên thứ nhất một t i ê u vân thư huyền giới danh tự phía sau mang theo hậu tố ghi do hắn là thuộc về huyền giới vẫn là là giới ba ba bá ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển hướng tiêu vân thư quả nhiên không ngoài dự đoán thanh tử việc nhân đức không n h ư ờ n g a i xếp ở vị trí thứ nhất tiêu vân thư biểu lộ vẫn cứ rất bình tĩnh chỉ là khoe miệng khó mà nhận ra câu lên một t i ê u ý mừng mọi người khâm phục đến cực điểm đội thanh chính mình lời nói không được cao hứng ất đi thanh tử không hộ là thanh tử trong mắt hắn thế hệ trẻ tuổi căn bản là không có đối thủ giờ khắc này Toàn thấy tiêu thư tự, thật trong vào huyền vân danh hắn ấn lòng bộ đều sâu la lạc của giới được mỗi người. Tiếp lấy, huyền la vương Tiếp tiềm tiếp tục lấy, la lục cho ra phía sau danh sau a n tự. một Cung Cổ huyền huyền huyền huyền Thiên, Tinh Trản, giới. giới. giới. giới. Vũ, Hà, Liệp Kim Mỗi m ra cái tên đều có thể gây nên một phen thảo luận đại gia đem xếp hạng cùng thực lực của những người này tương ứng chứng nhận phát hiện cơ bản xem như là phù hợp mọi người dự đoán sáu phong nam ca huyền giới bảy kỳ yến huyền giới tám khương xuất tú la giới khoan khoan khoan đợi lát nữa khương xuất tú la d ố i mọi người xoa xoa con mắt cho rằng chính mình n h ì n lầm nhưng nào nặn xong sau phát hiện vẫn là mấy cái kia chữ bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía đồng bạn phát hiện đồng bạn cũng là không sai biệt lắm biểu lộ tình huống như thế nào t r ư ơ n g năm trăm linh chín trở về t r ư ơ n g năm trăm linh chín trở về khương xuất tú người thế nào mọi người chưa từng có nghe qua cái tên này Hiện nhiên, hắn khẳng định thập thành nhân khi thập thành là tứ thập thành trở về nhân vật. Từ khi tứ thập thành trở cựu cựu về rất nhiều thông tin cũng truyền không đến không nghĩ tới trở về người bên trong lại có như vậy kinh d i ễ m thiên tài đúng vừa rồi phát ngôn bừa bãi phải ngã lập ăn cất vị nhân huynh kia đâu n g ư ờ i biểu diễn thời gian đến mọi người đồng loạt nhìn hướng một phương hướng nào đó người kia nói la giới không có khả năng có người rết vào ba mươi vị trí đầu mà bây giờ có cái kêu khương xuất tú người lại lấy đi thứ tám người đâu mọi người tìm lửa này g lại không thu được gì ăn cất huynh thấy tình thế không ổn đã sớm biến mất trên trời danh sách tiếp tục đăng t r ư n mới mà còn vượt ra càng nhanh không lâu hoàn chỉnh huyện la tiềm vương lục liền toàn bộ da lò đại gia tính toán một chút trong một trăm n g ư ờ i huyền giới c h ọ n vẹn chiếm sáu mươi hai người la giới chỉ có ba mươi tám người tỷ lệ ước chừng là sáu x ó bốn cứ việc cái tỷ lệ này đã rất cao nhưng huyền giới người vẫn cứ không hài lòng bởi vì tham khảo ngày trước huyền giới thấp nhất đều có thể chiếm được tám thành nhiều thời điểm thậm chí có thể chiếm được chín thành nói là huyền la tiềm vương lục trên thực tế la giới chỉ là cùng chạy mà thôi nhưng bây giờ khác biệt la giới vậy mà có thể chiếm gần tới bốn thành mặc dù vẫn là xa xa không cách nào cùng huyền giới so sánh nhưng tăng lên biên độ lớn khiến người lũ lưỡi trong này tứ thập cựu thành trở về người chiếm cứ rất lớn một bộ phận theo la giới hướng tới hoàn chỉnh đã không thể lại cầm trước đây giả ánh mắt đi đối đãi bọn họ muốn nhìn thẳng vào la giới đối với chuyện này là cái gì phản ứng đại bộ phận người căn bản không biết huyền la tiềm vương lục là cái gì đương nhiên đối danh liệt trong đó cũng liền không có cảm giác gì bất quá có thể để cho danh tự treo thật cao tại bầu trời biểu hiện ra cho mọi người phần này vinh hạnh đặc biệt vẫn là khiến người hâm mộ liền tính người ngu đi nữa cũng đều biết cái này một trăm người đều là phượng mao lân g i á tồn tại mà một số nhỏ hiểu được huyền la tiềm vương lục ý nghĩa người thì kích động không thôi đây là ba vạn năm đến la giới lần thứ nhất cầm tới nhiều như thế danh lệch tin tưởng tương lai còn có thể càng tốt thậm chí vượt qua h u y ề n giới cũng không phải không có khả năng Vậy vang vô vị vương tận này, thay anh, la xa ban của trên không đống nhiên lên một tiếng rện. không, ban tổ linh háng rộng nói, đầu tiên, chúc mừng lên bảng 38 vị tuổi trẻ tuấn.、Thứ、nhì, không có lên bảng cũng không cần nụ Tiếng vương lục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như thực lực của người đột nhiên tăng mạnh, hư chúc Thứ phải thì thực ho lúc lục là lực cái, có tài giới Tại xôi tuổi đổi. một tổ một trẻ trí. đột đầu đã sớm như thế nào mới tính đối la giới làm ra nổi bật công hiến ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ giết dị tộc bây giờ dị tộc trắng trận xâm lấn la giới bị to lớn thử thách giết dị tộc chính là bảo vệ la giới đã có thể tôi luyện chính mình tăng cao thực lực lại có thể tạo phúc một phương cớ sao mà không làm đâu hy vọng tất cả mọi người có thể hành động tranh thủ tại tiềm vương lục kết thúc lúc la giới danh n lệch vượt qua huyền giới to lớn thanh â m vang vọng la giới mỗi một góc các tu sĩ nghe nhiệt huyết sôi c ả o ta cũng có cơ hội lên bảng vậy còn chờ gì giết dị tộc đi huyền giới ép chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta muốn n g h ị c tập ngươi dạng này lừa gạt bọn họ đi g i ế t dị tộc thật tốt sao tiêu bất ly l à người chính thống đối ban tổ linh hành động đưa ra chất vấn cái gì gọi là lừa gạt đừng nói nghiêm trọng như vậy ban tổ linh xem thường g i ế t dị tộc có phải là có thể tôi luyện chính mình có phải là có thể tăng cao thực lực có phải là có thể thu được la giới ý chí tán thành tiêu bất ly không cách nào phủ nhận chỉ có thể gật đầu cái kia không phải h ú hồ ban tổ linh lời nói xoay chuyển la giới đã đến thời khắc nguy hiểm nhất mỗi người đều muốn phấn khởi mã chiến nếu như ngươi không rét dị tộc ta không giết dị tộc cuối cùng dẫn đến la giới toàn diện luân hãm người nào có thể không đếm xỉa đến da không còn lông đem chỗ này kèm theo đạo lý rất nhiều người đều hiểu chỉ mong không muốn đi làm chính là một chuyện khác cho nên ta cho đại gia thêm một cái bó tuổi tiêu bất ly trầm mặc ban tổ linh nói là sự thật thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình cũng có thể lý giải các ngươi có hay không cảm thấy danh sách bên trên thiếu mất một người lúc này cổ lai hy c a o mày nói ai vậy da khuynh ê à n tiểu tử kia a ngươi nói hắn ban tổ linh trầm ngâm một lát lấy tiểu tử kia thực lực lên bảng đương nhiên dư xài thậm chí xếp hạng còn không thấp nhưng mấu chốt là hắn giờ phút này không hề tại h u y ề n la giới bởi vì tiểu bát tiểu kim hoàng trúng nguyên nhân trật tự giả bọn họ thường xuyên quan tâm giả khuynh ê hàn trạng thái hắn xông vào tinh môn mất tích sự tình mấy người cũng nghe nói tiềm vương lục không có đem hắn thu và o ở bên trong có hay không đại biểu cho hắn có thể hay không từ bên trong đi ra liền thiên đạo cũng thấy không rõ lắm tiêu bất ly lẩm bẩm nói hắn t i ể u nói này cổ lai hy cùng kim vô thứ nháy mắt khẩn trưng lên bởi vì tiểu bắt cùng tiểu kim còn đi theo hắn đâu hắn như ra không được hai cái bắt con cũng phải đi theo xui xui o không có khả năng không biết là bản thân an u ổ i vẫn là thật đối dạ khuynh hàn tràn đầy lòng tin cổ lai hy nói dạ khuynh hàn là tứ thập cựu thành trở về kiếp nổ loại này thân có người có đại khí vận là sẽ không dễ dàng v ỡ lạc ai khó mà nói ban tổ linh lắc đầu liền hiên viên đại nhân cùng võ khuyết đều có thể ngâm miệng âu dương huyền trừng mắt liếc hắn một cái lao cổ cùng lao kim chính là lo lắng thời điểm con hàng này không hiểu quan sát nét mặt chỉ toàn nói b ủ rũ lời nói ban tổ linh sắc mặt ngượng ngủ lập tức cười ha hả đội giọng các ngươi yên tâm dạ k h u n h hàn có lẽ rất nhanh liền có thể đi ra quan tâm dạ k h u n h hàn người cũng đều chú ý tới chi tiết này cương s u ấ t tú nghĩ t h ầ m ta đều có thể xếp hàng thứ tám khuynh hàn nếu là lên bảng lời nói sẽ chỉ càng cao dương t u y thương tần kiếm cũng giống như thế bọn họ một cái xếp tại ba mươi sáu vị một cái xếp tại chín mươi hai vị còn có võ hồng diên xếp tại thứ chín mươi tám vị nàng đi theo phó tương quân kỳ t u y ề n đã tiếp thu xong truyền thừa lĩnh ngộ thâm viên p h á p tắc chính thức bước vào tiên tướng hàng ngũ nhận biết dạ khuynh hàn g người chỉ có cái này bốn vị lên bảng còn lại ba mươi bốn cái danh lệch đến từ địa phương khác lên bảng đem cân nhắc thực lực cùng tiệm lực hai tầng nhân tố cũng không phải là trên bảng sức chiến đấu liền nhất định so dưới bảng cường nhưng cơ bản không sai b i ệ t lắm tại la giới ngàn vạn tu sĩ mài đao x o è n xoẹt hướng dị tộc thời điểm huyền giới tu sĩ thì đang thở dài nếu như giới k i ể u không có phong bế bọn họ liền có thể đi qua khiêu chiến những cái k i a la giới lên bảng thiên tài mặc dù thắng cũng chưa chắc có thể thay thế đối phương danh lệch nhưng ít ra có thể nhục nhã bọn họ một phen đừng tưởng rằng lên bảng liền có thể cùng chúng ta huyền giới thiên kiêu đánh đồng các ngươi còn kém xa lắm lại nói la giới trật tự giả có phải là đã sớm dự cảm đến tiền vương lục mới tới cho nên trước thời hạn phong bế giới kiều để tránh mất mặt xấu hổ rất có thể hèn nhát tại huyện la giới bởi vì t i ề m vương lục xuất hiện mà huyên náo xôn xao lúc dạ khuynh hàn ở tại thời không chi tạo yên tâm l ĩ n h nộ không gian phát tắc trước người hắn hư không ngọc thủy núi nhỏ đã bị tiêu hao không sai bịt lắm tiểu bắt cùng tiểu kim hơi có vẻ buồn chán ngươi cảm thấy hắn ngộ sao ai biết được tiểu kim lời ư đoán ta cảm thấy không có a nếu như ngộ lời nói trên thân khẳng định lại phát ra không gian ba đ ộ n g nhưng bây giờ bình tĩnh đến cực điểm cho nên hẳn là thất bại tiểu bắt thở dài hư không ngọc t ủ y đã không còn xuất hiện dạ k h u n h hàn phía trước bắt giữ chính là tất cả h à n tổn nếu như hắn hấp thu xong vẫn cứ không cách nào linh n g ộ cái k i a cơ bản liền cùng không gian pháp tắc vô duyên ba cuối cùng một khối hư không ngọc tủy vỡ vụn tiểu bắt cùng tiểu kim đã không ôm hy vọng nhưng lúc này dạ khuynh hàn xung quanh lại đột nhiên xuất hiện một vòng gần sóng cùng lúc đó hắn mở tóm ắ t đánh ta cái gì ta để hai người đánh ta tiểu bắt cùng tiểu kim lẫn nhau nào sửa hỏng chật bọn họ nội tâm k h ẽ động chẳng lẽ vain vain hai h thu đồng thời xuất thủ tiểu bắt là vật lý công kích tiểu kim là tinh thần công kích có thể là đánh về phía dạ k h u n h hàn phía sau lại trực tiếp xuyên thân mà qua thành hai thu ánh mắt sáng lên trường hợp này liền cùng dạ khuynh hàn ban đầu bắt giữ hư không ngọc t h y cũng không kém nhiều lắm rõ ràng đụng phải lại như đánh bọn nước chủ nhân vô địch tiểu kim hưng phấn kêu lên nó tự sinh ra theo dạ khuynh hàn cho nên vẫn là quen thuộc kêu chủ nhân Dạ khuynh hàn lắc đầu đó là các ngươi tu vi quá yếu đụng phải cường hãn một chút tiên vương trực tiếp là có thể đem ta từ hư không bên trong bước đi ra ta không gian pháp tắc chỉ là lĩnh nộ cái gia lông vẫn cứ phải không ngừng hoàn thiện nếu như có thể có lại nhiều một chút hư không ngọc t h y l i tốt đúng ta bê quan thời điểm thư không ngọc thủy lại xuất hiện sao tiểu bát tiểu kim đồng thời lắc đầu da khuynh hàn khó nén thất vọng xem ra sẽ lại không có đến tiếp sau còn muốn lĩnh nộ lời nói chỉ có thể dựa vào chính mình ta bế quan bao lâu da khuynh hàn đắm chìm tại lĩnh nộ bên trong không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm không biết tiểu bát trả lời cái này cũng không biết da khuynh hàn im lặng nơi này không có mặt trời lên mặt trời lặn ai biết trôi qua bao lâu húng chi chúng ta tạo hóa thần quy nhất tộc từ trước đến nay không để ý thời gian tiểu bát mang trên mặt kiêu ngạo đi biết các ngươi sống đến lâu dài dạ khuynh hàn âm thầm nổ nước bọn hắn nhìn về phía b ố n phía hoàn cảnh cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào nhìn lâu có thể đem người n í ê n điên khi nào mới có thể đi ra c h ư a chờ đợi thật vô kế khả thi sao đúng không gian p h á p tắc dạ khuynh hà nội n tâm khẽ động chính mình đã lĩnh nộ g không gian p h á p tắc phải chăng có thể lợi dụng nó phá vỡ thời không chi tàu đâu hắn đem ý nghĩ này nói cho tiểu bát tiểu bát nghe xong hơi n h ữ mày nói trên lý luận có thể nhưng biến số quá lớn dạ khuynh à n gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy thử xem làm sao không đề nghị tiểu bắt đầu chờ lâu một đoạn thời gian lại không chỗ nào vị ha ha dạ khuynh hàn đoán thẩm ngươi là không quan trọng chờ cái mấy vạn năm đều không có gì ta có thể giống như ngươi hắn không còn để ý con hàng này hướng đi đường hành lang vách tường đường hành lang vách tường giống một tầng màng mỏng trong ngoài là hai loại quan cảnh nếu như dùng không gian khái niệm hình dung đó chính là hai thế giới như muốn đạt tới một thế giới khác liền nhất định phải tìm tới một đầu đường cũng chính là hắn phía trước bắt giữ hư không ngọc tùy nhìn đến quy tích nói chắn ra không gian chi đạo chính là phân tích một đầu lại một đầu quy tích dạ khuynh hàn thử nghiệm dùng hắn lĩnh nộ g đồ vật đi giải tích đường hành lang vết tưởng rất lâu hắn đưa ra một ngón tay chậm dãi chọc đi qua thử ngón tay biến mất không thấy gì nữa thoạt nhìn khá là quái dị dạ khuynh hàn dọa đến tranh thủ thời gian rút về hô ngón tay còn tại xuyên thấu đường hành lang vết tưởng hắn cũng không có nhìn thấy ngón tay hình ảnh vậy đã nói rõ ngón tay còn chưa đạt tới phía ngoài thế giới bởi vì ngón tay liền với bàn tay cho nên hắn còn có thể thu hồi lại nhưng nếu như cả người hắn đều đ ạ đi ra lời nói cái kia tỷ lệ lớn liền đem mất phương hướng tại vô tận hư vô chúng không thành công tại trong dự liệu cho nên dạ khuynh hàn không hề nhộn chí hắn tin tưởng nhiều thử nghiệm mấy lần chắc chắn có thu hoạch ngồi xếp bằng dạ khuynh hàn tiến vào cùng đường hành lang vách tường đỏ sức bên trong mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ đưa ra một ngón tay làm thử nghiệm nhưng kết quả không có gì khác biệt vẫn là nhìn không thấy thời gian chậm rãi trôi qua tiểu bắt cùng tiểu kim cảm thấy buồn chán đã không còn quan tâm dạ khuynh hàn mở mắt lần nữa ngón trỏ tay phải chậm rãi hướng về phía trước、Phúc. xuyên qua màn mỏng về sau ngón tay lập tức có một cái h ố con biến hình tựa như bỏ vào trong nước đồng dạng dạ k h u n h hàn mừng như yên nhìn thấy nhìn thấy một kích động nửa đoạn trước ngón tay lập tức giống v ớ n ảnh đồng dạng tan vỡ biến mất không thấy gì nữa dạ khuynh hàn đem ngón tay thu hồi đến trên mặt vui mừng không có nửa phần giảm bớt mặc dù vẹn vẹn chống đỡ hai giây nhưng đây là một cái khiến người p h ấ n chấn đột phá nói rõ hãn phương hướng đúng chỉ cần tiếp tục tìm tòi liền có thể để nó bảo trì thời gian dài hơn dạ khuynh hàn tự giác đối không gian lực lượng lĩnh ngộ lại lên một cái mới bậc thang đọ sức tiếp tục sau nửa cách giờ dạ k h u n h hàn tiếp tục chọc lần này bảo trì năm giây lại chọc m ư ơ i giây ba mươi giây một phút hai phút dạ khinh hàn cảm giác không sai bịt lắm hắn không cần bảo trì quá lâu chỉ cần đầy đủ cả người bình yên xuyên qua là được rồi ta phải đi các ngươi đâu dạ khinh hàn quay đầu nhìn xem hai cái tia hàng hai thú hô a hô a giống ngủ rồi đồng dạng khả năng là quá nhàm chán a ân hai thú bừng tỉnh người thành công xem như thế đi cái gì gọi là xem như là là chính là không phải liền không phải là đó chính là tiểu bát biếm môi luôn cảm giác không quá đáng tin cậy dạ khinh hàn suy nghĩ một chút nói phá giới mà ra xác thực tồn tại nguy hiểm tương đối nếu như các ngươi không muốn đi theo lời nói Ta cũng k đi đi. Hắc hắc, hiu ô n g m ễ n c hiu tiểu b á t cùng tiểu kim dung nhập dạ khuynh hàn trong cơ thể hắn đôi mặt đường hành lang vách tường hít sâu một hơi sau đó chân phải dấp một cái túi đầu đụng vào và dạ khuynh hàn thân ảnh tại bên ngoài ở giữa hơi loay lên tùy theo hoàn toàn biến mất không thấy trong mê muội không biết trôi qua bao lâu loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách đột nhiên biến mất trước mắt quang cảnh cũng sáng tỏ thông suốt dạ khuynh ê à n lập tức cảm thấy một cỗ mánh liệt mất trọng lượng cảm giác lung la lung lay tựa h ồ ngay tại từ trên cao rơi xuống dưới ông hắn vận chuyển nguyên lực ngừng lại thân hình đứng vững phía sau dạ khuynh ê à n dò xét b ố n p h ư ơ n g đây là nơi nào t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sóng to gió lớn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sóng to gió lớn trước mắt là một mảnh hoa nguyên khô héo có cây lấp đầy thổ địa mỗi một tia khe hở thường cơn gió nhẹ thổi qua giống như sóng lúa đồng dạng lăn lộn thỉnh thoảng có thể thấy được mấy cái thú nhỏ t h ò đầu ra cảnh giác nhìn vài lần phía sau lại hỏa nhanh chui về bụi cỏ không giống dị tộc lãnh đ ị a n da khuynh hàn lo lắng nhất chính là bị c h u y ể n t ố n g đến địa phương hoàn toàn xa lạ cái kia cùng vây ở thời không chi tạo không có khác nhau quá nhiều đúng ta h à tất tại chỗ này đâu ó đ không phải có tiểu bát cái này từ điện sống sao nơi này hẳn là trung hoang lý nguyên trung hoang gia khuynh ê à nội tâm vui mừng vậy mà trực tiếp về tới là giới đây lại như thế nào vật khí không gian chi đạo tràn đầy sự không chắc chắn một khi trốn vào hư vô lại đi ra cũng không biết chỗ nào gia khuynh ê à n g u y ê n bản đã làm tốt túi một vòng lớn chuẩn bị hiện tại không cần trung hoang về đông h o a n g có lẽ không bao lâu a ân trước tìm thành trì nhìn xem có lẽ có cỡ lớn khách châu ngồi so chính ngươi phi nhẹ nhõm tiểu bắt suy nghĩ một chút nói cách nơi này gần nhất hẳn là vạn thư thành tiểu bắt chỉ cái phương hướng gia k u y n h à thân hình vẽ lên lại xuất hiện lúc đã là ngàn trượng bên ngoài bình thường phi hành là không có nhanh như vậy hắn dùng ra không gian chi đạo không gian p h á p tắc làm màu xám giờ phút này da khuynh hàn quanh thân lượn lờ một cỗ xương mù xám thoạt nhìn tựa như mới vừa tháo một xe xi măng hắn đ ôi không gian p h á p tắc lĩnh mộ còn không tính qua sâu hiện nay chỉ có thể làm đến trong phạm vi nhỏ thuần di còn không cách nào giống trong truyền thuyết một số đại lao đ ồ n g dạng tay không sẽ rách hư không xuyên qua vực giới sẽ rách hư không da k h u n h hàn ngược lại là có thể làm được nhưng hắn sợ chui vào về sau t ì không được lộ ra đến cho nên tại k h ô n giạ có tuyệt đ ố n khuynh c dưới tình h cái hàn chớp tắt ở giữa bầu trời bỗng nhiên rủ xuống một đạo k i m quang Xoẹt. d ạ k h i n h hàn lúc này phanh lại thân hình đó là cái gì tiểu b á t chủ động bay ra nhìn qua k i m quang bấm ngón tay tính toán ách s ắ c thực đến nó nên xuất thế thời gian cái gì nên xuất thế huyền la tiệm vương lục d ạ k h u n h hàn một mặt mờ mịt chờ đợi đối phương giải thích đây là một phần trăm người danh sách cách mỗi một trăm năm m ớ i xuất hiện một lần ghi chép những cái kia có hy vọng thành tựu tiên vương tuổi trẻ tuân kiệt yên tâm ngươi khẳng định sẽ trên bảng lưu danh n g h e xong gia khuynh hàn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ ta sẽ lên bảng thế thì muốn nhìn một chút ba ba bá kim quang không ngừng lập lòe nháy mắt cho ra chín mươi chín cái danh tự xếp hạng thứ nhất tiêu vân thư thứ hai nam cung vũ còn có thứ tư đến người thứ một trăm toàn bộ bị lấp đầy duy chỉ có trống không dưới thứ ba vị tiểu bắt gặp cái này lẩm bẩm nói thiềm vương lục đã sớm xuất hiện có ý tứ gì nó tại chúng ta bị vây thời điểm có lẽ liền xuất hiện hiện tại chỉ là đổi mới xếp hạng mà thôi chẳng lẽ chống không xuống vị thứ ba chính là ngươi ta mới thứ ba da khuynh hàn tựa hồ có chút bất mãn thứ ba còn chưa biết thế nào là đủ ngươi biết trước hai vị đều là người nào sao tiểu bắt trợn mắt chừng một cái n g ư ơ i nào thứ nhất tiêu vân thư thiên minh thánh tử thiên huyền đế quân truyền nhân Cắt. da khuynh hàn chẳng thèm ngọ tới hắn đ ố i thiên huyền đế quân cũng không có cái gì hảo cảm giận cá chém t ớ t đôi hắn đệ tử đương nhiên cũng đồng dạng thứ hai nam cung vũ viễn cổ thế gia thiếu chủ mới vừa vào t i ê n tướng liền chém giết một tên tiên vương ta không phải cũng giết đàm đại tùng người đó là mượn nhờ võ khuyết thành nguyện lực còn có nữ nhân hỗ trợ băng vào chính ngươi có thể làm được sao Dạ khuynh hàn bị môi mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng xác thực làm không được thậm chí ta cảm thấy phía sau liệt tiên cổ tinh hà i m trản phong nam ca kỳ yến đám người cũng đều so với ngươi còn mạnh hơn đậu phộng ngươi tại sao không nói xuất t ú cũng có thể ép qua ta Dạ khuynh hàn tức giận đến giơ chân cũng không phải là không có ép qua tiểu bắt thầm nói ân g i k h u n h hàn nghe nó n g ư khí cảm giác có điểm gì là lạ mô mau nói hai ta đánh nhau thời điểm ngươi có phải hay không nhìn lẻn Dạ khuynh hàn đ ố n g nhiên ý thức được cái này vấn đề rất nghiêm trọng tiểu bắt cùng tiểu kim liền giấu ở trong cơ thể hắn hắn cùng nữ t ử giao lưu thời điểm hai cái này hẳn sẽ không đều tại nhìn phát sóng trực tiếp à? thấp kém tiểu bắt rất tức giận phản p h ấ t nhận lấy lớn lao nhục nhã đừng dùng ngươi bẩn thiệu tư tưởng đến ác ý phỏng đoán vĩ đại lại cao quý tạo hóa thần quy ta sao lại làm loại kêu bất nhập lưu sự tỉnh tiểu kim cũng đồng dạng kim hoàng trùng bi bộ phụ hòa nói ha ha gia khuynh hàn gặp tiểu b á t thật t ứ c giận liền gửi c h ấ n an nói đừng nóng vội mắt nha ta cũng không phải là sợ các ngươi nhìn mà là có chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhi các ngươi cũng còn chỉ là hải tử nha tiểu b á t mặc dù đã mấy vài tuổi nhưng đối tạo hóa thần quy đến nói cũng mới không đến mười tuổi mà thôi hừ hai thú hừ lạnh một tiếng gia khuynh hàn s ờ mũi một cái nói yếu tớt hỏi một câu không có nhìn lời nói ngươi là thế nào biết rõ ngươi hay là không tín nhiệm ta tiểu b á t lại lần nữa sù lông không có không có gia k u y n hàn tranh thủ thời gian giải thích ngươi đừng hiểu lầm ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi thôi diễn tiểu bắc không cao hưng mới nói dạ khuynh hàn nhịn không được bán thẩm đem chính mình hình dung cao lớn như vậy bên trên lại thôi diễn loại này sự tình ăn no dối việc hiu lúc này bầu trời kim quang đại tác vị thứ ba danh tự cuối cùng xuất hiện ba dạ khuynh hàn la giới mấy chữ này vừa xuất hiện nháy mắt liền tại huyền la lượng giới đưa tới sóng to gió lớn đầu tiên là những cái kia khổ đợi dạ khuynh hàn trở về người vui đến phát khóc bình nam vương phủ vương phi cố thị n g ử a mặt nhìn lên bầu trời lệ rơi lề mặt nàng một trái một phải theo thứ tự là khương xuất tú cùng tân n ữ n u nguyên bản cố thị cũng không hiểu bầu trời xuất hiện là cái gì tại k hương xuất tú giải thích xuống nàng mới hiểu được k hương xuất tú nói tiền vương lục xuất hiện khuynh hàn danh tự đủ để chứng minh hắn không có việc gì mà còn hắn rất có thể đã về tới la giới không phải vậy trước đây vì sao không có hiện tại mới có cho nên mẫu phi thoải mái tinh thần hắn ít ngày nữa liền đem trở về cố thị liên tục gật đầu thức nhắm trong vườn ra túng hoành l a o một cái lao lệ túi đầu tiếp tục quốc văn xương cát mậu ly tiến tử dung hai người lộ ra một vện mỉm cười động rồi đọc rồi lúc này tiến tử dung đống nhiên chỉ và hôn mê tại giường liễu lăng nói ngậm l i một trái tim thả xuống liệu lăng đã hôn mê hai tháng cuối cùng có chút phản ứng cũng trong lúc đó dương túy thư tần kiếm tích linh phạm t ầ n chỉ h ỏ a ánh nguyệt triệu vị ư ơ n g v õ h ù n g diên khúc thanh la khúc linh lùng hoa văn vãn l ư b ă n g giang chu giao trở tất cả dạ k h i n h hàn quen thuộc người toàn bộ đều kích động không thôi đưa tay làm tan m â y t h ờ i ánh trăng mà những cái kia không quen biết dạ k h i n h hàn người biểu lộ thì là kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ liên quan tới dạ khuynh hàn thảo luận tại từng cái địa phương trình diễn lúc trước huyền la t i ề m vương lục khi mới xuất hiện k h ư ơ n g xuất tú xếp hàng thứ tám liền đã kinh bạo đầy đất con mắt không nghĩ tới la giới còn có mạnh hơn người như vậy mạnh nhân vì sao lúc trước không có lên bảng đ ầ u hắn lại làm cái gì để hắn từ bảng bên ngoài trực tiếp g i ế t tới thứ ba hiếu kỳ như trùng tử đồng dạng cắn xé mọi người tâm huyền la t i ề m vương lục xuất hiện đã có năm tháng thời gian cũng không phải là hoàn toàn không có thay đổi đậu nhưng cơ bản đều rơi vào năm mươi tên đến một trăm tên ở giữa nửa bộ phận chức vững như lão cầu mà bây giờ lại có người kém chút rét xuyên toàn bộ bảng danh sách rất muốn kiến thức một cái người này đáng ghét la giới trật tự giả nhanh lên mở ra giới kiểu la giới thảo luận cũng rất nhiệt liệt mọi người kinh ngạc sau khi còn mang theo một điểm cùng có vinh yên kiêu ngạo dù sao dạ khuynh hàn g i ế t tới thứ ba rất cho la giới mặt dài ta nhớ tới người này là ai có người kích động hô người nào võ k huyết thanh chủ là hắn trải qua nhắc nhở phía sau rất nhiều người đều lộ ra nhưng biểu lộ tứ thập cựu thành toàn bộ trở về phía sau dạ khuynh hàn thanh danh lên cao tất cả mọi người đã biết phía sau tứ thập bắt thành có khả năng trở về toàn bộ đều dựa vào tại võ huyết thành dẫn dắt mà thúc đẩy vo khuyết thành trở về công thần lớn nhất thì là thành chủ dạ ả khuynh ê à n thế nhưng thiếm vương lục sau khi ra ngoài cũng không có tên của hắn lúc ấy mọi người hỏi thăm về sau mới biết được Dạ ả khuynh ê à n mất tích cái này để rất nhiều người t i ế t hận không thôi bây giờ thời gian qua đi gần tới nửa năm Dạ ả khuynh ê à n cái tên này một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt đồng thời lấy dạng này một loại lộng lấy phương thức sao có thể không cho người ta rung động thật đáng mừng chúng ta la giới cuối cùng có một vị có thể cùng tiêu vân thư nam cung vũ chống lại yêu nghiệt đúng vậy a thật muốn nhìn xem huyền giới những cái tiêu người mắt cao hơn đầu hiện tại là biểu tình gì giả khuynh hàn thu hồi ánh mắt tại danh tự còn chưa có đi ra phía trước hắn cùng tiểu bắt liền đã đ o á n được cho nên không có cái gì biểu lộ vẫn là mau m chóng trở về võ khuyết thành a ẩm ẩm ẩm ẩm lúc này giả khuynh hàn chợt nghe nơi xa truyền đến từng trận tiếng vang cùng với hỗn loạn lại khổng lồ nguyên lực ba đậu chuyện gì xảy ra tiếng vang truyền đến phương hướng chính là hắn muốn đuổi đi vạn thư thành đi xem một chút vạn t ư thành trên không một vòng xoáy khổng lồ trống rông xuất hiện gây nên toàn thành bạo động thư không thông đạo rất nhiều người nhìn thấy phía sau sắc mặt t ị biến đối với cái này đại gia đã không xa lạ gì tứ thập cựu thành trở về phía sau không gian dối loạn thư không thông đạo có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ mà mỗi khi nó xuất hiện đều sẽ mang đến số lớn dị tộc cái k i a mang ý nghĩa vô tận chém giết cùng tử vong cái lối đi này cửa ra vào trực tiếp xuất hiện tại vạn thư thành trên không quả thực là một tràng thái nạn s i ê u s i ê u s i ê u ba đạo thân ảnh phi chống đỡ hư không trong đó một tên nữ tử sắc mặt lạnh lùng sau đó dịu dàng nói toàn thành đề phòng chuẩn bị chiến đấu n h á mắt vạn h ư thành tiến vào trận địa sẵn sàng trạng thái ưng n g ụ ưng ụt hư không thông đạo một trận núp đ í c h bên trong lộ ra từng cái g ầ y khô như củi bàn tay cốt tộc ba người ánh mắt nhẹ dự tứ lại dị tộc bên trong cốt tộc ngoại hình cơ hồ tương đương với một bộ khâu lâu chỉ ở tầng ngoài bao k h ỏ a một chút da thịt rất tốt phân biệt bọn họ cùng lân tộc đồng dạng lực phòng ngự kinh người đồng thời còn nắm giữ sắc bén như lao bàn tay sức chiến đấu cường hãn khá không dễ dàng đối phó vù vù hưu dầm dạp chẳng c h ị cốt tộc cường giả tranh nhau chen lấn từ hư không thông đạo bên trong gạch a che khuất bầu trời giống mưa to sắp tới những cái tia bay thấp xuống chuồn đồng dạng xỉu xiu xiu xiu cùng lúc đó vạn thư thành bên trong cũng toát ra ngàn vạn đạo thân ảnh bọn họ đem cùng ba đại cường giả cùng một chỗ chặt đường cốt tộc tại hư không không thể để những này l o à i săn n g ồ i xông vào thành trì nếu không hậu quả khó mà lường được Giết! Công phạt thanh âm vang vọng gắt gao nhưng không năng góc. Dương phong không giờ, Không hoàng. nơi. trời chiếu mỗi nhiều, kinh đến phạt thanh thư thành tu sĩ đem cốt tộc một thành trụ, tỏa không được làm sao bây giờ, nào đó tên tu sĩ hô to. có cố địch được cần hô Vạn quanh, lớn, nhân nào khắp khả sao âm vây bây đem làm bầu quá quá sĩ sĩ đó p h á p bảo đón do nợ lớn tản ra hơi nước trắng mịt mở chỉ riêng ngày giống như khung lư lồng tre khắp nơi dương thành chủ thấp niệm một tiếng sau đó mọi người liền nhìn thấy một cái to lớn trong suốt cái nắp vô căn cứ mà sinh chụp vào hư không thông đạo cửa ra vào đem tất cả q u ố c tộc vòng vào trong đó chu diệt bọn họ dương thành chủ ra lệnh một tiếng vạn thư thành tu sĩ nhộn nhịp chui vào cái nắp bên trong cùng địch chém giết mà bên trong q u ố c tộc có chút cùng đường mặt lộ muốn phá giới mà ra lại đều bị cái nắp cho ngăn cản tốt một cái đóng cửa đánh chó dương thành chủ phía bên phải một tên lão nho cười nói quanh người hắn tản ra lực lượng pháp tắc hiện nhiên là một tên tiên vương cường giả mà đổi thành một bên là một người trung niên nam tử mặc áo bào trắng đầu đội khăn vông lộ ra cực kỳ văn nhã hắn cũng là một tên tiên vương dương thành chủ đối lực lượng pháp tắc k h ô n g chế cũng càng ngày càng thành thạo nam tử trung niên khen dương thành chủ lộ ra một tiêu biểu tình ngượng ngùng hai vị phu tử cũng đừng dễ ư c c ta túy thư tự biết còn kém xa lắm không không lão nho xua tay nói dương thành chủ không cần k i ê m tốn ngươi có thể là tiềm vương lục bên trên xếp hạng ba mươi mấy vị thiên tài tương lai tất thành tiên vương dương túy thư còn muốn nói tiếp cái gì lúc này bầu trời bỗng nhiên chuyển đến d ị biến vê anh vê anh hai đạo dọa người khí thức thử hư không thông đạo bên trong truyền r a tiếp lấy hai cái toàn thân hiện ra kim quan g cao lớn c u ố c tộc thân hình chậm r ã i hiện rõ thiên vương ba đại cường giả cùng kêu lên kinh hô lần này phiến phức mặc dù la giới gặp phải dị tộc toàn diện xâm lấn nhưng tiên vương cấp cường giả vẫn là rất ít xuất hiện trật tự giả bọn họ t ừ n g chiêu cáo toàn bộ vực nếu như tiên vương được kích liền ngay lập tức thông báo bọn họ tô phú tử ngài đến thông báo trật tự giả cao phú tử chúng ta nên chiến dương bí thư cấp tốc dặn dò một tiếng tô phu tử chính là tên kia lão nho tên đầy đủ tô bái cổ cao phu tử là nam tử trung niên têu cao khúc ngâm là hai người đáp ứng một tiếng tô bái cổ lo lắng nói liền sợ trật tự giả khoảng cách q u á xa không kịp cứu viện trước chống đỡ lại nói dương bí thư cùng cao khúc ngâm đón lấy cái kia hai tên tiên vương t h á n h thư h u y ệ n hóa đi ra kết giới có thể ngăn lại bình thường quốc tộc lại ngăn không được tiên vương nếu không kiềm chế lại cái này hai tôn đại thần để bọn họ phá hư kết giới tình huống kia liền sẽ thay đổi đến rất tồi tệ tô bái cổ phát xong tín hiệu phía sau cũng hỏa tốc gia nhập chiến cuộc ngành thực lực tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng hai tên cốt tộc cường giả cũng không phải đồ đần bọn họ chỉ nhìn một cái liền nhìn ra vấn đề mấu chốt vì vậy căn bản không cùng ba người dây dưa thân hình loại lên liền hướng kết giới phóng đi không tốt ba người thầm kêu một tiếng d ầ m d ầ m d ầ m sắt chiêu xuất liên tục đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước hai tên cốt tộc cường giả đưa ra bàn tay màu và nóng g nhẹ nhàng hướng kết giới bên trên đâm một cái kết giới liền tan thành bọc nước chương năm trăm mười hai không cần một mình ta là đủ chương năm trăm mười hai không cần một mình ta là đủ chi chi chi Tộc cường ố t tộc c giả trong miệng phát ra một trận d ợ n người âm thanh hẳn là bọn hắn mệnh lệnh bộ hạ phát động tấn công mạnh tín hiệu bay múa đầy trời chuồn chuồn lập tức hướng bốn phía phóng đi n g á y mắt đã đột phá vòng lây mê đồ chi phản lao nho tô bái cổ lấy ra một bộ thư tử giống tiên sinh dạy học đồng dạng thì thầm những cái kia phóng tới bốn phương cốt tộc lập tức thân hình trì trệ Trận, không ít bắt đầu quay đầu quay lại nhưng vẫn có một bộ phận ý chí lực tương đối kiên định không có nhận đến lực lượng pháp tắc quấy nhiêu ngừng một chút sau tiếp tục hướng vạn thư thành phóng đi tốt tại nhân tộc tu sĩ một mực trận địa sẵn s à n g lúc này đem bọn họ ngăn lại. cái này không phải là kế lâu dài tô bái cổ hô trọng yếu nhất vẫn là giải quyết cái kia hai tên tiên vương dương túy thư cùng cao khúc ngâm há lại sẽ không hiểu nhưng giết chết tiên vương nói nghe thì dễ cắn răng khổ chống đỡ chờ đợi trật tự giả bọn họ cứu viện có lẽ càng đáng tin cậy một điểm ta tới đối phó lớn các ngươi hợp lực chiến tiểu nhân tô bái cổ nói xong phóng tới tên kia dáng người hơi cao lớn một chút cốt tộc cường giả đem thấp bé để lại cho dương túy thư hai người ba người đem hết toàn lực không cầu có khả năng giết chết đối phương bởi vì không quá hiện thực chỉ cầu có khả năng ngăn chặn bọn họ để bọn họ không có dư lực làm phá hư đồng thời chờ lợi trật tự giả bọn họ trước đến cứu viện Dạ khuynh hàn bay gần nửa ngày cuối cùng nhìn thấy một tòa thành trì hư ảnh vê anh vê anh bầu trời chuyển đến kịch liệt ba động g i khuynh hàn ngưng mắt nhìn một cái thật lớn một cái hư không thông đạo cửa ra vào lỗ hổng phía dưới ngay tại trình diễn kịch liệt chém giết có tộc tiểu bắt từng giới thiệu cho hắn q u a dị tộc đặc thù cho nên Dạ khuynh hàn vừa nhìn liền biết cùng là nhân tộc một thành viên hắn đương nhiên đứng tại nhân tộc bên này mặc dù cùng vạn thư thành không có gì liên quan nhưng tất nhiên gặp khả năng giúp đỡ liền giúp một cải a a lúc này t h â n mây chuyển đến một tiếng duyên dáng gọi to một đạo huyện chuyển thân ảnh che lấy bả vai nhanh lùi lại mấy ngàn trượng dương t h à n h chủ người không sao chứ cao khúc ngâm sốt ruột hô hai người hợp chiến d á n g lùn tiên vương vốn cho rằng tay cầm đem nắm không nghĩ tới người này thông minh đến cực điểm biết chọn quả hồng mềm bót đối với cao khúc ngâm công kích hắn dựa vào cường hãn lực phòng ngự căn bản không dành để ý chuyên môn nhìn chằm chằm dương thúy thư phản kích dương thúy thư mặc dù là tiền vương lục xếp hạng ba mươi mấy vị thiên tài nhưng nàng dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành giao đấu cùng cấp bậc tiên tướng ưu thế rất lớn nhưng đối mặt tiên vương vẫn là hơi có vẻ cố hết sức n ơ i xa gia khuynh hàn chừng lớn hai mắt ta nhìn thấy người nào đây không phải là nhà ta túy thư sao nàng thụ thương cái nào tinh trùng lên nao đánh đến nàng nháy mắt gia khuynh hàn điểm nộ khí kéo căng thân hình lắp một cái liền biến mất ở tại chỗ t h ư không chiến trường dáng lùn c ố t tộc lạnh lẽo cười một tiếng lộ ra hai hàng khiếp người r ă n g hàm hắn thoát khỏi cao khúc âm đuổi tới dương túy thư trước người chết hắn đôi dương túy thư đuổi đánh tới cùng một là bởi vì nàng yếu hai là bởi vì nàng là thành chủ cầm xuống nữ từ này vạn thư thành liền đem luân hám một nửa dương túy thư đôi mắt đẹp trật lên tay ngọc khẽ é vẫy thánh thư bay đến trước người bất lực tránh n ẽ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ cái này một kích sau đó không có gì bất ngờ xảy ra nàng đem trọng thương dương túy thư ngược lại là không sợ bị thương chỉ là như thế liền sẽ kéo hai vị phu t ử chân sau dương thành chủ cao khúc ngâm hô to một tiếng bao gồm bên cạnh chiến cuộc tô bái cổ cũng là biến sắc nhưng bọn hắn chỉ có thể lo lăng x u n g đã không có khả năng giúp nàng ngăn lại cái này một kích đồ chó hoang lúc này một đạo thô tục gầm thép chuyển đến thánh thư phía trước c h ố n g rông xuất hiện một thân ảnh hắn tay phải bọc lấy một đạo màu xám vòng xoáy hung hăng chụp về phía dáng lùn cốt tộc tiên vương v ơ i anh lực lượng pháp tắc nổ tung dáng lùn cốt tộc cường giả lập tức biến thành một viên cốt cầu nhanh như chấp lăn hướng phía sau mà đổi thành một bên d ạ khuynh hàn cũng ôm lấy dương túy thư bờ eo thon nhanh l ử i lại dương túy thư giật mình bản năng muốn d â y r u a là ta d ạ khuynh hàn tại bên thai nàng trấn an nói dương t ú thư cảm giác g m thanh có chút quen thuộc chờ ổn định thân hình phía sau nàng ngay lập tức quay đầu nhìn lại tiếp lấy cả người liền giật mình khoảng khắc dương thúy thư toa đến một tiếng n à o vào dạ khuynh hàn trong ngực x í c h sao dính lại hắn khóc đến như cái tiểu nữ hải hơn ba năm nàng cuối cùng lại nhìn thấy phu quân mặc dù phía trước thông qua t i ề m vương lục biến hóa nàng đã biết dạ khuynh hàn bình an trở về nhưng được đến hắn tin tức cùng nhìn thấy bản thân hắn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ dạ khuynh hàn vỗ vỗ nàng c á i m ông cười nói cần thiết hay không mới bao lâu không gặp cứ như vậy nghĩ tới ta hơn ba năm còn không lâu dài. dương thúy thư g h vào bả vai hắn ố, ố nói cái gì đồ chơi hơn ba năm dạ k h u n h hàn xứng sở chật hắn đột nhiên nhớ tới thời không chi tạo trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua vấn đề quả nhiên bên ngoài phải nhanh hơn một điểm không không phải một điểm mà là gấp mấy trăm lần nghĩ đến đây dạ khuynh hàn không khỏi có chút nghĩ mà sợ còn tốt phá giới mà ra không có lựa chọn bị động chờ đợi không phải vậy lại trì hoãn một chút thời gian bên ngoài không biết biến thành dạng gì như vì vậy mà tạo thành một chút t i ế t nối hắn đem hối hận cả một đời dạ khuynh hàn bàn tay chùm lên một tầng ánh sáng xanh lục ấn về phía dương túy thư bà vai bà vai nàng chịu tổn thương mắt trần có thể thấy khôi phục dương thúy thư cảm nhận được từng tia từng tia mát mẻ liền rời đi ngực của hắn lén lút lao đi nước mắt trên mặt có một tia ngượng ngùng tô bái cổ cao không ngâm còn có ngàn vạn chiến đấu bên trong nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này toàn bộ đều trận mắt há hốc mồm ngay bình thường cái tia nhã nhặn lưu nhã thanh đạm như cúc dương thành chủ vậy mà cũng có dạng này một mặt hắn là ai rất nhiều tuổi trẻ mắt người bên trong lộ già ghen ghét qua n mang bọn họ có loại tập thể thất tình cảm giác ngươi tại sao lại ở chỗ này gia k u y n h h n hỏi ta là vạn thư thành thành chủ a dương thúy thư trên mặt có một chút tiểu đắc ý ngươi là thành chủ ta cũng là thành chủ chúng ta về sau bình khởi bình t o ạ n dạ khuynh hàn cười một tiếng xích lại gần nàng bên t h a i nói có thể nhưng chỉ giới hạn tại ban ngày buổi tối vẫn là muốn có cái phân chia cao thấp phía trên vẫn là phía dưới chính n g ư ơ i tuyển chọn a dương thúy thư g ò má lập tức giống quả tào chín nàng đến nay còn không có cùng dạ khuynh hàn động phòng đâu lúc đầu lần trước tại bình nam vương phủ là có cơ hội nhưng thần c h ỉ cùng tân ngữ n u hai cái tia tiểu đệ tử nghiện quá lớn từ đầu đến cuối bá chiếm hắn chi chi lúc này giáng lùn cốt tộc tiên vương phát ra một trận q u i khiếu thông qua thần n i ệ m dạ k h u n h hàn nghe hiểu hắn nghĩ biểu đạt ý tứ chửi mắng hắn đáng ghét mụ người đánh nàng dâu của ta ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu dạ k h i n h hàn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương dáng lùn cốt tộc tiên vương không khỏi thối lui nửa bước hắn vừa rồi cùng dạ k h i n h hàn đối một chiêu nội tâm tràn đầy kiên kỵ đây cũng là hắn chậm chạp không dám lại động thủ nguyên nhân một đ ố i hai biến thành một đ ố i ba mới tới người này xem xét liền không dễ chọc hắn hiện tại suy nghĩ đã không phải là cầm xuống dương bí thư mà là chống đỡ các đồng bạn giải quyết tô bái cổ lại đến giúp hắn thắng bại cầu bờ bên lặng yên xoay chuyển bằng hữu người ta liên thủ ngăn lại hắn làm sao. Cao Khúc như g giọng â m cất n vậy vậy mà không đem tiên vương để vào mắt không phải c u ồ n g vọng là cái gì liễn dương thành chủ cũng không dám nói loại lời này hắn lại dám chẳng lẽ hắn so dương thành chủ còn lợi hại hơn ha ha người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng liền nghĩ làm náo động vậy liền để hắn ăn chút đau khổ a bất quá xét thấy hắn cùng dương thành chủ quan hệ chịu đau khổ có thể không thể có nguy hiểm tính mạng nếu không không tốt cùng dương thành chủ bàn giao đồng thời cũng sẽ thiếu đi một tên giúp đỡ cho nên cao khúc ngâm âm thầm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị một khi dạ khuynh ê à n không địch lại hắn liền quá quyết xuất thủ g i á n g lùn cốt tộc tiên vương bị xem nhẹ nội tâm tràn đầy phẫn nộ hắn bỏ xuống ý khác xin thể trước cho dạ k u y n h à n một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ lại nói nơi này không chào đón các ngươi Cho các phương. nên xuống, muốn ngươi nên tiếp xuống, ta muốn đưa các về nên trở đưa địa về về dạ khuynh hàn, hàn, hàn bị tàn Chi nhẫn h là ộ xuyên thủng dương túy thư dọa đến che miệng có thể là sau mực khắc bị xuyên thủng dạ khuynh hàn biến mất dáng lùn cốt tộc tiên vương phía sau lại xuất hiện một cái khoe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười giống như trào phúng giống như c h e bừa mọi người trong lòng dâng lên một cái lớn dấu chấm hỏi hắn là thế nào tránh khỏi cao khúc ngâm căng cứng thần kinh chấm tính lại vừa rồi hắn kém một chút liền không nhịn được muốn xuất thủ bất quá dưới tình huống đó liền tính hắn xuất thủ đ o á n chừng cũng không kỵ trải qua một chiêu này cao khúc ngâm đối dạ khuynh hàn cảm nhận hơi có chỗ thay đổi hy vọng bản lĩnh của hắn cùng khẩu khí đồng dạng lớn a chớ k i n h thường dương t ú thư nhắc nhở một câu nang tâm bị nắm chặt một cái có không phải biểu đạt khinh thường ngữ khí tử mà là cắt chém dạ khinh hàn tay phải một chiêu màu xám ánh sáng lưỡi đao xuất hiện vòng quanh đối phương xương cánh tay họa cái vòng tròn chi chi dáng lùn cốt tộc tiên vương phát ra một tiếng thống khổ chu lên che lấy cánh tay nhanh lự lại dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy cánh tay hắn bên trên tầng kia mỏng đến cơ hồ có thể không cần tính ra thị tầng đã bị hoàn toàn mở ra nhưng không có huyết dịch chảy ra bên trong b ạ c h cốt cũng có một đạo dấu vết m ở m ở t dạ khuynh hàn hít sâu một hơi cái này cốt tộc xương cũng quá cứng rắn đi tràn đầy không gian pháp tắc công nhận so thần binh lợi khí còn kinh khủng hơn vậy mà chỉ có thể cho bọn họ xương tạo cạo gió đơn thuần lực phòng ngự cốt tộc so lân tộc còn muốn đáng sợ g i á n g lùn cốt tộc tiên vương hai mắt trừng trừng hắn nội tâm k i ế p sợ không thể so dạ k h u n h hàn ít hơn bao nhiêu xương là thư của bọn hắn n g a bọn họ tin tưởng vững chắc không có cái gì có thể cho bọn họ tạo thành tổn hại cho dù chết cũng vạn năm bất hủ nhưng d ạ khuynh hàn vậy mà có thể ở phía trên cắt r a miệng vết thương hắn thật chỉ là một tên t i ê n tướng còn có mới vừa rồi là cái gì phát tắc tựa hồ chưa hề tại nhân tộc trên thân nhìn thấy qua d ạ khuynh hàn lắc đầu nếu như hắn đối không gian phát tắc lĩnh mộ có khả năng tiến thêm một bước như vậy vừa rồi đối phương liền muốn biến thành tay cụt h i u cốt tộc tiên vương rất dũng mãnh mặc dù cánh tay bị thương nhưng cũng không có đả kích di trí chiến đấu của hắn hơi hòa hoãn một chút phía sau Tiếp tục hướng lại một đầu màu xám công k h nhận xuất hiện tại trước người đối phương q u ố t tộc tiên vương biến sắc lại trốn ra khuynh hàn cắt nữa màu xám công nhận như bóng với hình cuối cùng hung hăng cắt tại đối phương ngực chi chi cốt tộc tiên vương phát ra một tiếng so trước đó càng thêm mãnh liệt chú lên che ngực lảo đảo không chỉ Dạ khuynh hàn gặp cái này cũng không có nhiều vui vẻ cùng vừa rồi đồng dạng cái này một k í c h vẫn là chỉ cắt rách ra thịt không có uy hiếp đến xương xem ra muốn dùng không gian pháp tắc tổn thương đối phương gần như không có khả năng suy nghĩ xong xuôi dạ khuynh hàn hai tay liên tục huy động từng đầu vết nước không gian giống như mạng nghẹn đồng dạng nghệ rõ đem địch nhân vòng vào trong đó cốt tộc tiên vương con người co g i t lại hắn không dám có bất kỳ do dự lúc này điên cồn phóng ra ngoài muốn thừa dịp mạng n g n hoàn toàn khép lại phía trước đào xuất sinh thiên đáng tiếc không q u ả n hắn p h ó n g tới phương hướng nào phía trước luôn có một đạo khe hở chờ lấy hắn cốt tộc tiên vương cắn răng một cái túi đầu liền hướng khe hở đụng tới Phúc. thân ảnh của hắn đụng vào khe hở phía sau nháy mắt từ thực thay đổi yếu ớt tựa như ảo ảnh đồng dạng chuyện gì xảy ra cốt tộc tiên vương cực kỳ hoảng sợ đó là vết nước không gian nhanh dùng tiên cốt đao lúc này cùng tô bái cổ giao thủ tên kia người cao cốt tộc tiên vương lớn tiếng nhắc nhở thanh âm bên trong lộ ra cấp thiết dáng lùn cốt tộc tiên vương nghe được đồng bạn x u t ruột hắn không hề nghĩ ngợi lập tức hai tay hai chân khép lại cả người hóa thành một thành một bọc lấy kim quang đâm về khe hở kết giới khe hở nguyên bản ngay tại đóng lại chịu cái này một kích lung la lung lay phía sau tẩm vang vỡ vụn dáng lùn cốt tộc tiên vương chật vật thoát ra bất quá hắn đi ra về sau xung quanh giống mạng nhện khe hở đã hoàn toàn khép lại hắn vẫn là bị vây khốn dạ k h i n h hà nội tâm thở dài trục xuất thất bại hắn hiện tại có thể xé ra vết nước không gian tựa như bao tải đồng dạng có thể cầm tù thỏ nhưng cầm tù không được sư tử l ã hổ bọn họ sẽ dùng lợi trảo đem xé nát chờ cái gì thời điểm bao tải biến thành lồng sắt liền có thể chế phục sư tử l ã hổ giáng lùn cốt tộc tiên vương cũng không có giải trừ thiên cốt đao trạng thái hắn bọc lấy kim quang tiếp tục phóng tới mạng n ệ n giả k h i n h hàn không xác định mạng n ệ n có thể hay không chịu được lấy hắn không muốn cực lúc này hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết màu đen y ê m diện p h á p tắc giống quần c u ẫ n nước sông đồng dạng chuyển vào mạng nhện bên trong Yêm bản nhưng cũng không có bị đánh lui đồng dạng y ê m diện pháp tắc cũng không có bị đ â m xuyên song phương rơi vào g i à n g co mạng nghệ bên ngoài ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm một màn này đấu sức về sau kết quả rất có thể đem quyết định cả t r à n g chiến dịch thắng bại chương năm trăm m ư ơ i bốn trục xuất chương năm trăm m ư ơ i bốn trục xuất rất lâu quanh một tiếng màu đen y ê m diện pháp tắc bạo liệt hóa thành hư không đồng thời quốc tộc tiên vương cũng bị bức về trạng thái bình thường thiên cốt đao không còn tồn tại cái này một kích lực lượng tương đương nhân tộc tu sĩ thở dài mùa hơi chỉ cần dạ khuynh hàn có thể đứng vững vạn thư thành liền sẽ không luân hãm c ố t tộc tiên vương thân thể run dày có thể nhìn thấy hắn xương cốt phía trên dày đặc to to nhỏ nhỏ khe hở trong đó một chút còn tại l ó e ra x ư ơ n g mù màu đen tiêm diệt pháp tắc tạo thành tổn thương so không gian pháp tắc cường không ít nhưng y nguyên không đủ nghĩ ma diệt thậm chí làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu cũng không quá có thể dạ khuynh hàn có chút đau đầu như bức đã thổi ra đi nếu như đơn thương độc mã không giải quyết được đối phương mặt kia liền ném đi được rồi dạ k h u n h hàn ngẩng đầu nhìn một cái hư không thông đạo cái kia vòng xoay lối vào tựa như một tấm nhắm người muốn nuốt n h n g rộng lộ ra khiến người run sợ khí tức đông nhiên hắn lòng sinh một kế vì sao nhất định muốn hàng phục hoặc chu diệt đối phương đâu đem hắn đuổi đi cũng có thể a tất nhiên chính mình sẽ ra khe hở trục xuất không được hắn vậy liền mượn nhờ hư không thông đạo chỉ cần đem hai tên cốt tộc tiên vương bước về hư không thông đạo sau đó đem nhập khẩu phong bế là được rồi nghiệm rơi ra khuynh ê à n hai tay đầy mạng nhẹ lồng giam bọc lấy vô tận chân ép hướng dáng lùn cốt tộc tiên vương để ép mà đi cốt tộc tiên vương mới vừa gặp thương tích còn tại chữa trị bên trong không muốn lập tức cứng đối cứng chỉ có thể lui về phía sau bất chi bất giác liền bị ép đến hư không thông đạo cửa ra vào đến đây hắn mới bừng tỉnh đại nộ g dạ khuynh hàn mục đích mạng nhạy lồng giam cùng hư không thông đạo cửa ra vào dán lại chỉ để lại nửa bóng ba ba ba Dạ khuynh hàn lại đ ố i bán cầu làm một tầng gia cố hai tầng không gian phát tắc bên ngoài lại căn hộ độc lập gian phòng tầng yêm diện phát tắc như vậy mới yên lòng ta nói muốn đưa n g ư ơ i về nên trở về địa phương đại cục đã định phía sau g i k h u n h hàn lại nhịn không được chứa vào đi thôi nói xong g i k h u n h hàn bỗng nhiên nhấn một cái bán cầu hướng bên trong trận ép g i á n g lùn cốt tộc tiên vương sắc mặt đại biến bành bành bành hắn khắp nơi va chạm nhưng tại tầng ba lực lượng pháp t ắ c chặn đường bên dưới không hề có tác dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị t ừ n g b ư ớ c một đẩy hướng hư không phúc cuối cùng thân ảnh của hắn như bị người ấn vào trong nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa p h i ê n phức hai vị tiền bối đem cái kia cũng xua đổi tới dạ khuynh hàn chỉ chỉ người cao cốt tộc tiên vương đối tô bái cổ cùng cao khúc ngầm nói dương t ú thư nói trên bảo đây là tô phu tử đây là cao phu tử nàng giới thiệu một chút hai người dạ k h u n h hàn gật gật đầu t ô bái cổ cùng cao khúc ngâm không dám thất lễ bao gồm dương túy thư cũng cầm trong tay thánh thư giữ vững một cái phương hướng phòng ngừa người cao cốt tộc tiên vương bỏ chạy chi chi chi người cao cốt tộc tiên vương vừa tức vừa gấp như cái khỉ c o n giống như đồng bạn gặp phải để hắn nản lòng t h á i trí tiếp xuống hắn một người muốn đối mặt bốn người công kích liền tính hắn đối với chính mình lại có lòng tin cũng biết chuyện không thể làm ép ở lại đi xuống ngược lại không công n o a n vì vậy người cao cốt tộc tiên vương thuận thế mà làm chậm dại hướng hư không thông đạo cửa ra vào dựa sắp vào ra khuynh à n đám người gặp cái này minh mạch hắn ý tứ tại song phương ăn ý phối hợp xuống người cao cốt tộc tiên vương cũng bị đuổi vào hư không tô bái cổ đi đến giả khuynh hàn bên cạnh c a o mày nói đem bọn họ đuổi đi về cũng không phải là kế lâu dài chúng ta phải thời khắc giữ vững cái cửa ra này phòng ngừa bọn họ ngóc đầu trở lại ai hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở trận tự giả đại nhân hy vọng bọn họ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp a ta cảm thấy không cần giả khuynh hàn một bên dò xét hư không thông đạo cửa ra vào một bên tử tồn nói a chỉ cần đem cái lối đi này cửa ra vào phong ấn lại là được rồi giả k h u n h hàn giải thích làm sao phong ấn thô cao nhị nhân kinh ngạc chúng ta bên trong lại không có trận sư theo như trật tự giả bên trong kim vô thứ đại nhân bản thể là kim hoàng trùng đối bảy trận cùng phá giới đều có rất sâu tạo nghệ ngươi nói là xin giúp đỡ hắn Dạ khuynh hàn lắc đầu cầu người không bằng cầu mình mặt khác hắn cũng không cho rằng kim vô thứ có năng lực như thế cũng không phải là xem nhẹ hắn mà là chuyên nghiệp không đối đáp t hư không thông đạo trải rộng không gian p h á p tắc không phải đơn thuần kết giới dùng trận p h á p có lẽ có thể phong ấn nhất thời nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài càng chưa nói tới một lần vất và suốt đời nhàn nhã nghĩ một lần vất và suốt đời nhàn nhã lời nói liền nhất định phải đem triệt để đóng lại làm sao đóng lại sợ rằng còn phải từ không gian p h á p tắc phương diện vào tay cho nên dạ khuynh ê à n muốn nếm thử một cái nhưng hắn cũng không có lượng quá lớn lắm cần nghiên cứu một chút mới biết được được hay không c â u mình tố h cao nhị nhân hai mặt nhìn nhau không sai chính là ta dạ khuynh ê à n lời nói xoay chuyển nói lấy hai vị kiến thức tin tưởng đã nhìn ra ta sử dụng chính là không gian p h á p tắc tố h cao nhị nhân nhìn nhau một cái quả nhiên thành như dạ k h u y n hàn nói tới vừa rồi bọn họ liền có chỗ hoài nghi hiện tại tìm được chứng minh không gian pháp t ắ ca từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể lĩnh mộ nếu không la giới cũng sẽ không lưu lại nhiều như thế lỗ thủng người này tiếp tục trưởng t h à n h tiếp tương lai tuyệt đối là trật tự giả như thế cử đầu hai vị phu tử hơi nhường một chút ta nghiên cứu một chút Tốt. chúng ta đi thu thập những cái kia lâu la hai tên tiên vương mặc dù bị đ u ổ i đi nhưng xâm lấn cấp thấp cốt tộc vẫn cứ tại bất quá bọn họ đã không tạo được cái uy h i ế gì có t u cao nhị nhân xuất thủ lại thêm dương túy thư không chế tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết những cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể trọng yếu nhất vẫn là đóng kín hư không thông đạo cửa ra vào hư không thông đạo cửa ra vào màu xám không gian phát tắc giống tinh vân đồng dạng chậm dài xoay tròn chỉ có chức h i ể u rõ huyền cơ trong đó mới có thể bắt tay vào làm giải quyết vấn đề gia khuynh ê à n ngồi xếp bằng hư không yên lặng quan sát rất lâu hắn đánh ra một đạo lực lượng phát tắc mới vừa chuyển vào tinh vân liền lập tức bị tan giã không được tiếp lấy nghiên cứu lại qua một đoạn thời gian dương bí thư đám người đã đem q ố c tộc lâu la toàn bộ thanh lý hoàn tất bọn họ đứng ở đằng xa nhìn xem bên này không dám tới quấy g ầ y hưu gia k u y n h à n lại đánh ra một đạo lực lượng phát tắc lần này so với lần trước c ư ờ n g một chút chống đỡ năm giây mới tiêu tán có hy vọng gia khuynh hàn đã thăm dò tinh vân vận hành quy luật nó là dựa vào lực xoáy mới có thể làm đến vượt giới truyền thống đóng kín thủ đoạn của nó cũng rất đơn giản chính là tháo bỏ xuống lực xoáy là được rồi nhưng nói dễ làm khó to như vậy một cái lối đi cửa ra vào lực xoáy nên có rất mạnh bất quá gia khuynh hàn không hề nhục trí hắn không cần một lần là xong có thể chậm rãi ma diện trong quá trình này còn có thể làm sâu sắc đối không gian pháp tắc lĩnh n ộ cho nên đại khái có thể đem coi là một tràng tu hành tựa như phía trước hắn tại thời không chi tạo bên trong phá giới đồng dạng nắm giữ quy luật phía sau dạ khuynh ê à n liên tục đánh ra hơn m ộ ư ơ i đạo lực lượng phát tắc chuyển vào tinh vân phía sau chống một phút đồng hồ mới tiêu tán người ở bên ngoài xem ra tinh vân không có thay đổi gì nhưng dạ khuynh ê à n đã nhạy cảm phát rất được nó vận chuyển tốc độ chậm như vậy một kia sau đó đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho tô cao nhị nhân hai người nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm ông lúc này một đạo cường hãn vô song thân ảnh đẫu nhiên xuất hiện tại hư không hắn nhìn thoáng qua lối đi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dạ khuynh hàn t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phong ấn lối đi t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phong ấn lối đi ban tôn giả tô b á i cổ cao khúc ngâm nhìn thấy người tới trên mặt tách ra nụ cười mau chóng tới làm lễ dương túy thư cũng đi theo thi lễ một cái xem ra không cần ta b a tổ linh dò xét một cái bột phía vừa cười vừa nói lúc này Đại i c h ân vết t cần h c h ta hoàn t đem lão kim gọi tới sao ban tổ linh trong miệng lão kim chính là kim vô thứ cái này ba người nhìn nhau một cái không biết trả lời như thế nào tiêu lời nói tựa hồ lộ ra không quá tín nhiệm dạ khuynh hàn mai chối tử lại sẽ phật tôn giả h ả o ý hắn nói thế nào ban tổ linh bình tĩnh hỏi hắn nói cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình chính hắn có lẽ có thể a ban tổ linh lộ ra một k i a kinh ngạc phong ấn hư không thông đạo cửa ra vào lão kim đều chỉ có thể nỗ lực vì đó còn muốn xem mỗi cái lối đi tình huống cụ thể mà địch ra Dạ khuynh hàn dựa vào cái gì khoe khoang khoác lác ta cũng phải thật tốt nhìn một cái ban tổ linh hạ quyết tâm nhìn hắn có phải lá khoác lác bên kia g i k h u n h hàn toàn bộ thể xác tinh thần ném vào đến không gian pháp tắc lĩnh nộ bên trong hắn mỗi nhiều lĩnh ngộ một điểm đánh ra lực lượng phát tắc uy lực liền sẽ tăng lên gấp b ộ i tương ứng tháo bỏ xuống lực xoáy cũng nhiều hơn chiếu cái này s u thế đi xuống b ư ớ c n g ừ n g tinh vân ở trong tầm tay chờ đợi là nhàm chán tô bái cổ giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi dương thành chủ còn chưa thỉnh giáo vị này tuổi trẻ tuấn kiệt là ai đ â u trên mặt hắn mang theo như có như không nụ cười dương túy thư lập tức khuôn mặt đỏ lên hắn là phu q u â ta ra k h u n hàn ra k h u n hàn tô bái cổ nội tâm khé động chẳng lẽ chính là tiền vương lục xếp hạng thứ ba vị kia dương t ú t ư gật gật đầu t tô bái cổ cùng cao khúc ngâm rung động không thôi trong mắt bọn hắn xếp hạng ba mươi mấy vị dương túy h thư đã có thể nói tuyệt đỉnh thiên tài xếp hạng trước ba không dám tưởng tượng khó trách hắn có loại này bản lĩnh không có chút nào kỳ quái hiện tại hai người đối d ạ khuynh hàn phong ấn lối đi càng thêm có lòng tin ba năm này hắn đi nơi nào ban tổ linh hỏi không rõ ràng dương túy h thư lắc đầu chúng ta ngay tại ngăn cản cốt tộc xâm lấn hắn bỗng nhiên xuất hiện đến nay còn chưa kịp nói chuyện lúc này dạ k h u n h hàn bỗng nhiên động hắn hai bàn tay liền đập đánh ra mấy chục đạo không gian phát tắc những n à y pháp tác t r u y ể n vào tinh v â n phía sau tựa như ngược dòng cá đồng dạng con xoay tròn phương hướng không ngừng bơi lội trọn vẹn một khắc đồng hồ phía sau mới biến mất không thấy gì nữa a ngươi có hay không cảm giác được thư không thông đạo cửa ra vào xoay tròn chậm lại tô bái cổ quay đầu đối cao khúc ngâm nói cao khúc ngâm sờ một cái c á i cảm ngươi không nói ta ngược lại không có chú ý hiện tại xem xét s á t thực như vậy không dùng thần hồn cảm giác bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra khác biệt vậy đã nói rõ tốc độ s á t thực thay đổi không ít nếu không ngươi là cảm giác không ra được bất khả t ư n g h ị bên cạnh chuyển đến một tiếng tán thưởng Tổ c nhìn nhìn dạ、so、dạng này h nó mới sẽ mất đi truyền thống tác dụng ta không biết dạng khuynh hàn dùng phương pháp gì nhưng lão kim muốn đạt tới loại này hiệu quả ít nhất cần ba ngày thời gian còn chưa nhất định có khả năng thành công cho nên nói hắn so lão kim yêu có vấn đề gì sao ba người nghe xong l â y dại d ạ khuynh ê à n tính toán đâu ra đấy mới dùng nửa canh giờ mà thôi lúc này tô bái cổ nhớ tới hắn phía trước câu nói kia cầu người không bằng cầu mình có bản lãnh này xác thực không cần cầu người người khác tới cầu hắn còn t ạ m được dừng lại một hồi phía sau d ạ khuynh ê à n lại đ ộ n g lần này đánh ra lực lượng pháp tắc nhiều đến trên trăm đạo nếu như đem tinh vân coi như một thất n g ự i hoang l ờ i nói cái tia trên trăm đạo lực lượng pháp tắc chính là ở phía sau điên quần g kéo t ú n nó dây cương tính toán để nó dừng lại lên làm trăm đạo lực lượng pháp tắc tan g ã lúc tinh vân vận chuyển tốc độ lại hàng một mảng lớn cứ như vậy da k u y n hàn nghỉ một lát mải một hồi thinh vân tốc độ càng ngày càng chậm h i u da khuynh hàn triệt tiêu bao khỏa ở bên ngoài mạng nệm cái nắp t i ế n lặng quan sát nửa ngày không có bất cứ động t í n h gì nói rõ phía sau cốt tộc tiên vương đã không cách nào lao ra ngoài cũng chính là nói cái lối đi này cửa ra vào phía đi không tại có đủ truyền t ố n g tác dụng ban tổ linh nhịn không được đập hai lần bàn tay đặc sắc lao kim m ư ờ i ngày nửa tháng việc da khuynh hàn cá biệt canh giờ liền hoàn thành ân hắn còn không xuống ban tổ linh mặt mang kinh ngạc lúc này da k u y n h à n chẳng những không có đứng dậy ngược lại lại đánh ra mấy trăm đạo lực lượng phát tắc d ư ơ n g t ú í thư ba người cũng có chút nghi hoặc hắn sẽ không muốn để lối đi hoàn toàn bất động a mấy người âm thầm suy nghĩ sau đó gia khuynh hàn động tác càng lúc càng nhanh bên trên một đợt lực lượng pháp tắc mới vừa bị ma d i ệ t đợt tiếp theo liền đón nửa ngày sau lấy mắt thường nhìn lối đi đã hoàn toàn dừng lại nhưng giả khuynh hàn vẫn là không dừng tay ban tổ linh mấy người thả ra thân nhiệm phát hiện lối đi chỉ có có chút một tia chuyển động cho dù dùng thân nhiệm không cẩn thận quan sát lời nói cũng nhìn không ra đến làm đến loại này trình độ đủ chứ nhưng mà gia k h u n h hàn như là đã nhập ma không ngừng đánh không ngừng đánh sắc mặt của hắn càng ngày càng trăng xám thân thể bắt đầu run rẩy cái c h á n cũng xuất hiện mồ hôi mịn không được ta muốn gián đoạn hắn dương túy thư nội tâm sốt ruột nàng không biết giả khuynh hàn ra tình huống gì nhưng hiển nhiên lại tiếp tục như vậy hắn sẽ nhịn không được c h â m đã ban tổ linh đưa tay yếu ớt ngăn một cái tôn giả biết hắn làm sao vậy ban tổ linh trầm giọng nói hắn tựa hồ lâm vào một loại đống ộ lúc này phong ấn lối đi trong lòng hắn đã không trọng yếu hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình tu luyện bên trong loại này cơ duyên rất khó được ta đề nghị chứ không nên quáy g i y hắn các ngươi yên tâm thật đến thời khắc nguy cấp ta sẽ ra tay có ban tổ linh cam đoan dương túy thư yên tâm nhiều đúng lúc này ra khuynh hàn quên thân màu xám khí tức cầm vang đại phóng hắn nhẹ nhàng vung tay lên đánh đi ra không còn là mấy trăm đạo lực lượng phát tắc mà là chỉ có một đạo nhưng đạo này lại thô như sông lớn đánh cái cuốn về sau gần như đem toàn bộ lối đi bao trùm chương năm trăm mười sáu ngươi không nên quả đáng chương năm trăm mười sáu ngươi không nên quả đáng màu xám không gian phát tắc cùng t ì n h vân quấn q u y ế t lấy nhau lẫn nhau nghịch hướng vận hành đứng xa nhìn tựa như một bức thái cực đồ ước chừng nửa nén hương thái cực đồ đình chỉ vận hành nhan xác bắt đầu chậm rãi trở thành ngạn mọi người toàn bộ đều nhìn không chuyển mắt chú ý nhìn xem sẽ có kết quả gì hugh nhan sắc nhạt đến một loại trình độ phía sau đông nhiên một cái liền biến mất không thấy ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây tung xuống vạn sợi và n g rực bầu trời xanh vạn giắm như tẩy cái này ban tổ linh mấy người ngốc trệ lối đi đi đâu lúc này ra khuynh hàn đứng lên a tiền bối cũng tại hắn bay đến dương túy thư đám người bên cạnh nhìn thấy ban tổ linh t h â n ảnh hơi kinh ngạc phía trước hoàn toàn đắm chìm tại cùng tinh vân đối kháng bên trong hồn nhiên không biết ban tổ linh g á n g lâm tiểu tử đây là có chuyện gì Ban trong ổ đ lúc nhất thời ban tổ linh nhìn dạ khuynh hàn ánh mắt giống nhìn cái gì tuyệt thế bảo bối đồng dạng dạ khuynh hàn bị nhìn chằm chằm có chút không chịu nổi tiền bối như thế nào tại chỗ này tô bái cổ vừa định giải thích là hắn mời tôn giả đại nhân tới hỗ trợ nhưng ban tổ linh vượt lên trước mở miệng nói nghe nói ngươi bình an trở về thật đáng mừng cho nên tới xem một chút ngươi tô bái cổ cao khúc â m dương tùy thư da khuynh hàn c ư ờ i một tiếng chỉ sợ là đến xem tiểu bắt cùng tiểu kim a yến tâm bọn họ rất tốt da khuynh hàn có tự mình hiểu lấy hắn cùng trật tự giả cũng không có quá sâu giao tình xa không đáng đối phương như vậy khẳng định là cổ lai hy cùng kim vô thứ lo lắng tiểu bắt cùng tiểu kim cho nên xin nhờ ban tổ linh tới xem một chút không ban tổ linh lúc này phản bác hai cái kết bắt còn có gì đáng xem lại nói muốn nhìn cũng là lão cổ cùng lão kim tới ta lão ban cũng không có hứng thú kia h ắ c h ắ c ta cái này đến chính là vì nhìn ngươi ra khuynh hàn n h i ệ tình t của ngươi để ta có chút không biết làm thế nào nửa ngày ra khuynh hàn lúng ta lung túng nói tiền bối t ì m ta là có chuyện gì a ách ban tổ linh xoa xoa tay quả thật có chút sự tình nhưng chủ yếu vẫn là nhìn ngươi hắn lại cường điệu một lần tiền bối mời nói nếu như ta không nhìn lầm ngươi l ĩ n h nộ không gian p h á p tắc không sai ra khuynh hàn hào phóng thừa nhận phát tắc lãnh nộ mộ là một cái duy trì liên tục không ngừng quá trình ngươi bây giờ cách đại thành còn cách một đoạn ta đề nghị ngươi rèn sắc khi còn nóng tiếp tục mài r i ũ a không nên lười biếng ban tổ linh lấy người từng trải thân phận truyền thụ kinh nghiệm đa tạ tiền bối chỉ điểm ngươi là tiền vương lục xếp hạng thứ ba thiên tài rất cho la giới mặt d à i cho nên la giới cũng đem đại lực bồi dưỡng ngươi À, làm sao bồi dưỡng gia khuynh hàn bị khơi gợi lên hứng thú giống như vậy hư không thông đạo cửa ra vào la giới còn có rất nhiều nếu như ngươi muốn mượn bọn họ tiếp tục mài r i u a không gian phát tắc lời nói ta có thể giúp ngươi an bài không gian phát tắc rất đặc thù từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể lĩnh mộ tương ứng bổ sung loại này thuộc tính đại đạo toái phiến cũng rất ít người muốn tiến bộ lời nói chỉ có thể tự mình lĩnh mộ mà tan giã hư không thông đạo cửa ra vào là lựa chọn tốt nhất áo g i ạ khuynh hà nội tâm cười ha ha hắn nghe rõ ban tổ linh muốn mời hắn đi b ộ động thoải mái nói rõ là được rồi còn chỉnh đến hình như vì hắn suy nghĩ hắn được tiện nghi giống như không nghĩ tới ban tổ linh cái này mày giẫm mắt to cũng sẽ chơi tâm địa gian dạo quả nhiên người già thành tinh từng cái đều là hồ ly bất quá hắn nói đến xác thực có nhất định đạo lý bổ sung không gian thuộc tính đại đạo thoái phiến có lẽ rất ít muốn thông qua loại này phương thức mài dua không gian phát tắc gần như không có khả năng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem mục tiêu rơi vào hư không thông đạo trên miệng nhưng người như cho rằng dạng này liền có thể bắt ta khổ lực vậy coi như mười phần sai dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia làm khó nói tiền bối lời nói thật là bất quá cũng không phải là ta nghĩ lời biếng mà là rời đi hơn ba năm vô cùng lo lắng võ k huyết thành tiền bối cũng biết đông hoang bị đông hoang liên minh không chế võ huyết thành bước đi liên tục khó khăn ta xem như thành chủ há có thể không đếm sỉa đến、Ai? việc vặt c u â n thân không để ý tới tu h à n h à, m g à i ruộng pháp tác sự t ì n h vẫn là qua một thời gian ngắn nói sau đi như vậy sao được ban tổ linh trên mặt lộ ra một tia gấp gáp chi sắc Dạ khuynh hà nội tâm cười một tiếng không sợ ngươi không mắc câu từ ban tổ linh biểu hiện bên trên nhìn bây giờ la r i i có lẽ ở vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng di tộc toàn diện xâm lấn khắp nơi đều là hư không thông đạo cửa ra vào mà trật tự giả bọn họ chỉ còn năm tên chính là m ệ n h chết bọn họ cũng không chú ý được đến bây giờ ban tổ linh phát hiện hắn vậy mà có thể tu bổ hư không thông đạo cửa ra vào hà có thể tùy tiện buông tha hắn vì sao không được dạ khuynh hàn giả vờ như không hiểu bởi vì bởi vì tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối ban tổ linh nghĩ nửa ngày tìm tới như thế một cái lý do nhưng ta nghe một vị nào đó tiên h i ề nói n khi nắm khí bông văn võ c h i đ ạ o cúng ban tổ linh hơi nhũ mày sâu sắc dò xét dạ khuynh hàn một cái sau đó hắn ha ha ha cười ha hả không c a o hứng m ớ i nói đi chúng ta cũng đừng vòng vo có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói dạ khuynh hàn âm thầm trợn mắt chừng một cái sớm dạng này chẳng phải xong nhưng mặt ngoài hắn vẫn là giả vờ như vẻ khó khăn tục ngữ nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nếu như tiền bối có khả năng cam đoan võ khuyết thành an toàn lời nói vậy ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau ban tổ linh rơi vào trầm âm trật tự giả nguyên tắc là bảo trì công bằng công chính không thể thiên vị bất kỳ bên nào thế lực bất quá đông hoang liên minh một chút hành động s á c thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đông hoang yên ổn cho nên ta sẽ thật tốt gõ một cái mẫn sát nếu như mẫn sát không nghe đâu hắn dám không nghe ban tổ linh ánh mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm gia u y ê n hàn gặp cái này lúc này mới yên lòng lại nói tiếp tu bổ hư không thông đạo cửa ra vào có chút tốn thời gian phí sức ta hy vọng có thể được đến một chút bồi thường ngươi muốn cái gì bồi thường tùy tiện pháp bảo đan dược linh tinh gì đó đều có thể đương nhiên nếu như có thể có đại đạo toái phiến vậy thì càng tốt hơn da khuynh hàn ngữ khí bình thản phản phất đại đạo toái phiến là ven đường rau cải trắng giống như ban tổ linh khỏe miệng giật một cái nửa ngày mới nghẹn ra một câu ngươi không nên quá đáng chương năm trăm mười bảy về võ huyết chương năm trăm mười bảy về võ huyết gặp ban tổ linh dạng này da dạ khuynh hàn có chút xấu hổ muốn quá độc ác tiền bối ta muốn những vật này cũng không phải là vì chính ta mà là vì toàn bộ la giới dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia trách trời thương dân biểu lộ bây giờ la giới nguy cơ trùng trùng dị tộc đem chúng ta nơi này coi như hậu hoa viên nguyên nhân căn bản nhất chính là hư không thông đạo cửa ra vào tồn tại ta hận không thể trong vòng một đêm đưa bọn họ toàn bộ đều cho bổ sung thế nhưng ban tổ linh giống như cười mà không phải cười x e n v à o dạ khuynh hàn sờ mũi một cái với không nói võ đức nha còn học được cấp đáp thế nhưng hàn kiên chỉ nói ta cảnh giới thấp đối không gian pháp tắc lĩnh nộ cũng không đủ có lòng không đủ lực nếu như nếu như có thể đến mấy khối đại đạo toái phiến hấp thu một cái hoàn thành nhiệm vụ liền tương đối bông lòng ha ha ban tổ linh cười không nói một khối cũng được một khối đều không có ban tổ linh cuối cùng mở miệng ngươi cho rằng đại đạo toái phiến dễ dàng đạt được như vậy ngươi hỏi một chút hai người bọn họ hốt qua đại đạo toái phiến không có hắn chỉ hướng tô bái cổ cùng cao khúc n g âm hốt qua hai người thành thật trả lời ban tổ linh các ngươi hốt qua chỗ nào làm một lần tình cờ thu hoạch được gia khuynh hàn cố nín cười thầm nói tựa hồ cũng không có nhiều khó khăn nhà ban tổ linh bờ môi nhúc nhích mấy lần sửng sốt không có nghẹn ra một cái chữ rất lâu hắn không cao h ứ n g ư ờ i nói đại đạo toái phía ngươi cũng đừng nghĩ đến mức pháp bảo đan dược và linh tinh gì đó cũng có thể cho ngươi một chút ta biết ngươi không cần nhưng luôn có thân bằng hảo hữu a việc này cứ như vậy định dạ thanh chủ tô bái cổ cao khúc ngâm cho dạ khuynh hàn nháy mắt ý là đừng quá t i n h toán những cái kia tài nguyên đều không trọng yếu cùng trật tự giả tạo mối quan hệ mới là đứng đắn trong mắt bọn hắn trật tự giả tạo mối quan hệ mới là đứng đắn trong mắt bọn hắn cũng cao không phương n đem đối đặt vì vậy trí. tin Hán gia tương khuynh ô n g hàn túi người hành lễ vậy liền đa tạ tiền bối sau đó hắn tiếp tục nói ở trước đó ta hy vọng trước về một cái vo quyết thành có lẽ ban tổ linh cười gật đầu nói xong phía sau dạ khuynh ê à n gặp ban tổ linh không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ không khỏi hơi như mày nói tiền bối muốn theo ta cùng đi võ khuyết thành ngươi đừng hiểu lầm ta không có bất kỳ cái gì đốc xúc ngươi ý tứ chỉ là nghĩ đưa ngươi trở về mà thôi có ta đưa tiễn thời gian tương đối nhanh dạ khuynh ê à n suy nghĩ một chút vậy được rồi bất quá tiền bối đến chờ một chốc lát ta cùng túy thư hơn ba năm không gặp cần một điểm tư mật thời gian đi thôi đi thôi ban tổ linh vẻ mặt m ậ mờ bên cạnh dương t ú thư lập tức đỏ mặt nàng muốn nói chút gì đó nhưng vừa mới mở miệng liền bị dạ k u y n hàn bọc lấy biến mất không thấy gì nữa tại tiếng.、Người、trẻ tuổi Người A. v n thành đồng thanh xong thư tộc các vị đồng đạo, dị tộc đã bị đạo, đã lý x u ô mời không cái ầ n kinh hoàng. lại Tại c này chúng ta muốn trịnh trọng cảm ơn võ khuyết thành chủ dạ khuynh hàn không có hắn trợ giúp hậu quả khó mà lường được nhất là hắn lợi dụng vô thượng thủ đoạn tu bổ hư không thông đạo cửa ra vào còn vạn thư thành v ĩ n h cựu an bình đây là đại ân nước chúng ta nên nhớ kỹ tô bái cổ lời nói như to lớn lôi âm truyền khắp vạn thư thành mỗi một góc trước đây những cái kia cùng cốt tộc chiến đấu từng trải qua g i khuynh hàn thủ đoạn người nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ hắn là dạ khuynh ê à n t h i ê n v ư ơ n g lục xếp hạng thứ ba yêu nghiệt hắn cùng thành chủ là quan hệ như thế nào đủ kiểu thảo luận bắt nguồn từ vạn thư thành mỗi một góc vạn thư thành nơi nào đó dạ khuynh ê à n ôm dương túy thư hạ xuống hai chân vừa vặn chắm đất hắn hai mảnh lửa nóng cũng in lên đối phương ngồi anh đ ả o ân dương túy thư kịch liệt đáp lại đ ê m ba năm này tất cả nhớ toàn bộ dung nhập cái hôn này rất lâu hai người mới lưu luyến không rời tách ra nơi này là một mảnh thảo nguyên trời chiều chỉ còn lại huy duy mỹ mà lãng mạn dạ k u y n h à n dắt dương t ú thư tay ngồi xuống nàng đem đầu nhẹ nhàng gối lên bờ vai của、hắn. ngươi làm sao trở thành thành chủ tại tứ thập bắt thành trở về về sau dương túy thư tần kiếm giang chu giao đám người đồng thời rời đi đi tìm cơ duyên mục tiêu lớn nhất chính là nhìn xem có thể hay không trở thành đứng đầu một thành nói thật lúc ấy dạ khuynh hẳn cũng không có đối với bọn họ ôm lấy quá lớn kỳ vọng bởi vì người ngoài muốn tìm được thành chủ l ệ n h cũng không dễ dàng chớ nói chi là để nhận chủ xem như là cơ duyên xảo hợp a a ta rời đi võ khuyết thành về sau nghe nói tứ thập bắt thành bên trong có một tòa thành rất đặc thủ gọi là vạn thư thành bên trong đại bộ phận tu sĩ đều là nho tu l i ê n nghĩ đến tới xem một chút có thể hay không tìm tới một chút đối ta tu luyện có chỗ trợ giúp đồ vật không nghĩ tới vạn thư thành thành chủ lệnh vậy mà là thánh thư thất lạc một cái quyết giác ta dựa vào thánh thư dẫn dắt thành công để n ó nhận chủ về sau tại tô phu tử cùng cao phu tử trợ giúp b ê n d ư ớ i thành công đứng vững góc chân ra khuynh hàn gật gật đầu mặc dù dương túy thư nói đến hời h ậ n nhưng quá trình khẳng định tràn đầy mạo hiểm kích thích không nghĩ tới nhà ta túy thư cũng có thể một mình đảm đương một phía ra k h u n h hàn xoa xoa đầu của nàng dương túy thư tiễn hắn một cái liếp mắt ta lớn hơn ngươi tốt ta đừng đem ta làm tiểu hải tử thư tỉ tỉ hai người vui lụa ở mỹ một phen làm cho dương túy thư mặt đỏ tới mang thai ta chuẩn bị trở về võ khuyết thành ngươi đây dương túy thư suy nghĩ một chút ta liền tạm thời không được mặc dù ta cũng rất muốn trở về nhìn xem nhưng bạn thư thành không thể rời đi ta chờ ngươi nhiều tu bổ một chút lối đi để thế cục thay đổi đến ổn định một chút phía sau ta lại trở về thôi ta dạ khuyên hàn đ ỗ n g nhiên cắn lỗ thai của nàng nói đến lúc đó để ngươi biến thành chân chính dạ gia nhân ngươi không biết thủ phụ đại nhân ám thị ta nhiều lần hắn muốn ôn ngoại tôn hỏi ta lúc nào có thể thực hiện ai nha đừng nói nữa dương túy thư đầy mặt ngượng ngùng dạ khuynh hàn nghiêm sắc mặt ta là nghiêm túc túy thư người ta tương lai đều có thể thành tựu i tiên vương đối với cái này ta không có chút nào hoài nghi một và năm hai và năm chúng ta vẫn là có thể giống như bây giờ lẫn nhau tựa sắt nhìn tà dương nhưng chúng ta thân nhân đâu bọn họ chỉ là phạm nhân mặc dù có một ít thủ đoạn có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ nhưng cuối cùng đánh không lại sinh lão bệnh tử một trăm năm hai trăm năm lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu rồi cho nên chúng ta có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu liền tận lực thỏa mãn đừng nói nữa sinh dương túy thư đánh gây hắn lời nói tôi h ta vậy ngươi thích nam hải nữ hải nhìn cha ta lão nhân ra ông ta nếu là thích nam hải ta liền sinh nam hải thích nữ hải ta liền sinh nữ hải thủ phụ đại nhân nói hai cái đều thích vậy liền sinh hai cái ách ta nhớ kỹ trước đây ngươi phản nghịch nhất thường xuyên bị cha ngươi giam lại làm sao hiện tại như thế nghe lời dương túy thư túi đầu không nói ra khuynh ê à n lập tức minh bạch vừa rồi cái kia lời nói để nội tâm của nàng xúc động không thôi cho tới bây giờ đều không có chỉ hoa tới nhưng đó là sự thật không thể chối cãi không còn ngươi nghĩ hoặc là không nghĩ Nó đ chương năm trăm một mươi tám xấu k bụng chương t năm trăm một mươi tám xấu bụng cụ phát trang nhã đình bắt rắc bên trong dạ khuynh hàn cùng ban tổ linh ngồi đối diện nhau giữa hai người trên bàn đá bày đầy phong phú linh thực sắc hương vị đều đủ khiến người thèm ăn nhỏ rãi dạ khuynh hàn đưa ánh mắt về phía ngoài đình d ừ n g c h ú t khúc nước núi đá tôn nhau lên tính mịt c chỗ thỉnh thoảng chuyển đến từng tiếng chim hót chật chật hắn cảm thán phong cảnh tươi đẹp đồng thời cũng đối ban tổ linh lại có nhận thức mới tuyệt đối không nghĩ tới hắn một cái ngoại hình t h u k ệ n h tính tình nóng này luyện k h í sư sẽ tại đại đỉnh bên trong rèn đúc dạng này một phương đầu tiên ban tổ linh liếc dạ khuynh hàn một cái ngươi khẳng định cho rằng đây là ta mặt k h a c a chẳng lẽ không phải ha ha đây không phải là ta vì chính mình chế tạo đây là vì người nào ban tổ linh không có trả lời mà là bưng lên trên bàn một chén rượu n ử a đầu uống cạn sau đó hắn nhìn về phía ngoài đình nước chạy ánh mắt hiện ra một vệ hồi ức cùng đau thương da khuynh ê à n gặp cái này thức thời không có lại truy hỏi đó nhất định là cái rất dài cố sự tiền b ố i không phải đáp ứng đưa ta một chút pháp bảo sao yêu cầu của ta cũng không cao giống như vậy đến cái m ộ mươi món tám món là được rồi ban tổ linh lập tức bị hắn có chút tức giận dạng này m ộ mươi món tám món trên mặt hắn lộ ra một tiêm ngạo nhiên không phải ta khoác lác toàn bộ la giới ngươi nếu có thể tìm ra kiện thứ hai là phu mặc cho người xử lý da khuynh à n đữ môi dưới tình huống bình thường làm ộ t người nói không phải ta khoác lát lúc hắn tỷ lệ lớn chính là đang khoác nhất là tại uống chút rượu về sau bất quá da khuynh hàn cũng vô pháp vạch trần hắn dù sao hắn thật chưa từng thấy kiện thứ hai ngưu xoa như vậy pháp bảo hắn đã từng sử dụng t í hộ sở cùng cái này s o ra liền r ắ c rưởi cũng không tính mặc dù t í hộ sở cũng có thể tiếp nhận vật sống nhưng t i ê n sĩ cảnh giới thiên cơ lão tổ t i ế n bảo đều có sụp đổ nguy hiểm mà đại đ ỉ n h lại có thể nhẹ nhõm chứa đựng ban tổ linh loại này đại năng ban tổ linh là cái gì cảnh giới da k h u n h hàn nhìn không thấu nhưng có thể suy đoán một cái hắn có thể tùy ý nắm mẫn sát loại này cấp bậc tiên vương nói do hắn cùng đối phương có bản chất khác nhau đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã thoát ly tiên vương cảnh mà đối mặt tiên đế cảnh thiên huyền đế quân ban tổ linh tiêu bất ly trở năm người liên thủ đều lộ ra rất bất lực cho nên bọn họ khẳng định còn không có tấn cấp tiên đế cuối cùng được ra kết luận trật tự giả có lẽ ở vào tiên vương cùng tiên đế ở giữa cùng loại chuẩn đế loại này tí hộ sở là xuất t ừ tiền bối chi thủ a ban tổ linh xứng sở lập tức kịp phản ứng ngươi nói là tiểu bắt cho ngươi kiện t i ê động tiên pháp bảo không sai là ta luyện bất quá trong quá trình luyện chế, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý m ớ n cho nên nó chỉ có thể tính một kiện tàn thứ phẩm không cách nào đại biểu lao phu chân thực trình độ da khuynh ê à n âm thầm bán t h ầ m tàn thứ phẩm đưa cho ta dùng ban tổ linh tự hồ đọc lên hắn nội tâm ý nghĩ vừa cười vừa nói lúc ấy ngươi còn không có trở về la giới đầy đủ dùng nhưng bây giờ không đủ da khuynh ê à n nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ban tổ linh nụ cười trì trệ hắn trầm lâm rất lâu sau đó trợn cắn r ă n g một cái lấy ra một hạt trâu thì đau nói cầm đi đi da k u y n h à n hỏa tốc còn đi n ắ m ở trong tay một bên tường tận xem xét một bên nói đây là bảo bối gì bảo vật này tên là thương lệ thương thiên một giọt nước mắt ân cũng là một cái động thiên pháp bảo có thể dung nạp tiên vương da khuynh hàn lập tức ánh mắt sáng lên nhưng tiên vương ở bên trong không thể thi triển lực lượng p h á p tắc nếu không nó liền sẽ sụp đổ ban tổ linh nhắc nhở phía ngoài kia tiếp nhận tiên vương công kích đâu có thể chống đỡ một nén hương tốt h u a da khuynh hàn nguyên bản còn muốn cầm nó cầm tù tiên vương xem ra suy nghĩ nhiều chỉ có thể làm ra vẻ chính mình h u thương lệ biến mất không thấy gì nữa bị luyện hóa hỏa tan vào thân thể da khuynh ê à n đem tất cả mọi thứ đều chuyển rời đến thương lệ bên trong quay đầu đem tí hộ sở từ võ khuyết lệnh bên trong móc đi ra đưa cho người khác dùng tiền bối la rơi có bao nhiêu lối đi bắt người m ề m tay da khuynh ê à n quyết định hàn huyên một chút xuất lực sự tình vậy coi như nhiều ban tổ linh lại bưng một chén rượu lên nói cụ thể có bao nhiêu không có người biết nhưng chúng ta không cần toàn bộ tu b ổ a theo chúng ta quan sát lối đi có thể chia làm sống cùng chết hai loại mà sống lại phân làm lớn bên trong t i ể u t ă n loại giống vạn thư thành trên không cái kia chính là cỡ lớn phân chia bọn họ tiêu chuẩn rất đơn giản cỡ lớn có thể gánh chịu tiên vương xuyên qua cỡ trung chỉ có thể gánh chịu tiên tướng loại nhỏ gánh chịu t i ê n sĩ phía sau hai loại không cần phải để ý đến cho dù có dị tộc bực kích lực sát thương cũng có hạn nhưng cỡ lớn nhất định phải c h á n phía trước đều dựa vào lao kim dùng trận pháp p h o n g ấn nhưng đây không phải là kế lâu dài mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ra cố tốn thời gian phi sức người nếu có thể toàn bộ bổ sung liền có thể một lần vất vả suốt đời nhà có bao nhiêu hiện nay phát hiện có m ư ơ i bốn tòa、Hồ. dạ khuynh ê à n thở ra một hơi không tính quá nhiều muốn có cái ngàn tám trăm hắn liền muốn bỏ gánh không làm vậy còn dư lại cỡ chung cùng cỡ nhỏ làm sao bây giờ b ỏ mặc không quan tâm chỉ có thể để la giới tự mình chữa trị tứ thập cựu thành trở về phía sau la giới quy tắc hướng tới hoàn chỉnh dung chuyển chỉ là tạm thời theo thời gian tích lũy nó sẽ từ từ vững chắc tốt h ta dạ khuynh ê à n nhìn một chút ban tổ linh tất nhiên đã tìm tới cách đối phó tiền bối vì sao còn lo lắng ban tổ linh thở dài trước tờ mở sáng h ắ cám là gian nan nhất cho dù chỉ có tiên tướng cùng tiên sĩ dị tộc xâm lấn chỉ cần số lượng đủ nhiều đối với la rơi đến nói cũng là một chàng tai nạn tứ thập cựu thành vừa vặn trở về tu sĩ còn không có trưởng thành ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể nhịn đến la giới không gian vững chắc ra khuynh ê à n trở mặc đây quả thật là để người đau đầu vì sao không tìm đồng bọn cùng một chỗ chia sẻ đâu hắn nghi ngờ nói đồng bạn ân ta chỉ là huyền giới huyền giới ha ha ban tổ linh cười một tiếng huyền la lượng giới quan hệ ngươi cũng không phải không biết bọn họ sẽ nguyện ý sao vì sao muốn bọn họ nguyện ý dạ khuynh hàn ý vị thâm trường nói theo ta được biết huyền giới cũng không có trật tự giả tất cả đại quyền đều nắm giữ tại thiên huyền đế quân trong tay mà hắn bị giới linh tiền thế hệ trọng thương phía sau một mực bế quan tinh dưỡng nếu như chúng ta triệt tiêu giới k i ể u phong ấn để l ư ợ n g giới một lần nữa nối liền lời nói sẽ như thế nào ban tổ linh trong mắt hơi h í p sâu sắc nhìn xem dạ khuynh hàn rất lâu hắn cười hắc hắc tiểu tử ngươi so ta càng thích hợp làm trật tự giả ngài làm mắng ta vẫn là khe ta làm sao làm trật tự giả chính là mắng chửi người sao ban tổ linh dựng râu trứng mắt ta không phải ý tứ kia gia khuynh hàn tiếp tục nói ta biết một chiêu này có chút đen khả năng sẽ để huyền giới phổ thông tu sĩ đạt hiểm cảnh nhưng một bọn họ thực lực tổng hợp cường đại có thể ứng phó hai ba vạn năm trước huyền giới trước bị dị tộc xâm lấn la giới h ả o phóng rỗi tay cứu trợ bây giờ bọn họ có phải hay không nên trả nợ ban tổ linh gật gật đầu gia khuynh hàn không nói hắn cũng có thể nghĩ thông suốt những này mấu chốt coi hắn đưa ra đả thông giới kiểu thời điểm ban tổ linh liền biết đây là một cái biện pháp không t h phía trước phong bế giới kiểu là vì tứ thập cựu thành trở về sợ huyền giới người tới quấy dối mà bây giờ dị tộc toàn diện xâm lấn la giới đã không quan trọng loạn hay không lại loạn còn có thể loạn đi nơi nào ngược lại là đả thông giới kiểu để dị tộc theo giới kiểu thẳng hướng h u y ề n giới đem h u y ề n giới lôi xuống nước cộng đồng chia sẻ áp lực mới là chính xác quyết định ban tổ linh nói đem ngươi đưa đến v õ k huyết thành phía sau ta lập tức liên hệ lao tiêu lao cổ bọn họ đem chuyện này làm Tốt. chờ đả thông giới kiểu về sau chúng ta lại đi tu bổ lối đi mặc dù trung hoang khoảng cách đông hoang rất xa nhưng ban tổ linh đại đình tốc độ phi hành kinh người tin tưởng muốn không được mấy ngày liền có thể đến vo huyết thành. thành ngay hôm đó Không đống nhiên dáng lâm bốn đạo thân ảnh. trong h ư k đ thành tu sĩ lúc này khiếp sợ nhìn về phía thiên cung văn sương các bên trong mậu ly cùng yến tử dung mở to mắt lông mày vận thành một cái xuyên chữ la bạch tử phục la diễn thượng tư thiến bao thanh nạn g bốn người bọn họ nổi điên làm gì mậu ly trầm ngâm một lát bốn người này đến từ cô sơn thành cùng thanh hà thành gia nhập đông hoang liên minh phía sau một mực không có quá nhiều tồn tại cảm cái này đến kêu i ế t liêu lãng nhất định là vì lấy lòng bận sát hừ bốn cái định n ọ t tiểu nhân mặc dù bốn người này phẩm hạnh đồng dạng nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường liêu lãng còn tại ngủ say bằng hai người chúng ta rất khó ngăn lại bọn họ đem kỷ tuyên cùng phó tương quân kêu đến chỉ sợ hắn hai sớm đã bị kiềm chế bạch tử phục đám người tất nhiên dám đến nhà khiêu chiến hẳn là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị vậy làm sao bây giờ trước đi hư không xem một chút đi thật muốn giao thủ ta tin tưởng có hai người sẽ không khoanh tay đứng nhìn người nào mậu ly cười một tiếng ra khuynh hàn hai nữ nhân t hư không mậu ly cùng yến tử dung hiện ra thân hình l i ê u lăng đâu bạch tử phục nhìn xung quanh mậu ly cười lạnh một tiếng c h â m trọng nói nếu như l i ê u lãng còn có thể cầm động đến hắn đại đao ngươi sẽ như vậy phách lối sao có một lần l i ê u lăng ám sát m ẫ n sát bạch tử phục vừa vặn ở bên cạnh hắn nóng lòng biểu hiện ra sức cản trở l i ê u lãng kết quả bị liễu lãng đại đao kèm chút chém thành hai khúc đoan chừng hiện tại vừa vặn chữa khỏi vết thương bạch tử phục sắc mặt một đỏ để liễu lang đi ra lão tử muốn báo một đao mối thủ tiến tử dung hất lên tiêu ngọc đ ừ n g diễn muốn động thủ kịp thời bạch tử phục bị nẹn đến ngực khó chịu hắn vốn định đánh một chút miệng pháo về sau lại cử động thật lại bị đối phương một lời vạch trần cho các ngươi một cái đề nghị như còn muốn tại đông hoang lẫn b ả o liền đem liễu lang áp đi cho mẫn đạo hưu bồi tội ngươi muốn làm chó liền tự mình làm đừng khuyên người khác mộng ly đối trọi gây gắt thiện nhân không biết tốt xấu bạch tử phục trên mặt nhịn không được rồi hắn hướng ba tên đồng bạn một tá động t a y đã các ngươi chấp mê bất ngộ vậy ta chỉ có thể làm thay sớm dạng này chẳng phải xong tiến tử dung chấn động tiêu ngọc đánh về phía la diễn cùng t ư ở n g tư tiến h đem bạch tử phục cùng bao thanh nạn g giao cho mậu ly côn vọng bạch tử phục gặp hai người lại muốn hai đội bốn từ l ệ n h một tiếng ta cùng la diễn cản bọn họ lại hai người đi tìm liễu lãng tốt bao thanh nạn g cùng t ư ở n g tư tiến h nhìn chuẩn một cái cơ hội lui thân mà ra, hướng võ khuyết thành lao xuống mà đi mậu ly cùng yến tử dung nội tâm quýnh lên bọn họ muốn ngăn cản nhưng bạch tử phục cùng la diễn điên cùng công kích căn bản không cho cơ hội một đối một lời nói mậu ly cùng yến tử dung thực lực muốn so đối phương cao hơn không ít nhưng cùng là tiên vương trong thời gắng muốn chia ra thắng bại cũng không dễ dàng húng chi bạch tử phục hai người am hiểu sâu một cái kéo tự quyết hạ quyết tâm ngăn trở bọn họ ha ha liễu l ã n g chết chắc bạch tử phục một bên kéo một bên chu tâm và ảnh và ảnh đúng lúc này phía dưới chuyển đến hai tiếng nổ mạnh bao thanh ngạn cùng tưởng tư tiến bay lên cao cao bọn họ lại bị bức ép trở về hư không người nào bạch tử phục la diễn kinh hãi ông long hai đạo t u y ể n chuyển thân ảnh c h ậ m rãi hiện lên đó là hai tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đều mặc một bộ áo đỏ trong đó một vị sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm mậu ly cùng yến tử dung lướt nhau Lộ ra hòa i ể u ý mỉm c ư ánh nguyện tư tư một đôi n n g k h a tay ngọc khép mở ở giữa chạy bên dưới tràn đầy thiên hòa ngọn lửa những này hỏa diễn bên trong loại da màu trắng còn sáng lẫn ta lấm tấm đem tưởng tư tiến giam ở trong đó bên kia khương xuất tú nâng lên nàng trường kiếm vẫn tỉnh kim hồng quấn quanh lực lượng phát tắc giống như s o n g dao quấn về phía bao thanh ngạn gần g hỏa hai nữ mặc dù chỉ có tiên tướng tu vi nhưng các nàng chiến đấu chân chính lực có thể sánh ngang tiên vương khương xuất tú đứng hàng tiền vương lục trước mười hòa ánh nguyệt không có lên bảng là vì tuổi của nàng vấn đề trong đó có một hồn đã vượt qua trăm tuổi hạn chế theo thực lực nàng tuyệt đối không kém hơn trước hai mươi thi ê n tài bao thanh ngạn cùng tưởng tư tiến dù sao cũng là tiên vương mà lại ôm tìm về mặt mùi ý nghĩ xuất thủ tất nhiên là không tầm thường song phương pháp t ắ c va i chạm mạnh h ư không tỏa ra ánh sáng lung linh trông rất đẹp mắt một kích sau đó lực lượng tương đương ai cũng không có chiếm được tiện nghi mậu ly cùng yến tử dung yên lòng hai nữ không cần ép qua đối phương chỉ cần có thể đứng vững liền có thể bạch tử phục liều lãng một đao kia không thể bổ n g ư ơ i ta đến tiễn ngươi vào luân hồi làm sao mậu ly che mặt s n g lạnh nàng đã chuẩn bị xuống sát thủ nói khoa không biết ngượng bạch tử phục cảm nhận được vũ đủ, thẹn quá thành giận tám người mở rộng từng đôi chém giết h ư không tầm mây khoé động ầm ầm thanh em d ù n trời dần dần bao thanh nạn vs x khương xuất tú tưởng tư tiến h v s xỉ hòa ánh nguyện vẫn là khó hòa giải mặc dù phía trước hai người rất muốn chiếm cư ưu thế nhưng làm sao có lòng không đủ lực mặt khác hai đôi bạch tử phục cùng la diễn đã chậm rãi rơi vào hạ phong chiếu cái này s u thế đi xuống thắng lợi khẳng định thuộc về võ khuyết thành bên này và ảnh bạch tử phục bị mộng ly đánh bay ai ngờ hắn chẳng những không giận ngược lại lộ ra một vệ tâm h i ề n cười mộng ly ngươi cho rằng ăn chắc ta sao nói thật cho ngươi biết ta ngươi bây giờ đổi đi về lời nói nói không chừng còn có thể kịp thay liếu lãng nhặt xác mộng ly cùng yến tử dung nội tâm máy động có ý tứ gì ha, ha, ha. bạch tử phục cười thoải mái một tiếng ngươi liền không hiếu kỳ vệ ngũ đi nơi nào sao hắn cùng ta có thể là luôn luôn như hình b ớ i bóng không tốt mộng ly cùng yến tử dung thầm kêu một tiếng vệ ngũ khẳng định đi g i ế t liêu lãng hai người đánh giá thấp đối phương d a n h giới cuối cùng bọn họ vậy mà hướng hôn mê người hạ thủ không để ý chút nào tiên vương tôn nghiêm cùng kiêu ngạo ngươi đang nói hắn sao nhưng mà lúc này bên cạnh lại đ ố n g nhiên truyền đến một đạo thanh â m bình tĩnh mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy vệ ngũ đang bị người nhấc trong tay vết thương đẩy người thoi thóp chương năm trăm hai mươi g i n g tay chương năm trăm hai mươi g i n g tay vệ ngũ dáng người nhỏ gầy mặc một bộ hắc bào thùng thỉnh nhưng lúc này áo bào đen đã gần như báo hỏng hắn bị người bóp lấy cái cổ thứ chi r ũ cục lấy giống một cái hòn g k h ô chuột vệ ngũ bạch tử phục giật mình la lớn nhưng vệ ngũ thoi t h o á t căn bản không có khí lực phản ứng hắn chỉ là nghe được có người đang đ ê mỹ mắt nhuyễn động hai lần ngươi là người phương nào bạch tử phục đưa mắt nhìn sang sách theo vệ ngũ anh tuấn nam tử vậy còn ngươi dạ k h u n h hàn không trả lời mà hỏi lại sau đó hắn cười hướng mậu ly mấy người chào hỏi mậu ly mấy người tại nhìn đến dạ k h u n h hàn một n h y mắt cả người liền ngây dạy từ tiếng vương lục bên trên bọn họ biết dạ khuynh ê à n không có chết nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy hắn mấy người trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ thời gian kéo về đến một khắp đồng hồ phía trước dạ khuynh ê à n tại ban tổ linh c u n g đi trải qua mấy ngày cuối cùng từ vạn thư thành về tới võ khuyết thành mới vừa bước vào võ khuyết thành phạm vi hắn liền cảm ứng được hư không chiến đấu ba đậu có người đánh tới cửa nhà ta trật tự giả không quản chúng ta cũng không phải là người bảo mẫu ban tổ linh không cao hứng nổ nước bọt một câu làm sao ban tổ linh không để mình bị đẩy vòng vòng ân lúc này d ạ khuynh ê à n đ ỗ n g nhiên cảm ứng được trong thành còn có tiên vương xâm lấn hắn muốn làm gì siêu d ạ khuynh ê à n thân hình lại lên liền biến mất ở tại chỗ tên h tia xâm lấn tiên vương chính là vệ ngũ hắn lặn xuống văn x ư ơ n g các lãnh địa đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời sau đó rời mắt tòa nào đó lầu cát ngoài miệng cười hắc hắc lẩm bẩm nói liêu lãng làm quỷ chớ có trách ta hắn muốn giết liêu lãng da k u y n hàn một mặt kinh ngạc không phải hắn khinh thường người trước mắt này hắn mặc dù cũng là một tên tiên vương nhưng khí tức cùng liếu lãng so sánh kém xa thật muốn động thủ còn chưa đủ liếu lãng một đ a o chém như vậy dám nói vừa g i ế t liếu lãng người nào cho hắn giúp khí vệ ngũ không biết bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu hắn đã bị người để mắt tới s i ê u s i ê u s i ê u vệ ngũ một trận lập lòe trốn vào tòa nào đó lầu cát giả khuynh hàn thả ra thần niệm phát hiện văn lao đầu hướng định ca t r ở giáo tập đều tại nhưng bọn hắn tu vi không đủ hồn nhiên không biết ngoại địch xâm lấn bá vệ ngũ không tiếng động xuất hiện tại cái nào đó gian phòng giả k h u n h hàn theo sát m ặ tới liếu lãng hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở trên giường lăng ca mặc dù con hàng này thoạt nhìn như là ngủ rồi nhưng dạ khuynh ê hàn có thể cảm ứng được hắn bị trọng thương bây giờ đang đứng ở trạng thái hôn mê khó trách tên này người á o đen nói khoác không biết ngượng muốn giết hắn lấy l i ề u lăng loại này trạng thái đừng nói tiên vương chính là một tên tiên sĩ cũng có thể lấy mạng của hắn còn tốt chính mình kịp thời đuổi trở về không phải vậy l i ề u lan g lấy loại này phương thức nghẹn mà chết đi đến địa phủ cũng có thể khí sống lại vệ ngũ lấy ra một cây dao găm hiện ra hàn quang xem xét liền không phải là phà phẩm tiên vương n ụ c thân cường đại vệ ngũ tại không náo ra quá lớn động tính d ư ớ i tình huống chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo mới có thể giết chết l i ê u lãng c ắ t đầu của ngươi khiến cho mẫn sát đại nhân coi là một cái công lớn Dạ khuynh hàn nghe được câu này ánh mắt lạnh l é o nguyên lai là mẫn sát người vậy liền không thể lưu ngươi hưu tại vệ ngũ chém về phía liêu lãng đồng thời dạ khuynh hàn cũng đ ộ g thủ để bảo đảm nhất kích tất sát tay hắn nắm vò h u y ế t lệnh triệu tập toàn thành mọi lực đồng thời đem im diện pháp tắc cùng không gian pháp tắc toàn bộ kéo căng trục vào đối phương anh. vệ ngũ chém tới một nửa liền cảm ứ n g được sau l ư n g tập kích hắn sát mặt đại biến nhưng cỗ kia tập kích mênh mông như biển để hắn không hứng nổi bất luận cái gì tới đối kháng ý nghĩ trong đầu chỉ có một ý nghĩ trốn nhưng không đợi hắn mở rộng động tác tập kích liền đã gần cái thân a vệ ngũ hét thảm một tiếng t r ô n vùi cùng không gian hai loại p h á p tắc không ngừng x é rách ra thịt của hắn cùng thần hồn rất nhanh vệ ngũ liền thay đổi đến người không ra người quỷ không quỷ. s i ê u s i ê u s i ê u trong phòng nháy mắt nhiều ra hơn mười đạo thân ảnh người nào đến thăm văn xương các văn lão đầu hét lớn một tiếng đi theo phía sau hướng định ca chờ giao tập tiền bối dạ k h u n h hàn hướng hắn phất, phất tay sau đó chỉ chỉ vệ ngũ văn lao đầu đám người nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì hiệu ngọc cũng tới nàng một cái bước xa vọt tới bên giường kiểm tra liếu lãng có hay không bị thế nào văn lao đầu đám người nhìn thấy dạ khuynh hàn đều rất kích động bọn họ vừa định nói chuyện dạ khuynh hàn liền ngẩng đầu nhìn về phía hư không vứt xuống một câu cho phía sau lại tự sau đó liền sách theo vệ ngũ biến mất hư không bạch tử phục chính dương dương đắc ý nói xong thay liếu lãng nhặt xác sự tỉnh dạ khuynh hàn đúng lúc xuất hiện đạo hữu chẳng lẽ muốn cùng đông hoàng liên minh đối n ị c h sau khi bình tĩnh lại bạch tử phục ném ra đông hoàng liên minh chiêu bài kinh sợ đối phương sai gia khuynh hàn chỉ ra chỗ sai hắn phải nói ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đối n ị c h bạch tử phục ngược một bước ta cùng ngươi đối n ị c h ngươi là cái nào chí ma cứ việc rất im lặng nhưng bạch tử phục vẫn là nhẫn mại tính tình nói đây là đông hoang liên minh cùng vo khuyết thành nhân đoán hy vọng đạo h ư u không nên nhúng tay gia khuynh hàn lắc đầu nghĩ không cắm cũng không được xem như vo khuyết thành chủ mẫn sát có thể bông u tha ta sao cái gì bạch tử phục trận mắt há hốc mổm lúng ta lung túng nói ngươi ngươi là vo khuyết thành chủ giả k u y n h à n gia k u y n h à n đã biến mất hơn ba năm bạch tử phục căn bản liền không nghĩ qua hắn lại đột nhiên xuất hiện bị ngộ đáp đúng dạ khuynh hàn ánh mắt bất tiện nhìn xem bạch tử phục bạch tử phục mấy người tập hợp một chỗ nhìn xem động ly y ế n tử dung lại nhìn xem dạ khuynh hàn cùng hai nữ âm thầm cân nhắc song phương lực lượng so sánh cuối cùng ra kết luận không địch lại bốn đôi bốn dưới tình huống bọn họ đều ở vào hạ p h o n g húng chi dạ khuynh hàn trở về hắn là thành chủ có thể điều động toàn thành mỹ lực sức chiến đấu tuyệt đối tại bọn họ bất kỳ người nào bên trên ha ha bạch tử phục cười khan một tiếng liền nói hiểu lầm hiểu lầm còn mời dạ thành chủ thả vệ ngũ chúng ta lập tức rời đi có đúng không dạ khuynh hàn từ chối cho ý kiến nửa ngày hắn mở miệng nói các ngươi có thể rời đi nhưng hắn không được nếu như có thể ăn hết bạch tử phục bốn người lời nói dạ khuynh hàn tuyệt sẽ không hào phóng như vậy hắn sẽ đem tất cả người đều lưu lại bạch tử phục thu hồi nụ cười s ắ p mặt truyền âm hắn gần từng chữ một dạ thành chủ khăng khăng muốn kết thủ đi phải thì như thế nào bạch tử phục lập tức không phản b ắ t được t hừ ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng không cần suy tính dạ khuynh à n nói xong trong tay dâng lên một đoàn màu xám ấn về phía gần chết vệ ngũ dừng tay bạch tử phục bốn người biến sắc cùng kêu lên hết lớn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt cho ngươi mặt mùi đúng không t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt cho ngươi mặt mùi đúng không dạ khuynh hàn không n ú c nhích chút nào không những như vậy hắn chuyển vận cường độ ngược lại gia tăng cho dù tại thoi thóp bên trong vệ ngũ cũng phát ra trận trận rú thảm loại kia bị không gian pháp tắc một chút xíu ma diệt cùng thôn vệ tư vị không dễ chịu đáng ghét bạch tử phục la d i ệ n đám người mắt thấy nói chuyện vô dụng chỉ có thể đập thủ giơ tay hướng dạ k h u n h hàn công tới hy vọng có thể đánh gây hắn nhưng ngọc ly cương xuất tú đám người cũng không phải gỗ lập tức ngăn lại bốn người tại cứu cùng ngăn ở giữa vệ ngũ gọi tiếng càng ngày càng nhỏ bạch tử phục đám người nội tâm châm xuống cuối cùng vệ ngũ đã không còn âm thanh mọi người chuyển mắt nhìn lại dạ khuynh hàn trong tay trống rỗng đâu còn có cái gì vệ ngũ hắn đã theo trên đời này biến mất vô vô tay dạ khuynh hàn nói lầm ẩm liền cái đại đạo toái phiến đều không có khó trách như thế yếu hắn giết vệ ngũ một là đả kích đối phương hai chính là vì đại đạo toái phiến vốn cho rằng sẽ giống giết chết đàm đại tùng như thế có thu hoạch không nghĩ tới cái gì cũng không có thất vọng có ít người lĩnh ngộ pháp tắc vô vọng liền sẽ dùng bằng môn tà đạo thủ đoạn tân cấp tiên vương loại này tiên vương chỉ có cảnh giới không có thực lực trên thực tế không coi là tiên vương chỉ có thể gọi ngụy vương vệ ngũ chính là như vậy n g ư ơ i giết hán bạch tử phục từng chữ nói ra viên mắt đỏ bừng dạ khuynh hàn lơ đ ẽ m t h ẳ n g n h ư n ó i không nên bày ra một bộ người bị hại rằng dấp làm rõ ràng các ngươi mới là tìm cớ gây sự gây chuyện người hồng h ộ c bạch tử phục thở hồn hển hắn nghĩ liệu lĩnh đem dạ k h u n h hàn sẽ thành m ả nhỏ nhưng lý trí nói cho hắn không được nếu không bốn người bọn họ cũng nguy hiểm dạ khuynh hàn mây trôi nước chạy hắn biết đối phương sẽ lựa chọn thế nào lại tha cho các ngươi lại tiêu dao một đoạn thời gian chờ lao tử tấn cấp tiên vương lớn sổ sách nhỏ sổ sách cùng một chỗ tính toán hừ đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng tiếp lấy hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh vội vã mà đến mẫn đạo hữu bạch t ử phục thấy rõ người đầu lính khuôn mặt phía sau đầy mặt kinh h ỉ mẫn sát dạ khuynh hàn trong mắt hơi híp i tuổi con nhỏ liền như thế hung ác mẫn sát đi tới phía sau nhìn chăm chăm dạ k h u y n hàn dùng một bộ trưởng bối giọng điệu dạy dỗ đông hoang có ngươi dạng này thành chủ chính là lớn không may trước đây ta đã bỏ qua cho ngươi một lần đáng tiếc ngươi không biết hối cải hôm nay bản tọa không thiếu được muốn thay đông hoang đồng đạo thanh lý thái họa phía sau hắn một đám người nghe cái này lập tức tản ra thân hình đem dạ khuynh ê à n năm người bao vây lại dạ khuynh ê à n dò xét đi qua trừ thương vĩnh hòa diệp tuyết trở quen thuộc gương mặt bên ngoài còn có bảy tám cái người xa lạ nghĩ đến bọn họ hẳn là cùng bạch tự p h ụ la diễn đồng dạng là phía sau gia nhập đông hoang liên minh mẫn sát thật là đủ không muốn mặt đi lên liền đỉnh đầu đỉnh t r ụ mũ trừ qua đến đem chính mình đặt đại nghĩa một bên có phải là người vô s ỉ đều thích làm trò này cái gì gọi là đã bỏ qua cho ta một lần cái gì gọi là không biết hối cải ta sửa c ọ n l ô n g t ó c xanh rùa bớt ở chỗ này phát nôn g bừa bãi người muốn như nào ra khuynh hàn lười nhác trả lời t ó c xanh rùa mẫn sắt cảm thấy n g h i hoặc không hiểu sự sưng hô này ý tứ nhưng hắn dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ không phải cái gì tốt lời nói từ h bi không độ đoạn t u y ệ t người tất nhiên ngươi một lòng muốn chết cái kia cũng không có cái gì dễ nói ông l o n o n g mẫn sắt một nhóm mười mấy tên tiên vương đồng thời lấy ra quy tắc quần quận chèn ép lực lượng khiến người n g ạ thở mẫu ly cùng yến tử dung lập tức biến sắc đây là một cái t ử cục đối mặt ba lần tại chính mình lực lượng căn bản không có phương pháp phá giải bọn họ nhìn hướng dạ khuynh hàn nhưng mà dạ khuynh hàn vẫn cứ một mặt bình tĩnh phản phất muốn chết không phải h ắ n giống như ngươi không sợ ban tôn giả sinh k h í sao dạ khuynh hàn đột nhiên ném ra một câu nói như vậy mẫn sát s ữ n g sở lập tức nghĩ đến ban tổ linh từng ngăn cản qua hắn hắn một mặt trâm trọng nói ngươi còn trông chờ ban tôn giả bảo vệ ngươi đây tỉnh lại a lần kết là vì tứ thập bắt thành trở về lý do an toàn không cho chúng ta phát sinh đại chiến hiện tại chính là đánh đổ trời cũng không có người quản huống hồ thu thập các ngươi năm cái cũng không cần phí quá lớn sức lực không Dạ khuynh hàn phản bác ngươi có thể không biết ban tôn giả lại lên tiếng để ngươi thành thật một điểm đừng đến tìm ta p h i ề n phước nếu không hắn sẽ rất sinh khí ha ha mẫn s á t bị chọc phát cười hàn thấy dạ khuynh hàn đây là cùng đường mặt lộ mới sẽ cáo m ư ợ n v a i hùng cho rằng dạng này có thể hủ sợ chính mình ngây tơ h l i ê n tính ban tôn giả thật lên tiếng thì sao trật tự giả tay không quản được rộng như vậy có ý tứ gì ngươi là không có ý định cho trật tự giả mặt mũi đi mẫn sát cười lạnh hắc hắc nói chờ ngươi đến hoàng tiện lộ lại hướng trật tự giả cáo trạng a nói xong liền nghĩ phát động công kích lúc này giả khuynh hàn quát to một tiếng tiền bối thấy không hắn căn bản không có đem ngươi để vào mắt mọi người kinh ngạc hắn tại cùng ai nói chuyện ông một cái đại đ ỉ n h xuất hiện tại s o n g phương chính giữa nhìn thấy cái này đại đ ỉ n h mẫn sát đám người biến sắc sau đó ban tổ linh hiện ra thân ảnh hắn biểu lộ không vui nhìn thoáng qua mẫn sát mẫn sắt trên m ặ tâm tình bất định chốc lát nói ban tôn giả ngươi sẽ không lại muốn ngăn cản a hắn buồn bực muốn thổ huyết Trật tự giả đều ừ ban tôn giả ngươi cảm thấy chính mình hành động phù hợp trật tự giả thân phận sao nếu như trật tự giả cái mông sai l ệ n h vậy sẽ không có chút nào uy tín có thể nói hy vọng ngươi nghĩ lại mẫn sắt không muốn từ bỏ da khuynh hàn biến mất hơn ba năm mẫn sắt vốn cho là hắn xông vào tinh môn phía sau vẫn lạc mãi đến mấy ngày trước đây trợt thấy hắn xuất hiện tại tiềm vương lục bên trên mới biết được mạng hắn lớn không có chết bạch t ử phục đám người trước đến chém giết liêu lãng mẫn sắt cảm thấy đây là một cái cầm x u ố n g võ k huyết thành cơ hội tốt bưng nơi ở của hắn da khuynh hàn trở về về sau liền biến thành cô hồn g i á quỷ lại thu thập hắn há không dễ dàng trật tự giả xác thực muốn công bằng công chính không thể tùy tiện nhúng tay phân tranh b a tổ linh gật đầu bày tỏ đồng ý thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển cũng muốn phân tình huống nếu như phân tranh ảnh hưởng đến la giới đại cục vậy chúng ta liền không thể không quản đại cục mẫn sát khinh thường cười một tiếng giết một cái dạ khuynh hẳn có thể ảnh hưởng đến cái gì đại cục chẳng lẽ bởi vì hắn xếp hạng tiềm vương lục thứ ba là la giới mặt mũi cho nên các ngươi muốn bảo vệ hắn ban tổ linh không lên tiếng ngươi muốn như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng a ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích ừ mẫn sát tự cho là nhìn thấu sự tình bản chất trân trọng nói cái mông lệch ra liền lệch ra còn chỉnh cái gì quang minh chính đại khiến người k i n h thường ân nghe được câu này ban tổ linh ánh mắt lạnh lẽo hắn vốn cũng không phải là một cái tính tình tốt người sở dĩ nhẫn mại tính tình cùng mẫn sắt nói d ố c bất quá là cảm thấy hai lần cản trở hắn ít nhiều có chút băn khoăn mới thu lại phong mang nói chuyện cẩn thận không nghĩ tới lại đổi lấy đối phương không biết tốt xấu cho ngươi mặt mũi đúng không vê anh đại đ ỉ n h xoay tròn tỏa ra ngập trời khí thế mẫn sắt đám người nhất thời bị đẩy lùi trăm trượng dạ khuynh hàn âm thầm hư vấn nội tâm la hét đánh đánh đánh tốt nhất có thể rét mấy cái lập uy chương năm trăm hai mươi hai t h ẳ n thán chương năm trăm hai mươi hai t h ẳ n thán bầu không khí dương cùng bạc kiếm ban tổ linh đạm đại đ ỉ n h giống như một đầu hùng sư mà mẫn sát đám người mặc dù vô cùng kiên kỵ nhưng lại không cam tâm rời đi giống vây quanh càn sói mẫn sát biểu lộ biến đảo đại biểu giờ phút này hắn nội tâm không ổn định trật tự giả rất mạnh điểm này hắn rất rõ ràng nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào hắn không có khái niệm bởi vì chưa từng có giao thủ qua có lẽ ban tổ linh bằng sức một mình liền có thể ép qua bọn họ mười mấy người có lẽ không thể đây không phải là trọng yếu nhất liền tính giải quyết đi ban tổ linh phía sau hắn còn có tiêu bất ly cổ lai hy kim vô thứ cùng âu dương huyền đông hoang liên minh muốn cùng trật tự giả là lịch sao cứ việc gần đây đông hoang liên minh mở rộng cấp tốc lại thu nạp không ít t i ê n vương nhưng mẫn s á t cũng sẽ không bành trướng đến cảm thấy có thể khiêu chiến trật tự giả tình trạng húng chi hắn cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu hướng trật tự giả khai chiến dù cho hắn hạ lệnh cũng không phải tất cả mọi người sẽ nghe có thể tu luyện tới tiên vương đều là nhân tinh cái nào không hiểu cân nhắc lợi hại mẫn s á t suy nghĩ thay đổi thật nhanh nháy mắt liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy càng nghĩ hắn càng tâm lệnh vừa rồi phẫn nộ choáng đầu góc để hắn lấy ra sai lầm thái độ còn tốt ban tôn giả không có giống trước kia có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau nếu không tình thế nhất định không cách nào vẫn hồi a ha ha mẫn s á t miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn ban tôn giả bất giận mẫn nào đó vô ý chất vấn trật tự giả tất nhiên tôn giả ra mặt vậy chuyện này liền tạm thời coi như thôi đúng hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì tôn giả nói không thể động dạ khuynh hàn ít nhất hiện tại không thể vậy xin hỏi lúc nào có thể ban tổ linh thấy đối phương chịu thua liền thu hồi khí thế trả lời bao lâu còn không biết nhưng đến lúc đó ngươi nhất định có thể cảm giác được tốt ta mẫn sát không lại dây dưa sợ lại chọc ban tổ linh không cao hứng hắn chắp tay một cái dẫn đầu mọi người rời đi trước khi đi nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn một cái phản phất tại nói ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào đầu người trước gửi tại trên c ổ ngươi sẽ có một ngày ta sẽ lấy đi dạ khuynh hàn đương nhiên không thể yếu khí thế về chừng đối phương chờ mẫn sát đám người biến mất phía sau ban tổ linh thu hồi đại đình thở dài ta chỉ có thể làm đến loại này trình độ dạ k h u n h hàn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn rõ ràng muốn ngợn trật tự giả giải quyết đông hoang liên minh không thực tế cuối cùng c vẫn là hai ỉ có thể d ự vào chính mình. Ban tổ l n hắn thắng h thể có được vì mươi ộ t chút giảm sóc thời gian, đã rất hiếm thấy. sóc hiếm giảm gian, g n đã yên tâm, chờ tu chờ b ổ x o n g lối đi, ngươi sẽ t h à n hai l g ớ i đại công thần, thu hoạch ngàn vạn uy tín. Đến lúc đó, hoạch vạn công lúc thần, ngàn tín. thu uy mươi ẫ n muốn n sát đối phó g cũng phải ước lượng một cái. lượng ha ha ha. phải một h a ba nghìn hàn thoải n cười một mái ý t g hai đối phó n mươi nào, còn chưa nhất ba ban tổ linh nói、tốt. tiền bối làm thỏa đáng về sau đến vo quyết thành tìm ta liền có thể ân ban tổ linh đáp ứng một tiếng lách mình rời đi ra khuynh hàn ánh mắt theo bên cạnh một bên bốn người trên mặt lần lượt lướt qua sau đó hắn không hề nói gì một tay một cái đem khương xuất tú cùng h ỏ a ánh nguyệt ôm vào lòng Ngọc ly lúc này kêu lên uy uy suy tính một chút cảm thụ của chúng ta、Thu、ta Dạ khuynh hàn bông ra gừng hòa hai nữ ôm hướng Ngọc ly cùng yến tử dung hai người tốc độ ánh sáng tránh ra một mặt g h é t bỏ ta suy tính các ngươi cảm thụ nhưng các ngươi có vẻ như không có cân nhắc cảm thụ của ta Dạ khuynh hàn một mặt hủy khuất đi không có chính hành Ngọc ly l ư ờ m hắn một cái nói một chút ngươi ba năm này gặp phải a ách ra k h u n h hàn sơ một cái cai cảm ta đoán chừng rất nhiều người đều mới biết nhưng ta không nghĩ một lần lại một lần nói như vậy đi các người đều cùng ta về bình nam vương phủ chúng ta ngồi xuống trò chuyện bốn người lướt nhau gật gật đầu dạ khuynh hàn vung tay lên đem mấy người toàn bộ bao lấy biến mất không thấy gì nữa bình nam vương phủ gà bay chó chạy bởi vì dạ khuynh hàn trở về nếu không phải m ộ n g ly mấy người tại vương phi cố thị cùng tân nữ lu có thể khóc n g ấ t đi các nàng đẻ nén nội tâm kích động lôi kéo dạ khuynh hàn không rời mắt mẫu phi làm điểm ăn a dạ khuynh hàn không hề n ó i trên thực tế đến hắn loại này t ú vi lâu dài không ăn cũng không quan hệ hắn chỉ là muốn đánh gãy cố thị mà thôi trên ố tốt tốt, t m ẫ bàn cố thị làm chủ vị tả hữu là dạ khuynh hàn cùng tân ngữ nhu tân ngữ nhu vốn định ngồi tại cuối cùng bởi vì tham dự mỗi một cái đều thân phận bất phàm nhưng dạ khuynh hàn cưỡng ép đem nàng đặt tại cố thị bên cạnh trong mắt hắn không có thân phận khác nhau đều là người một nhà từ tu hành góc độ nói tân ngữ nhu là chúng đẹp bên trong không có nhất ưu thế nhưng nàng tại d ạ khuynh ê à n trong lòng nhưng lại có không thể thay thế địa vị nàng là người đầu tiên bị hắn nên vào trong nhà người coi hắn ở bên ngoài sông sáu lúc nàng tại trong nhà làm bạn mẫu phi cùng ra da ôn nhu hiền lành làm cho người đau lòng nàng không tranh không đoạn cũng chưa từng hy vọng xa vời càng nhiều chỉ hy vọng phu quân có thể thỉnh thoảng về nhà bồi bồi nàng là được rồi n ố c đến đáng yêu cho nên d ạ khuynh ê à n luôn cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều chuyển động da k u y n h à n cầm lấy một khối bánh ngọn á ố cắn một cái rơi hơn phân nửa miệng hắn n ắ g ắ c nói chuyện đều nói không rõ ràng mọi người mỉm cười nhất là mậu ly tiến tử dung hai người chưa bao giờ thấy qua dạ khuynh hàn dạng này một mặt tại bọn họ trong ấn tượng dạ khuynh hàn thiên phú dị bẩm sắp phạt quả đoán thỉnh thoảng còn có một điểm cười đùa tí từng không đứng đ á n nhưng không nghĩ tới sau lưng của hắn là như vậy cố thị rất vui vẻ nàng cầm lấy bánh ngọt từng cái phân phát cho mọi người cảm ơn mẫu phi cương xuất tú nói、Phúc. dạ k h u n h hàn một cái xốp giòn trực tiếp phun ra ngoài hắn chừng to mắt nói ngươi vừa rồi gọi cái gì mẫu phi a khương xuất tú một bên chậm dại ăn bánh ngọt một bên mây trôi nước chạy trả lời gia khuynh hàn ngu ngơ không biết lời nói cố t h ị gặp cái này cở trách nói hàn nhi không phải ta nói ngươi cùng xuất tú đều phát triển đến loại kia trình độ cũng không nói cho mẫu phi một tiếng nếu không phải xuất tú chủ động nhấc lên ta còn bị mơ mơ màng màng đâu gia khuynh hàn há h ố c m ồ m khương xuất tú à khương xuất tú ngươi trước đây bao nhiêu cao lanh một người bây giờ biến thành như vậy khu khu gia khuynh hàn háng g ọ n một cái tất nhiên mẫu phi nói như vậy vậy ta liền nhiều thẳng thắn mấy cái a chương năm trăm hai mươi ba thử xem a chương năm trăm hai mươi ba thử xem a nhiều thẳng thắn m ấ y cái nghe nói như thế không riêng cố thị xưng sở những người khác cũng đều nhìn hướng dạ khuynh hàn trong ánh mắt bao hàm nội dung không hoàn toàn giống nhau nửa ngày cố thị hỏi đều có người nào dạ khuynh hàn gãi gãi đầu xa cuối chân trời gần ngay trước mắt cố thị lập tức đưa ánh mắt về phía hỏa ánh nguyệt cùng mậc ly ta không phải mậc ly lập tức làm sáng tỏ dạ khuynh hàn gật gật đầu nàng xác thực không phải cố thị chuyên chằm chằm hỏa ánh nguyệt hòa ánh nguyệt đem đầu trôn ở trên mặt bàn yên tính nhăn bánh ngọt nàng cùng h ư ơ n g xuất tú khác biệt nàng một những linh hồn đã mấy ngàn tuổi cố thị ở trong mắt nàng liền cùng tiểu nữ hải không sai biệt lắm mẫu phi hai chữ s á c thực không gọi được ha ha nguyệt nhi tương đối thạch thùng dạ khuynh hàn thay nàng đánh cái giảng hòa cố thị không có tính toán tiếp tục hỏi còn có đ â y này dạ khuynh hàn yên lặng kiểm kê mọi người không còn gì để nói là có bao nhiêu a cần nghĩ lâu như vậy tân chỉ cùng túy thư cũng không cần nói mẫu phi đều biết rõ trừ hai nàng bên ngoài còn có hoa minh thành nữ nàng kêu hoa vân vãn có thời gian mang cho ngài nhìn một cái một những gọi là khúc linh lùng hiện tại huyện giới muốn gặp đoán chừng không quá dễ dàng không có dạ khuynh hàn buông buông tay cố thị gật gật đầu con tốt cộng lại cũng mới bảy cái mà thôi nếu như chỉnh ra bảy mươi cái nàng đoán chừng sẽ sụp đổ cái đề tài này kết thúc phía sau dạ khuynh hàn bắt đầu giải thích hàn biến mất hơn ba năm đều gặp cái gì vốn cho rằng đó là một cái dài dàng dặc cố sự ai ngờ g i a m ba câu liền nói xong k h ư ơ n g xuất tú đồng dạng trải qua cho nên nàng bình tĩnh nhất cố thị cũng nghe k h ư ơ n g xuất tú đề qua xem như là có nhất định chuẩn bị tâm lý chỉ có ba người khác trận mắt há hấp một chúng ta ở bên ngoài ngao ba năm n g ư ơ i ở bên trong liền qua ba ngày rất lâu mậu ly tiến tử dung cùng hòa ánh n g u y ệ t mới bình tĩnh trở lại sau đó mọi người lại hàn huyên một chút có không có cơm liền ăn xong rồi cố thị cùng tân ngữ nhu thức thời rời đi các nàng biết những người khác còn có chuyện muốn nói chỉ còn năm người phía sau dạ khuynh ê à n trước tiên mở miệng đông hoang tình thế hiện tại làm sao không lạc quan mậu ly mặt có thần sắc lo lắng đông hoang tổng cộng trở về tám tòa thành nếu như không có l i ề u l ã n g cái kia việc sự t ì n h chúng ta chí ít có thể tranh thủ một nửa minh hữu nhưng bây giờ trừ bình lên thành bên ngoài còn lại toàn bộ đảo hướng mẫn sát bên kia dạ khuynh hàn sắc mặt nghiêm trọng như vậy võ khuyết cùng bình nguyên hai thành s á c thực tình cảnh khó khăn dị tộc xâm lấn tình huống đâu còn tốt mậu ly hồi tưởng một chút ba năm qua chỉ có năm ngoái gặp phải xích nghĩ tộc tập kích tương đối nghiêm trọng lúc khác còn tại trong phạm vi k h ô n g chế võ khuyết thành cùng bình nguyên thành phụ cận không có cỡ lớn hư không thông đạo cửa ra vào a chính là loại kia có thể toát ra tiên vương dị tộc này cũng không có dạ khuynh hàn thở p h ả o nếu không hắn không đợi ban tổ linh tới chính mình liền muốn trước đi tu bổ bên trên ngươi cùng ban tôn giả tương giao tâm đầu ý hợp mậu ly trong mắt lóe lên con mang gia khuynh hàn biết nàng ý tứ r ộ i nước lạnh nói ngươi đừng kỳ vọng quá nhiều ta cùng hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi không nói lợi dụng lẫn nhau thật khó nghe phải gọi giao dịch giao dịch ân hắn dựa vào ta tu bổ hư không thông đạo cửa ra vào mà ta kéo hắn đại kỳ đối kháng mẫn sát ngươi có thể tu bổ hư không thông đạo cửa ra vào mấy người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không sai gia khuynh hàn đem vạn thư thành gặp phải nói một lần túy thư vậy mà thật thành vạn thư thành thành chủ mậu ly thổn t ứ c không thôi đối với vạn thư thành dạng này một tòa nho tu căn cứ mậu ly đương nhiên là biết rõ thậm chí, chính là nàng để cử dương túy thư tiến đến thử vận khí một chút không nghĩ tới nàng thật làm đến chuyện tốt nói như vậy người lĩnh nộ g không gian phát tắc ân mọi người hai mặt nhìn nhau mậu ly nói nếu như ta nhớ không lầm người phía trước đã lĩnh nộ g t r ô n vùi cùng phục tô phát tắc hiện tại thêm một cái không gian nhìn chung toàn bộ h u y ề n la giới có thể tại phát tắc về số lượng cùng ngươi cùng so sánh cũng chỉ có tiềm vương lục bên trên xếp hạng trước mười k ỳ hiến ách dạ khuynh à n không biết làm sao nói tiếp không gian phát tắc đúng là độc lập nhưng mặt khác hai cái không phải bọn họ toàn bộ đều bắt nguồn từ đại tự tại phát tắc nhưng những n à y không đủ là người ngoài nói cũng cho nên giả khuynh hàn không có ý định giải thích ban tôn giả nói giải trừ giới kiểu phong ấn là chuyện gì xảy ra mộng ly lại hỏi a đang muốn nói với các ngươi đâu la giới bây giờ không phải là toàn diện gặp phải dị tộc sâm l ớ n nha vì làm dịu áp lực đ ã thông giới kiểu để huyền giới giúp chúng ta chia sẻ một chút mọi người trầm mặc trật mộng ly khen rất tốt trật tự giả các đại nhân cuối cùng hiểu được biến thông từ thủ vị quang chính tiết tháo mặc dù để người khâm phục nhưng có khi lại có vẻ quá mức cổ hủ thậm chí ngu xuẩn vì la giới vốn là không thể quá phúc hậu cho dù hẹn hạ vô xỉ một điểm đều có thể tiếp thu dạ khuynh ê à n há h ố c mồm lời này nghe lấy câu câu đều là khoa trương người nhưng lại cảm giác câu câu đều là mắng chửi người h á n quả quyết không dám lộ ra cái chủ ý này nhưng thật ra là hắn ra đã thông giới tiểu về sau mặc dù có thể rời đi một bộ phận dị tộc nhưng tương tự huyền giới cũng sẽ có số lớn người tuân đi qua võ khuyết thành tiếp giáp giới hải cách giới tiểu cũng không xa khó tránh khỏi bị sung kích chúng ta hẳn là làm chuẩn bị cẩn thận dạ khuynh à n lo trước tính sau nói không sai m ộ n ly rất là tán thành nàng tiếp tục nói nhất là la giới hai cái xếp hạng tiền vương lục trước m ư ơ i thiên tài đều tại võ k huyết thành đối với cái này h u y ề n giới khẳng định có rất nhiều người k h ô n g phục muốn tới đây nhìn xem thậm chí phát động kiêu chiến các người hai cái cũng muốn chú ý một chút da khuynh hàn cùng khương xuất tú một mặt nhẹ nhõm không chút nào coi ra gì tới thì tới a đúng liễu lãng con hàng kia chuyện gì xảy ra da khuynh hàn n h ớ tới vệ ngũ tiến đến giết hắn hắn nằm ở trên giường cùng cái người thực vật giống như hại đừng nói nữa thế nào m ộ n g ly không cao hứng đem liễu lãng không ngừng ám sát mẫn sát sự tỉnh nói một lần da k h u n h hàn nghe xong cười con hàng này coi như có chút lương tâm hắn hôn mê bao lâu gần tới hai tháng không có t ỉ n h dấu hiệu mấy ngày trước đây ngươi leo lên t i ề m vương lúc lúc ta cùng cho nhấc lên hắn tựa hồ có chút phản ứng nếu không đi xem hắn một chút ra khuynh ê à n đề nghị m ộ n g ly cùng yến tử dung gật đầu nhưng khương xuất tú cùng hòa ánh nguyệt bày tỏ không đi các nàng không hứng thú khương xuất tú chuẩn bị trở về thái thượng cung hòa ánh nguyệt về thiên chiếu cốc ra khuynh ê à n bờ môi núp đ í c h bản năng muốn giữ lại hơn ba năm không gặp trời tối người yên thời điểm không được thật tốt tự c â chuyện nghĩ lại quay đầu lại đi tìm các nàng cũng đồng dạng mấy người phân tán rời đi văn xưng cát l i ê u lãng trong phòng da khuynh n Mộng、Ly、cùng Yến Tử Dung Yến hàn i t nói ảnh. t xong vẫn lên phục tô phát tắc ấn về phía liêu l a n g cái chán chương năm trăm hai mươi bốn ngươi muốn như thế nào thể nghiệm ta đều thỏa mãn ngươi c h ư ơ n năm trăm hai mươi bốn ngươi muốn như thế nào thể nghiệm ta đều thỏa mãn ngươi phục tô pháp tắc cùng một hệ pháp tắc khác biệt trên bản chất nó không có hiệu quả trị liệu bất quá là kích phát cùng gia tốc thân thể tự lành năng lực mà thôi nói thẳng thắn hơn nguyên bản liếu lãng cần thời gian một năm mới có thể tỉnh lại tại phục tô pháp tắc thôi động bên dưới có thể chỉ cần một ngày thậm chí ngắn hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có khả năng tỉnh lại chính là tự thân nắm giữ chữa trị năng lực nếu không phục tô pháp tắc sẽ chỉ làm hắn càng chết nhanh hơn vong mộng ly mấy người chăm chú nhìn g i k h u y ê hàn thi pháp bất chi bất giác nửa nén hương đi qua có phản ứng Yến tử dung tử chỉ vào liệu lan g mí mắt n ó xoay người ngồi dậy ngơ ngác nhìn qua giả khuynh hàn nửa ngày nghẹn ra một câu huynh đệ ngươi cũng treo giả khuynh hàn nguyên bản mỉm cười chờ đợi nên đón hắn xa cách từ lâu trùng phùng về sau phiến tình nháy mắt nghe được câu này phía sau nháy mắt mặt đen lộn xộn cái gì nơi này không phải âm phụ địa phụ sao liêu lãng đầy mặt n g h i hoặc sau đó hắn liền thấy phía sau m ậ c ly tiến tử dung còn có hiểu ngọc các ngươi cũng đều treo treo cái đầu của ngươi m ậ c ly tiến lên hung hăng đập vào đầu hắn ai nha liêu lãng bị đau bất quá hắn ánh mắt nhưng trong nháy mắt sáng lên có cảm nhận sâu sắc không có chết hoa liêu lãng ngao ô n một c u họng ô n chặt lấy dạ k h u n h hàn khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt huynh đệ ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi Dạ khuynh hàn ghét bỏ vô cùng liều mạng đẩy hắn làm sao hắn hai cây cánh tay giống kìm sắt đầu dạng rất lâu liệu lãng bình phục lại cầm dạ khuynh hàn tay nói cái gì cũng không nói về sau ta chính là ngươi thân ca ân không ngươi chính là ta thân ca đừng Dạ khuynh hàn cự tuyệt nói ta cũng không muốn có ngươi như thế một cái cự anh đ ệ đệ ngươi nhà vẫn là ôm lấy mộng ly b ắ p đ u ổ i à, nàng là ngươi thân tỷ đừng nói mỏ ta không phải m ộ n ly lúc này làm sáng tỏ liệu lãng nhận đến một vạn điểm tổn thương bất mãn nói ta vừa mới khôi phục một điểm Các người đầu ố linh có tiên tướng tu vi hắn cầm binh khí khẩn trương nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn trong lòng bàn tay cửa ra mồ hôi hắn có thể cảm giác được người trước mắt rất mạnh mạnh đến hắn để không nổi suy nghĩ tới đối kháng chẳng lẽ là đông hoa người trong liên minh vương lòng dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười ta là dạ khuynh hàn tới xem một chút các ngươi thành chủ dạ khuynh hàn vệ sĩ đầu lĩnh đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trên mặt t ư ơ i cười chắp tay nói nguyên lai là dạ thành chủ thất kính thất kính thành chủ đại nhân có lẽ tại niệm quân tông Tốt. dạ khuynh hàn biến mất không thấy gì nữa nghe mộng ly nói võ hồng diên đã tiếp thu xong truyền thừa tiến cảnh tu vi rất lớn hắn liền muốn tới xem một chút t h u ậ t tiện đem tiếp xuống thế cục cùng kỳ tuyên phó tương quân hai người chia sẻ một cái bình nguyên thành cũng dựng lên phụ vệ tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt nếu như không có đông hoang liên minh cái này uy hiếp tự vệ không ngại sau nửa c a n h giờ dạ a khuynh ê à n đến miệng quân tông nơi đây cùng ba năm trước đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Dạ a khuynh ê à n trước đến thăm hỏi võ tông chủ hắn dùng âm thanh ném cái b à i thiếp nơi này không giống võ k huyết thành trực tiếp nhảy dù không thích hợp võ thanh việt đ n g người đã theo một những c h i võ thị tộc nhân nơi đó trở về nghe đến âm thanh trong tông lập tức náo n h ì t lên gần như tất cả mọi người đi tới sơn môn khẩu ha ha ha võ thanh việt một tiếng cười sẵn sàng thật xa liền ôm quyền làm lễ dạ thành chủ đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón mau mau mời vào bên trong võ hồng diên đi theo phụ thân bên cạnh nhìn thấy dạ khuynh hàn rất kích động nhưng ở như thế nhiều người mặt nàng cũng không tốt nói cái gì chỉ nhẹ dọn gọi câu dạ đại ca dạ khuynh hàn gật đầu thăm hỏi song phương một trận hàn huyên phía sau vào tông võ thanh việt không ngừng bày tỏ dạ t h à n h chủ có khả năng bình an trở về thật sự là quá tốt nhìn ra được hắn là thật tâm rất cao hứng dạ khuynh hàn tâm ấm không thôi dạ t h à n h chủ là đến tìm hồng diên a sau khi ngồi xuống võ thanh việt cởi hỏi những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt mập mờ biểu lộ võ hồng diên sắc mặt đỏ lên rủ x u n g trán dạ k u y n h à n cảm giác là xem như minh h i ế u hai vị thành chủ trao đổi một chút rất bình thường a làm sao chỉnh đến ta hình như tới riêng tư gặp giống như các ngươi tìm một chỗ trò chuyện a chúng ta sẽ không cái dậy võ thanh việt nói dạ đại ca đi theo ta võ hồng diên đã sớm nghĩ tránh người mà dạ khuynh hàn càng không muốn chờ lâu vừa v ặ n thuận thế b ư ớ c ra mà đi nghệ quân tông phía sau núi hai thân ảnh rơi xuống dạ khuynh hàn ngưng tụ lại thâm túi h đôi mắt nhìn hướng võ hồng diên từ trên xuống dưới giỏ xét một lần võ hồng diên bị ánh mắt lửa nóng của hắn chăm chăm đến có chút toàn thân phát nhiệt đêm dạ đại ca nàng nhẹ dọm thì thầm làm sao vậy Dạ khuynh hàn lấy lại tinh thần ngươi võ hồng diên vốn cho rằng Dạ khuynh hàn chằm chằm xong sẽ tới ôm một cái nàng sau đó ai ngờ đối phương cũng không có ý tứ kia thu vi của ngươi xác thực tăng lên không ít Dạ khuynh hàn chật chật tán thưởng võ hồng diên mày này nhân lại ngươi vừa rồi liền tại nhìn cái này không phải vậy đâu võ hồng diên không phản bác được ngươi có lẽ lĩnh nộ pháp t ắ c ca ra khuynh hàn tiếp tục nói ân cái gì p h á p tắc như vậy ngay thẳng tìm hiểu người khác bí mật bình thường là rất không lẽ phép ngươi không quen thuộc liền tính hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi nhưng dạ khuynh hàn cảm thấy hắn cùng võ hồng diên ở giữa có lẽ không cần cố kỵ thâm lên thâm lên đó là một loại cái gì phát tắc dạ khuynh hàn lộ ra vẻ tò mò ta có thể thể nghiệm một cái sao đương nhiên võ hồng diên đôi mắt đẹp một phen nói ngươi muốn như thế nào thể nghiệm ta đều thỏa mãn ngươi rất đơn giản dạ k h u n h hàn đưa ra một cái tay ra hiệu võ hồng diên đem tay để lên võ hồng diên ngoan ngoãn làm theo nàng đã minh bạch dạ khuynh hàn muốn làm gì dạ khuynh hàn nắm chặt võ hồng diên yếu đuối không xương tay nhỏ cảm giác có một tiếng mát mẻ vận chuyển lực lượng phát tắc ân xanh biết sắc gọn sóng lập tức dập dờn tại hai người cầm trong tay dạ khuynh hàn nhắm mắt lại t i ế n lặng cảm thụ hắn không có sử dụng lực lượng phát tắc tới đối kháng mà là không chút nào bố trí phòng vệ tùy ý đối phương ăn mòn lấy võ hồng diên thực lực liền tính nàng đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đối hắn tạo thành tổn thương gì gọn sóng theo cánh tay rất nhanh liền lan tràn đến dạ khuynh à n toàn thân、hắn、không khỏi có chút run lên cảm giác tựa như trượt chân rơi xuống vào vô tận thâm viên đồng dạng không đứng ở hạ lạc, hạ lạc. Vô bờ bến. dạ khuynh hàn túi đầu quan sát thâm niên giống như một đoàn mê vụ không cách nào thấy rõ ràng khiến người sợ hãi thường thường không phải đã biết đồ vật mà là không biết ngươi không biết trong vực sâu đến cùng cất giấu cái gì p h ả n phất sau m ộ t khắc s á m xịt bên trong liền sẽ lộ ra một tấm miệng to như chậu máu đem ngươi sống sờ sờ thối vệ dạ khuynh hàn dần dần mất phương hướng gối r ố i cùng tuyệt vọng bắt nguồn từ trong tim lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên đưa ra một bàn tay lớn dạ khuynh hàn đột nhiên bắt lấy tựa như mò được một cọc cỏ cứu mạng đồng dạng trong lòng nháy mắt an tâm nhiều thật là ấm áp hắn nhịn không được ô n chặt、Ngo. gia khuynh hàn trong thai nghe đến một cái kỳ quá i âm tiết hắn đột nhiên bừng tỉnh đập vào mắt là một tấm đỏ bừng tiểu nhan gần trong găng t ứ c gia khuynh hàn có chút n g ẩ n ngơ sau đó mới kịp phản ứng đã trở lại hiện thực lúc này hắn ôm võ hồng diên thân thể mềm mại đem nàng xít sao chống đỡ tại trên núi đá tư thái mập mờ cực kỳ giống một đôi dạ huyên lương ách tại sao không gọi tình ta gia khuynh hàn một bên buông tay lui lại một bên cố giả bộ bình tĩnh nói ta sợ ngươi thể nghiệm không hoàn chỉnh võ hồng diên nắm góc áo túi đầu nhìn xem chính mình mũi dày người t i tổ năm đó cũng là lĩnh ngộ thâm viên pháp tác sao ân như vậy tương đương với truyền thừa dạ khuynh hàn hồi tưởng một chút vừa rồi c ả m thụ thâm viên pháp tắc có nhất định tinh thần công kích hương vị nó sẽ để cho sinh linh nhịn không được suy nghĩ lung tung mà trí tưởng tượng của ngươi càng phong phú hãm đến liền càng sâu trình độ nào đó c u n g thượng của mậu thuật có nhất định tương tự tính nhưng bộ pháp tắc này không có khả năng chỉ có cái này một cái tác dụng nó khẳng định còn có vật lý tổn thương công kích ta ân ta nghĩ thử xem thâm viên pháp tắc tính sát thương làm sao、Tốt. võ hồng diên tay ngọc vung lên xanh biết sắc giải lụa liền quấn về phía dạ k h u n h hàn dạ k h u n h hàn không tránh không né ngược lại chủ động liên tiếp để giải lụa quấn lên cổ tay của hắn t g i khuynh hàn trên cổ tay lập tức xuất hiện vài vết rách phản p h ấ t bị một cỗ cự lực xé rách ra đồng dạng d ạ đại ca mặc dù biết g ạ khuynh hàn không có khả năng có vấn đề quá lớn nhưng võ hồng diên nhìn thấy hắn cái dạng này nội tâm vẫn là quýnh lên d ạ khuynh hàn cười một tiếng vẫn lên phục tô p h á p tắc nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu thâm viên p h á p tắc tự a hồ dựa vào lực hút tạo thành tổn thương không sai g i k h u n h hàn chợt nhớ tới kỷ tuyên trọng lực, tắc, đó cũng là lực hút tạo thành tổn thương không sai giả khuynh hàn siêu siêu lúc này hai đạo nhân ảnh g á n g lâm gia t h à n h chủ bình an trở về thật đáng mừng phó tương quân vừa cười vừa nói đa tạ phó tỷ tỷ nhớ mong dạ khuynh hàn liếc mắt đối phương n g ự một cái nhìn thấy phó tương quân hắn liền không nhịn được nhớ tới lần trước cùng nàng giao thủ lần kia ngoài ý mớn hỗn đ à n ánh mắt ngươi hướng chỗ nào ngắm kỳ tuyên lập tức xù lông phó tương quân khuôn mặt bỏ lên nàng vốn là muốn giả vợ như không nhìn thấy kết quả bị kỳ tuyên như thế hống một tiếng xấu hổ đến cực điểm dạ k h u n h hàn ra mặt dày không quan trọng nhớ mày nói kỳ đại ca đối ta tựa hồ có thành kiến rất lớn kỳ tuyên hừ lạnh một tiếng ngươi cùng liễu lãng là kẻ giống nhau này làm sao mắng chửi người đâu dạ khuynh hàn không vui phó tương quân gặp hai người muốn bóp tranh thủ thời gian xen vào nói dạ thành chủ mới vừa trở về liền ngựa không dừng vó sang đây xem hồng diên xem ra rất để ý cô nàng này nha có lỗi với hồng diên chỉ có thể đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên người ngươi ách kỳ tuyên hai tay một tấm liền muốn thả ra trọng lực phát tắc phó tương quân tay mắt lanh lệ lập tức ngăn lại hắn sau đó hung hăng trận nhìn dạ ả khuynh hàn một cái Dạ ả khuynh hàn một mặt vô tội thế nào còn không cho người nói lời thật mấy người làm ở mỹ một phen phía sau ngồi trên mặt đất Dạ ả khuynh hàn mở miệng nói lần này tới tìm phó tỷ tỷ ngươi bọn họ là có vài sự kiện cho biết phó tương quân gia hiệu hắn nói tiếp Dạ ả khuynh hàn liền đem ban tổ linh đẩy lui mẫn sát đồng thời cùng h ắ n nước pháp tam trương sự tình nói còn có trật tự giả bọn họ sắp đả thông giới k i ệ u hy vọng bình nguyên thành chuẩn bị sớm phó tương quân nghe xong rơi vào suy tư ý của ngươi là mẫn sát không thể đối phó ngươi sẽ ngược lại cầm bình nguyên thành chút giận không bài trừ cái này có thể ta đã cùng mộng ly nói thời khắc quan tâm động tĩnh bên này như có ngoại ý mới ngay lập tức gấp rút tiếp viện phó tương quân gật gật đầu sau đó lại cho chuyện lên đả thông giới kiểu sự tỉnh đến lúc đó tràng diện sẽ càng thêm h ỗ n loạn nhưng không quản là huyền giới tu sĩ vẫn là dị tộc tính uy hiếp cũng không bằng đông hoang liên minh lớn cho nên quan trọng nhất cần đề phòng vẫn là mẫn sát mấy người liền tương quan chi tiết làm thâm nhập nghiên cứu thảo luận xong việc gia k u y ê n hàn đứng dậy cáo tử gia đại ca không lưu thêm võ hồng diên muốn nói lại thôi phó tương quân quan sát nét mặt nói giút bảo đúng vậy à ở thêm mấy ngày để hồng diên dẫn ngươi khắp nơi dạo chơi thể nghiệm một cái bình liên thành cùng võ khuyết thành khác biệt phong thổ dạ khuynh hàn trầm ngâm một lát nói tất nhiên phó tỷ tỷ nói như vậy vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh lưu cái gì lưu tranh thủ thời gian đi kỳ tuyên lại sù đông phó tương quân tranh thủ thời gian lôi kéo hắn rời đi vừa đi vừa quay đầu lại nói chơi vui vẻ ôi tiếp xuống hai ngày dạ khuynh hàn tại võ hồng diên dẫn đầu xuống đi dạo hết bình liên thành đi theo thành chủ không cần chính mình chạy trốn muốn đi nơi nào một ý nghĩ liền có thể trên đường đ ú n g phải rất nhiều người bọn họ đều cho rằng dạ khuynh hàn cùng võ hồng diên là một đôi lịch luyện tiểu tình lữ ai có thể nghĩ tới bọn họ là hai vị thành chủ cuối cùng tại võ hồng diên lưu luyến không rời ánh mắt bên trong dạ khuynh hàn trở về võ khuyết thành tiến vào thành trị phía sau hắn điều động thân nhiệm trực tiếp giáng lâm tại thiên chiếu cốc tần chiêu nghĩa đại hỷ đón lấy bên cạnh hắn đi theo tần nguyên bạch tiểu tử này đã thành công t ấ n cấp tiến sĩ mặc dù trong người đồng lửa cũng coi như rất không tệ nhưng cùng khương xuất tú dương túy thư chờ so sánh liền kém quá xa cho nên đại đạo tranh phong mỗi một bức cũng không thể là hậu nếu không liền sẽ triệt để tụt lại phía sau nguyệt nhi đâu lao tổ cùng vị ương cô nương đều tại hàn đàm tần t r i ề u nghĩa nhận tới một tên đệ tử để hắn mang dạ khuynh hàn tiến về hàn đàm đậu khẩu đệ tử cáo lui dạ khuynh hàn một người đi vào hào hào đi không bao lâu chỉ nghe thấy r ó c rách tiếng nước đồng thời xung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống không có tu vi người bình thường đoán c h ừ n g chờ không được mấy phút liền sẽ bị đông chết phía trước chuyển qua một chỗ ngặt sáng tỏ thông suốt dạ k h u n h hàn ngưng mắt nhìn lại lập tức xứng sở tại nguyên chỗ chỉ thấy đá lợm chầm vách đá ở giữa là một tòa hàn đàm hàn đàm bốc lên sương ngủ, dù cho nhiệt độ thấp như vậy cũng không có đông kết mà hàn đàm trung ương hai cỗ huyện chuyển thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng tu hành các nàng không mảnh vải che thân trắng non m ấ y mắt n g h e đến động tĩnh phía sau hai người chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sóng tâm đ ã n g t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu sóng tâm đ ã n g hòa ánh nguyệt thấy là dạ khuynh hàn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hai người đối diên phần mình thân thể cấu tạo đã thuộc như cháo triệu vị hương có một vẻ bối rối nhưng rất nhanh chấn định lại cũng biến thành điểm nhiên như không có việc gì hòa ánh nguyệt quay đầu liếp nhìn nàng một cái t h ầ n nghĩ hai người tại p h à m giới không phải chỉ xử lý cái thành thân nghi thức đơn giản như vậy à dạ khuynh ê à n xứng sở phía sau cười hì hì đi tới ngại hay không nhiều thêm một người Tốt. hòa ánh nguyệt lập tức đáp ứng nhưng triệu vị ương mặt lộ vẻ khó xử dạ khuynh ê à n nhìn qua nàng nàng cũng không có nhìn qua đối phương suy nghĩ một chút liền để người đỏ mặt chỉ đua một chút các ngươi đây là dạ khuynh ê à n có chút không hiểu nhân ra đều là tắm suối nước nóng các nàng ngâm hàn tuyển chẳng lẽ đang lợi công quả nhiên hòa ánh nguyệt nói không quản thiên hỏa vẫn là thiên chiếu nhắc mạch công pháp đều tràn đầy trí dương trí liệt khí tức lâu dài tu luyện thân thể cân bằng liền sẽ bị phá hư nếu không hiểu được điều chỉnh liền đem đi đến ta đã từng đường cũ thì ra là thế nói như vậy sơ đại thánh tôn đem hợp hồn chi địa thiết lập tại h u ảnh đàm hẳn là cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên đủ lạnh sao có cần hay không lại hàng điểm theo dạ khuynh hàn quan sát cái này gâu hàn đàm là tự nhiên tạo thành nhiệt độ một mực cố định tại cái nào đó p h ạ m vi người có biện pháp đương nhiên Dạ khuynh hàn nói xong đem tay cắm vào trong nước vận chuyển băng mà quyết mắt trần có thể thấy hàn đàm lập tức dâng lên một tầng xương trắng liền hang động nhiệt độ đều giảm xuống một mảng lớn phù phù triệu vị ương đổ vào trong nước mau dừng lại hòa ánh nguyệt hô to một tiếng sau đó hỏa tốc ôm lấy triệu vị ương rời đi hàn đàm gia khuynh hàn vỗ đầu một cái nhìn ta trí nhớ này quên triệu vị ương là một cái tu hành t i ể u thái đ i ể u nàng căn bản không chịu nổi băng ngọc quyết uy lực giờ phút này đã rơi vào hôn mê còn tốt nàng tu luyện chính là hỏa dương hệ công pháp ít nhiều có chút sức chống cự nếu không hậu quả khó mà lường được hòa ánh nguyệt đem triệu vị ương thả tới hàn đàm bên cạnh một tảng đá lớn bên trên sau đó vận chuyển thiên hỏa công pháp cho nàng toàn thân x o a bót đổi lệnh lưu thông máu nếu không ta đến gia k h u n h hàn nói người rất muốn sao hòa ánh nguyệt nghiêng mắt nhìn hắn một cái thế thì cũng không có Dạ khuynh hàn sờ mũi một cái nửa ngày hòa ánh nguyệt thu tay lại thế nào Dạ khuynh hàn hỏi hàn ý đã bị xua tan không có gì đáng n g ạ i chỉ là nàng kích phát thân thể bản thân bảo vệ cơ chế trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh a Dạ khuynh hàn đem hòa ánh nguyệt ôm lấy cắn nàng lỗ thai nói câu thì thầm hòa ánh nguyệt lập tức đẩy mặt ngượng ngùng tại chỗ này trong nước cũng được không muốn a phù phù ra k h u n h hàn không nói lời gì trực tiếp ôm nàng rơi xuống hàn đàm bên trong t lạnh quá vận chuyển băng ngọc quyết nháy mắt tốt một chút ngâm hàn đàm giải độc quá chậm nghĩ nhanh còn phải đi đường tá chép gần nói Dạ khuynh ê à n một bộ rất hiểu bộ dáng không lâu hàn đàm liền gợn sóng nổi lên b ộ t phía dòng nước ôn nhu v ô bốn phía nham thạch loại kia vận luật khiến người mê mội không biết là hỏa ánh nguyện song hồn dung hợp càng thêm triệt đ ể vẫn là một những hồn đối dạ khuynh ê à n đã quen thuộc dù sao nàng không tại giống như trước đây bài x í c lúc này triệu vị ương mí mắt giật giật trong đầm hoàn toàn đầu nhập hai người không có chút nào phát giác một nén hương phía sau đầm nước chậm rãi bình tĩnh gia khuynh hàn thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo hòa ánh nguyệt vẫn cứ không mảnh vải che thân dịu rít triệu vị ương chậm rãi tỉnh lại vị ương ngươi s á c mặt làm sao hồng như vậy thân thể không t h o ả i mái sao hòa ánh nguyệt lo lắng hỏi nàng sợ trải qua phía trước cái k i a d à y vỏ nàng tu hành xảy ra vấn đề không có không có việc gì triệu vị ương có một vẻ bối rối vị ương không sai nha đều đã tu luyện tới hóa long cảnh gia khuynh hàn khen hơn ba năm từ một cái không có chút nào tu vi phạm nhân đạt tới đã từng phạm giới đình phong có thể thấy được nàng thiên phú xác thực không bình thường ngay đến khích lệ triệu vị hương nội tâm vui mừng nhưng nghĩ lại chính mình cùng hắn ở giữa tranh l ệ n h không khỏi lại là một trận mềm mại ta sẽ tiếp tục cố gắng ân gia khuynh hàn tạm biệt không quay rời các ngươi tu luyện có thời gian lại tới hoa minh các nàng đã rời đi vô niệm đảo trở lại tông môn của mình tiêu giao minh đã không còn tồn tại đại gia sở dĩ có thể tập hợp một chỗ là vì vạn đảo vược đặc thù tình thế mà bây giờ gia khuynh hàn trở thành thành chủ vậy liền không cần thiết lại trói đến một khối hoa bà, bà chu mạ thanh c ô n luận chi chờ người quen biết cũ đem gia k h u n h hàn vẫn bảo Mặc dù hắn đã tại r ở thành đỉnh n hoa minh n vật, n đường n g t h n này gia khuynh hàn, hàn lại đi tới vô niềm môn tiết lộc cùng hoa bà bà đồng dạng đều đã tấn cấp tiến sĩ nói thật loại này tu vi tại la giới rất không thu hút nhưng trở thành một phương nhỏ bá chủ vẫn là không có vấn đề tiết lộc vẫn cứ mở miệng một tiếng minh chủ kê ơ da khuynh hàn cũng giống trước kia gọi hắn phó minh chủ chỉnh đến tiết lộc vào đầu bất hai có chút ngượng ngùng nhưng nhìn ra được hắn rất vui vẻ rời đi vô niệm môn phía sau da khuynh hàn đi xích liên tông bạch thích thẳng lại bắt đầu c ả m thán khuynh thành nếu có thể tìm tới giống như ngươi phu quân l i ề n tốt bạch k h u y n thành mạnh miệng ta nhất định có thể tìm tới so hắn càng tốt vẫn là đã từng cảm giác một chút cũng không thay đổi tuấn lan sao hắn a hiện tại triệt để hành vi phong túng bay lên bản thân bất quá tu luyện ngược lại là không rơi xuống hơn xa lúc trước cho nên ta cũng chẳng muốn quản đang lúc như vậy đó chính là hắn tiên h tính càng kiềm chế ngược lại càng không ổn đi có ngươi câu nói này là đủ rồi quay đầu hắn muốn xông ra cái gì thai họa ngươi nhưng phải chiếu c ố điểm ách ta mới vừa nói sai đề nghị bắt hắn trở lại đánh gậy tư chi giam lại bạch thích thẳng đi tới xích liên đạo ra khuynh ê à n chợt nhớ tới thủy thị thương hành thật lâu chưa từng thấy ngưng thường siêu thân hình hắn nói lên đi tới thủy thị thương hành trước cửa ngầm đầu nhìn lên đã từng hắn chế tạo khối kia bảng hiệu vẫn cứ treo ở phía trên chỉ là bên phải phía dưới nhiều một hàng chữ nhỏ võ khuyết thành chủ dạ k h u y n hàn h thân đ ể ách thủy ba phụ là hiệu marketing t h ị phu lúc này cánh cửa phía sau chuyến đến một đạo mừng rỡ bên trong sen lẫn một tia ngoại ý muốn gọi tiếng Dạ k h u y n hàn h rơi xuống ánh mắt liền nhìn thấy thủy ngưng thường thanh tú động lòng người đứng ở kệ hàng phía trước hơn g ba năm không gặp thủy ngưng thường nhiều một tia thành t h ụ phong vận bất quá nàng t u vi lại không có quá lớn tăng lên giả khuyên hàn cười đi vào lúc này thủy thị phu phụ cũng chạy tới mang trên mặt kích động tiểu hàn khó được ngươi còn nhớ do nơi này thủy minh chết rất cao hứng ách xin lỗi thủy bá phụ một mực không đến xem ngài không không ta không phải ý tứ kia thủy minh chết tranh thủ thời gian xua tay thủy mụ đập hắn một cái hoán trách nói nhìn ngươi cái k i a m i ệ n g sẽ không nói liền đóng lại đến tiểu hàn chúng ta ngồi trò chuyện nói xong kéo hắn đi bên trong ra t h á n h chủ lúc này kệ hàng phía sau đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo kinh hô tiếp lấy vô số ánh mắt hiu hiu hiu bàn tới dạ khuynh hàn cái này mới có rảnh dò xét một cái trong cửa hàng hắn phát hiện diện tích so với lúc trước lớn gấp mấy lần hẳn là thủy minh chết đem hai bên trái phải đều cho quần xuống tới sau đó đã thông thành một nhà sinh ý càng làm càng lớn trong cửa hàng có không ít khách hàng một tiếng dạ thánh chủ lập tức hấp dẫn mọi người chú ý dạ khuynh hàn rời mắt nhìn lại chỉ thấy gọi hắn chính là một tên hơn ba mươi tuổi hãn tử khuôn mặt rất lạ l ắ m vị huynh đài này hắn vốn muốn hỏi gọi ta có chuyện gì nhưng chỉ nói bốn chữ liền bị đối phương cấp lời nói gốc dạng c h i ạ thật là dạ thánh chủ sống sờ sờ chân nhân h á n tử một bên nói một bên trên dưới g ò xét giống thấy cái gì v ậ t hiếm có dạ khuynh hàn xả mặt lại thủy trưởng q uy không có gặt người hắn thật nhận biết dạ thánh chủ nói như vậy cửa ra vào khối kia bằng hiệu cũng là dạ thánh chủ bút tích thực đi còn có thủy cô nương là dạ thánh chủ tiểu tiếp cũng không có chạy ân dạ khuynh hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng thủy ngưng thường phía trước hắn có thể lý giải một đầu cuối cùng là chuyện gì xảy ra thủy ngưng thường cực kỳ lung túng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào nàng hung hăng trừng mẫu thân một cái thùy mụ lập tức ngượng ngùng nói mánh lưới mánh lưới mà thôi Dạ khuynh hàn lập tức hiểu rõ bất quá thật là quá tàn nhẫn a vì kéo sinh ý liền nữ nhi thanh danh đều góp đi vào tiểu hàn ngươi cảm thấy ngưng thường thế nào t h ủ y mụ mỉm cười hỏi rất tốt a vậy nếu như nàng thật cho ngươi làm nương t h ủ y ngưng thường nghe không nổi nữa lập tức cắt đứt nàng t h ủ y mụ i ị môi từ dạ khuynh hàn tại vạn đảo vượt thanh danh van r ộ i lúc nàng liền âm thầm tiết rẻ vì cái gì hắn không phải chính mình nữ tế phía sau d i k h u n h hàn nhảy lên trở thành nhân vật phong vân thủy mụ trong lòng càng không phải lá tư vị đến bây giờ hắn đã trở thành cao không thể chạm nhân vật thần tiên thủy mụ hối hận ruột đều xanh lúc trước nếu như đem ngưng thường nhét mạnh vào phòng của hắn thật là tốt biết bao nói không chừng hai người liền bé con đều có dạ khuynh hàn nhìn xem thủy thị mẫu nữ nói đùa loại này chuyện tốt ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt liền sợ ngưng thường không đồng ý mẫu nữ hai người song song ngốc trệ thủy m ụ ngốc là vì nàng nhiều năm tâm nguyện không nghĩ tới một câu liền thực hiện mà thủy ngưng thường ngốc là vì nàng không nghĩ tới dạ khuynh hàn vậy mà lại đáp lại ta ta các ngươi trò chuyện a nói xong b ụ mặt chạy hướng hậu viện ha, ha tiểu hàn v ề sau chúng ta chính là người một nhà t h ủ y mụ phảng phất sợ hắn đổi ý giống như tranh thủ thời gian che cái chọc á c h ta chỉ là dạ khuynh hàn g nghĩ giải thích một chút nhưng trực tiếp bị thủy mụ đánh gãy lôi kéo hắn vào chỗ thủy phụ cũng tại không ngừng h ắ n huyên lại thêm xung quanh khách hàng ồn ào cứ thế đem hắn lời muốn nói bao phủ lại dạ khuynh hàn g tại thủy thị thương hành ngồi gần nửa ngày thủy ngưng thường từ khi chạy về sau liền rốt cuộc không có đi ra b á phụ b á mẫu ta phải đi. đi cái gì đi sắc trời không còn sớm liền tại cái này nghỉ ngơi một đêm a ngơi phía trước ở g i a phòng chúng ta một mực giữ lại thùy mụ giữ lại nói dạ khuynh hàn nhìn xem bên ngoài mặt trời này vừa vặn ngã về tây liền kêu trời sắc không còn sớm lần sau đi ai ngươi cùng ngưng thường đều không nói bên trên hai câu nói tâm h từ ta các ngươi buổi tối h ả o h ả o hàn huyên một chút dạ khuynh hàn vẫn là không được ngưng thường nếu có trống không lời nói có thể trở về đại ly vương t r i ề u nhìn xem ta nhiều khi đều ở tại bình nam vương phủ bá phụ bá mẫu cũng có thể đi nhất định nhất định dạ khuynh hàn rời đi về sau thủy ngưng thường mới từ hậu viện lộ ra một cái đầu thủy mụ không cao h ư n g mắng vô dụng nha đầu dạ khuynh hàn một mực chờ đợi chờ ban tổ linh giải quyết giới kiểu sự t ì n h sau đó xong đi tu bổ lối đi nhưng hắn đi rồi lại nửa điểm tin tức đều không có bình thường mà nói chờ đợi đều là d à y vò nhưng dạ khuynh hàn lại không có cảm giác này hôm nay đi chỗ này đi dạo ngày mai đi chỗ đó đi dạo tinh thần cùng nhục thể đều trôi qua rất phong phú thậm chí hy vọng dạng này thời gian một mực tiếp tục kéo dài nhưng hắn trong lòng minh bạch đây là không thực tế huế nguyệt tiên tính tốt muốn xây dựng ở phụ trọng tiến lên cơ sở bên trên không thể chỉ riêng yên tính tốt mà không tiến đi không q u ả n là dị tộc vẫn là thiên huyền đế quân cái này uy hiếp đều bức bách hắn phải nhanh một chút mạnh lên nếu không trước mắt an nhàn chỉ là bọn nước ngày hôm đó dạ khuynh hàn b ồ i tiếp tân ngữ nhu tại ngọc kinh thành đi dạo một chỗ g ấ p đường lữ băng nhìn qua bóng lưng của hai người xuất thần mãi đến bọn họ hoàn toàn biến mất tại biển người vẫn không muốn thu hồi ánh mắt tiểu lục vì cái gì không đi chào hỏi thuyết lam phu nhân từ phía sau xuất hiện nghi ngờ nói lữ băng lấy lại tinh thần không nói gì chỉ là cười nhạt một tiếng người a t u y ế t lam phu nhân thở dài chúng ta vẫn là nhanh lên đi trà h n a Lữ băng nói xong, đi đầu Giới đi rời đi. đầu kim tới giới gần la vô thứ hít một tròn. Tại nửa hình bọn họ h p sâu một hơi nói các ngươi phân biệt giữ vững một cái phương hướng ta dẫn động trận nhãn ghi nhớ đừng để tràn lan năng lượng phá tan giới tiểu cũng không thể phong tới giới hại cùng là giới ân mấy người đáp ứng một tiếng chuẩn bị sẵn sàng kim vô thứ hai tay bấm n i ệ m phát quyết sau đó đánh về phía cự hình pháp trận ông pháp trận rung động mấy lần phảng phất trên lò ấm trà đồng dạng toát ra nồng đậm khói trắng trôi hướng b ố n p h ư ơ n g ban tổ linh đám người tranh thủ thời gian xuất thủ đem khói trắng v n g ở hai canh giờ phía sau khói trắng tan hết pháp trận biến mất không thấy gì nữa nhưng có một cỗ khí thế kinh khủng lấy gợn sóng hình thức hướng huyền la lượng giới càn quét mà đi huyền la lưỡng giới vô số tên tu sĩ đồng loạt nhìn về phía giới k i ể u phương hướng phát sinh cái gì đi xem một chút tới gần người lập tức hướng giới k i ể u tiến đến ngọc kinh thành cảm nhận được c ố khí thế kia phía sau giả khuynh hẳn khẽ mỉm cười nếu như hắn không có đ o á n sai trật tự giả bọn họ đã đả thông giới k i ể u tiếp xuống liền nên bắt tay vào làm tu bổ lối đi hai ngày phía sau tiến về giới k i ể u tra x é t người đem tin tức lan rộng ra ngoài huyền la lưỡng giới đại bộ phận tu sĩ đều biết rõ giới kiều lại thông la giới người đối với cái này phản ứng tương đối bình thản trật tự giả bọn họ làm như vậy khẳng định có bọn họ đạo lý m à huyên giới liền không đồng dạng đủ kiểu tiếng nghị luận đều có chương năm trăm hai mươi tám bắt đầu hành động chương năm trăm hai mươi tám bắt đầu hành động bọn họ vì sao muốn đả thông giới t i ể u ta đoán hẳn là hành động bất đắc dĩ phong ấn giới t i ể u mỗi ngày đều muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên la giới trật tự giả gánh không được cũng là la giới đất nhỏ khổ có thể phong lâu như vậy đã không dễ dàng ta không tán đồng loại này quan điểm có người đưa ra chất vấn la giới liền tính lại nghèo điểm này tài nguyên vẫn là có thể lấy ra bọn họ làm như vậy khẳng định có mục đích mục đích gì không biết vậy ngươi nói lông tốt chúng ta tại cái này nói n h a u n h a u không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi xem một chút chẳng phải sẽ biết đúng a giới kiều đã đạ thông phổ thông tu sĩ cũng có thể đi qua vơi vặn tới kiến thức một cái bọn họ tiềm vương lục cao thủ ngươi không nói ta ngược lại quên tiềm vương lục sự tình đ o á n chừng gần đây sẽ có một nhóm lớn người tuân hướng la giới bao gồm những cái kia tiềm vương lục lưu danh thiên tài bọn họ đã sớm k h ô n g phục la giới lên bằng người đem la giới người dẫm tại dưới chân huyền giới liền có thể n h i u ra một chút danh lệch trong một trăm người bọn họ cũng liền chỉ xứng nắm giữ mười cái chỗ ngồi mười cái đều nhiều ta tỏ mò nhất là cái k i ế c kêu dạ khuynh hàng người hắn có tài đất gì có thể đứng hàng trước ba chính là phía sau liệp tiên cổ tinh hạ kim trản phong nam ca bao gồm kỳ yến cái nào không mạnh bằng hắn chờ xem người nói những người này khẳng định sẽ có đi qua khiêu chiến hắn ta cùng các ngươi khác biệt ta muốn n h ấ t thấy phong thái chính là khương xuất tú nghe nói nàng tuyệt đại phong hoa nào đó tên tu sĩ trên mặt lộ ra chư ca biểu lộ trước mười bên trong liền một nữ tử nói một cách khác huyền giới tất cả nữ tu cũng không bằng nàng ha ha nữ nhân tâm tư đấu kỵ càng mạnh ta cảm thấy đi qua khiêu chiến nàng nói không chừng so khiêu chiến giả khuynh hàn còn nhiều hơn thật không có chắc vậy thì tốt ta liền thích xem nữ nhân đánh nhau mặt chữ ý tứ sao người cứ nói đi áo ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc thù đam mê đâu chư vị nghe ta nói cái kia xếp tại ba mươi mấy vị dương tùy thư cũng không thể bỏ qua nàng đồng dạng là một nữ tử mà còn là một vị nho tu lúc này có người nâng lên không sai nho tu có thể bỏ đến cao như vậy vị trí xác thực không dễ nghe nói chúng ta huyền giới nho tu liên minh đã chuẩn bị đào chất tưởng như thế thiên tài không nên lưu tại la giới vậy liền chúc bọn họ thành công a những tài liệu này đều là t i ê n vương lục xuất hiện lúc có tiên vương vượt qua giới h ả i tìm hiểu đến thông tin mà dạ khuynh hàn cứ việc đứng hàng thứ ba nhưng bởi vì lên bảng thời gian quá muộn cho nên liên quan tới hắn giới thiệu ngược lại ít càng thêm ít sau đó mấy ngày tuân hướng giới kiểu phương hướng tu sĩ càng ngày càng nhiều phong lâm tông sư phụ sư phụ giới kiểu cuối cùng đã thông khúc linh lung lắc khúc thanh la cánh tay nói cho nên khúc thanh la một mặt bình tĩnh nàng là tiên vương đại lão tùy thời có thể vượt qua giới hại giới kiều thông không thông. đ ố i nàng ảnh hưởng không lớn ta nghĩ đi tìm công tử khúc linh lung lại sử dụng r a làm nũng đòn sát thủ đi thôi a khúc linh lung xứng sở ngạc như nói ngài đồng ý khúc thanh la thản như nói ta có tư cách gì ngăn cản khúc linh lung khe nhữ mày nghiêm túc quan sát một chút sư phụ s á t mặt mặc dù nàng lao nhân ra biểu hiện mây trôi nước chạy nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào khúc thanh la nâng lên đôi mắt đẹp liếc mắt đệ tử một cái khúc linh lung lập tức ngồi nghiêm trình linh lung ngộ phát tắc một mặt nhắm mắt làm liệu là không có ích lợi gì khúc thanh la nói như vậy khúc linh lung mới xác định nàng là thật muốn thả chính mình rời đi trong lúc nhất thời lại có chút không muốn nếu không ta vẫn là không đi sư phụ truyền ta p h á p tắc cũng đồng dạng khúc thanh la vui mừng cười một tiếng p h á p tắc là không có cách nào tương truyền chỉ có thể dựa vào người huống hồ ta p h á p tắc cũng không thích hợp ngươi như thế nào p h á p tắc khúc linh lung có chút ngây thơ khúc thanh la suy nghĩ một chút nếu như chỉ cần một cái từ đến hình dung ta cảm thấy cực hạn tương đối chuẩn xác ngươi đem công pháp tu luyện tới cực hạn có thể lĩnh nộ phát tắc ngươi tại những bất kỳ một cái nào lĩnh vực làm đến cực hạn cũng có thể sinh ra phát tắc thậm chí ngươi một loại nào đó chấp nghiệm ý chí đem tiên trì đến cực hạn cũng có, có thể tạo thành phát tắc mỗi người đều có phương thức của mình không phải trường hợp cá biệt khúc linh lung như có điều suy nghĩ khúc thanh la tiếp tục nói linh lung ta biết ngươi đối dạ khuynh ê hẳn tính ị lại rất mạnh loại này tính ị lại có thể bắt nguồn từ hắn đối ngươi ấn cứu mạng cũng có thể là hai người các ngươi ở giữa tình cảm ta cũng không phải là nói dạng này không tốt chỉ là ngươi như lập trí trở thành một tên cường giả tuyết đình nhất định phải nắm giữ độc lập ý thức người thiên phú rất xuất sắc không muốn phụ lòng nó khúc linh lung n g h e xong trùng điệp gật gật đầu nàng không nghĩ tới sư phụ đối nàng kỳ vọng như thế cao mà còn sư phụ trước đây chưa từng có nói qua với nàng những n à y hôm nay một cái nói ra nhiều như thế để nàng có chút tiêu hóa không được một ngày này khúc linh lung rời đi phong lâm tông xuất phát tiến về giới tiểu l à giới dị tộc đột kích chuẩn bị chiến đấu có người chạy nhanh k ê u khóc ân nhưng làm mọi người sau khi chuẩn bị sẵn sàng dị tộc nhưng căn bản không có công thành mà là trực tiếp lao thành chỉ biên giới lướt qua nhìn qua quần quận bụi mù mọi người bối rối tình huống như thế nào cảnh tượng tương tự ở các nơi trình diễn có chút hiếu kỳ người bám đuôi dị tộc đại quân muốn nhìn xem bọn họ chạy tới nơi nào cuối cùng phát hiện hàng ngàn hàng vạn dị tộc hội tụ ở giới kiều bên cạnh sau đó trung trung điệp điệp hướng huyền giới phóng đi đến đây mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai trật tự giả bọn họ mở ra phong ấn là vì cái này à Cái này rất hay giới kiều trên không ban tổ linh nói lao tiêu ba người các người lưu tại bên này chăm sóc ta cùng lao kim đi tìm dạ khuyên hẳn bắt tay vào làm tu bổ lối đi chỉ cần đem m ư ơ i bốn cái cỡ lớn lối đi ngăn chặn dị tộc chi kiếp liền không đáng sợ、Tốt. tiêu bất ly ba người đáp ứng ban tổ linh cùng kim vô thứ lấy nhau lách mình rời đi võ khuyết thành ra k h u y n hàn h đ ỗ n g nhiên lòng sinh cảm ứng mỉm cười nhìn về phía hư không hắn biết ban tổ linh tới giới kiều phong ấn mở ra phía sau hắn liền biết đối phương cũng nhanh tới cũng không tệ lắm so hắn trong dự đoán nhanh một chút ra k h u y n hàn h đã sớm bàn giao xong tất cả mọi chuyện hắn không có ở đây thời điểm võ khuyết thành từ mộng ly toàn quyền quản lý bởi vậy không có cái gì tốt trì hoãn hắn tâm niệm vừa động liền bay lên hư không hai vị tiền bối ra k h u y ê hàn thi lễ một cái hai người gật đầu thăm hỏi sau đó ban tổ linh nói chúng ta vừa đi vừa nói a nói xong lấy ra hắn đại đ ỉ n h ba người chui vào trong đó chương năm trăm hai mươi chín trôn xuống một viên c â y đinh chương năm trăm hai mươi chín trôn xuống một viên c â y đinh đại đ ỉ n h bên trong vẫn là tòa kia cái đình nhỏ ba người ngồi trước từ nơi nào bắt đầu gia khuynh ê ắ n hỏi lao kim người đến nói ban tổ linh lấy ra bầu rượu để nói rông dài sự tình giao cho kim vô thứ trước đây quản lý lối đi sự t ì n h đều là kim vô thứ đang phụ trách hắn xác thực cũng càng thêm hiểu rõ kim vô thứ suy nghĩ một chút mở miệng nói cỡ lớn lối đi chỉ có m ư ơ i bốn tòa không bài t dạ khuynh a s c hàn nghe theo an bài đông hoang ở nơi nào cổ linh thành dạ khuynh hàn lắc đầu đông hoang trở về tám tòa thành trì có sáu tòa đều đảo hướng đông hoang liên minh cổ linh thành chính là một trong số đó nghiêm t h ì n h mà nói song phương ở vào đối địch trạng thái nhưng hắn nhưng bây giờ muốn đi giúp bọn họ giải quyết khó khăn đối kháng dị tộc là toàn bộ la giới đại sự không thể quá để ý ân đoàn cá nhân cái này dạ khuynh ê à n đương nhiên minh bạch nhưng không hề gây trở ngại hắn nội tâm khó chịu rất nhanh ba người liền đến cổ linh thành lối đi không hề tại cổ linh thành bên trong mà là tại thành bắc ngàn g i m xa khoảng cách này đối với phạm nhân mà nói rất xa xôi nhưng đối với tu sĩ cơ bản liền cùng trước cửa nhà không có khác nhau ba người không có lưu lại qua thành sau tiếp tục hướng bắc phi hành cách xa nhau trong g m lúc dạ k h u y n hàn liền cảm ứng được không gian pháp tắc ba động hà nội với cái này rất mất cảm đây đúng là một tòa cỡ lớn lối đi bọn tiểu nhị đứng v ữ n g còn chưa tới gần liền nghe đến ồn ào tiếng hô hoán ban tổ linh cùng kim vô thứ biến sắc có dị tộc xâm lấn ban tổ linh ra tốc thôi động đại đ ỉ n h mấy cái lập lụa liền đi tới trước mặt ông vội vặn lối đi bên trong truyền đến một cỗ ba động khủng bố thiên vương dị tộc trong lòng mọi người giật mình làm tốt liều chết chuẩn bị nga ô một cái đầu lộ ra đến trở về ban tổ linh hét lớn một tiếng cùng kim vô thứ đồng thời xuất thủ đem cái đầu kia cứ thế mà cho ấn trở về là trật tự giả đại nhân cổ linh thành tu sĩ hưng phấn hô nội tâm thở dài một hơi tiếp xuống liền dựa vào ngươi ban tổ linh xác nhận tên kia tiên vương dị tộc sẽ lại không ngoi đầu lên về sau quay người đối dạ khuynh hàn nói Dạ khuynh hàn lúc này xéo xuống bên trong chuyển đến một thanh âm Dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại đó là một hung á c nham hiểm người trung niên dài mắt tâm giác mùi rừng thốt q u e n mặt a a nghĩ tới người này không phải liền làm ẫ n sát phía sau tiểu tùy tùng sao hắn hẳn là cổ linh thành hộ pháp hàng ngụ a cùng loại với mộng ly tại võ khuyết thành thân p ậ n ngươi tới làm gì hung á t nham hiểm người trung niên ngữ khí không giỏi nói khâu vạn thực làm sao nói đâu ban tổ linh lúc này khiến trách dạ khuynh ê à n là ta mời tới hắn đem giúp các ngươi bổ sung lối đi nếu như ngươi nghĩ mỗi ngày bị dị tộc xâm nhập lời nói đại khái có thể thái độ lại kém một chút hắn tu bổ lối đi không phải kim tôn giả sao khâu vạn thực kinh ngạc đến cực điểm kim vô thứ cười ha ha ta cũng không có bản sự kia ta chỉ có thể phong ấn mà hắn có thể hoàn toàn bổ sung ngươi có lẽ minh bạch ở trong đó trên lệnh cái này khâu vạn thực lại nhìn về phía dạ k u y n h à n ánh mắt tràn đầy khiếp sợ k â u đạo hưu không chào đón lời nói ta đi chính là dạ khuynh hàn nói xong quay đầu bước đi mụ lão tử là tới giúp các ngươi cũng không phải là đến cầu các ngươi cần nhìn ngươi sắc mặt ban tổ linh cùng kim vô thứ cũng không có ngăn cản bọn họ biết dạ khuynh hàn là cố ý vì đó đổi vị suy nghĩ bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ tức giận khâu vạn thực xứng sở tại nguyên chỗ hắn như đi chỗ này lối đi liền rốt cuộc ngăn không nổi ngươi xem đó mà làm thôi ban tổ linh thêm một cái tủi khâu vạn thực sắc mặt đỏ lên nội tâm cũ kết vô cùng như vậy thả dạ k h u n h hàn rời đi hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này mà có ý đuổi theo lại khỏi bị mất mặt dãy rủa mấy chục giây sau khâu vạn thực trợt cắn r ă n g một cái hô lớn nói dạ thành chủ dừng bước đồng thời mở rộng thân hình đuổi theo ngăn lại dạ khuynh hàn phía sau khâu vạn thực cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười hai tay ô m quyền t ư thái khiêm tốn nói khâu mổ không biết t ố t xấu còn mời dạ thành chủ đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với ta ngài lo lắng nhiều một cái cổ linh thành đức vạn sinh linh nơi đ â y lối đi nếu không chắn lời nói hậu quả khó mà lường được dạ khuynh hà nội tâm ha ha một tiếng liền nên chỉ một chút với tật xấu t u t dạ thành chủ trách trời thương dân sẽ không trơ mắt nhìn xem ức vạn sinh linh gặp nạn ban tổ linh đúng lúc cho ra bậc thang dạ khuynh hàn h ừ l ạ n h một tiếng quay đầu quay lại dị tộc đột kích chúng ta làm đồng tâm hiệp lực cộng đồng ngự các ngươi yên tâm mặc dù cổ linh thành gia nhập đông hoang liên minh cùng võ khuyết thành không phải rất đối phó nhưng tại ngoại địch trước mặt chúng ta đều có một cái cộng đồng quê hương đó chính là la giới ta sẽ vứt bỏ thành kiến đem cái lối đi này cửa ra vào cho bổ sung đến mức về sau chúng ta là địch hay bạn cái kia lại khác tính toán mấy câu nói nghe đến cổ linh thành mọi người bội phục lại xấu hổ đây chính là dạ k h u n h hàn mục đích hắn muốn trôn xuống một viên cây đinh không trông chờ đối phương có thể ghi nhớ hôm nay ân tình chỉ cần làm tương lai bọn họ quay giáo một kích thời điểm người trong thiên hạ đều có thể chửi bới một câu vong ân phụ nghĩa cái này liền đủ rồi khâu vạn thực sắc mặt lúc t r ắ n g lúc xanh nhưng á khẩu không trả lời được hắn biết dạ khuynh ê à n có ý khác nhưng lời nói này nói giọt nước không lọn lại chiếm cứ đại nghĩa hắn căn bản không có chất vấn chỗ trống huống hồ hiện tại cũng không phải đắc tội hắn thời điểm khâu vạn thực nội tâm rất mâu thuẫn đã mong đợi dạ k u y n h à n thất bại bị đánh mặt bị trò mèo lại âm thầm cầu nguyện hắn có khả năng thành công đừng lưu lại cái gì thai hoàng ẩm thật sự là rất kh Dạ khuynh hàn thân hình chấn động, bất a Ban y đến đi. điểm, đột đột đường linh cùng kim vô thứ phân loại hắn tả hưu, cẩn thận hắn tại tu thời điểm, đột nhiên có tiên vương kích. Có vạn thư thành kinh nghiệm, khuynh hàn cũng coi như xe nhẹ lối loại kim tại thời coi bổ b tổ thứ tả tu thư hưu, kích. có Có vô dạ xe quen.、Bất、quá mỗi tòa lối đi cũng khác nhau tựa như thiên hạ không có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây hắn cần t r ư ớ c tìm t ỏ i một phen mới có thể hạ thủ lâu chừng đốt nửa n é n nhang d ạ khuynh hàn mở t o mắt bắt đầu hành động